q u y một chương một hải đảo chiến tranh chương không một hải đảo chiến tranh hô nhìn lướt qua trong trí nhớ đã bắt đầu mơ hồ gian phòng lôi cựu thở phào một cái tựa hồ đại khái không sai biệt l ắ m có bảy mươi năm chưa có trở về hơi lố đã từng coi như để bụng tư nhân không gian sớm được hắn không biết t r ô n giấu tiến trí nhớ tầng cái nào cơ giác góp đi nếu không đúng chức nghiệp chiến tranh đóng cửa tất cả mọi người bộ bị thanh lui chính lôi cựu chủ động rời khỏi trò chơi tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không mở ra tủ lạnh tiện tay lấy ra một lon cọc cọc lạ kéo ra móc kéo ngẩm đầu lên lừng n g ự một hơi uống cạn hô tho cái này giả thuyết cá nhân không gian tựu i là tốt mặc dù bảy mươi năm đi qua cũng không cần lo lắng thứ đồ vật sẽ biến chất cầm lên một lọ ô mai nước mở ra lôi cựu đi đến ghế s o f a bên cạnh ngã xuống nhìn lên trời trần nhà có một ngụm không có một ngụm rót lâm vào trầm tư trước nghiệp chiến tranh đóng cửa nói cách khác trong hiện thực đã qua năm mươi năm thực vui vẻ à? bất quá cũng là hắn t h a i quá mức trầm m ê rồi thế giới giả tưởng cùng sự thật thế giới thời gian lưu tốc đúng nghiêm khắc dựa theo một trăm linh một tỷ lệ tại song song trôi qua trước nghiệp chiến tranh sẽ ở khai thuyết phục sau vận hành trò chơi thời gian năm trăm năm sau đó đóng cửa đây là tất cả mọi người tại tiến vào trò chơi ngày đầu tiên đã biết rõ sự tình chỉ có điều năm trăm năm thời gian thực sự quá dài dằng dặc dài dằng dặc đến quên đóng cửa thời gian người kỳ thật cũng không t í n h thiếu đương nhiên đây không phải quên lý do bởi vì đã đến trò chơi cuối cùng một thời gian ngắn toàn bộ thế giới trò chơi nội không khí thay đổi hoàn toàn biến thành cho người muốn giả bộ như quên mất đều không được dù sao đã đến kỷ niệm thời k h ắ c khắp nơi đều có người đang đàm luận chuyện này đàm luận năm trăm năm trò chơi kinh nghiệm năm trăm năm hưu trí con đường trải qua nhấp nhô cùng chút xót cười vui cùng kinh hỉ toàn bộ thế giới tràn ngập quyến luyến cùng không bỏ tất cả mọi người bất luận cao quang cùng bình thường bất kể là lăn lộn tốt hay là không tốt đều chỉ điểm cái này cuộc sống mình 500 năm trăm n ă m thế giới nói gặp lại không có người có thể ngoại lệ cho nên tại đây dạng đại trong hoàn cảnh còn có thể quên trò chơi đóng cửa chuyện này cơ h ộ i hoàn toàn cùng thế giới chạy đường dây lôi cựu cũng được xưng ơ tụng kỳ nhân một quả lôi cựu giới tính nam dân tộc hán sinh lý tuổi hai mươi sáu độc thân địa cầu nhóm đầu tiên một nghìn vạn sở tạt thực dân nguyện vọng người một thành viên tại leo lên thực dân phi thuyền hai giờ về sau hán cùng với mặt khác thực dân nguyện vọng đám người đồng dạng nằm tiến vào phòng ngủ đông ngủ say đã bắt đầu dự tính tốn thời gian một trăm địa cầu năm vũ trụ lữ hành có thể mở ra vũ trụ thực dân kế hoạch trên địa cầu khoa học kỹ thuật đã sớm hơi lỗ n lần bay vọt đã có thể tiến hành tư duy ý thức bác bỏ tiếp giả thuyết đại nao mắc khung cùng cả cái hệ thần kinh mô phỏng bởi vậy mặc dù lôi cựu kể cả đại nao ở bên trong toàn bộ thân thể cũng đã bị tủ lạnh suy nghĩ của hắn như trước có thể tại thế giới giả tưởng hoạt động lôi cựu ngủ say về sau ý thức vừa bắt đầu xuất hiện địa phương chính là trong chỗ này hắn tư nhân trong không gian chỉ có điều lúc ấy tại đây đơn sơ thực có thể dùng nhà chỉ có bốn bức tường để hình dùng hiện tại thoải mái dễ chịu hoàn cảnh hay là lúc trước hắn hao tốn không ít tâm tư tư một chút nhi làm cho lên về sau t ự u là chức nghiệp chiến tranh mở ra lôi cựu cùng mặt khác nguyện vọng người đồng dạng bắt đầu t r i n h chiến thế giới trò chơi lôi cựu ngược lại không tính thuần khiết trò chơi mê giảng thực loại này một trăm phần trăm giả thuyết cảnh thật sở hữu tất cả giác quan một trăm phần trăm chân thật thế giới trò chơi nhất định là không có thoải mái dễ chịu tư nhân không gian ở thoải mái cho nên vừa bắt đầu hắn cũng không có lập tức tiến vào trò chơi ý định nhưng không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân thế giới giả tưởng vậy mà không có khai thông giả thuyết cộng đồng ngoại trừ có pháp luật thừa nhận có thể cùng ở một cái dưới máiên căn bản không có mọi khác có thể cùng người câu thông cùng trao đổi cách toàn bộ tư nhân không gian giống như là một tòa đảo hoang lôi cựu t i ể u là phiêu lưu đến đảo hoang lỗ tân tốn ít nhất đối với độc thân lên thuyền lôi cựu mà nói là như thế này lôi cựu không có chứng bệnh tự bế tư nhân không gian cũng không có mạng lưới lại để cho hắn chỗ ở bởi vậy tiến vào trò chơi chính là hắn lựa chọn duy nhất đối với mặt khác nguyện vọng người cũng giống như vậy tại chức nghiệp chiến tranh trong suốt năm trăm năm trò chơi sinh hoạt có thể được sưng tụng đúng dị thường phong phú những người khác căn bản không cách nào tưởng tượng phong phú mặc dù là lôi cựu số lượng không nhiều l ắ m mấy cái gắn bó mấy trăm năm quan hệ bản thân cũng không phải rất hiểu rõ hắn cái này nằm trong trong năm sinh hoạt sẽ vậy mà phong phú thành như vậy ký ước trước kia năm trăm năm vùng vẫy dành sự sống thuế nguyệt kỳ thật chính lôi cựu đều có điểm thổ thức bất quá bất kể như thế nào trước nghiệp chiến tranh đã đóng cửa tất cả mọi người đem nên đón vũ trụ đường đi bên trong đích thứ hai trò chơi một cái thẳng đến phi thuyền đến mục tiêu hành tinh tất cả mọi người theo ngủ say trong tỉnh lại trước khi sở muốn một mực sinh hoạt thế giới cũng không biết cái thế giới này sẽ có cái dạng gì kinh hỉ lôi cựu vẫn còn có chút giấm mơ đánh số chi 2 2 2 2 2 ơ số 22 nguyện vọng người lôi cựu trò chơi thế giới chiến tranh lại tên hải đ ả o chiến tranh vào khoảng thế giới giả tưởng thời gian một tiếng đồng hồ sau mở ra thỉnh chuẩn bị sẵn sàng trò chơi bộ phận trụ cột tư liệu cởi mở có thể thông qua cá nhân bộ phận kết nối tự hành thẩm tra một cái trung tính thanh em đột nhiên trong phòng vang lên cảm t ạ địa tâm không k h á c h khí địa tâm đúng kẻ khai thác số thực dân phi thuyền trí tuệ nhân tạo h a y tâm đồng thời cũng là mắc hùng quản lý kiêm vận hành thế giới trò chơi bộ phận kết nối tổng nhà thiết kế cùng g m tại trước nghiệp chiến tranh còn chưa cởi mở cái k i a đoạn trong cuộc sống nó thế nhưng mà cam đoan lôi cửu sẽ không nổi điền tin cậy đồng bọn mặc dù nó tổng cộng cũng không có đáp lại qua lôi cửu mấy câu biết do kế tiếp mặc dù tự ngươi nói nhiều hơn nữa địa tâm đoán chừng cũng sẽ không cho giao đáp lại lôi cửu ngoan ngoan xuất r a bắt đến nghiên cứu tân thế giới tư liệu thế giới chiến tranh theo trò chơi danh tự nhìn lại trò chơi mới hình thức có thể sẽ có chút biến hoa trước khi tại chức nghiệp chiến tranh ở bên trong chiến đấu cơ bản đơn vị đúng người chơi cá nhân chiến tranh thì là vây quanh người chơi tự hiệu, hiệu công hội triển khai thế giới chiến tranh gia nhập l ã n h chúa hình thức tỷ lệ sẽ khá lớn a lại tên hải đảo chiến tranh ừ tiến thêm một bước tăng lớn l ã n h chúa hình thức tồn tại khả năng đồng thời có thể đoán được chính là tân thế giới hải dương diện tích sẽ càng thêm còn đ ạ i lục địa quy mô có lẽ tương đối nhỏ người chơi sẽ xuất hiện tại từng tòa hòn đảo bên trên lục địa quy mô tương đối nhỏ lanh chúa hình thức thế giới này làm sao chơi lôi cựu sờ mọ xuống ba có chút nghĩ mãi mà không rõ ai được rồi trước xem tư liệu hải đảo chiến tranh người chơi có thể lựa chọn hai loại mới bắt đầu thân phận mạo hiểm giả cùng đảo chủ mạo hiểm giả loại này thân phận cùng trước thế giới trò chơi khác nhau không lớn người chơi dùng cá nhân là đơn vị gia nhập tân thế giới nước lũ trong tiến vào trò chơi về sau đem ở thế giới duy nhất một khối đại lục e o á đại lục tùy cơ hội vị trí giáng sinh người nhà có thể đoàn thể tùy cơ hội bắt đầu mạo hiểm kiếp sống lựa chọn đảo chủ thân phận người chơi giáng sinh về sau thế giới sẽ ở trong hải dương tùy cơ hội vị trí sáng tạo một tỏa bán kính một km đảo nhỏ bắt đầu mười thủ h ạ sau đó đạo chủ đám bọn họ muốn dẫn lấy thủ hạ đám bọn họ cố gắng kiến thiết gia viên của mình đồng thời chinh phục người khác vốn có thế lực đồng thời đạo chủ người chơi cá nhân đồng dạng có thể như mạo hiểm người chơi như vậy thăng cấp tôi luyện kỹ năng đánh trang bị thoạt nhìn đạo chủ thân phận ưu thế nếu so với mạo hiểm giả lớn hơn nhiều bất quá đang chọn c h o lúc nguyện vọng đám người hay là muốn thận trọng một ít đầu tiên k é o á đại lục có hệ thống thành thị có đầy đủ hoàn mỹ chức nghiệp tiến giai hệ thống có người phong phú đi luyện cấp địa điểm cùng phó bản hệ thống phi thường thích hợp phát triển đề cao cá nhân thực、lực. mà đạo chủ chỗ hòn đảo chính người trầm rãi kiến a tiếp theo đạo chủ thăng cấp cùng bình thường mạo hiểm giả đồng dạng chỉ có đạo chủ trực tiếp giết chết mới có kinh nghiệm đạo chủ thủ hạ giết q u á i đạo chủ đ á m bọn họ cũng không có phân hành mà đạo chủ đ á m bọn họ quản lý cùng kiến thiết chính mình hòn đảo sẽ nắm giữ đại lượng thời gian cùng tinh lực bởi vậy bình thường mà nói đạo chủ người chơi đẳng cấp có thể so với so sánh cảm động cùng lúc đó hải đảo chiến tranh bên trong đích cá nhân đẳng cấp tăng lên phi thường khó khăn càng cũng không phải trước dễ dàng sau khó xáo lộ theo không cấp lên tới một cấp cùng theo bốn c ấ p lên tới mát lẹ vẻo năm trăm cấp cần có thời gian chú ý đúng thời gian không phải kinh nghiệm đại khái giống nhau đối với tuyệt đại bộ phận bình thường người chơi mà nói mỗi thăng một cấp cần tốn hao thời gian tại một năm suốt đầu nói cách khác đại bộ phận mạo hiểm giả thẳng đến trò chơi đóng cửa cũng thăng không đến mát lẹ mèo cùng chức nghiệp chiến tranh so với hải đảo chiến tranh thăng cấp quả thực có thể dùng d ù a bỏ để hình dung tuy nhiên loại này thiết lập lại để cho người cảm giác có chút tuyệt vọng bất quá thăng cấp trong quá trình muốn luyện kỹ năng còn muốn thu thập tài nguyên luyện thể luyện khí hoặc là minh tưởng ngược lại sẽ không vượt qua ngày qua ngày chỉ là đánh quái đi luyện cấp đáng sợ sinh hoạt không gì hơn cái này thứ nhất đạo chủ các người chơi bị nắm giữ thời gian t i ể u không cách nào thông qua mặt khác thủ đoạn đền bù bình thường mà nói đạo chủ người chơi cá nhân thực lực đúng không sánh bằng mạo hiểm người chơi cuối cùng đạo chủ tâm đó sự tàn khốc của chiến tranh người thắng kế thừa hết thạy kẻ bại hai bàn tay trắng thất bại đạo chủ người chơi sẽ một lần nữa trở thành mạo hiểm giả người chơi tùy cơ hội giáng sinh đến kéo á đại lục về sau dốc sức l i ề u mạng đuổi theo đuổi bị mặt khác mạo hiểm giả người chơi chỗ bỏ qua t r a n l ệ n h một bước rất lại phía sau chắc chắn từng bước rất lại phía sau đương nhiên mặc dù là như vậy nguyện ý đem làm đạo chủ người cũng chạy theo như vịt nhiều vô số kệ biết người người trí năng người chi kỷ minh chân chính có thể thấy rõ chính mình người biết chuyện cũng không tín h n h i ề u cảm giác mình sẽ trở thành là người thắng người nhiều không kể xiết dù sao trong lòng mỗi người đều trôn giấu một cái tổng thống ngộ chỉ có điều nương theo lấy mỗi một vị nguyện vọng người có một cái tên là t à i phú điểm số đông đông nó trực tiếp quyết định đến thực dân tinh cầu về sau nguyện vọng người có khả năng lấy được vật tư số lượng mà t à i phú điểm số ngoại trừ lên thuyền lúc cá nhân tư sản kết toán phải nhờ vào nguyện vọng đám người tại trong trò chơi kiếm lấy đẳng cấp trang bị thế lực những này tại trò chơi đóng cửa lúc sẽ tiến hành thống nhất kết toán đảo chủ người chơi có thể nói chỉ cần có thể trèo chống đến trò chơi đóng cửa tuyệt đối giá trị con người hàng tỷ trở thành tiêu chuẩn sự thành công ấy nhưng là thất bại đảo chủ người chơi lan lộn còn không bằng bình thường mạo hiểm giả người chơi khả năng đem phi thường lớn mà dài đến năm trăm năm thế giới tranh phách có thể m u ố n gặp có thể rất đến cuối cùng đảo chủ số lượng nhất định sẽ không rất nhiều đây là một cái cùng về sau lợi ích cùng một nhịp thở lựa chọn đại bộ phận mọi người sẽ thận trọng thận trọng lại thận trọng cân nhắc mà lôi cửu tắc thì thuộc về còn lại cái tiêm ộ t phần nhỏ ngay từ lúc đầu hắn sẽ không nghĩ tới đảo chủ bên ngoài t u y ề n hạng vì cái gì bởi vì mạo hiểm giả hình thức Hắn theo ậ t trước trò trong. tranh thế giới đã cởi mở, phải trăng hiện tại tiến vào. Tiến t sự số số chơi cái cùng cái chơi chương Chương chi cửu, chiến cởi nhanh phía phong phú Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Đánh hải phải hiện h kia người lôi giới đến Đạo. Đạo. đảo đã nổ nằm bên nguyện vọng ra, ở ở mở, vô vào. vào. Quy lôi cựu không chút do dự thanh em rơi xuống trước mắt hắn đột nhiên t ố i sầm ngay sau đó đột nhiên sáng lời cùng loại cực lớn màu thủy làm tinh cầu xuất hiện ở trước mặt hắn tả h ư u xem xét lôi cựu phát hiện mình bây giờ xuất hiện tại ngoài không gian vậy mà không có hít thở không thông cũng không có cảm nhận được vũ trụ cái kia tiếp cận độ không tuyệt đối lạnh như băng bất quá thoáng qua hắn tự không thèm để ý những thứ này bởi vì hắn đã bị trước mặt cái tinh cầu kia mỹ lệ rung động trước mắt một mảnh kia xanh t h à m lại để cho hắn nhịn không được muốn ngâm thơ một thủ a biển cả a người tất cả đều là nước người chơi danh tự lôi cửu n g ầ người n đột nhiên kịp phản ứng đây là hệ thống lại để cho người chơi xác định trong trò chơi danh tự cựu tiêu lôi cửu kéo dài tại chức nghiệp chiến tranh bên trong đích danh tự người chơi cựu tiêu người tốt hoan n ê n đi vào hải đảo chiến tranh thế giới Thình lôi cựu vừa mới nói xong một người cao lớn cường tráng thân hình trống rông xuất hiện ở trước mặt hắn thể diện cùng hắn rất giống nhau khuyết điểm một đại vị vương trận đấu vĩnh viễn quang vân duy trì bình thường sinh tồn cần tiêu hao đích thực vật đúng tóc đen loại gấp hai tóc bạc loại bốn lần khuyết điểm hai tứ chi phát triển đầu góc ngu si nói chính là hán ngươi không thể trông cậy vào trên thế giới xuất hiện tóc đỏ loại người làm phép không cách nào chuyển chức pháp sư mục sư chức nghiệp lôi cựu đưa tay sở lên đối diện cái này minh đệ trên cánh tay cơ bắp khá lắm đây là thuần khiết người man dợ khuôn mô hình a giới thiệu một chút tóc đen loại cùng tóc bạc loại lại là hai cái cựu tiêu xuất hiện bất quá khổ người còn kém nhiều hơn tóc đen cựu tiêu cùng lôi cựu bản thân dáng người không sai b i ệ t lắm t á m khối cơ bụng nam nhân bất quá cũng cứ như vậy mà tóc bạc cựu tiêu muốn gầy yếu nhiều hơn không nói gầy như quét u ổ i bất quá trên người thiệt tình không có mấy cân thịt tóc bạc loại thích hợp nhất đi người làm phép lộ tuyến nhân loại tinh thần cường đại khoa học tư duy đúng pháp sư mục sư bản thể chủ thể nhân chủng đồng thời cũng là khuyết điểm một tay c h ó i gà không chặt thân thể l ự c sống một đánh tóc đen loại cộng lại cũng không sánh bằng một cái tóc đỏ loại khuyết điểm hai thân thể mềm mại bất luận nam nữ đều là do thổi đi thể chất chỉ có thể trở thành người làm phép chuyển chức pháp sư hoặc là mục sư chức nghiệp tóc đen loại thích hợp nhất đi luyện khí lộ tuyến nhân loại lực lượng vừa phải chỉ số thông minh bình thường có thể lựa chọn bất kỳ nghề nghiệp nào không có rõ ràng khuyết điểm đồng thời cũng không có nổi bật ưu thế ta lựa chọn nhân c h ủ bản thân đối với ta hòn đảo có thể hay không sinh ra ảnh hưởng v ề sau người chơi có thể thiết lập nhân khẩu mới bắt đầu nhân chủng cấu thành chủ thể nhân chủng số lượng cấu thành không được thấp hơn năm mươi tuân thủ kỳ hòn đảo sẽ căn cứ hòn đảo quy mô lương thực dự trữ cùng dân tâm luyện mới nhân khẩu luyện mới nhân khẩu nhân chủng tương ứng cùng thiết lập mới bắt đầu nhân chủng cấu thành nhất trí lôi cựu sơ mò xuống ba bề ngoài giống như tóc đen loại thích hợp nhất phát triển thế lực a toàn diện không có ngắn bản hơn nữa bản thân của hắn cũng thích nhất tóc đen chỉ là tương đối hắn càng ưa thích tóc đỏ loại cường hóa lộ tuyến kỳ thật cái này ba loại cường hóa lộ tuyến cùng chức nghiệp chiến tranh trong cũng không có cái gì bất đồng chỉ có điều tại chức nghiệp chiến tranh ở bên trong c ũ n g không có cố ý thông qua nhân chủng đến hạn chế chức nghiệp lựa chọn phương hướng tại chơi đội chức nghiệp chiến tranh sở hữu tất cả chức nghiệp lôi cựu trong nội tâm luyện ký cái gì thi cái gì pháp nhà cái kia đều là tà đạo từng quên đến thịt mới được là nam nhân lãng mạn nhưng là tóc đỏ thoạt nhìn thật sự tốt không được tự nhiên a hơn nữa tóc đỏ loại thật sự rất có thể ăn hết giai đoạn trước lương thực vốn chính là hạn chế nhân khẩu phát triển lớn nhất nhân tố lại chiêu một đống thùng cơm nhà người ta nhân khẩu đều đủ thăng cấp thành thị hẳn cái này vẫn còn quản lý mấy bách hộ thôn dân trên lệnh tựu lại như vậy kéo ra đỏ a ta, ta ta tuyển tóc đỏ loại do dự liên tục cuối cùng nhất lôi cựu trong lòng lý tính hay là bị hắn c h ố ước mơ nam nhân nhất lãng mạn phương thức chiến đấu đầy đủ bởi vì trong lòng của hắn ở một cái tên là xúc động ma quỷ t hình cựu tiêu đảo chủ thiết lập nhân khẩu mới bắt đầu nhân chủng cấu thành nhắc nhở chỉ một nhân chủng mới bắt đầu cấu thành có dân tâm cùng chiến lược tăng thêm ngươi vừa rồi tại sao không nói cái này tăng thêm tiếp nhận mới nhân chủng về sau sẽ biến mất đương nhiên đồng thời sẽ có một cái giảm dân tâm cùng chiến lược dung chuyển kỳ dung chuyển kỳ d à n ngắn ảnh hưởng nhân tố rất nhiều nhưng thấp nhất sẽ không thấp hơn hai năm cảm giác cái này chỉ một nhân trùng bờ uff không phải vật gì tốt à cái gì k i a dung chuyển kỳ quá không hợp được rồi giai đoạn t r ư ớ c thủ hạ t i ể u như vậy để i m người dân tâm cái gì vô cùng tốt quản lý cùng tăng lên mà nói trung hậu kỳ mấy vạn hơn mười vạn người giang giác thoáng cái trừ khi nào dân tâm được trả giá bao nhiêu một cái giá lớn mới có thể kéo trở về tóc đỏ loại tóc bạc loại m ộ ư ơ i một đoán chừng tuyển tóc đen loại người có thể so với khá nhiều a hậu kỳ căn bản sẽ không thiếu tóc đen nhân trùng húng chi hắn cần lượng cơm ăn nhỏ nhất tóc bạc loại chống đỡ chống đỡ nhân khẩu số lượng vạn nhất hòn đảo hoặc là thành thị kiến thiết thăng cấp trong có thể nhân khẩu tổng số tiền hạng t h ỉ n h cựu tiêu đảo chủ lựa chọn hòn đảo vĩ độ khí hậu khu vực nhiệt đới cận nhiệt đới cận ôn đới trong ôn đới hàn ôn đới khí hậu vĩ độ để cho ta ngẫm lại a tại lôi cựu trong trí nhớ hàn ôn đới khí hậu tiêu chí tính đại khái t i ể u là hắc long giang mạc hà cái vùng kia a nếu là không có đầy đủ than đá mùa đông vẫn không thể chết quóng cho dù không có chết quóng lương thực sản lượng cũng rất cảm động có thể chọn chọn trồng trọt cây nông nghiệp cũng tương đối ít không nên không nên mặc dù chỗ đó người chơi hòn đảo mật độ tất nhiên thấp đáng thương cũng không được trong ôn đới đại khái chỉ chính là dùng bắc kinh l à phân cách tuyến phía bắc khu ch cận ũ n không ấm áp Chỉ có điều, ngoài giống như bình thường mà nói, ở vào trong ôn g khí Chỉ h ấm mà áp A. có điều, đới bề vào ở u khu, lại c à g nguyên nguyên dễ sinh nguyên hình bình Cận thảo thảo thì ra địa A, A, A. có có có mạ mã kỵ ôn đới trung quốc cổ đại trung nguyên khu khí hậu bốn mùa rõ ràng thích hợp canh tác cây nông nghiệp chủng loại nhiều vô cùng cận nhiệt đới sông hoài dùng nam mặc dù lãnh địa trong không có than đá tài nguyên cũng đông lạnh không chết người địa phương lương thực chính cũng có thể đã hơn một năm quen thuộc nhiệt đới tại gian khổ khi lập nghiệp không có che nắng cai ố cũng không có phòng nắng sương khai thác thời đại bất luận cái gì màu da đều bị đồng hóa là màu đen tả khu đồng thời cũng là chỉ cần vung vung hạt giống sau nem cái kia mặc kệ cũng không đói chết đích thực vật phí nhiều khu cận ôn đới hiện tại trong trò chơi cũng không phải là hiện đại công nghệ cao xã hội quá lạnh hoặc là quá nóng vậy cũng đều sẽ là người chết dù sao lôi cựu cảm thấy chính mình rất khó chịu được cái loại n ầ y cực đoan thời tiết thỉnh cựu tiêu đảo chủ vì chính mình hòn đảo mệnh danh quang minh đảo thực xin lỗi nên đảo tên đã tồn tại t h ỉ n h một lần nữa mệnh danh không thể lặp lại tên người có thể lặp lại hòn đảo tên không thể lặp lại hiếp khách nào thực xin lỗi huy hoàng đảo thực xin lỗi đồng lai đảo tam tiến nào la p h ù đảo lôi âm đảo một đống lớn danh tự đều bị hệ thống bắt bỏ lôi c ử u có chút l u ô n g cúng rồi vốn hán c ử u không thế nào sẽ đặt tên chữ a huy huy đảo không được cho hòn đảo xám quá điểm xấu hoàng hoàng đảo đem hòn đảo mệnh danh là hoàng hoàng đảo thỉnh c ử u tiêu đảo chủ xác định xác định hô cuối cùng xong việc như rồi huy hoàng thiên huy đã thiên huy đảo bị người chiếm cái kêu hoàng hoàng đảo cũng xem là tốt q một chương ba toàn chức đại tôn g sư chương ba toàn chức đại tôn sư thỉnh cựu tiêu đảo chủ thiết lập hòn đảo và quân thân một trăm km mới bắt đầu tài nguyên thăm số lôi cựu trước mắt xuất hiện một cái đơn giản phối trí thực đơn tổng cộng chỉ có ba hạng thổ nhuỡng phi nhiễu độ ngư nghiệp tài nguyên khoáng sản tài nguyên mỗi hạng đằng sau hiện tại con số đều là không mỗi hạng trị số thấp nhất là một tối cao là mười mỗi vị đảo chủ có được mười lăm cái điểm số có thể dựa theo ý nghĩ của mình đến tăng thêm lôi cựu nháy mắt mấy cái không biết hắn có lựa chọn khó khăn chứng sao hắn hiện tại tốt muốn biết ra cái sửa chưa khi đến cái điểm số theo mười lăm điều đến ba mươi a đau đầu ngư nghiệp tài nguyên tự nhiên không thể có thấp không có biện pháp sơ kỳ tự chỉ vào đánh ca còn sống lương thực sinh trường chu kỳ quá dài rồi tại nhóm đầu tiên lương thực thu hoạch trước khi cá cơ hồ t i ể u là lãnh địa duy nhất khẩu phần lương thực nơi phát ra đi săn một tòa bán kính một km tổng thể diện tích chỉ có ba km vông điểm hơn nhi hòn đảo bên trên lại có thể có bao nhiêu con mồi v ề p h ầ n hái quả dại cũng là cùng lý căn bản không cách nào cung cấp bao nhiêu người khẩu phần lương thực đồng d ạ n g thổ nhưỡng phì nhiêu độ phải tận khả năng cao nếu không lương thực sản lượng không thể đi lên muốn đơn thuần dựa vào bắt cá đến chống đỡ n ổ i đại quy mô nhân khẩu đó là không thực tế húng chi thổ nhưỡng phì nhiêu độ ảnh hưởng không chỉ là lương thực sản lượng vật liệu gỗ tài nguyên dược liệu tài nguyên rau quả hoa quả vâng c â y liệu t r ở các loại cây công nghiệp đều cùng nó cùng một nhịp thở một khối cằn tôi thổ địa thì không cách nào thai nghẽn ra một cái phú cường văn minh về phần khoáng sản tài nguyên than đá tầm quan trọng không cần nói cũng biết nếu là lựa chọn hàn ôn đới cùng trong ôn đới đồng b ọ không đem khoáng sản tài nguyên đ i ể m chút cao nhi tự lợi đến đông thành bằng c u n a cho dù lôi cựu tuyển cận ôn đới không đến mức chiếc cóng dựa vào vật liệu gỗ có thể qua mùa đông có thể luyện thiết cần than đá a nấu đầu gỗ cung cấp độ ấm căn bản không đủ không nói than đá thế nhưng mà lò cao nấu sắt phải trở lại như cụ t h thực tế hệ thống vừa rồi đã nói rất rõ ràng hiện tại muốn thiết lập đúng hòn đảo và quanh thân mới bắt đầu tài nguyên tham số nói cách khác phụ cận không người đảo cũng sẽ dựa theo thiết lập tham số kiếp sau thành mới bắt đầu tài nguyên hệ thống nói cái này phạm vi bao trùm bán kính cao tới một trăm linh km đây chính là hơn ba vạn km vông diện tích che p h ủ tích một khi thiết lập thiên khoa trong ngắn hạn muốn lợi dụng chung quanh tài nguyên tiến hành đền bù đều làm không được xoắn suýt c ả p bồi cuối cùng nhất lôi cựu dựa theo bảy trăm bốn mươi b ố phân phối m ộ ư ơ i năm cái điểm số thổ n h u n g phì nhiêu độ hay là bị hắn liệt ra tại đệ nhất vị dù sao không phải lục địa đối với hòn đảo nhất là diện tích không lớn hòn đảo mà nói t à y rộng diện tích dù sao có hạn lợi dụng tỷ lệ rất trọng yếu nếu như điểm số thích thấp làm cho ở trên đảo không nhiều lắm địa phương có thể trồng trọn tiểu thế lương tài nguyên tham số phân ph xác định ai lôi cựu hô một tiếng xác định lơ đãng vừa ngắm một mắt chính mình thiết lập tham số nhịn không được kinh hô dùng sức vớt vớt hai mắt hệ thống đây là thế nào chuyện quan trọng lôi cựu chỉ chỉ trước mắt ba cái tham số vừa rồi bảy bốn bốn hôm nay đã biến thành chín sáu sáu hệ thống không có trả lời mà lôi cựu trước mắt tham số biến thành bảy hai bốn hai bốn hai đồng thời cấp ra chú thích bảy bốn bốn bên cạnh đánh dấu cơ bản tham số số đằng sau ba cái hai đánh dấu chính là toàn chức đại tông sư tăng thêm toàn chức đại tông sư toàn chức đại tông sư đúng đối với đánh số chi 2 2 2 2 2 ơ số 22 nguyện vọng người tại chức nghiệp chiến tranh ở bên trong đem sở hữu tất cả chiến đấu không phải chiến đấu 888 cái chức nghiệp toàn bộ đẩy mạnh đến đại tông sư chức nghiệp đẳng cấp danh xưng ơ ban t h ư ở n g đúng vậy lôi cựu đi qua 5 0 m n ă m cái kia dị thường phong phú trò chơi kiếp sống t ự u là đem chức nghiệp chiến tranh trong sở hữu tất cả chiến đấu không phải chiến đấu chức nghiệp toàn bộ chơi mấy lần còn r a súc giống như toàn bộ cho đẩy đến đại tông sư cấp bậc cái này tám trăm tám mươi tám cái chức nghiệp ở bên trong chiến đấu chức nghiệp tám mươi tám cái muốn đạt đến đại tổng sư cấp bậc chức nghiệp đẳng cấp kỹ năng đẳng cấp chức nghiệp nội thực lực tổng bài danh đều là có yêu cầu muốn đạt thành một cái cũng không thể nói đơn giản thống chi lôi cựu số trọng luyện tám mươi bảy lần còn lại tám trăm cái không phải chiến đấu chức nghiệp muốn đạt đến đại tổng sư cấp bậc đồng dạng độ khó không nhỏ cho nên lôi cựu tại chức nghiệp chiến tranh bên trong đích trò chơi nhân sinh đúng vùng vây dành sự sống nhân sinh cũng không đủ về phần lôi cựu làm như vậy lý do một là bởi vì hứng thú hai là bởi vì nào đó trong nội tâm bên trên cảm giác thỏa mãn ba là vì đến thực dân tinh sau có thể rất tốt sinh tồn tuy nhiên đúng trò chơi nhưng bất kể là chiến đấu chức nghiệp hay là không phải chiến đấu chức nghiệp có thể hữu ích thiết thực đến trong hiện thực kỹ xảo cùng chi thức nhiều không kể x i ế t kỹ nhiều không áp thân m à lôi cựu không nghĩ tới hồi báo đến so trong tưởng tượng phải nhanh cái này còn chưa tới thực dân tinh cầu ha ha cái tiêu tiến vào trò chơi về sau cái này toàn chức đại tông sư danh s ư n g có phải hay không còn sẽ có thêm nữa thăng thêm sẽ không Cắt. nếu như danh s ư n g ban thưởng quá mức cường đại đối với người chơi khác cũng không công bình Toàn chức đại tôn g sư danh sư n g ban thưởng chỉ biết cho ngươi mang đến sáu điểm mới bắt đầu tài nguyên tham số giai đoạn trước phát triển ưu thế mặt khác tiến vào trò chơi sau sẽ ban thưởng ngươi một cái phi thường cường đại kỹ năng ta cái này toàn chức đại tôn g sư danh sư n g có chút quá không đáng giá a nói trắng ra là sáu điểm mới bắt đầu điểm số một cái cường đại kỹ năng những này chính là tại tân thủ kỳ phát triển bên trên có chút ưu thế mà thôi nói sau cùng những cái kia tài hùng thế đại người chơi thế lực so sánh với ta cái này tiểu cánh tay bắp chân người cô đơn có thể tạo thành bao nhiêu không công bình người chính là như vậy trước khi không biết có toàn chức đại tổng sư danh hiệu ban thường lúc lôi cửu cũng không có gì có thể nói nhưng bây giờ đã có hắn ngược lại ngại danh s ư ơ n g ban thường quá ít tại trò chơi quy tắc nội tụ tập lại tài phú cùng nhân mạnh quan hệ đồng dạng cũng là người chơi trí tuệ cùng năng lực một loại thể hiện hệ thống cũng không can thiệp cùng dưới mắt hệ thống trực tiếp ban cho tình hình cũng không giống nhau hệ thống ý tứ đã so sánh rõ ràng rồi có thể kiếm tiền có thể tụ thế cũng là bổn sự không có loại này bổn sự lại muốn tại hệ thống tại đây nhiều kéo trợ rút nghĩ cùng được nghĩ lôi cửu muốn nói hắn chỉ không phải ở trên cái trong trò chơi n g i tập kích quật khởi ngưu nhân mà là những cái kia đại gia tập thế lực lớ sững sờ miệng mở rộng kết quả cả b u ổ i hắn cuối cùng nhất một câu cũng không nói mặc dù nói lại có thể thế nào những cái kia đều là lên thuyền trước khi sự tỉnh địa tâm lại không x e n vào nó chỉ phụ trách lên thuyền sau công bình đây cũng là những cái kia thế lực lớn đồng ý đem quyết sách quyền chuyển giao cho phi thuyền đầu não điều kiện tiên quyết được rồi lôi cựu cũng muốn mở dù sao mặc dù không có danh s ư n g tăng thêm hắn cũng có tín tâm tại trong trò chơi xông ra một phen t h i ê t niệm không có thế lực như thế nào vàng hữu của hắn rất ít thì như thế nào bằng v à một người hắn còn không phải tại chức nghiệp chiến tranh trong đã đạt thành toàn chức đại tông sư thành cựu hắn lôi cựu sẽ không mù quáng đích c u ồ n g vọng tự đại cũng cũng sẽ không biết hèn bọn tự coi nhẹ mình hiện tại có thể tiến vào trò chơi đến sao có thể bất quá ở trước đó đề nghị cựu tiêu đảo chủ mua sắm một ít sơ kỳ phát triển vật tư À, cái này cũng có thể mua đúng vậy bất quá bất luận cái gì tài nguyên đều có q u á c giá trị số lượng vượt qua q u á c giá trị giá cả sẽ hiện lên đường c o n g dân g lên bất đồng chủng loại vật tư bay lên đường c o n g cũng không giống nhau liếc một cái chính mình tài phú giá trị có hơn mười vạn tại một nghìn vạn nguyện vọng người trong mới có thể xếp hạng một vạn tên tà hữu lôi c ử u đấy là một ổn hắn đã xem như người chơi trong so xanh cũng có tiền được rồi tuy nhiên số lượng bên trên liền tốt một trăm người chơi số lẻ cũng chưa tới cái kia ta xem trước một chút có thể mua sắm phát triển vật tư danh sách hệ thống cũng không có nói nhảm trực tiếp bắn ra mười vài chương danh sách đến hạt giống loại chăn nuôi da xúc xúc chủng loại nông cụ ngư cụ loại thợ mộc thợ rèn công cụ loại lương thực một đống lớn thứ đồ vật trong lúc nhất thời lôi cựu thậm chí có một chút hoa mắt lương thực phải mang một đám bất quá chứng kiến tổng trọng vượt qua một nghìn kg sau cái kia dùng mỗi kg mấy lần dâng lên giá cả hơn mười kg sau trực tiếp t r ư ớ n g thành ngàn giá lôi cựu minh bạch hắn hay là trung thực mang theo một tấn lương thực tiến trò chơi à. sau đó tựu i là các loại hạt giống cùng da cầm xúc loại mỗi dạng số lượng đều có hạn chế các loại công cụ cũng giống như thế cũng may những vật này tuy nhiên tại sử dụng hạn mức cao nhất chế rất nhiều nhưng giá cả tăng vọt đường cong không có giống lương thực khoa trương như vậy lôi cựu vung vẩy chính mình tài phú giá trị mua mua mua không có quá nhiều thời gian dài hắn phát hiện mình lại lần nữa trở thành một gã kẻ nghèo hẳn tựa như lúc trước vừa mới leo lên thực dân phi thuyền lúc như vậy sạch sẽ bóng bẩy tổng thể mà nói lôi cửu mua sắm không tính là tiêu xài bởi vì mặc dù là không có tràn giá mua sắm những vật này giá cả cũng quý lại để cho người đ à o r ằ n g trước trước sau sau cái trong hạn chế có thể mang đều mang lên lôi cửu lấy hết tích x ú t nói cách khác nếu như tài phú giá trị bài danh tại một vạn về sau nguyện vọng người mặc dù tán ra bại sản cũng không cách nào mua đủ sở hữu tất cả hạn ngạch bán phân phối càng đừng đề cập tràn giá tiếp tế rồi thật đáng thương chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay tính toán có thể mua cái gì thời gian hắn cũng trải qua thống khổ nhất cũng là bởi vì không đủ tiền mà phải buông thả cho thời khắc mò mâm quan tâm thay những cái tia của cải không dày lại muốn chơi đảo chủ người mặc nghiệm trong chốc lát lôi cựu chuẩn bị tiến vào trò chơi q một chương bốn thuộc tính chương không bốn thuộc tính lần nữa mở to mắt đập vào mi mắt không còn là một mảnh xanh thảm mà là cơ hồ kéo toàn bộ tầm mắt lục sắc trước người đúng một mảnh mới thảo vừa mới rút lục hình thành g ó đất hai bên có tất cả một mảnh quy mô lớn đến không tính được rừng tây thoáng xa xa có thể chứng kiến lam sắc mặt biển còn có mơ hồ lảnh bầu trời thỉnh thoảng có chim biển bay qua tộc trường thủ lĩnh hai thanh âm hai cái bất đồng xưng hô xuất từ hai cái bên ngoài hoàn toàn bất đồng người lôi cựu trở lại đập vào mi mắt phân biệt rõ ràng hai nhóm người bên trái một đám cao lớn cường tráng ba nam hai nữ tộc trưởng xưng hô đúng là xuất từ trong năm người đầu lĩnh tráng hán chi khẩu mặt khác một đám người bình thường thân cao hết sức nhỏ g ầ y yếu hai nam tam nữ đầu lĩnh chính là cái dâu dài trung niên nam nhân xưng hô lôi cựu thủ lĩnh cũng chính là hán hai nhóm người toàn thân vải thô áo gai chân giày rơm một bộ phong trần m ệ t m ỏ i c h i sắc lôi cựu vô ý thức giật giật chân có chút mát hai tay sờ lên y phục thật thô tháo được không cần nhìn cũng biết hắn lúc này khẳng định cũng không thoát khỏi được như vậy một bức trang phục và đạo cụ tuy nói mười người đều là một bộ phong trần m ệ n h m ọ i bộ dạng bất quá lúc này bọn hắn tựa hồ cũng rất hưng phấn là vì tìm được thích hợp định cư địa phương sao không cần phải nói nhất định là hệ thống cho bọn hắn thiết lập cựu là như thế nếu không tòa đảo này lại lớn như vậy một chút diện tích ở giữa ở giữa như vậy một khối đúng bình nguyên đất trống còn dùng được tìm kiếm nhìn xem mười thủ h ạ lôi cựu vừa định há miệng đinh thì người chơi nhận lấy tân thủ đạo chủ lê bao ồ tân thủ lê bao nhận lấy người chơi thành công nhận lấy tân thủ đạo chủ lê bao đạt được đồng tiền một trăm ngân một kim một trăm ngân một nghìn không đồng gạo một trăm kg hải ngư một trăm kg vật liệu gỗ một trăm phương m é t vông. b á lôi cựu trước mặt đột nhiên xuất hiện một đống lớn thứ đồ vật chủ yếu là cái kia một trăm phương vật liệu gỗ so sánh chiếm diện tích phương vật k h á c kiện trên thực tế cũng không có bao nhiêu bất quá cái này t â n thủ lễ bao không hổ là t ặ n g không sử dụng đến t i ự u là không bằng dùng tiền mua vật tư thuận tiện lôi cựu tiến vào trò chơi trước tại hệ thống ở bên trong mua cái kia chút ít vật tư cũng có thể tùy thời tùy chỗ dùng chỉ định số lượng xuất hiện tại cái gì hắn chỗ chỉ định vị trí mọi người cùng ta trước tiên đem những n à y vật tư gom một chút sau đó chúng ta trước kiến tạo một ít nhà gỗ và không buổi tối muốn ngủ ngoài trời rồi dưới mắt tổng cộng tựu i mười một cá nhân với tư cách tóc đỏ loại lôi cựu bản thân cũng là trọng yếu sức lao động h ắ n tự nhiên không có ý tứ há miệng nuôi kéo chỉ huy người khác làm việc sau đó mình ở bên cạnh nhìn xem gạo hải ngư cùng đồng tiền tạm thời trước bất động bây giờ còn là buổi sáng đợi đến lúc giữa t r ư a còn phải về tại đây nấu cơm một đám người trước muốn đem đầu gỗ khiêng đến đằng sau quy hoạch tốt xây nhà khu năm tên tóc đỏ loại tổng cộng khiêng bốn năm phương đầu gỗ bước đi như bay lôi cựu nâng lên một căn có non nửa phương theo ở phía sau. còn lại năm tên tóc bạc loại thủ hạng khiêng đầu gỗ thêm cùng một chỗ đều không có nửa phương ít hít hít hít từng bước một c h u y ệ n tuy nhiên bọn hắn trên mặt biểu lộ hoàn toàn có thể đủ chứng minh bọn hắn vất vả cố gắng nhưng lao động hiệu quả xác thực cảm động lôi cửu cũng rốt c ụ c khẳng định luận lao động chân tay tóc bạc loại cùng tóc đỏ loại so với thật sự là một cái trên trời một cái dưới đất khiêng đầu gỗ chạy vội lôi cửu một bên gọi ra chính mình thuộc tính tên cựu tiêu thân phận đạo chủ nhân c h ủ tóc đỏ loại chiến đấu chức nghiệp không đẳng cấp không lực lượng mười hai nhanh nhẹn mười một nam Thể chất, 12. Chí 12. lực, 10. n a m người chơi bốn hạng mới bắt đầu điểm số đồng đều là 10 điểm đằng sau tướng thừa lúc chính là nhân t r ù n g phát triển hệ số tóc đỏ loại lực lượng thể chất phát triển hệ số là 2. tức mỗi một điểm thuộc tính thực tế phát triển hai điểm nhanh nhẹn phát triển hệ số 1. n a m trí lực phát triển hệ số 0. n a m tự do điểm số 0. tư chất đẳng cấp f đẳng cấp tăng lên một cấp tự do điểm số 4. đẳng cấp cao nhất là ss mỗi cấp tự do điểm số m ộ lượng hp hai t h ể chất m ộ đẳng cấp n ă thể lực l không, không ự không, không kỹ năng vô hạn phân tích chủ động kỹ toàn chức đại tông sư chuyên trúc kỹ năng thế giới trò chơi duy nhất toàn chức đại tông sư cựu tiêu chuyên trúc kỹ năng không cách nào thăng cấp hiệu quả có thể phân tích bất luận cái gì văn minh bất luận cái gì giống là bất luận cái cái gì chi thức cùng bất luận cái gì kỹ năng hoàn toàn phân tích về sau người chơi cựu tiêu có thể tốn hao nhất định số lượng tiền tài đến học tập này chi thức hoặc kỹ năng Chú thích, không bị bất luận cái gì t r ù n g tộc c h ứ c n g h i ệ p hạn chế dược vật luyện thể không n g i cấp bị động kỹ tóc đỏ loại chuyên trúc kỹ năng theo kỹ năng đẳng cấp đề cao dược vật luyện thể hiệu suất dần dần đề cao luyện thể cấp độ không trang bị không toa kỵ không lôi cựu nháy mắt mấy cái những thứ khác đều không có gì hay nói bất quá chính mình thuộc tính trong chỉ vẹn vẹn có cái này kỹ năng không khỏi có chút sâu quá mức đi ạ trước khi hệ thống nói sẽ đưa tặng một cái cường đại kỹ năng lúc lôi cựu còn không có như thế nào để ý về phần hiện tại cái này kỹ năng cho hắn thật sự có chút lãng phí à dù sao đem làm đạo chủ liền đi luyện cấp thời gian cũng không nhiều càng đừng để tập luyện kỹ năng cấp bậc mặc dù nàng có thể vượt qua chủng tộc vượt qua chức nghiệp đạt được rất nhiều lợi hại kỹ năng hắn cũng hoàn toàn không có thời gian luyện a đáng tiếc quả thực thật là đáng tiếc lãng phí thật sự là quá lãng phí rồi vô hạn phân tích sâu cực kỳ khủng khiếp bất quá đối với hắn mà nói còn không bằng một cái cao cấp một chút lanh chúa thuộc tính hữu dụng nói thí dụ như thêm dân tâm a thêm lương thực sản lượng a thêm lao động hiệu suất a bất quá được rồi có tổng so không có tốt dù sao đúng tặng không kỹ năng b à y chính tâm thái cơ bản thuộc tính bên trong chỉ có lực lượng nhanh nhẹn thể chất trí lực thể lực lượng hp các loại không có lực công kích lực phòng ngự các loại thuộc tính có lẽ cùng chức nghiệp chiến tranh trong không có gì khác nhau công kích tạo thành tổn thương sẽ căn cứ vũ khí công kích bộ vị lực lượng tốc độ công kích trạng thái chờ thực lúc tính toán kế tiếp đúng thế lực thuộc tính hòn đảo tên hoàng hòn đảo đảo chủ cựu tiêu hòn đảo đẳng cấp một cấp tổng diện tích it một mươi km hai hòn đảo danh vọng không không có tiếng tăm gì hòn đảo nhân khẩu m ộ ư ơ i một hòn đảo thành thị số lượng không hòn đảo dân tâm tám mươi người trên đảo dân tràn ngập nhiệt tình nguyện ý đi theo ngươi kiến thiết mỹ hảo gia viên hòn đảo hôm nay luyện mới nhân khẩu bốn hòn đảo đẳng cấp lương thực số lượng dự trữ ba mươi lương thực này g tiêu hao lượng người đồng đều lương thực tiêu hao hòn đảo dân tâm một trăm trò chơi năm ấy hòn đảo tổng hợp thực lực it một hòn đảo nhân khẩu tài nguyên sản lượng sản xuất tổng giá trị kinh tế tổng sản lượng văn hóa tổng sản lượng quân sự tổng số lượng tổng hợp giá trị hòn đảo trạng thái nhàn rỗi thật đáng thương chỉ số ừ hệ thống hòn đảo trạng thái là có ý gì a đã quên tiến vào trò chơi về sau hệ thống t i ể u cũng không để ý đến hắn rõ ràng trước khi còn gọi người ta cựu tiêu đào chủ bây giờ lại trực tiếp sưng hô người chơi chỉ có thể chính mình lục lọi kế tiếp tranh thủ thời gian xem hắn đám này trong thuộc hạ có cái gì không đại tài ừ liền từ cái k i a đầu lĩnh tóc đỏ loại bắt đầu đi 33. trung thành chín mươi trạng thái bình thường t r ư ớ c nghiệp l ự c sĩ chiến lược bảy mươi bảy mươi chín chú thích bảy mươi là trước mắt chiến lược bảy mươi chín là chiến lược phát triển hạn mức cao nhất lấy thuộc hạ tín h cùng chỉ huy sáu mươi sáu mươi năm trí lực sáu mươi sáu mươi chính trị hai mươi bốn mươi năm thiên phú càng đánh càng hăng lở v ợ một chiến đấu m ô i tiếp tục một phút sức chiến đấu để cao một phần tối r ă m t cao để cao hai mươi chú thích thiên phú không thể thăng cấp năng khiếu đao pháp đại sư bốn mươi một năm mươi mức cấp dùng đao lúc tổn thương để cao bốn mươi một kỹ năng kỹ năng trụ cột rèn thể quyền năm năm năm cấp chủ động kỹ rèn luyện ra thịt cường độ trụ cột luyện thể quyền pháp đối với gân cốt có vi lượng tăng lên hiệu quả Chủ trung h h í c cái p cấp rèn thể quyền tháng mười năm một h nghìn cấp một c cao n h phía mươi cấp chủ động kỹ rèn luyện ra thịt gân cốt mảng cao, cao cấp luyện thể quyền pháp ma hổ quyền pháp tháng mười một năm một nghìn ba cấp một mươi năm chủ động kỹ tổ tiên bắt chức ma thú ngồi núi hồ chiến đấu khí thế sáng chế đại uy lực quyền pháp thế đại lực chìm uy lực mười phần cồn g phong đao pháp một mươi ba m ư ơ i năm cấp m ộ ư ơ i năm chủ động kỹ dùng nhanh là đặc sắc cao cấp đao pháp uy lực bất p h ẳ m truy phong tiễn tháng một mươi năm một không m ư ơ i cấp chủ động kỹ trung cấp tiến t h u ậ t đẳng cấp càng cao xạ tốc càng nhanh tầm bắn càng xa dựa vật luyện thể năm tháng tám năm một không cấp bị động kỹ tóc đỏ loại chuyên trúc kỹ năng theo kỹ năng đẳng cấp đề cao dựa vật luyện thể hiệu suất dần dần đề cao luyện thể cấp độ luyện cốt da thịt gân cốt màng huyết vẩn trang bị không toa kỵ không q một chương năm nhà gỗ chương không năm nhà gỗ thoạt nhìn Vào một cái tuổi chiến lược không phải vũ lực hẳn là tổng hợp các loại chức nghiệp sau năng lực chiến đấu gọi chúng dù sao đối với một cái pháp sư mà nói ngươi phán đoán hắn có thể hay không đánh cũng không thể đi ước định hắn vũ lực à cho nên chiến lược cái này xưng hô đúng thời cơ mà sinh đồng thời lượng hp thể lực ma lực trở thuộc tính cũng bị quy nạp đến chiến lược bên trong không có đơn độc liệt đi ra chỉ huy cái này so sánh dễ lý giải rất nhiều sách lược trong trò chơi đều có cái này thuộc tính đại biểu một người thống binh tác chiến năng lực trí lực ừ hẳn là chỉ chỉ số thông minh cùng lưu l ư ợ n năng lực tổng hợp thấp hơn năm mươi cơ bản đều không tính là cái gì người thông minh thấp hơn ba mươi đoán chừng chỉ số thông minh phương diện có thể sẽ có một ít chỗ thiếu hụt chính trị cùng chỉ huy đồng dạng đúng cái tiêu chuẩn sách lược trò chơi thuộc tính đại biểu một người hành chính chấp chính năng lực đã có cái này bốn hạng thuộc tính như lôi c ử u như vậy đảo chủ người chơi có thể càng thêm trực quan nhẹ n h ó m rất hiểu rõ bọn thuộc hạ năng lực cùng am hiểu phương diện la tranh trước mắt chiến lược bảy mươi điểm h ạ n mức cao nhất bảy mươi chín dùng thang điểm một trăm đến n ước định không tính là nhiều lợi hại bất quá tại một ít dúng ngươi trong nước nhỏ có lẽ cũng có thể mở mang vô s o n g lại quét quét mặt k h ắ c bốn cái tóc đỏ loại thuộc tính quả nhiên tuổi càng nhỏ trước mắt thuộc tính cùng phát triển h ạ n mức cao nhất trên lệch lại càng lớn đầy đủ đã chứng minh trước khi lôi c ử u đối với n ở tờ cờ tuổi cùng thực lực lũ lo hệ suy đoán cần phải thời gian đến phát triển a lại đến nhìn xem la tranh kỹ năng c ù n phong đao pháp truy phong tiễn tựa hồ cũng không phải chức nghiệp chiến tranh trong cái loại n à y tương đối độc lập kỹ năng không có đơn độc kỹ năng tăng thêm kỹ năng miêu tả cũng so sánh mơ hồ tựa hồ cùng cổ đại sự thật võ công con đường có chút gần cũng không biết đúng chỉ có nở tờ cờ như thế hay là kể cả người chơi cũng giống như vậy lại để cho lôi cựu bất đắc dĩ chính là còn lại bốn gã tóc đỏ loại thuộc tính đều so sánh bi kịch chiến lược hạn mức cao nhất trên cơ bản đều là tại bốn mươi năm mươi bồi hồi chỉ huy hạn mức cao nhất cũng không có vượt qua bốn mươi cao nữa là t i ể u là cái đầu to binh liệu về phần trí lực chính trị loại này tóc đỏ loại vốn sẽ rất khó ra vẻ yếu kém thuộc tính lôi c ử u cũng không thể trên người bọn hắn phát hiện cái gì kỳ tích lôi c ử u đưa ánh mắt chuyển hướng sau lưng năm tên tóc b ạ c loại dâu dài trung niên thuộc tính ngược lại là làm hắn ánh mắt hơi sáng bất quá bốn người khác tựu là quá mức bình thường Tính Trung tộc, tính, Tuổi, Trung thành, Trạng thái, Trước trị, Chính danh, Nam Cung. Nhân Nam. mệnh. nghiệp, Chiến Pháp sư. Lực, 8181. Chỉ huy, Chỉ mọi lực, lực, Giới loại. 41. 40-45. 81-81. 87. 80-85. Chính trị, 65-73. sư. lúc chiến đấu không dễ bị q u y nhiễu đối với tình thế nắm chắc năng lực rất c ư ờ n g bị thương tổn giảm xuống 12, với tư cách nghiên cứu khoa học nhân vi ê n lúc nghiên cứu phát minh hiệu suất đề cao 12, với tư cách hành chính nhân vi ê n lúc hành chính hiệu suất 12, chú thích thiên phu không thể thăng cấp hàn băng thân hỏa l và một cùng thủy hệ ma pháp bên trong đích hàn băng loại phù hợp độ rất cao phóng ra hàn băng ma pháp tổn thương đề cao 21, chú thích thiên phu không thể thăng cấp năng khiếu thi pháp tông sư 6 á u m ư i cấp thi pháp lúc tổn thương đề cao s á chính vụ tông sư năm m cấp đề cao hành chính hiệu suất n ă khảo cổ tâm sư s ư 6 i 8 á hai cấp nhưng đối với 6 á u cấp và trở xuống đích di tích tiến hành thăm dò kỹ năng trụ cột minh t ư n g pháp 55-5 cấp chủ động kỹ đặt móng minh t ư n g pháp tối cao có thể sâu vô cùng minh cảnh giới trung cấp minh t ư n g pháp tháng 1 0 t m ư ơ năm một t r cấp chủ động kỹ từng bước gia tăng cấp độ tiến giai minh t ư n g pháp tối cao có thể sâu vô cùng định cảnh giới cao cấp minh t ư ơ n g p h á t mươi cấp 1 5 t m ư ơ chủ động kỹ cao cấp minh t ư n g pháp tối cao có thể đến tính định cảnh giới cổ tư thông minh tử pháp ba tháng ba năm hai không cấp chủ động kỹ vì tâm hàn băng tiễn tháng một mươi năm một nghìn một mươi cấp đơn thể thủy hệ hàn băng loại công kích ma pháp có thể ngưng tụ hàn băng tiễn công kích địch nhân sau khi bị đánh trúng tốc độ công kích hạ thấp hàn băng bạo một mươi năm m ư ơ i năm cấp một ư ơ i năm thủy hệ hàn băng quần xã tổn thương ma pháp ngưng tụ khúc côn cầu công kích địch nhân tiếp cận địch nhân sau sẽ mãnh liệt bạo tạc n ổ tung hàn băng thuẫn một mươi năm m ư ơ i năm cấp một ư ơ i năm thủy hệ hàn băng loại thủ hộ ma pháp tại người làm phép quanh người ba m nội tùy ý vị trí ngưng tụ một mặt c ự lớn chắc chắn băng thuẫn đến bảo hộ bản thân sương đống tân tinh 5 tháng 5 năm tháng năm năm hai không cấp thủy hệ hàn băng quần xã tổn thương ma pháp đối với thi pháp mục tiêu bản kính năm m nội phạm vi tạo thành đóng băng tổn thương đồng thời lợi dụng nhiệt độ thấp tạo thành thân hình cứng ngắc diện rộng hạ thấp địch nhân tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích chữ a thương tháng m ộ ư ơ i năm một không m ộ ư ơ i cấp thủy hệ đơn thể trị hết loại ma pháp có thể nhanh chóng trị liệu không phải trí mạng gây nên t à n loại ngoại thương ngựa nước kỹ thuật tháng m ộ ư ơ i năm một không m ộ ư ơ i cấp thủy hệ phụ trợ ma pháp có thể đề cao thủ thuật giả thủy nguyên tố k h ẳ n tính thích pháp đại não chín tháng chín năm một không cấp bị động kỹ tóc bạc loại chuyên trúc kỹ năng theo kỹ năng đẳng cấp đề cao minh tưởng hiệu suất dần dần đề cao minh tưởng cảnh giới tĩnh định thiện minh sâu minh nhập định sâu định tĩnh định tâm minh thần minh trang bị không toa kỵ không ừ hàn băng hệ pháp sư tổn thương so thủy hệ pháp sư cao khống chế năng lực cũng không tệ bây giờ là ở trên đảo duy hai cao đẳng chiến lược kết quả hiện tại bị lôi cựu kêu đến thân thể lực sống trạng thái s ừ n g sốt bị bắt thành công mọi mệnh thật đáng thương n ờ tờ cờ thiên phú cùng năng khiếu ngược lại là rất có ý tứ các người chơi tựa hồ cũng không có những vật này tổng cảm giác ăn ngon thiệt thòi a đem ý thức tập trung đến nam cung năng khiếu thuộc tính thi pháp đại sư lên quả nhiên xuất càng càng nam h hiện thêm chú thích. khiếu h i i ê n càng càng Năng xuất c kỹ l à nhập sư, cung á i tinh đại đại đẳng nhập môn, tinh thông, đại sư, tông sư, tông Nam cấp. cấp cấp cấp cấp cấp c là là là là là sư, sư, sư. thi pháp đẳng cấp đã đạt cực hạn ngược lại là la tranh cuối cùng nhất có thể rào bước tiến lên đao pháp tông sư cánh cửa bất quá dù vậy la tranh chiến lược hạn mức cao nhất so với nam cung còn hơi kém hơn bên trên một chút một chút nhất định là bởi vì kỹ năng cùng cảnh giới nguyên nhân đã đến địa đầu lôi cựu lại để cho la tranh cùng năm vị tóc b ạ c loại lưu lại còn lại bốn gã tóc đỏ loại tiếp tục trở về khiêng đồ gỗ theo mua sắm vật tư trong lấy ra một tay đại truy sáu trôi truy nhỏ còn có một hộp lớn thép đinh hắn bắt đầu phân công nhiệm vụ la tranh phụ trách nệ đơn thuốc định lập trụ dùng cái này trôi đại truy nam cung các ngươi năm cái cùng ta cùng một chỗ phụ trách cố định đinh cái đinh truy nhỏ một người một tay nói xong lôi cựu cái đại truy ném cho la tranh sau đó bắt đầu cho nam cung bọn hắn làm mẫu đinh cái đinh phù hợp vị trí giảng giải cái đinh tác dụng tại tiến vào trò chơi trước khi lôi cựu thế nhưng mà mua không ít hộp cái đinh dù sao tại ngay từ đầu nở t h cờ trong thủ hạng có thể trực tiếp luyện ra thợ m ụ c năng khiếu khả năng cũng không tính rất cao húng chi thợ m ụ c che lại nhà gỗ có lẽ tại thoải mái dễ chịu tính cùng trình độ chắc chắn bên trên cao hơn một ít bất quá tại hiệu suất bên trên khẳng định so ra kém thép đinh lôi cựu cần chính là trước lúc trời tối lại để cho tất cả mọi người ở lại nhà gỗ giường gỗ mà không phải đợi đến lúc bầu trời tối đen sau mạc tiên t c h địa, màn trời chiếu đất làm thành một vòng xem thợ m ụ c ở đằng kia đánh biểu diễn thợ mộc sống dù sao nhóm này nhà gỗ về sau khẳng định phải đẩy n ã trung kiến dưới mắt ứng p h ó một hồi là được rồi hệ thống chỗ cung cấp một trăm phương đầu gỗ coi như so sánh nhân tính hóa lớn nhỏ khối gỗ b ô n g vài loại độ rộng tầm ván gỗ rất thuận tiện dựng nhà gỗ tạo giường gỗ bất quá lôi cựu cũng có chút sổ m u ộ n nếu như không nhanh chóng đến có thợ m ộ t năng khiếu người chờ hệ thống cái này một trăm phương vật liệu gỗ sử dụng hết hắn nên đau đầu đầu gỗ ngược lại là tốt làm cho dùng la tranh khí lực cầm lấy đại búa lập tức có thể chém nã g một mảnh đại thụ nhưng lôi cựu hiện tại thủ hạ đám người này ở bên trong không có người sẽ đem đại thụ phá đơn thuốc phá bản a tại cũng không đủ hiện đại hóa máy móc trước khi những n à y thợ mộc sống đều đúng cần học chút ít đầu năm, kỹ thuật tay nghề. lôi c ử u bản thân ngược lại là sẽ dù sao toàn chức đại tông sư danh hiệu ở đằng kia bày biện có thể hắn thân là một cái đạo chủ định một hồi ngược lại là có thể nếu là thật thành công toàn chức thợ mục vậy cũng quá t h ê lương một chút nhi thợ mục thợ rèn đây mới là bắt đầu cần có nhất nhân tài những thứ khác như trồng trọt bắt cá cái gì nhập môn độ khó đều rất thấp giá một lần ít nhất có thể làm cái giống như mô hình giống như dạng đương nhiên tông sư cái gì khẳng định phải khác tính toán vô dụng bao lâu thời gian một trăm p ư ơ n g đầu gỗ toàn bộ trở tới đây rồi lôi cựu lại để cho chín người lưu lại tạo nhà gỗ hán tắc thì ý định mang theo la tranh đi trùng quanh đi dạo cái cả tòa đảo địa hình đuổi theo nhìn xem có cái gì không nguy hiểm đặc biệt là hai bên trong rừng cây q một chương sáu thăm dò hoàng hoàng đ ả o chương sáu thăm dò hoàng hoàng đ ả o lấy ra hai thanh đao thép lôi cựu cùng la tranh một người một tay tiến vào bên trái rừng cây về phần vì sao mang theo la tranh mà không phải nằm cung bởi vì la tranh khí lực đại a gặp được cần dốc sức công việc gọi hắn bên trên là được rồi vừa mới nhập rừng cây hai người đã tìm được một con suối mắt lượng nước không tính lớn bất quá trẹo c h ố n g vài trăm người cơ bản dùng nước hay là không có vấn đề hiện tại muốn xác định chính là ừ không mặn đúng nước ngọt v ề phần có hay không độc vấn đề vừa rồi đào tẩu cái kia mấy cái tại con suối chảy ra dòng suối bên cạnh uống nước con thỏ có thể cung cấp đáp án nước ăn vấn đề giải quyết xem như một cái phi thường không tệ tin tức kế tiếp tiếp tục tìm đ ò i lộc mấy cái không để ý tới gà rừng mấy cái qua không biết giống hầu tử tiểu quần bỏ qua sói m ộ t ổ sắt chứng kiến ánh đao chỉ là tránh hai cái bốn đầu sói toàn bộ và áng sinh cực lạc lôi cựu đối với bảy mươi điểm chiến lược đã có một cái mơ hồ nhận thức đối phó hắn như vậy không cấp tiểu xích lão tuyệt đối một đao dây một đánh xem ra Cần năm vô số năm thời gian trong h ờ i g rừng i i phát t r i cây h m động vật chủng loại không tính phong phú số lượng cũng, cũng không nhiều lắm dù sao rừng cây quy mô cũng không lớn không có một hồi hai người sẽ mặc hơi lỗ rừng cây đi vào một mảng lớn loạn thạch khu nơi này loạn thạch khu ở vào nơi chú quân phía sau Tại đương nhiên mỏ lớn không lớn không nói trước có một cựu là tin tức tốt dù sao trong một tiểu nhân mới bắt đầu hòn đảo lên ai cũng không có khả năng đi tưởng tượng phía dưới có thể trôn giấu hai tòa bao nhiêu mỏ không phải Hùng、hồ h theo sự thật góc độ xuất phát nhỏ như vậy một hòn đảo bên trên đồng thời xuất hiện quạng sắt cùng m ỏ than tỷ lệ vốn t i ự u nhỏ đến có thể không đáng kể cái này rõ ràng đã là hệ thống tại chiếu cố người chơi rồi không thể quá tham đinh chúc mừng người chơi đạt được năng khiếu khảo sát nhập môn người chơi thuộc tính mặt bản giải khóa năng khiếu thuộc tính còn có thể như vậy vừa rồi vẫn còn đối với đám lờ tờ cờ có đủ năng khiếu mà hâm mộ ghen ghét hận trong nháy mắt chính mình t i ự u đã có được năng khiếu thật đúng là lại để cho lôi cựu kinh hỉ hơn nữa nhìn mình thuộc tính trong nhiều gia khảo sát nhập môn năng khiếu lôi cựu phát hiện cũng không có nở tờ cờ như vậy phát triển hạn mức cao nhất nói cách khác chỉ cần có bề n l ò n g cái cái này năng khiếu tu đến mát lẹ vẹo một trăm cấp cũng là khả năng đương nhiên lôi cựu nhất định là sẽ không tại khảo sát bên trên lãng phí quá nhiều tinh lực có thể muốn gặp cùng đám nở tờ cờ tuy nhiên thụ tư chất hạn chế năng khiếu hạn mức cao nhất phát triển lại chỉ cần vài chục năm hai mươi mấy năm bất đ ộ n g người chơi muốn đ ể cao năng khiếu đẳng cấp tất nhiên cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian lôi cựu cảm giác mình đã hoàn toàn nhìn thấu hệ thống xáo lộ rồi cái này tất nhiên đúng cái sâu không thấy đáy hô to cũng không biết người chơi có thể hay không có được thiên phú cái kia cũng không có đẳng cấp không cần chịu đựng thời gian phát triển vượt qua loạn thạch khu đúng một cái khác phiến rừng cây trong rừng đồng d ạ n g có một con suối con suối bên cạnh có một ít phiến trúc lâm đúng tán sinh trúc dù sao cận ôn đ ố i độ ẩm cùng độ ấm đối với b ộ phát trúc mà nói cũng không tính quá hữu hảo tại đây có thể xuất hiện chính là tán sinh trúc cái này phiến trong rừng cây đích thực vật l i ệ u dây xích tầng cao nhất đúng một cái rừng nhiệt đới báo cũng không biết nó lao ca lẻ loi trơ trọi một cái rốt cuộc là từ chỗ nào cái cục đá trong khe bông xuất hiện lôi cự một đao đối với cái này lôi cựu ngược lại không thế nào để ý bởi vì kinh nghiệm của hắn đầu căn bản nhìn không ra chút nào độc tính n Đinh!、Chúc、mừng người chơi đạt được năng khiếu săn bắn nhập môn. Ừ, trong dự liệu, lôi không dánh Khiến rừng người nơi quân, như trên nguy nguyên thanh hoàng an tiến hành làm việc tay chân. h Chúc chơi khiếu hội. thi thể hết hai hiểm thể đạt được để liệu, lôi tiếp tòi lại cựu tục cây, mà tìm xem đem tâm làm Ừ, tử trở trú tố tất, tay tham toàn báo đảo hoàn dự dò lý Lần việc này ý ở có xác rất bình thản. Tổng thể bình nói, hoàng hoàng đúng đảo mà đối với không biết từ nơi này đã chạy tới thực dân lôi cựu một chuyến có thể nói tương đương hữu hảo trở lại nơi c h ú quân đem báo tử hướng chết sói bên cạnh q u ă n g ra lôi cựu lại điều hai gã tóc đỏ loại người lực mang theo la tranh ba người thẳng đến phía bên phải rừng cây con suối bên cạnh cái kia phiến trúc lâm lấy ra bốn thanh bữa bốn người tạch tạch tạch dừng lại cùng chém rất nhanh đem chọn phiến trúc lâm chém tận giết tuyệt giết tuyệt cái gì tự nhiên chỉ nói là nói dù sao chỉ cần không thiếu nước không ngừng c a n không lâu về sau nơi đây lại là một mánh trúc lâm đem cành trúc gọt sạch bốn người nâng lên mấy trăm căn cây trúc phản hồi nơi t r ú quân trước khi đi, lôi cựu còn lo lắng lấy. về sau tới nơi này lấy nước l ú c có thể đem tại đây măng cũng đào một đào dù sao thịt sói không thế nào ăn ngon có cái gì ôm bao quát sẽ tốt hơn nước xuống cây trúc cũng không có phóng tới nơi trúc quân lôi c ử u mang theo ba người trực tiếp đem cây trúc khiêng đến bờ biển ngay tại chỗ bắt đầu chắt trúc việt nếu như không có phát hiện cái rừng trúc kia hắn cũng chỉ có thể lui m à cầu tiếp theo chắt bẹ gỗ phải biết rằng cùng trúc việt so với loại này tiên m ụ c chắt bẹ gỗ hiệu quả là phải kém bên trên rất nhiều mấy trăm căn cây trúc tổng cộng đâm bảy cái so sánh rộng đích trúc việt lôi cựu trở lại đến nơi trúc quân tìm mấy khối dày tấm vác gỗ dùng đũa chém ra bốn thanh má đ i n h tám cái thùng gỗ dỉ nước không lọt cá cái chủng loại kia lại lấy ra hai chương lưới đánh cá mang lên hai cây dự chạy ra đến món n g ả i cứu hai người một phiệt mỗi phiệt một chương lưới đánh cá bốn người ra biển bắt cá cá một chút khoảng cách không xa bốn người không tốn bao lâu thời gian t i u đổi tới địa phương hạ trò chơi hạ trò chơi bắt cá đồng thời lôi cựu đã ở dò xét chung quanh vùng biển cùng hòn đảo h o à n cảnh trước khi vòng xoay một tuần lúc hắn cũng đã phát hiện chung quanh hòn đảo mật độ đại có chút dò người liên tiếp hoàng hoàng đạo quanh thân thì có sáu tòa hòn đảo gần đây một tòa khoảng cách hoàng, hoàng đạo thậm chí liền một km cũng chưa tới tại sáu tòa đảo c lôi cựu còn có thể chứng kiến thêm nữa hòn đảo c á i bóng số lượng nhiều đến hắn cảm giác căn bản đến không hết cái này hòn đảo mật độ cũng quá khoa trương chút ít khoa trương đến đúng cá nhân có thể cảm giác ra bên trong không bình thường mặt khác những n à y hòn đảo mặc dù lớn tiểu không đồng nhất bất quá hắn có thể xác định trong đó tuyệt đối không có diện tích vượt qua một trăm km vương hòn đảo tồn tại hơn nữa mỗi vị đảo c h ủ bắt đầu lúc giáng sinh hòn đảo đều là bán kính một km hình tròn hòn đảo cái này thật đúng là bí ẩn nhiều hơn a bất quá dưới mắt còn không phải cân nhắc những điều này thời cơ bắt được càng nhiều nước cá tích góp từng tí một càng nhiều nữa đồ ăn đến luyện nhân khẩu mới được là hắn đệ nhất sự việc cần giải quyết hôm nay sẽ luyện ra bốn cá nhân đây là tính cả hắn tại hệ thống cái kia mua sắm một kg lương thực dưới tình huống nếu như hôm nay tại đồ ăn bên trên không có tiền thu ngày mai đích thực vật số lượng dự trữ cũng chỉ có thể t r è o chống không đến hai người khẩu luyện mới chỉ có thể chờ vội vàng hết bắt đầu mấy ngày này ít nhất cái nơi chú quân chức cái kia phiến đất bằng đều cho khai thành điển hắn mới có công phu đi phụ cận hòn đảo đi dạo một vòng nhìn xem có thể hay không có phát hiện gì đinh chúc mừng người chơi đạt được năng khiếu bắt cá nhập môn đem làm lôi cựu lần thứ nhất thu c h ò chơi lúc hệ thống tiếng nhắc nhở lần nữa quang lâm một cấp bắt cá nhập môn để cao ba thu hoạch trên cơ bản nhìn không ra hiệu quả ngược lại là la tranh cấp m ộ ư ơ i năm bắt cá tinh thông có thể để cao bốn mươi năm thu hoạch rất không tồi hơn nữa hắn bắt cá năng khiếu phát triển hạn mức cao nhất đúng bốn mươi hai cấp xét thấy đám nở cờ cờ năng khiếu phát triển tốc độ tương đối nhanh chút ít lôi cựu ý định sắp tới bắt cá đoàn t i ự u giao cho hắn dẫn đầu rồi thẳng đến có thích hợp hơn bắt người cá mới xuất hiện hoặc là có việc không thể không điều động hắn ra trận mới thôi dù trải qua cá một chút cá rất nhiều, không bao lâu. Hai cái việt bên trên tám cái thùng gỗ chăn đầy bốn người trở về địa điểm xuất phát q một chương bảy lương thực chương bảy lương thực lần nữa trở lại nơi chú quân lúc mặt trời đã bay lên đến trong ngày lôi cựu bắt đầu gọi nơi chú quân chuẩn bị nấu cơm lấy nước lấy nước đào măng đào măng hắn chỗ mua sắm một kg lương thực còn có hệ thống tân thủ lễ bao tặng cùng một trăm kg đều là gạo những n à y gạo tại trong ngắn hạn đối với hoàng hoàng đảo mà nói thuộc về không thể tái sinh tài nguyên dù sao hiện tại ở trên đảo nước ngọt tài nguyên ăn dùng ngược lại là đã đủ rồi nhưng muốn gieo trồng lúa nước cái kia không qua sự thật cho nên cái này một một trăm kg gạo nhất định phải chấm ăn mỗi người nửa b á t cơm tất cả đều cho ta miệng lớn ăn thịt ăn cá tổng cộng nấu một k ý lô gam gạo mười một cá nhân phân một người cũng t i ị u không đến hai hai đối với tóc bạc loại mà nói h a i hai còn có thể được thông qua cùng lắm thì ăn nhiều một chút như cá nhưng đối với tóc đỏ loại mà nói hai lượng cơm liền lạnh kẽ răng cũng không đủ đối với thực lực tương đối cao lượng cơm ăn càng lớn la tranh thì càng đúng như thế cũng may mọi người đối với tình huống hiện tại đều so sánh lý giải dù sao cũng là khai hoang giai đoạn tuy nhiên điều kiện gian khổ thật cũng không người nào phàn nàn la tranh quả nhiên là có thể nhất ăn một cái cơm thịt cá cộng lại một mình hắn tiêu d i ệ t đích thực vật cộng lại trường chín h cân dù vậy hắn hay là vụ n trộm vô v ô bụng nói thầm ăn không đủ no à. tuy nhiên la tranh động tác so sánh nhật nấp bất quá lôi cửu hay là chú ý tới đợi đến lúc cơm nước xong xuôi lôi kéo hắn đi đến một bên la tranh người chưa ăn no cái này có thể không coi là nhỏ công việc la tranh s ư n g sở đón lấy h i ể u được chính mình vừa rồi nói thầm lại để cho đào chủ phát hiện có chút ngượng ngùng gãi gãi cái hót tộc t r ư ở n g cũng không phải chưa ăn no chỉ có điều những này cấp thấp trong đồ ăn l n chứa năng lượng quá thấp rất nhanh sẽ tiêu hoa xong tộc trường hiện tại tuổi còn nhỏ đảng cấp thấp những này đồ ăn cung cấp năng lượng đầy đủ chờ ngươi lại phát triển một ít nhất định phải dùng ăn một ít cao cấp đồ ăn tại chúng ta tóc đỏ loại tinh nhuệ trong bộ đội đúng sẽ không ăn loại này cấp thấp đồ ăn nếu là trường kỳ dùng ăn nhất định sẽ dinh dưỡng không đầy đủ lôi cựu nháy mắt m ấ y cái gạo cấp thấp đồ ăn hắn t u là ăn cái này lớn lên ăn thật ngon được không hắn là tám khối cơ bụng nam nhân cũng không gặp chính mình ở đâu dinh dưỡng không đầy đủ cái kia ngươi trước kia đều ăn mấy thứ gì đó linh chi linh mạch về phần loại thịt cũng đều là một ít ma thị thú vật thật có lôi xin hỏi chúng ta nói rất đúng cùng một loại ngôn ngữ sao ngươi nói những n à y ta thế nào đều chưa nghe nói qua linh chi linh mạch cùng bình thường gạo lúa mạch có liên quan sao có màng lớn ruộng lúa hoặc là ruộng lúa mạch ở bên trong sẽ lẻ tẻ sản xuất một ít dị hoa cây loại này cây tựu là linh chi linh mạch ruộng đồng phạm vi càng rộng thổ nhưỡng phì n h i ê u càng cao hơn linh chi linh mạch xuất hiện tỷ lệ lại càng lớn bất quá dù vậy sản lượng bình thường đều không thế nào cao lôi c ử u thở dài ra một hơi nguy hiểm thật nguyên l a chỉ là liệu độ phì liệu tỷ lệ công việc hắn còn tưởng rằng chính mình tiến vào tiên hiệp trong trò chơi nữa nha muốn ăn linh chi nhất định phải, phải có linh thạch cùng linh điền cái đồ chơi này gọi hắn đi đâu làm cho đây cái k i a ma thú sẽ ma pháp g i á thú đủ ngắn gọn sáng tỏ cụ thể nói nói ma thú phóng thích pháp thuật nguyên lý cùng pháp sư đám bọn họ bất đồng pháp sư đám bọn họ thi pháp bản thân nguyên tố chi lực cái phát ra nổi lời dẫn giống như tác dụng hình thành pháp thuật chủ yếu nguyên tố đến từ chính chúng ta thân ở ngoại bộ trong hoàn cảnh ma thú t ắ t thì bằng không thì chúng phóng thích pháp thuật nguyên tố toàn bộ đến từ chính trong cơ thể ma hạch mà hội tụ phóng thích đại lượng nguyên tố cần rất mạnh khí lực đi trèo trống bởi vậy sở hữu tất cả ma thú thịt đều thuộc về năng lượng cao lượng đồ ăn lôi cử gật đầu ở đâu có ma thú ừ hoặc là nói cái gì dạng địa phương sẽ sinh ra ma thú cùng linh chi linh mạch đồng dạng tự nhiên là động vật số lượng phi thường khổng lồ địa vực mới có sinh ra ma thú trụ cột bình thường như vậy địa phương thực vật tài nguyên đồng dạng dị thường phong phú cũng sẽ sinh ra một ít linh thảo linh dược linh thực đương nhiên điều kiện tiên quyết phải là thổ nhưỡng đầy đủ phi nhiêu cẳng tối thổ địa là rất khó sinh ra những vật này thì ra là thế hiện tại hoàng hoàng đ ả o quá nhỏ rồi mặc dù thổ nhưỡng so sánh phi nhiêu sinh ra linh thực số lượng cũng nhất định rất thưa tớt đồng dạng cũng sẽ không có ma thu sinh tồn thổ nhưỡng ma thu thực lực như thế nào đây Ma tiến h ú vào núi lớn khu săn bắn đội muốn tránh cho thương vong bình thường toàn bộ viên chiến lực đều muốn bảo trì tại năm mươi năm đã ngoài cùng tinh nhuệ bộ đội yêu cầu đồng dạng cũng là bởi vì có ma thú uy hiếp tồn tại lôi cựu đoán chừng một chút mình bây giờ thực lực đội thành chiến lực có lẽ còn thuộc về cái vị đếm được phạm trù xem ra sau này mở ra thăm dò chung quanh hòn đảo kế hoạch lúc phải mang theo la tranh hoặc là nam cung đi theo nếu không vạn nhất thật sự đụng phải ma thú mình cũng chỉ có thể ở ma t h ú phân và nước tiểu trong trọng sinh trò chơi tư liệu cơ bản trong có cường địa qua cũng có thể vô hạn lần phục sinh mạo hiểm giả người chơi bất đồng mỗi vị đảo chủ chỉ có năm lần đích phục sinh cơ hội lần thứ sáu tử vong lúc mặc dù ngươi hòn đảo không có bị diệt ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoan chạy tới kéo á đại lục đem làm mạo hiểm giả bởi vậy thân là đảo chủ phải tiếp mệnh linh thực ma thú xem ra trong trò chơi có rất đa nguyên tố chờ đợi đảo móc cùng khai pha ta một ngày c o n một trăm đồng lôi cựu hiện tại còn không cần chính xác tính theo thời gian hơn nữa tại sơ kỳ tiền vẫn tương đối khan hiếm dường như khó làm cho hắn có thể không bỏ được loại hoa ừ mặt khác ba cái ngược lại là bình thường nhưng cuối cùng một cái lại để cho hắn kinh hỷ rồi người này gọi hắc căn tóc đỏ loại hai mươi tám tuổi thuộc tính rất bình thường các hạng hạn mức cao nhất cơ bản đều tại năm mươi cao thấp bồi hồi đem làm bình sĩ không có vấn đề Tinh nhuệ không sắp xếp l là để, để, có có để, để cao nhiều c là làm đem tướng hơn g nữa à y một mình hắn lại có thể loại bao nhiêu điện đây quả thật là không giả nhưng cá nhân năng khiếu không phải đơn giản như vậy lôi c ử u kinh h ỉ nguyên nhân chủ yếu là vì do tông sư dẫn người trồng trọt bị mang người hắn làm ruộng năng khiếu tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn truyền thụ người cùng bị truyền thụ người song phương năng khiếu đẳng cấp kém càng lớn bị truyền thụ người tốc độ phát triển lại càng cao cho nên bất kể là bắt cá hay là trồng trọt lôi c ử u đều được tìm tương quan năng khiếu đẳng cấp cao người dẫn đầu như vậy hiệu suất tối cao có như vậy một cái khoảng cách đại tông sư đều không xa tông sư cấp nông dân dẫn đội hai ngày nữa muốn bắt đầu nông khẩn kế hoạch chắc hẳn tiến độ sẽ lại càng dễ đẩy mạnh một ít những n à y năng khiếu biểu hiện ra ngoài hiệu quả khẳng định không chỉ là tại tăng thêm lên thân là một gã tông sư cấp nông dân làm ruộng cao thủ làm ruộng lý điển hộ điển dưỡng điển trồng sen luân phiên loại tủ phân tủ phân chờ kỹ thuật vậy khẳng định là cũng sẽ không c h í c h lệ đem đám này mới tới toàn bộ an bài đến lập nhà đội ngũ dùng đền bù trước khi điều đi nhân thủ mà ngay cả làm ruộng tông sư hắc căn cũng không thể ngoại lệ tông sư tông sư ngươi cũng phải nhà ở tử không phải một mực bận đến t r ạ n g vào tối tại làm cho đã xong đầy đủ hai mươi người ở lại nhà gỗ về sau lôi cựu đồng dạng đem mình xử lý công thất cho xây mà bắt đầu ừ tạm thời gọi văn phòng a tuy nhiên bình thường mà nói gọi đ ả o chủ văn phòng sữa chưa thức một ít nhưng hoàng hoàng đ ả o dưới mắt nhân khẩu quy mô liền thôn quy mô đều không đạt được còn nữa trước mắt cái này tòa cũng không tính đại ba tiến độc tòa nhà nhà gỗ cũng thật sự là không xứng với đ ả o chủ văn phòng cao lớn như vậy bên trên xưng ơ hô khai hoang giai đoạn tự nhiên hết thể giản l ư ợ n g lôi cựu chỗ ở ngay tại văn phòng phòng trồng đơn sơ trình độ t i ể u không nhiều lắm hình dung rồi ít nhất nó không lọc gió về phần gió không lọc mưa phải đợi chút nữa một trận mưa đến kiểm nghiệm người chơi thành công thành lập hành chính trung tâm mở ra hệ thống kiến trúc danh sách trong phòng lôi cựu nháy nháy mắt hệ thống kiến trúc trước khi tại hòn đảo thuộc tính bên trong không thấy được cái gì có thể kiến tạo kiến trúc các loại thứ đồ vật hắn còn tưởng rằng không có hệ thống kiến trúc loại vật này sở hữu tất cả kiến trúc đều cần nhờ hắn dẫn người một chút một chút dựng lên đến nguyên lai là cần giải khóa điều kiện nghĩ được như vậy lôi cựu trực tiếp gọi ra kiến trúc danh sách chậm rãi xem xét bắt đầu mậu dịch bến cảng kiến tại mậu dịch bến cảng có thể tiến hành hòn đảo ở giữa mậu dịch có thể hướng hệ thống bán ra lương thực vật liệu gỗ khoáng sản ch trung tâm nghiên cứu công lập nghiên cứu khoa học cơ cấu có thể thông qua đầu tư đến tiến hành hoặc gia tốc một ít khoa học kỹ thuật phương diện nghiên cứu phát minh cùng thăng cấp chức nghiệp giả đại sành chú đạo cơ cấu đúng phụ trách sở hữu tất cả chức nghiệp giả kể cả nở tờ cờ cùng người chơi bình xét cấp bậc chứng thực chỗ công tử tế tự câu thông thần linh chỗ tiến thành sau có thể chọn chọn bộ phận thần linh p h ụ hộ quân doanh cung cấp quân chính quy sự tình huấn luyện quân đội đóng quân chỗ nơi này có thể chuyển chức võ tướng thống soái quân sư quân cơ sử nắm toàn bộ hết thể lực lượng quân sự thành lập thăng cấp chỗ kể cả nhưng không giới hạn tại quân đoàn quản lý quân bị quản lý Chú tướng h h không chịu trách nhiệm cụ thể huấn luyện công việc. Thông thiên tháp, ma luyện cá nhân thực chỗ. í c cụ công việc. cá lực cùng kỹ luyện tiên luyện năng t ma h ô n tháp lúc này có thể khiêu chiến thu hoạch lịch sử danh thần danh tướng đem hồn dung hợp đem hồn có thể trên diện rộng tăng lên g i ớ i chướng văn thần võ tướng năng lực cùng lôi cựu trong tưởng tượng bất đồng những n à y hệ thống kiến trúc danh sách bên trong không có cùng loại với tiệm thợ rèn thợ may phố quán rượu thư viện các loại kiến trúc phải nói danh sách bên trong kiến trúc đều là một ít chịu tại bộ phận hệ thống công năng công năng tính kiến trúc có thể nói hệ thống ý tứ đã rất trắng ra rồi hệ thống cũng không quản đảo chủ cụ thể như thế nào đi kiến thiết chính mình hòn đảo cũng sẽ không biết ở phương diện này làm cái gì hạn chế toàn bộ bằng đảo chủ đ á m bọn họ tự do phát huy nó chỉ cung cấp một ít tất yếu hệ thống phục vụ hh lôi cựu sờ mò x u ố n ba không thể à kể từ đó tự do độ cựu tương đương cao hắn cũng không hy vọng tại hệ thống hạn chế xuống đem mình hòn đảo kiến giống như người khác liên miên bất tận chỉ có đ i ề u cái này hệ thống kiến trúc danh sách bên trong đích giới thiệu cũng quá giản lược hơi có chút mặc dù lôi cựu cái ý thức tập trung đến cụ thể kiến trúc lên hệ thống cũng chỉ sẽ cho ra kiến trúc cần thiết các hạng tài liệu cùng nhân lực về phần cẳng kỹ càng một ít kiến trúc công năng tương quan chú thích đúng không có xem ra chỉ có thể chờ chân chính kiến tốt về sau mới có thể càng cụ thể rất hiểu rõ những kiến trúc này công hiệu chỉ là cần tài liệu thiệt nhiều a lôi cựu cảm giác mình nhất thời thực không thể chế tạo vài tòa trước tiên đem hệ thống kiến trúc công việc để một bên dù sao tạm thời lôi cựu còn không chuẩn bị kiến tạo năng lực đi ra chính mình vừa mới rơi thành xử lý đất công điểm lôi cựu lại để cho nhân sinh h ỏ a nấu cơm gọi tới la tranh hiểu rõ một chút hôm nay bắt cá thu hoạch ba kg tả hữu nghe được lôi cựu hỏi thăm la tranh đánh giá một chút hai cái g i trúc thu hoạch đắp ba kg một cái g i trúc một năm trăm kg không ít cũng không biết dùng như vậy v ớ t tốc độ có thể hay không đối với chỗ này bắt cá một chút sinh ra ảnh hưởng t ố c trưởng hải ngư bắt cá một chút cá lượng đúng so sánh ổn định trong vòng nửa năm có lẽ cũng sẽ không có quá lớn thay đổi chỉ là bầy cá du động dù sao cũng là m ù a tính nửa năm sau bắt cá một chút sản lượng tất nhiên sẽ trên diện rộng hạ thấp thẳng đến năm sau ngay lúc này mới có thể khôi phục la chanh mà nói lại để cho lôi cựu yên tâm không ít nửa năm không t ệ rồi ít nhất nửa năm này mình có thể sông một cái nhân khẩu hiện tại cái này bắt cá một chút còn có thể lại mở rộng sản lượng sao la chanh lắc đầu hai cái giỏ trúc vừa vặn lại thêm phái người tay t i u lãng phí nhân lực rồi lôi cựu gật đầu ngày mai ngày mai ngươi chống đỡ bẹ vòng quanh đảo chuyển một vòng tìm kiếm có hay không khác bắt cá một chút gặp la tranh gật đầu l ĩ n h mệnh lôi cựu phất phất tay lại để cho hắn đi vội vàng chính mình đứng ở đó chầm tư lại nói tiếp bắt cá một chút cái đồ chơi này thật đúng là rất thần kỳ ở trên cái trong trò chơi hắn là ra biển bắt qua cá trên biển hoàn toàn chính xác có không ít cá lớn hội nhưng như loại này không có đặc thù địa hình ảnh hưởng lại kiên trì đi đặc biệt vị trí mặt biển chưa từng thấy qua chỉ có thể nói không hổ là toàn năng hệ thống đại thần sao muốn nhiều như vậy làm gì vậy trước tiên nghĩ chính mình tiểu tiểu hòn đảo a thoáng cái nhiều ra ba nghìn nhiều kg cá dự trữ ngày mai có thể luyện ra gần bốn mươi nhân khẩu số lượng nếu như la chanh sẽ tìm đến khác bắt cá một chút cái kia nhân khẩu còn đem tăng vọt dưới mắt tình huống đúng lấy tới một đám lương thực sẽ luyện đi ra những n à y lương thực có thể nuôi sống một tháng nhân khẩu nếu như lương thực tổng sản lượng không đủ để nuôi sống hiện hữu nhân khẩu một tháng người nọ khẩu luyện mới sẽ đình chỉ có thể m u ố n gặp đem làm nửa năm sau bắt cá lượng bắt đầu kịch liệt hạ thấp về sau hắn cần cân nhắc cũng không phải là luyện nhân khẩu mà lại như thế nào vượt qua thiếu lương thực nhường cho con dân đói bụng đạo chủ chỉ có điều một khi đình chỉ luyện mới nhân khẩu muốn lần nữa mở ra nhất định phải chờ ba tháng mới có thể lần nữa mở ra nhân khẩu luyện mới cho nên lúc nào đình chỉ nhân khẩu luyện mới thích hợp nhất cần đảo chủ tự hành vi tính toán vừa nghĩ tới kế tiếp dùng cá ướp muối là chủ yếu khẩu phần lương thực sinh hoạt cơ hồ nhìn không tới cuối cùng mặc dù là đối với ăn không tính bắt bẻ l ô i k i ự u cũng nhìn không được có chút đê răng ai đảo chủ thời gian thật sự không thế nào dễ l a n lộn ngày hôm sau trời vừa hừng đông lôi k i ự u đã rời giường tại đây không có gì giải trí thời gian đoạn hắn ngủ thế nhưng mà t ư ơ n g đương sớm hơn nữa thăng quan nhà mới ở không phải thư thái như vậy khiến cho hắn toàn thân đau lưng không có nhiều nằm ý tâm tình hôm nay nhiệm vụ chủ yếu vẫn là bắt cá cùng lập nhà cuốn đảo một vòng khảo sát một lần hoàng hoàng đạo quanh thân ngư nghiệp tài nguyên la tranh cuối cùng nhất xác định bắt cá một chút số lượng bốn bốn cái bắt cá một chút thu hoạch lớn hiệu suất là tám cái bẹ theo nhân khẩu lục tục no ngoe luyện ra hiện hữu bảy cái giỏ trúc đã toàn bộ đầu nhập vào tác lôi cửu lại sai người trói lại cái bẹ gỗ bổ túc số lượng bởi vì nhân thủ bổ sung tương đối chế cho nên hôm nay không có thể đạt thành một mươi ba nghìn nhiều kg đầy sản lượng bất quá tám nghìn kg cá tươi hãy để cho lôi cửu sướng không khép miệng được bởi vì này ý nghĩa ngày mai lại sẽ có gần một trăm tà hữu nhân khẩu gia nhập liên minh lôi cửu cũng định tốt rồi hoàng hoàng đ ả o c ẩ y bửa vụ xuân kế hoạch đem vào ngày mai chính thức khởi động hôm nay cả ngày hắc căn vị này làm ruộng tông sư mang theo mấy người tay đem nơi chú quân chức cái này một mảng lớn khoáng đạt đất màu mỡ đo đạc một lần làm trên đại thể khai khẩn kế hoạch t i u đ ợ i đến đầy đủ nhân thủ vào chỗ căn cứ hắc căn báo cáo cái này mảnh đất chỉnh thể diện tích có một năm km đ ả o bảo trừ nơi chú quân dự lưu quy hoạch diện tích có thể khẩn ra một hai km v ô n g chính là một trăm hai mươi hectare đồng ruộng một trăm hai mươi hectare một nghìn tám trăm mẫu đồng ruộng tinh khiết dựa vào nhân lực đi chở mình khẩn canh thực đừng nói cơ giới hóa bài t ậ m mà ngay cả cơ bản xúc vật kéo đều không có mặc dù tóc đỏ loại mỗi người thân thể khỏe mạnh muốn kịp thời hoàn thành cày bừa vụ xuân vẫn là cái gian khổ nhiệm vụ hoàng hoàng đảo thuộc về cận ôn đới khí hậu trồng trọt thu hoạch tham khảo sơn đông hà nam một đời cuối mùa xuân loại cây ngô cuối thu loại lúa mì một năm lương thực cơ bản có thể thực hiện hai quen thuộc lôi cựu tại hệ thống chỗ đó mua vào mới bắt đầu vật tư ở bên trong các loại cây lương thực cây công nghiệp hạt giống suốt chiếm đi một phần ba nhiều cho nên hắn cũng không phải cần là hạt giống sự t ì n h sâu mượn đừng nói là một trăm hai mươi hecta tự là một nghìn hai trăm hecta ách khả năng này phải kém một chút dựa vương huyền hiện tại trong tay hai mươi tấn cây nô loại có thể gieo hạt gần bốn trăm năm mươi hectare cây nô điển kỳ thật sở hữu tất cả thích hợp cận ôn đới gieo hạt chủ yếu cây nông nghiệp lôi cửu tất cả đều mua vào đầy đủ gieo hạt mấy trăm hectare hạt giống lượng tổng trọng lượng thậm chí đạt tới mấy trăm tấn so sánh đáng tiếc chính là hệ thống cưỡng ép đem những này hạt giống đánh lên đặc biệt nhãn hiệu chúng chỉ có thể với tư cách hạt giống đến gieo hạt sử dụng có thể trôn sâu xuống mổ nhưng không có thể ăn xem như chắn lấp bị người nào đó định dùng hạt giống sung lương thực tiệu tâm tư dù sao hạt giống giá cả theo mua sắm lượng bay lên biên độ bất quá cũng nhiều thua lỗ tiến vào trò chơi trước hệ thống vậy mà cung cấp mới bắt đầu tư liệu sản xuất bán phục vụ nếu không nhìn qua cái này một mảng lớn cỏ h o a n g đấy tại đây đảo hoang lên lại để cho hắn lôi c ử u đi nơi nào làm cho như vậy một nhóm lớn hạt giống đây về phần hôm nay thu hoạch một trăm nhân khẩu thuộc tính phương diện cũng không thể lại để cho lôi c ử u hai mắt tỏa sáng nhân tài năng khiếu nhân tài ngược lại là xuất hiện một cái thợ một cùng một cái thợ rèn đáng tiếc tất cả đều là tinh thông cấp bậc hợp thành bề trên hạn đều không vào được đại sư hàng ngũ cái c h ủ loại kia thuộc về có thể dùng nhưng không đáng đại lực bồi dưỡng nhân tài danh sách lôi cựu xem như đã nhìn ra la tranh cùng nam cung hai cái rõ ràng cho thấy hệ thống đối với người chơi phụ trợ rồi bình thường luyện mới luyện ra cao thuộc tính hạn mức cao nhất nhân tài tỷ lệ cũng không lớn hoàng hoàng đảo bên này nói như thế nào cũng luyện đi ra gần một trăm bốn mươi nhân c ầ u rồi đừng nói có thể mang binh nội chính cao đẳng nhân tài không có mà ngay cả năng khiếu có thể phát triển đến đại sư cấp đã ngoài đều không có mấy cái còn trên cơ bản đều tập trung ở làm ruộng bắt cá phương diện lại để cho xem xét thuộc tính đều nhanh xem nổ ra đảo chủ đại nhân rất thiệt hại trước khi chứng kiến năng khiếu đẳng cấp chỉ cần vượt qua 30 cấp có thể tiến vào đại sư hàng ngũ lôi cựu còn tưởng rằng cấp đại sư người mới sẽ so sánh thông thường 50 cấp tông sư cấp mới được là cái đại mấu chốt điểm quyết định ít nhất hạn mức cao nhất có thể thì tới cấp đại sư cũng không khó khăn nhân số sẽ không quá thiếu đương nhiên cái này cùng trước mắt hòn đảo chức nghiệp phân công quá ít cũng có quan hệ nói thí dụ như thợ hồ ngoại trừ trước t i a n cựu là làm một chuyến này mới có thể có đủ phương diện này năng khiếu những người khác không có làm qua thợ hồ mặc dù có phương diện này đích thiên phú cũng không có người sẽ biết chỉ có đem làm hắn tiếp xúc cái này chức nghiệp mới có thể hiện lộ ra đến g hoàng hoàng các các q một, một chương h n n tại, c chín vập thời hàn g đảo lâm y chương chín vập thời hàn h lâm ngày thứ ba cậy bừa vụ xuân chính thức bắt đầu lôi c ử u không thể thiếu theo một ngày cậy bừa vụ xuân bài tập một năm hai lần gieo hạt quý đúng hiện tại hoàng hoàng đạo nặng nhất đại sự kiện không có một trong không đồng nhất thẳng đi theo đuổi theo lôi cựu căn bản không an tâm không có trâu ngựa con lựa chờ xúc vật kéo tại hệ thống chỗ đó mua sắm xúc loại bị cấm chỉ chuyển vì hắn dùng thổ địa sâu chở mình toàn bộ nhờ nhân công c â y điện lưng lũng loại này hao tổn rất lớn thể lực sống đều giao cho tóc đỏ loại nông dân đến gánh chịu tóc bạc loại nông dân phụ trách đ à o bao vung hố gieo giống tưới nước dấu đất chờ tương đối nhẹ nhóm làm việc thỏa đáng phân công ngược lại là có thể lớn nhất hóa để cao hiệu suất suốt một ngày đều tại đồng ruộng địa đầu bận việc mới luyện đi ra nhân khẩu lôi c ự không sao cả nhìn kỹ trực tiếp ném vào bên trong ruộng tham gia cày bừa vụ xuân đại sản xuất thẳng đến tối giờ cơm h 140 n h i ề u mỗi người thi đơn thuộc tính hạn mức cao nhất có thể đạt tới 60, y nguyên một cái cũng không ngược lại là xuất hiện ba gã năng khiếu đại sư làm ruộng bắt cá ngoại trừ trong đó một cái năng khiếu hạn mức cao nhất còn đạt đến 50 m ứ c cấp xem như khó khăn lắm rảo bước tiến lên tông sư cánh cửa tuy chỉ có 50 m ứ c cấp lôi k i ự u ngược lại không thế nào thất vọng dù sao trí lực thuộc tính hạn mức cao nhất liền 60 cũng chưa tới cũng rất không có khả năng trở thành cao cấp tông sư thậm chí đại tông sư về phần 5 ă m m ư cấp tông sư cùng 70 cấp tông sư có cái gì khác biệt nói thật hắn hiện tại thật đúng là không thế nào tin tưởng bất、quá. Đã hệ thống phân chia đẳng cấp nghĩ đến khác nhau nhất định là có a chỉ bất quá bây giờ còn nhìn không ra cũng dùng không quá đến mà thôi ba vị đại sư một vị thợ hồ một vị thợ mục cuối cùng vị kia có tông sư tư c h ế t đúng một vị thợ rèn cấp đại sư sở trường nhân tài đã đầy đủ gánh chịu khởi tương ứng cửa hàng độc lập đối mặt đại bộ phận tác nghiệp thuộc về trung kiên cấp nòng cốt nhân tài đang cùng những người khác đồng cam cộng khổ một ngày đầy đủ sáng tạo ra cách mạng hữu nghị về sau tự nhiên muốn toàn bộ là nhân tài lôi cựu sẽ không lao thẳng đến bọn hắn ném ở bên trong ruộng đạo báo đất cho nên kế tiếp chuyên môn thợ một xưởng cùng thợ rèn xưởng lập tức sẽ kiến tốt đầu nhập vật tác đương nhiên dù n g hiện hữu điều kiện gạch ngói xưởng là không thể nào chính là đắp cái lều ngăn c ả n che mưa lôi cửu cung cấp chủ yếu tự là tác nghiệp công cụ như cái gì thợ một công cụ bao thợ rèn ba kiện bộ đồ các loại hãn tại tiến vào trò chơi trước ngay tại hệ thống chỗ đó mua xong rồi tránh khỏi hết t h ể công cụ đều muốn theo thời kỳ đồ đá bắt đầu xấu hổ lôi cửu hiện tại trong tay bằng sắt nông cụ so sánh đầy đủ tiệm thợ rèn mặc dù tạo dựng lên tác nghiệp cũng sẽ không biết rất nặng cho nên lôi cử chỉ cấp tiệm thợ rèn sai khiến năm cái g ú t đỡ thậm chí bọn hắn còn phải chính mình chạy đến nơi trú quân đằng sau khu vực khai thác mỏ đi đào chút ít mặt đất than đá quan sát thợ mộc xưởng bên kia phân phối nhân thủ liền có hơn ngược lại không cần bọn hắn tham dự che nhà gỗ lôi cửu cũng định tốt rồi chờ ngày mùa thoáng qua một cái nhà gỗ đều phải thay đổi thành gạch mói phòng bởi vậy hắn cho vị kia thợ hồ đại sư an bài nhiệm vụ tự là tìm kiếm phù hợp đất xét nấu gạch nấu mói đám thợ mộc dưới mắt nhiệm vụ có hai đại khối một là đem chặt cây tốt cây cối bị hư hao dùng chung vật liệu gỗ tân thủ lễ bao đưa tặng cái kia một trăm phương vật liệu gỗ hôm bàn ghế dựa băng ghế dưới mắt cũng không có thiếu người buổi tối chỉ có thể ở trong phòng ngủ có k h ô phố được nhờ sự giúp đỡ thế giới trò chơi hải đảo số lượng trí cự tại trò chơi vừa mới bắt đầu một thời gian ngắn lôi cựu không lo lắng chút nào sẽ bị người xâm lược mỗi ngày trong đầu chỉ cần nghĩ đến như thế nào làm kiến thiết như thế nào trong đầu b u ồ n bực phát triển là được cũng coi như b ấ t lo không ít m a n g đêm thời gian mang ý nghĩ như vậy hắn rơi vào mộng đẹp mắt nhắm lại lại trận mắt một ngày mới lại bắt đầu buổi sáng lôi cựu cho thợ một xưởng thợ rèn xưởng cùng qua trận mới có thể k i ế n thợ hồ xưởng tìm địa phương ăn bài tốt nhân thủ sau đó đem nam cung đổi đi hắn đảo chủ văn phòng t ò a c h ấ n chính mình chạy đến cậy bửa vụ xuân tổ chỗ đó bật việc dân di thực vi thiên á thực làng này thủ lĩnh như thế nào lôi cựu chính làm hăng say nam cung mang theo một người tìm được hắn ừ đúng cái tóc b ạ c loại vị này chính là mới tới đảo dân vân chu hắn muốn kiến một tòa đồ g ố n g xưởng hy vọng đảo chủ cho hắn đồng dạng miếng đất nam cung nói thẳng minh ý đ ồ đến a lôi cựu trực tiếp xem xét khởi vị này vân chu thuộc tính mặt bản trí lực hạn mức cao nhất tám mươi ba lôi cựu hai mắt đột nhiên sáng lời ừ có chút đáng tiếc chính trị hạn mức cao nhất chỉ có sáu mươi lăm tuy nhiên có thể nội chính nhưng không có chủ chính một phương tư chất mặt khác cao như vậy đích trí lực vậy mà không có tù chiến đấu chức nghiệp nhìn nhìn lại hắn ba mươi tuổi hẳn không phải là còn chưa kịp học h i ệ n nhiên là cái không thế nào ưa thích chiến đấu chủ đồ gốm tôn g sư trước mắt sáu mươi hai cấp hạn mức cao nhất chín mươi cấp ngày sau cao cấp nhất đồ gốm đại tôn g sư cùng h ắ c căn vị này nông dân bất đồng đồ gốm a gốm s ứ nghệ thuật a cái này thỏa thỏa bậc thầy một quả về sau cây dụng tiền à phải lập tức lập tức thu nhập sau ừ dưới trướng lại nói hiện tại hắn thủ hạ chỉ vẹn vẹn có mấy vị đ ỉ n h phong nhi nhân tài bề ngoài giống như tất cả đều là nam hệ thống cũng không nói cho cân đối một chút ý nghĩ này tại lôi cựu trong đầu trợt lóe lên lý tuyển thợ hồ đại sư tìm được phù hợp đất xét đến sau vừa rồi hắn vừa trở về đất xét đã tìm được nam cung chiến lực c ư ờ n g đại n h ư n g bán thể lực làm việc thật sự không phải của hắn cường hạng thân là chính vụ tông sư vừa vặn thay lôi cựu tọa c h ấ n văn phòng xử lý những này loạn thất bát t a o vật lẫn lộn lôi cựu cam đoan đây tuyệt đối không phải bởi vì hắn không thích giấu ở trong văn phòng ngồi không mang vân chu đi tìm lý tuyển nhìn xem cái kia phụ cận đất xét có hay không thích hợp nấu chế đồ gốm đất xét nam cung mang theo vân chu quay người đã đi lại bị lôi cựu gọi lại à đúng rồi vân chu tìm được phù hợp đất xét về sau trước đại lượng nấu chế một đám chén đĩa chén còn có cái bình không yêu cầu chế tác tốt đẹp xem chủ yếu là số lượng mưa lớn thời gian bên trên cũng muốn mau chóng hiện tại ở trên đảo bộ đồ ăn so sánh quyết yếu hơn nữa bất kể là ướp gia vị hay là hòng gió cá hay là đặt ở cái bình trong rất tốt bảo tồn lôi cựu đã có ý định chờ thêm cày bừa vụ xuân mở ra gạch ngói nhà ở kiến thiết kế hoạch nhà nhà xây nhà lúc đều muốn đào đất hầm dễ dàng cho chứa đựng lương thực đặc biệt là những n à y trong lúc nhất thời ăn không hết cá hiện tại toàn bộ doanh địa cũng đã bị căn bản không cách nào xua tán mùi cá cho báo phủ nhìn xem nam cung mang theo đảo tượng vân chu bóng lưng rời đi lôi cựu rất hài lòng có nam cung hỗ trợ hắn cuối cùng giải thoát rồi không cần đi đối mặt cái kia nhiều lần văng lên tộc trưởng tộc trưởng thủ lĩnh, thủ lĩnh. người một khi n h i ề lên mặc kệ việc lớn việc nhỏ không rõ chi tiết tất cả đều tìm hắn cái này đảo chủ hắn thật sự sắp bị phiền chết rồi liền muốn sự tỉnh thanh tĩnh đều không có hiện tại cái nam cung hướng trong văn phòng một n h é t không nói triệt để yên tĩnh ít nhất hắn có thể bình thường làm việc lôi cựu cũng tin tưởng nam cung hắn cũng không phải văn năng theo nhân khẩu không ngừng gia tăng hành chính hệ thống phải nhanh một chút đã thành lập nên một ít chủ yếu phương diện cũng phải tuyển ra chuyên môn người phụ trách đi chứng thực làm việc nếu không toàn bộ hòn đảo quản lý nhất định sẽ lâm vào hối loạn làm cho sản xuất hiệu suất giảm xuống đây là hắn tuyệt đối không muốn chứng kiến cũng may hiện tại sở hữu tất cả chú ý lực đều đặt ở cậy bừa vụ xuân lên ngoại trừ nhà ở kiến thiết cùng thợ một xưởng người nơi đâu tướng tay đối với nhiều một ít bên ngoài phương diện khác nhân thủ trên cơ bản đều là mấy cái mười cái bộ dạng cho nên chỉ cần nắm chắc đồng ruộng bên này lại hôn loạn cũng loạn không đến chạy đi đâu hết thệ cũng chờ cậy bừa vụ xuân chấm dứt nói sau quy Cung, sau chiều kiểu mấy một Nam cơm làm hội hội tác tác ta chương công Chương công cái việc của nghị. Là nghị. hắn phòng họp. bọn đến gọi Lôi bữa b mỗi ngày cũng chỉ có buổi tối mới có thể phân đến như vậy một hai ngụm cơm còn lại tất cả đều là cá các loại cá khô cùng thủ đoạn canh cá nam cung gật đầu sau đó nhấp một miếng trong chén canh cá nhắm mắt lại thời gian dần qua phẩm lôi cựu có chút im lặng ngày hôm qua ở trên đảo luyện ra một vị có tông sư tiềm lực cấp đại sư đầu bếp đồng dạng đúng canh cá cấp đại sư đầu bếp cùng bình thường chủ công làm được cái tiêu căn bản không có ở đây một cái thứ nguyên cho nên hai ngày này nam cung đang dùng cơm lúc luôn như vậy cái trạng thái lôi cựu lắc đầu được rồi dù sao chỉ cần nhớ rõ hắn chuyện phân p h ó là tốt rồi mấy miệng lớn cầm chén ở bên trong canh cá tiêu diệt quay người hồi trở lại phòng làm việc của mình không bao lâu văn phòng lục tục no ngoe tiến đến mấy người la chanh nam cung hắc c ăn lý tuyển vân trù lang vĩnh n i n h tiềm lực tông sư cấp thợ rèn đại sư thang vĩnh tân cấp đại sư ngư dân đều ngồi được nhờ sự giúp đỡ thợ một xưởng khởi công lôi cựu xử lý trong văn phòng cuối cùng phối tể cái bản mấy người này ngồi xuống lôi cựu ho nhẹ、khúc. các vị chúng ta tại hoàng hoàng đạo định cư đã vượt qua một tuần rồi tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới Cái bờ vụ x u â ừ lôi cừu hai tay bình thân hướng phía dưới đè ép áp ý bảo chúng nhân ngồi xuống hôm nay gọi mọi người tới chủ yếu là ta nghĩ nói một câu kế tiếp chúng ta làm việc yếu điểm cùng với nhiệm vụ phân phối hắc ăn đào chủ c â y bữa vụ xuân h o à n t ấ t bất quá đồng ruộng không thể tựu i như vậy ném cái k i a mặc kệ vì cam đoan sản lượng làm cỏ tưới nước bón phân trừ chung những này đều không cần ta dạy cho ngươi ngươi cũng rất rõ ràng bất quá tại nhân thủ lên ta chỉ có thể cho ngươi lưu lại một phần nhỏ dù sao cần đại lượng lao động làm việc cũng đã hoàn thành ngươi chọn lựa một đám làm ruộng kỹ thuật so sánh tốt lưu lại phụ trách giữ gìn đồng ruộng vâng ừ mặt khác ngày mai ngươi dẫn người đến nơi này của ta lĩnh một ít gà vịt loại nuôi thả tại ruộng đồng ở bên trong một phương diện có thể phong phú đồ ăn chủng loại đồng thời cũng có thể t ạ i trình độ nhất định bên trên giảm bớt các ngươi trừ trùng trừ h o a n g áp lực hắc căn gật đầu thân là tông sư nông dân mặt lồng ngực ngầm đen hắc căn rất chất p h á t đảo chủ như thế nào nhắn nhủ hắn nhớ rõ ràng sao dựa theo phân phó xử lý là được thang vĩnh tân đảo chủ ngươi ngày mai đi liền thợ m ộ t c h ỗ đó cùng hắn cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu mau chóng tạo ra thuyền đánh cá đến giỏ trúc tuy nhiên có thể sử dụng nhưng không cách nào ly khai hòn đảo qua xa chờ thuyên tạo ra đến có thể tìm kiếm bên ngoài hòn đảo vùng biển bắt cá một chút ta sẽ cho ngươi thêm tăng số người một ít nhân thủ. Minh Bạch. thợ gen đứng dậy ngồi không cần đứng lên như thế nào đây nơi chú quân đằng sau quạng s ắ t tỷ lệ như thế nào đảo chủ nhóm này quạng s ắ t tỷ lệ trung thượng hàm thiết lượng rất cao nhưng tạp chất có chút nhiều đánh chế các loại nồng c ụ công cụ ngược lại là đầy đủ nếu làm u ố n đánh nhau tạo vũ khí áo giáp không cách nào chế tạo ra tinh phẩm lôi cựu nghe vậy n h ữ mày làm sao lại như vậy tính cả toàn chức đại tông sư tăng thêm hoàng hoàng đảo khoáng sản chỉ số đúng sáu điểm đã không tính kém không biết như lời ngươi nói tinh phẩm đúng chỉ có kèm theo thuộc tính đao kiếm a không cần đạt tới cái loại đầy trình độ chỉ cần có thể cung cấp bình thường vũ khí là được ừ đao kiếm trước tất cả đánh mười chuôi a dưới mắt kỹ thuật còn làm không được lọ bằng luyện thép đi trừ quạng sắt trong tạp chất đích thủ đoạn cũng không nhiều muốn đem tỏi sắt chế tạo thành chất lượng thượng thừa vũ khí hết thể đều phải dựa vào đám thợ rèn một nhát lại một nhát búa gõ đi ra cho nên quan g sát độ tinh khiết trọng yếu phi thường lôi cựu cũng chỉ có thể kỳ vọng ngày sau có thể tại hoàng hoàng đ ả o tài nguyên phạm vi một trăm km bên ngoài có thể tìm được chất lượng tốt quan sát v â phân hiện tại đao kiếm tất cả mười trôi tăng thêm hắn tại hệ thống cái kia mua sắm mười trôi đao tạm thời có lẽ đủ v nấu chế bình thường gốm s ứ khí nhiệm vụ có thể giao cho người phía dưới rồi an tâm làm nhìn xem có thể hay không làm ra đến chúng ta chính hoàng hoàng đạo đ ỉ n h cấp đồ sứ đối với cái này vị tiềm lực đại tông sư lôi cựu ký thác kỳ vọng đồ sứ cùng tơ lụa đây chính là t ừ n g đã là viên hoàng bọn tử tôn bằng chi dẫn dắt toàn bộ xa xỉ phẩm thế giới đỉnh phong c h i vật trong tay đã có như vậy một vị bậc thầy hắn làm sao có thể sẽ không có gì nghĩ cách lôi cựu không biết lúc nào có thể tiếp x ú c đến nghĩ cách lôi cựu không biết hệ thống như thế nào định vị tất cả hòn đảo thế lực ở giữa quan hệ ngoại giao bất quá vô luận như thế nào có được đỉnh cấp đồ sứ với tư cách đặc sản bất kể là theo kinh m ậ u lĩnh vực hay là tại mở ra thanh danh phương diện đối với hoàng hoàng đảo mà nói đều là tương đương có lợi vân chu cười gật đầu cái này cũng chính là hắn hy vọng hắn là tôn g sư không phải gốm sứ công đối với gốm sứ nghệ thuật n h i ệ tình t yêu cũng không có nghĩa là hắn n g u y ệ n ý tiến hành tương đối thấp đẳng lặp lại làm việc tay chân vân chu lĩnh mệnh lý tuyển có thuộc hạ lôi cựu liếc một cái cái này cái thứ nhất ngay trước mặt hắn tự xưng thuộc hạ gia hỏa ừ trí lực thuộc tính không thế nào cao nhưng rất có nhãn lực độc đáo có tiền đồ chắc hẳn từ giờ trở đi noi theo người sẽ càng ngày càng nhiều t i ế thế biết n như nào? không không tuyển chính n đổi đầu đôi, đảo Lôi hỏi hỏi chủ h bất là Lý cửu cái quá gì, rõ về ó măng đầu tiên ở trên đảo cũng không có vân thạch vôi sống bất quá đá vôi không ít có thể nấu chế đạt được vôi sống đất xét cùng xích thiết phấn ở trên đảo cũng không thiếu bất quá những tài liệu này độ tinh khiết bất đồng mặc dù đảo chủ cấp ra pha trộn cho cân đối còn cần vài ngày thời gian thí nghiệm điều chỉnh mặt khác ở trên đảo cũng không có phát hiện thạch cao không có phát hiện thạch cao sao thạch cao tác dụng đúng chỉ hoán xì mẳng cứng lại tốc độ không có thạch cao xì mẳng quấy sau sẽ rất nhanh cứng lại bài tập độ khó tất nhiên sẽ gia tăng không ít bất quá đã tìm không thấy vậy cũng không có biện pháp có khó khăn tận lực vượt qua a lôi cửu như vậy vội vã làm xì mẳng một là cái đồ chơi này kỹ thuật hàm lượng cũng không cao tài liệu cũng rất phổ biến chỉ c ầ như biết rằng p a vậy cũng h o c có thể để cao thổ địa lợi dụng tỷ lệ dù sao hiện tại hoàng hoàng đạo thiệt tình không lớn ta sẽ an bài rất nhiều người tay cho ngươi tổ kiến đội xây cất cày bừa vụ xuân sau khi chấm dứt xây nhà kế hoạch chính là chúng ta kế tiếp nhiệm vụ chủ yếu vâng la c h a n h tại chọn lựa thanh niên c ư ờ n g tráng do ngươi phụ trách đối với bọn họ tiến hành quân sự huấn luyện về phần vũ khí trước khi lấy ra hai thanh hơn nữa ta cái này còn có tám thanh tổng cộng mười trôi đao trước cầm lấy đi đỉnh một hồi chờ lang vĩnh linh bên kia đao kiếm tạo tốt rồi sẽ thông báo cho ngươi đi lấy lôi cựu cũng không có nói nhân số la tranh là tự nhiên mình tiêu chuẩn hắn vô tình ý sửa đổi từ khi thang vĩnh tân nhập đ ả o la tranh t cựu tháo xuống ngư dân người đứng đầu trọng trách hiện tại rất nhiều sức lao động được giải phóng đi ra quân bị kiến thiết cũng muốn đăng lên nhà báo ít nhất giàn giáo cùng hạn giống muốn trước làm ra đến minh bạch lôi cựu lại lần nữa nhìn chung quanh mấy người nên lời nhắn nhủ đều nhắn nhủ đã xong chư vị bận rộn một ngày cũng đều mệt mỏi đi về nghỉ ngơi đi nam cung lưu lại q một chương mười một hòn đảo dung hợp chương mười một hòn đảo dung hợp với tư cách hoàng hoàng đạo trước mắt nội chính tối cao nhân tài đạo chủ trên thực tế trợ thủ trước khi lôi cựu lời nhắn nhủ những chuyện kia cũng là nam cung cần chú ý cho nên hắn một mực yên tính dự hiện tại những người khác đi rồi nam cung minh bạch kế tiếp đảo chủ muốn nhắn nhủ thuộc về nhiệm vụ của hắn nam cung chuyện của ngươi nhi t i ể u tương đối nhiều rồi ngoại trừ chú ý ta nhắn nhủ bọn hắn cái kia chút ít ngươi còn có những nhiệm vụ khác hiện tại hoàng hoàng đảo t r ă m phế đại hưng ai cũng không phải mái húng chi tại trong mọi người hay là thủ lĩnh ngươi nhất lao tâm lao l ự c à. đối mặt nam cung mã thi tân b u ố c lôi cựu trong nội tâm cũng không đắc ý cảm xúc lúc này mới chỗ nào đến đâu nhi trải qua 500 năm trăm năm chức nghiệp chiến tranh ma luyện có thể chịu được cực khổ chịu, chịu khổ người chơi chỗ nào cũng có ngươi nhiệm vụ thứ nhất mau chóng dựng ở trên đảo hành chính hệ thống nhân thủ do ngươi đi chọn cái thứ nhất làm việc liền từ toàn bộ đảo nhân khẩu hồ sơ thành lập chứng thực hộ tịch chế độ bắt đầu đi có hay không vấn đề không có cái kia tốt kế tiếp nói điểm thứ hai mấy ngày nay mới gia nhập trong dân cư đã bắt đầu xuất hiện vị thành niên người chúng ta cần kiến một chỗ trường học đi ra không yêu cầu có thể truyền thụ cao cấp kỹ năng tri thức chỉ cần có thể hiểu biết chữ nghĩa là được thuận tiện phổ cập một ít thưởng thức tính độ vận lại tiến hành một phen yêu đảo giáo dục tóc bạc loại đảo dân trong biết chữ ngược lại là rất nhiều giáo sư rất tốt tìm tóc đỏ loại phương diện muốn khó khăn không ít trong trường học nếu như tất cả đều là tóc bạc loại giáo sư không quá phù hợp lôi cửu ngắm quay đầu lại nhìn nhìn trước mắt tóc bạc loại ừ người băn khoăn có đạo lý t ậ n lực đào mắc gà thật sự không được t i ự u lại để cho l à tranh bọn hắn những n à y biết chữ rút sạch đi đại đại khóa minh bạch lôi cửu gật đầu thứ ba có thể bắt đầu người làm phép bồi dưỡng chúng ta hoàng hoàng đạo khẳng định phải là tự nhiên mình pháp sư bộ đội cái này nam cung muốn nói lại thôi như thế nào có khó khăn pháp sư tại vừa mới học tập minh từng lúc cần một ít đặc thù tài liệu tiến hành phụ trợ học tập pháp thuật lúc cũng cần thi pháp tài liệu những này chúng ta tạm thời đều không có lôi cửu hơi xứng sờ sau đó gật đầu chuyện này hắn thật đúng là không rõ ràng lắm chức nghiệp chiến tranh bên trong đích người làm phép cũng không cần những vật này vậy trước tiên đối với có đủ phương diện này tư chất nhân tài tiến hành đặc biệt chú ý chờ chúng ta đạt được tương quan tài nguyên lập tức có thể chứng thực quay người vô vô nam cung bạ vai yên tâm tài liệu sẽ có nói thật hiện tại hoàng hoàng đạo hoàn toàn chính xác cùng có thể đừng nói cái gì mình tưởng tài liệu thi pháp tài liệu thân là tổng sư cấp người làm phép nam cung thậm chí ngay cả một kiện thi pháp trang bị đều không có thật sự keo kiệt đáng thương lại để cho thân là đạo chủ lôi cựu đó là vạn phần x ấ hổ bất quá hắn tin tưởng vững chắc những này tại tương lai đều không coi vào đâu đừng nói chính là thi pháp trang bị tương lai hoàng hoàng đạo nhất định sẽ thành lập chính mình pháp sư tháp người làm phép học viện đương nhiên cái này còn cần hắn không ngừng đá mài đi về phía trước chính sự đàm xong lôi c ử u lại cùng nam cung hàn huyên chút ít về người làm phép sự t ì n h sau đó phóng hắn trở về nghỉ ngơi một mình lâm vào trầm tư đinh chúc mừng hoàng hoàng đạo nhân khẩu đột phá một nghìn người người chơi đạt thành thế lực thành c ử u sung túc nhân lực tài nguyên một ban thưởng kim tệ mười miếng hòn đảo danh vọng năm ừ thế lực thành cựu còn có loại này đông đông sung túc nhân lực tài nguyên một nói cách khác về sau còn sẽ có sung túc nhân lực tài nguyên hai thậm chí sung túc nhân lực tài nguyên ba coi như không tệ có thể lấy không tiền a chính là mười miếng kim tệ đối với một cái thế lực mà nói không đáng kể chút nào thế lực chủ đoán chừng nhìn thấy đều lười được nhặt nhưng hiện tại hoàng hoàng đ à o hiển nhiên không ở trong đám này lôi i ự u trong tay chỉ vẹn vẹn có tiền tài i ự u l à tân thủ lễ bao đưa tặng một trăm n h â n tệ chính là một kim tệ siêu nghèo may mắn so sánh với trước kia kiến thiết loại trò chơi mà nói hải đảo chiến tranh càng gần sát sự thật tu kiến bình thường kiến trúc chỉ cần tài liệu cùng nhân lực không cần thêm vào hướng bên trong đ ắ p tiền nếu không lôi cựu t i ể u thật m u ố n trận tròn mắt t i ê n tài thứ này tạm thời mà nói hoàng hoàng đảo còn không dùng được trước mắt ở trên đảo thực hành chính là thống nhất làm việc tay chân phân phối theo nhu cầu chế độ công hữu kinh tế bất quá chờ hoàng hoàng đảo phát triển tới trình độ nhất định tư h ệ u hóa đó là tất nhiên có lẽ sẽ không thoáng cái tự phát triển trở thành thị trường kinh tế bất quá tiền phổ cập nhưng lại khẳng định cần thân là đảo chủ Xa xa p hôm ả i thời trước g nay c h đ hắn ý định đối với khoảng cách hoàng hoàng đ ả o gần đây cái kia tòa đạo tiến hành thăm dò la tranh mang theo hai gã binh sĩ đi theo cẩn thận để đạt được mục đích lôi cựu cái nam cùng cũng gọi là lên bọn hắn áp chế thuyền là ngay cả thợ một mới chế so với bình thường thuyền đánh cá muốn lớn số một mặc dù tái năm người cũng không chút nào lộ ra chen trúc thuyền vừa mới cách bờ lôi cựu lại đột nhiên ngây m ẩ n cả người hệ thống thông cáo la đức đảo dung hợp hòn đảo thành công ban thưởng hòn đảo danh vọng một nghìn đinh thỉnh ngươi chơi chú ý đã có người chơi đảo chủ thành công tiến hành hòn đảo dung hợp lần này danh vọng ban thưởng chỉ cung cấp thế giới trước một trăm tên thỉnh người chơi không ngừng cố gắng nội dung cụ thể tự hành lục lọi nháy mắt mấy cái lôi cựu nội tâm điên cùng hét lên ta đi hòn đảo còn có thể dung hợp mở cái gì quốc tế vui lùa ngươi cho rằng đúng tham ăn xả lôi cựu cũng bất chấp điên cuồng chửi nhỏ rồi dùng sức vung tay lên tăng thêm tốc độ la tranh cùng nam cung tuy nhiên không rõ chuyện gì xảy ra nhưng đào chủ có lệnh bọn hắn tự nhiên tuân theo gió biển thổi lôi cựu tăng vọt tuyến thượng thận hồ hoặc mổ hẹn kích thích dần dần ổn định cẩn thận ngẫm lại bắt đầu lòng bài tay lớn nhỏ hòn đảo diện tích chung quanh bất khả tư nghị hòn đảo mật độ hòn đảo dung hợp cái gì bề ngoài giống như hệ thống đã sớm cho chăn đệm tin ta không nghĩ tới hòn đảo vậy mà có thể dung hợp cái trách hắn nao động không đủ đại mặc kệ hoàn cảnh cùng sự thật lại gần tại đây dù sao cũng là trò chơi một xem ra mặt khác đảo chủ giống như hắn đều cái lương thực đặt ở đệ nhất vị định cư sau chuyện thứ nhất tất cả đều đang bận sống cày bừa vụ xuân bằng không cũng sẽ không biết cho tới bây giờ mới có người dung hợp hòn đảo cũng không biết muốn dung hợp hòn đảo muốn như thế nào thao tác có một cái điều kiện có thể xác định cái kia chính là đảo chủ phải leo lên bị dung hợp hòn đảo mặc dù đều đang bận sống cày bừa vụ xuân nhưng lôi cựu có thể không tin người chơi khác đều không có phái người tiến về trước bên ngoài hòn đảo thăm dò mà thăm dò qua lại không có phát hiện hòn đảo có thể dung hợp tự nhiên là bởi vì đảo chủ không có đi a lôi cựu đóng chừng vị này la đức đ ả o đảo chủ không phải giống như hắn bắt đầu tự mình thăm dò quanh thân hòn đảo tự l à ý định dẫn người đến mặt khác ở trên đảo khai hoang thác canh ồ đúng vậy còn có thể đi quanh thân hòn đảo thác canh n a s ắ t tư duy quá cứng ngắc lại tuy nhiên qua lại đường biển bên trên muốn lãng phí đại lượng thời gian đồng thời cũng cần chế tạo đại lượng đội t h u y ề n v ậ n lực nhưng có thể nhiều khai khẩn một chút đúng một chút ta được rồi mất bỏ mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn chỉ có điều việc này về sau muốn lấy đó mà làm được nga ta kiểm nghiệm một phen về sau lôi cựu lại bắt đầu cân nhắc khởi đến tiếp sau kế hoạch có thể dung hợp hòn đảo cái kia ý nghĩa càng nhiều nữa cày ruộng tài nguyên hiện tại thời gian bên trên mặc dù có một chút thiên muộn nhưng chỉ cần nắm chặt một ít lại khẩn ra một trăm h e c t a r e đồng ruộng hay là rất nhẹ nhàng hắn phải nhanh một chút tìm cày ruộng tương đối nhiều hòn đảo dung hợp v ừ i vặn hắn hiện tại tiến về trước tòa đảo này địa thế t i ể u sò sánh bình nghĩ tới đây lôi cửu hai mắt loẹ loẹ chiều sáng về phần hòn đảo dung hợp còn có hay không m ặ t khác điều kiện muốn như thế nào gây ra hiện tại vẫn chưa biết được không tưởng cả buổi không có kết quả lôi cửu bất đắc dĩ bung tha cho chỉ có thể chở thêm đảo sau lại nhìn xem có đầu mối gì a q một chương m ư ơ i hai di tích chương m ư ơ i hai di t lôi c ử u hai chân vừa mới dẫm lên cái này p h i ế n bị hắn tạm thời mệnh danh là số một hòn đảo thổ địa hệ thống thông cáo lần nữa hàn lâm hệ thống thông cáo thiên hoàng đảo đảo chủ phụ dị h ồ dạ gặp ba chỉ vì cái trước mắt dung hợp hòn đảo lúc chọc g i ậ n nghỉ lại tại ở trên đảo lôi đ i ể u thiên hoàng đảo đảo dân bị phẫn nộ lôi đ i ể u toàn bộ đánh chết thiên hoàng đảo bị diệt t a đi lôi c ử u vô ý thức phóng ra một bước hệ thống thông cáo đại vũ trụ hàn đảo đảo chủ cụ du mạ dạ s ù n hải dung hợp hòn đảo bên trên tồn tại loại nhỏ gô liền bộ lạc hòn đảo chủ quyền tranh đoạt thất bại đại vũ trụ hàn đảo bị diệt. liên tục sáu đầu hòn đảo bị diệt hệ thống thông cáo cái lôi cựu sợ tới mức xứng sở xứng sở nguyên lai、like, đảo bên ngoài thế giới nguy hiểm như vậy sao lần nữa rơi bớt lúc hắn vội ý thức phóng nhẹ dưới chân động tác sợ kinh động ở trên đảo cái kia không biết là có hay không tồn tại cường lực sinh vật hoặc là thế lực la tranh cùng nam cung hai mặt nhìn nhau đảo chủ đây là thế nào địa hà nha chú ý tới thủ hạ cổ quái sắc mặt lôi cựu sắc mặt hiếm thấy đỏ hồng khục cái kia hai người các ngươi biết rõ lôi điệu sao hai người đầu, gặp la tranh không há mồm nam cung mở miệm lôi điệu đúng một loại thập phần hung mánh cỡ lớn phi hành mã thú chỉ cần trưởng thành. tự có được bảy mươi tả hữu chiến lược so sánh đ ỉ n h p h o n g chiến lược thậm chí có thể vượt qua tám mươi là tối trọng yếu nhất lôi điệu là ở chung nhỏ nhất lôi điệu còn thể số lượng cũng sẽ vượt qua mười cái a di đảo phật phu di ô i ả thí chủ người chết không đoan trêu chọc ít nhất mười cái chiến lược toàn bộ tại bảy mươi đã ngoài thậm chí đạt tới tám mươi phi hành m a thú phật viết ngươi không vào địa ngục ai vào địa ngục mỗi vị đ ạ o chủ bên người vừa bắt đầu đều luyện ra hai gã xuất sắc chiến lược mà cái gì kia loại nhỏ gỗ lìn bộ lạc tài giỏi mất xe quá thanh tú sở hữu tất cả đảo dân thực lực cũng tất nhiên rất tưởng ít nhất hiện tại lôi cựu sẽ không cho là mình hoàng h o à n g đảo lực lượng quân sự có thể so với xe quá thanh tú đại vũ trụ hàn đảo cường ra bao nhiêu ai vốn đang cho rằng tóc đỏ loại tóc đen loại tóc bạc loại ba loại nhân loại tự là trên thế giới toàn bộ trí tuệ chủng tộc rồi hiện tại xem ra chính mình hay là quá trẻ tuổi cái thế giới này nước tựa như trước mặt lũ lang biển cả đồng dạng sâu lắm ở trên đảo khả năng gặp nguy hiểm mọi người cẩn thận một chút mọi người gật đầu tựa hồ sớm có chuẩn bị lôi cựu cơ khổ hay là trao đổi quá ít đám này thủ hạ rõ ràng đã sớm biết bên ngoài cũng không an toàn lúc trước hắn chỉ lo ra lệnh lại để cho bọn hắn làm việc không nghĩ tới nhiều có lẽ theo bọn hắn chỗ đó thu hoạch tin tức phía trước hệ thống trong thông báo cái kia sáu cái không may nào chủ có lẽ cùng hắn phạm vào giống nhau sai lầm bất quá cẩn thận ngẫm lại la tranh cùng nam cung bọn hắn nhiều lắm là biết bên ngoài thế giới không an toàn về phần nguy hiểm cụ thể là cái gì hệ thống đoán chừng cũng sẽ không khiến bọn hắn biết rõ thậm chí có khả năng những cái kia nguy hiểm đều là tạm thời tạo ra cũng chưa biết chừng la tranh đi tuốt ở đ ằ n g trước mở đường lôi cựu cùng nam cung trung tâm hai gã binh sĩ cản phía sau thăm dò tiểu đội bảo trì đội hình hướng hòn đảo trung tâm tiến lên b tựa hồ có một mảnh kiến trúc hòn đảo địa hình cũng không phức tạp vùng đất bằng phẳng không có mảng lớn rừng cây hoặc là đỉnh núi tầm mắt rất nhanh rộng rãi cho nên bọn hắn mới có thể rất nhanh chú ý tới hòn đảo trung tâm tình huống một đoàn người tiến lên tốc độ cũng không khoái bọn hắn muốn thời khắc cam đoan nam cung chiến lực mà thân là tóc bạc loại pháp sư nam cung thể lực đúng cái cứng rắn tổn thương、Mười、phút đồng hồ sau, năm người đã có thể thấy rõ hòn đảo trung tâm bức tường tàn hoàn. Đinh.、Người、chơi trung tâm tường tàn đồng đã đảo độ người Người sau, có bức rõ theo hệ thống thanh e m rơi xuống lôi cựu chứng kiến một tầng bao phủ khắp phế tích màng mỏng tiêu tán màng mỏng rất không dễ làm người khác chú ý trước khi hắn căn bản không có chú ý tới bất quá theo hệ thống nhắc nhở đến xem nếu như không có nam cung đi theo tầng này màng mỏng nhất định sẽ trở thành mọi người trở ngại cũng không biết tầng này phòng ngự đúng cái gì thuộc tính lực phòng ngự có mạnh hay không thủ lĩnh đây là một mảnh tiền sử di tích xin cẩn thận nam cung mở miệng nhắc nhở hiển nhiên vị này tông sư cấp các nhà khảo cổ học đã biết rõ đây là cái gì địa phương rồi cũng không biết hắn và hệ thống theo như lời tiền sử đúng bao lâu trước khi lôi cựu gật đầu ý bảo la tranh ba người đề cao cảnh giác một đoàn người chậm rãi tiến vào di tích di tích bên trong đích kiến trúc đều là dùng gạch đá hỗn hợp kiến tạo lôi cựu quan sát mấy chỗ bức tường đ ổ phát hiện những kiến trúc này dùng cục đá cũng không phải thông thường kiến trúc dùng t h ạ c h loại mà ngay cả nấu chế gạch cũng rất đặc biệt không phải là cục gạch cũng không phải gạch xanh đương nhiên lại càng không đúng gạch một gạch thân thủ thử thử loại này gạch dính tính cùng độ cứng muốn vượt xa hoàng hoàng đạo vừa nấu chế ra cục gạch nấu chế trong quá trình tăng thêm tài liệu khác sao đột nhiên nhớ lại hắn còn có một vô hạn phân tích siêu cấp kỹ năng tồn tại còn có thể sử dụng đến phân tích tri thức cùng kỹ thuật có muốn thử một chút hay không nghĩ đến thăm dò giờ mới bắt đầu lôi cựu tạm thời đẻ xuống trong nội tâm n h ậ m tưởng cũng không biết hệ thống đưa tặng cái này siêu cấp kỹ năng si đi dài bao nhiêu đến tiếp sau thăm dò trong quá trình có thể sẽ đụng phải càng cần nữa phân tích tình huống loại này hiện làm sắc l ạ c h chỉ có thể trước phóng vừa để xuống cũng may thứ này rất nhiều cũng chạy không thoát chờ di tích thăm dò xong sau lại xử lý cũng không muộn di tích bên ngoài cơ hồ tìm không thấy nguyên vẹn kiến trúc bất quá từ nơi này chút ít tàn hoàn trong rõ ràng có thể cảm giác được tại đây kiến trúc vốn là đều rất lớn theo trên kết cấu đến suy tính sẽ không có thấp hơn mười em mở gian phòng chẳng lẽ tại đây trước kia ở lại đúng khổng lồ sinh vật có trí khôn kiến trúc cuối cùng đều bị màu xanh hoa cỏ rêu xanh bao trùm sụp đổ vách tường c ộ t đá mặt ngoài hiện đầy tinh mỹ tân trang đường vân hiển nhiên lưu lại nơi này di tích văn minh phát triển độ không thấp tại kiến trúc nghệ thuật bên trên hoàn toàn không kém hơn hai mươi một thế kỷ thời kỳ địa cầu nhân loại mà văn minh độ cao phát triển cần đầy đủ thân thể số lượng trèo trống cho nên có thể khẳng định lưu lại di tích trí tuệ chủng tộc số lượng cũng không ít dưới mắt có thể có được tin tức cứ như vậy nhiều tuy nhiên thoạt nhìn không có gì trọng dụng không bao lâu năm người đi vào nhất trung tâm quảng trường quảng trường rất lớn hơn nữa nền tảng độ cao muốn rõ ràng cao hơn chung quanh kiến trúc không ít sách lại đem quảng trường kiến như vậy cao thật sự là đặc thù h à o sắc leo đi lên đứng tại trên quảng trường hướng chung quanh nhìn chung quanh toàn bộ di tích vậy mà không có một tòa hoàn hảo kiến trúc lôi cựu đáy lòng có chút thất vọng cao tới sáu mươi lăm cấp di tích à, chẳng lẽ thật sự cái gì đó đều không có lưu lại sao mặc dù biết di tích thăm dò loại sự tình này tay không mà về thậm chí gặp nạn toàn quân bị diện sự tình rất thông thường nhưng thật làm cho chính hắn đụ phải thất lạc vẫn là tránh không khỏi thủ lĩnh lôi cựu nằm g đầu phát hiện đúng nam cung tại mời đến hắn hẳn là có chỗ phát hiện nam cung lúc này đang đứng tại quảng trường trung tâm trước mặt hắn đúng một tòa tượng đá trên quảng trường cùng loại tượng đá không ít chẳng lẽ tượng đá bên trên có cái gì cơ quan dù sao hắn là không có thể phát hiện cái gì mang nghi hoặc đi qua lôi cựu đánh giá cẩn thận này trước mắt cái này tòa tượng đá tượng đá độ cao tại năm m t ả hữu xem bề ngoài xem rõ ràng cho thấy nhân loại cũng không biết tượng đá này là dựa theo cái gì tỷ lệ chế tạo nếu như là một so một vậy trong này đã tưởng tượng là cự nhân quốc gia theo tượng đá trang phục lên có thể trực quan nhìn ra hắn chức nghiệp pháp sư pháp bảo pháp trượng sách ma pháp pháp gia phù hợp a cự nhân pháp sư quốc gia hiếu kỳ thiết lập thu liễm suy nghĩ lôi cựu đưa mắt nhìn sang nam cung hắn không có thể theo tượng đá bên trên nhìn ra cái gì dị thường chẳng lẽ nơi này có cái gì cơ quan sau khi mở ra trên quảng trường sẽ xuất hiện một cái nối thẳng dưới mặt đất cửa vào nếu không thật không có đạo lý cái quảng trường kiến như vậy cao gặp lôi cựu ánh mắt nghi hoặc nam cung trực tiếp mở miệng thủ lĩnh tại đây có một cái ma pháp cơ quan q một chương mười ba khai ra một cái ạ lạ đình thần đèn chương mười ba khai ra một cái ạ lạ đình thần đèn cũng ma pháp cơ quan thật đúng là có a nam cung tự nhiên sẽ không tại đảo chủ trước mặt thừa nước đục thả câu trên thực tế hắn cũng không phải loại tính cách này chỉ thấy nam cung hai tay mang hoa bình thường múa mà bắt đầu một cục thịt mắt có thể thấy được màu thủy la ma m pháp nguyên tố ngưng tụ dần dần cùng tượng đã thành lập khởi liên hệ lôi cựu c h ấ n kinh rồi nam cung động tác hơi k é m tránh mỏ mẫm hắn hai mươi b ố ca thái kim cầu khâu cục bị lực hai cái đồng tử hắn bây giờ hoài nghi nam cung có phải hay không kẻ suy biệt trước kia là hòa ảnh lý ra người k í c tấn hay là một dây lục ấ n trị hạ ít trị a tựa hộ là phát giác được lôi cựu khiếp sợ c h u y ê người tâm thao t ú n thủy nguyên tố nguyên lực l ợ n nam cung mở miệng, có thuộc hạ di tích thăm dò phương diện bên trong, ma pháp cơ quan cũng không ít cách nhìn, lúc này cần một ít thủ đoạn nhỏ đến n g giải. g ma mở thăm tâm một có thuộc tích có chút đắc, cổ tích cơ cách lúc tiểu ở di tại đại di ít ít thủ hạ pháp phá dò ư đây cũng không phải là thủ đoạn nhỏ bình thường người làm phép sao có thể luyện thành n g ư ờ i cái này rút gân bình thường tốc độ tay chẳng lẽ cái này là độc thân bốn mươi một năm mậu đạo thành quả tu luyện khiếp sợ qua đi lôi cựu đem chú ý lực phóng tới tượng đá bên trên ma pháp cơ quan vị trí ừ dĩ nhiên là đuổi phải đầu gối được rồi tốt có sang y cơ quan vị trí hắn hiện tại đã chẳng muốn chửi nhỏ vốn là chân nhắn vô cùng tượng đá chỗ đầu gối đột nhiên chuyển ra một tiếng văng nhỏ đón lấy một khối không lớn phiến đá hướng ra phía ngoài nổi lên t r ư ợ t xuống dưới rơi hai mươi cm tả hưu lộ ra bên trong không lớn hốc tối lô k h ả g ngọc thật là lợi hại kỹ thuật cái này tòa tượng đá hắn cũng nhìn qua trước khi không có nhìn ra chút nào khe hở mà nói hốc tối lô k h ả g ngọc rất nhỏ bên trong chỉ có một hũ nam cung đem hắn lấy ra cẩn thận kiểm tra rồi một lần không có phát hiện cái gì mà pháp bấy dập trực tiếp đem hũ g a o cho lôi cửu tuy nhiên nó tựa hồ ẩn chứa rất mạnh mã lực nhưng thuộc hạ không có tìm được chính xác mở ra phương thức lôi cựu tiếp nhận phát hiện cái này hũ mặc dù có cái nắp nhưng cái nắp tựa hồ cùng hũ thân đúng một cái chính thể cũng không có khe hở bắt không được đến cái này hũ hình dạng có chút mê chi quen thuộc ga tay phải nhịn không được tại hũ trên người trà sát phanh một đại cổ lam sát sương mù đột nhiên theo hồ nước trong tuần ra tại mấy người trước mắt nhanh chóng ngưng hình theo lam yên xuất hiện đến ngưng hình hoàn tất cũng không quá đáng một hai giây thời gian la tranh cùng nam c u n g đã đem lôi cựu ngăn ở phía sau một mặt cực lớn trong s u ố t băng thuẫn ngăn ở phía trước nhất lôi cựu ngầm đầu không ngẩm đầu lên không được lam yên ngưng hình sau có cao ba bốn thước không ngẩm đầu lên nhìn không tới nó bộ mặt quả nhiên theo hắn vô ý thức ở hũ à, hẳn là đèn trên người ma s á t lúc trong lòng của hắn còn kém không nhiều gắm đoán được sẽ xuất hiện cái gì trước mặt vị này nổi lơ lửng lam sắt t r ắ n g hắn chỉ có nửa người trên nửa người d ư ớ i hiện lên x ư ơ n g mù hình dáng kết nối tại lôi cựu trong tay đèn miệng chỗ hắn thử thăm dò mở miệng ạ la đin thần đèn cái gì ạ la đin thần đèn ta chính là đèn thần nghi cổ đinh nghi cổ đinh sắt danh tự nổi tiếng có thể so sánh ạ la đin cao hơn a thần đèn đèn thần lao nhân ra ông ta cường điệu một lần bạn thân giống cùng tính danh về sau quay đầu mọi nơi dò xét thân ở hoàn cảnh một mực uy nghiêm ánh mắt dần dần b ợ dạ c ạ đạ thật sự hủy diệt sao b ợ dạ c ạ đạ sắc lôi cựu đối với hệ thống lười n h ắ c đã bó tay rồi mà ngay cả nội dung cốt truyện đều lười được bản gốc sao trực tiếp dập quân anh hùng vô địch tuy nhiên hắn chơi đ u ổ i trò chơi cũng không phải rất nhiều nhưng ma pháp cử tri anh hùng vô địch hai mươi nhưng hắn là chơi thật lâu nội dung cốt truyện trở về lịch sử kinh điển anh hùng vô địch ba anh hùng vô địch hai mươi vợ dạ c ạ đạ đúng là pháp sư thế lực đại bản doanh a tại thế giới mới nhân loại vẫn là đại tộc sao tóc của các ngươi nhan sắc thật kỳ quái nhân loại màu tóc không phải chỉ có màu đen cùng màu vàng sao thứ rõ ràng là n g ư ờ i hiếm thấy vô cùng à, anh hùng vô địch thế giới chỉ có hát hoàng hai loại màu tóc vâng nghĩa lôi cửu yên lặng địa trong lòng kinh bị k h â k h ụ c vị này đèn thần tiên sinh hiện tại thế giới nhân loại đúng thống trị chủng tộc chủng tộc khác sinh vật có trí k h ô n đã rất khó gặp đã đến gặp trước mắt vị này lam sắc tráng hắn nhìn chằm chằm vào chính mình tóc bạc xem n à n g c u n g tranh thủ thời gian mở miệng nói sang chuyện khác hắn có thể không biết trước mặt vị này chính là cái gì giống đèn thần hắn tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không có nghe đã từng nói qua lúc này trong nội tâm có chút sợ a như vậy a ni cổ đinh trong giọng nói nghe không xuất ra cái gì thất vọng cũng thế vợ dạ cả đạ tuy nói là pháp sư thế lực có thể bên trong pháp sư trong tuyệt đại bộ phận đều là nhân loại chắc hẳn vị này trước kia các bằng h ư u cũng cơ bản đều là nhân loại à. cho nên nói cách khác trước mắt di tích cũng không phải cái gì cự nhân quốc gia sở dĩ ý kiến cao lớn là v ì pháp sư đám bọn chúng tạo vật trong có rất nhiều hình thể đều rất khổng lồ ví dụ như trước mắt vị này đèn thần đúng vậy đèn thần đúng pháp sư đám bọn họ chế tạo ma pháp sinh vật nghe nói không có bị phong l ớ n ở đèn bên trong đích được xưng là thần tiên ma quái trên thực tế vợ dạ cả đạ cái này thế lực ngoại trừ pháp sư bên ngoài ngươi có thể tìm được không phải pháp sư đám bọn chúng tạo v ậ t chính là bọn họ khế đ ớt sinh vật thủ lĩnh dưới mắt đối phương thái độ không rõ chúng ta phải cẩn thận trước mắt ma pháp này sinh vật phi thường cường đại ta đoán chừng hắn chiến l ự c có thể sẽ vượt qua chín mươi nam cung lui ra phía sau một bước túi đầu nhỏ r ộ n g nhắc nhở lôi cựu lúc ấy đổ mồ hôi đã đi xuống đ ã đến đám n ở đỡ cơ thuộc tính thiết lập con số càng cao thể hiện ra thực lực khoảng cách lại càng lớn ví dụ như hai ba mươi cái chiến lược bảy mươi người hoàn toàn có thể vây rết một vị chiến lược đạt tới tám mươi có thể mặc dù có một hai trăm cái tám mươi chiến lược c n g thủ cũng giết không chết một người chiến lược chín mươi n g u nhân thậm chí đều không nhất định đánh thắng được nếu như dùng người chơi thực lực đến ví von mà nói bình thường có thể tương đối vững vàng ở thế giới trò chơi phát triển năm trăm năm thuộc tính kỹ năng trang bị cuối cùng nhất đội thành chiến lược không sai biệt lắm đều có thể lăn lộn đến sáu mươi cao thấp mà bảy mươi t u tương đương với tinh anh người chơi tám mươi phượng m a u lân r á c chín mươi đã ngoài người chơi t i u l à c ó thể trực tiếp khai vô song đại thần dưới mắt bọn hắn nhân số chỉ có năm cái đạt tới tám mươi chiến lược cũng chỉ có nam cùng một cái một khi ứng đội phạm sai lầm bọn hắn hôm nay đều muốn nhắn nhủ ở chỗ này tuy nhiên hắn còn có phục sinh cơ hội nhưng mất đi la tranh cùng nàng cung cái kia hoàng hoàng đ ả o quật khởi chi lộ tương đương với trực tiếp bị chặt đứt hắn còn thế nào làm lôi cựu cảm thấy bọn hắn một đ o à n người lúc này đang đứng tại t ử v o n g ngã tư đường lên phải cẩn thận cẩn thận không một chút p h â n t â m theo phức tạp trong lấy lại tinh thần ni cổ đình một lần nữa cái chú ý l ự c đặt ở trước mắt năm tên nhân loại trên người thầm nói à phổ lạc tư đem ta kết nối hồi trở lại đèn thể lúc giống như để cho ta giúp vợ dạ cạ đà kéo dài chuyển thừa kia mà nhân loại xưng hô như thế nào ni cổ đinh thân thủ chỉ, chỉ lôi cựu tuy nhiên trong năm người t i ể u thuộc hắn yếu nhất nhưng rất rõ ràng theo địa vị mà nói hắn là tối cao chính là cái kia không thấy hắn được bảo hộ ở bên trong sao bản thân c u tiêu tuy nhiên trong nội tâm thẳng thình thịch nhưng lôi cựu trên mặt đúng một mảnh c h ấ n định nếu như nịnh nó hữu dụng hắn hiện tại nhất định làm được mã t h í tân búc như nước thủy triều trước tiên đem vị này siêu đại số lam tinh linh đập trắng luôn nói sau nhưng cùng đám lở t h cờ tiếp xúc nhiều hơn hắn phát hiện chiêu này không tốt lắm khiến cho mặc dù tạm thời kéo gần lại quan hệ cũng sẽ giảm xuống đối phương đối với hắn thực tế đánh giá được không bù mất ừ hiện nhiên, vị này đèn thần rất hài lòng lôi cựu chấn định biểu hiện chê cười một cái n u nhược nào có tư cách đi kéo dài bờ dạ cả đạ c h u y ể n thừa dù sao hắn là trướng mắt cựu tiêu tỉnh lại ta đối với các ngươi mà nói đã kỳ nộ cũng là nguy cơ hết thảy i ể u xem các ngươi có thể làm được cái tình trạng gì rồi nói xong ni cổ đinh rối ra bàn tay lớn trực tiếp tại tượng đá trên vai trái vỗ ẩm ẩm tượng đá bên cạnh địa gạch c h u y ể n rời ba t ò a lớn nhỏ không đều b ệ đá từ phía dưới chầm rãi bay lên ai lôi cựu cùng nam cũng đồng thời kinh ngạc lên tiếng bất quá hai người chú ý vấn đề rõ ràng bất đồng lôi cựu kinh hô l lạ đại nhân thủ pháp vấn đề. Vị này đáng cấp cao t đài ổn bậy định về sau nghi cổ đinh chỉ vào ba tòa cao đài các ngươi trước mặt ba tòa trên đài cao ma pháp tạo vật đại biểu bợ dạ cả đa đình phong nhất ba hạng ma pháp kỹ thuật chỉ cần các ngươi có thể ở mặt trời lặn trước khi tại một hạng bên trên nhập môn có thể kế thừa b ờ dạ c ả đạ di sản nếu là không có chút nào tiến triển hh ắ c ắ c tuy nhiên ni cổ đinh không có nói rõ sau khi thất bại kết quả bất quá hắn cười lạnh đến cùng đại biểu cái gì hàm nghĩa không cần nói cũng biết q u y một chương mười bốn thái thản chương mười bốn thái thản lôi cựu nhìn một cái ba tòa cao đài lại ngửa đầu nhìn xem vị trí của mặt trời xem chừng chính mình có sáu bảy cái giờ đồng hồ thời gian nói thật trong lòng của hắn cũng không có mà ngờn dù sao vô hạn phân tích cái này kỹ năng lúc trước hắn một mực không có sự dù qua không biết kỹ năng phân tích tốc độ như thế nào nếu là phân tích cần vài ngày cái kia mấy người bọn hắn muốn mắt ta không tưởng vô dụng hiện tại chỉ có thể tận lực thu thập tình báo sau đó tìm được biện pháp giải quyết cái này một con đường rồi không phải vạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không lựa chọn độc thủ bởi vì này con đường hy vọng thấp nhất tổn thất lớn nhất cẩn thận dò xét ba tòa cao đài bên trái cao đài nhỏ nhất phía trên ngồi cạnh tối sầm một cho hai cái tượng đá cho một mét x u ấ t đầu màu đen nước chừng một m năm vẻ ngoài có chút giống quý danh con、Đồng、rơi khác biệt đúng tượng đá cánh diện tích càng lớn mặt khác tứ chi của nó tỷ lệ cũng càng tiếp cận nhân loại so về quý danh con rơi kỳ thật dùng biết bay tiểu quỷ nhi đến s ư n g hô chúng tựa hồ càng thêm hình tượng thỏa đáng cái này cựu là thạch tự a quỷ. cho không sắp ấy t h ậ t phần không ngờ hẳn là bình thường thạch tự a quỷ, bên cạnh cái k i a mặt ngoài ngăm đen tỏa sáng l ó e ra sáng bóng bề ngoài rất cao đại dữ tợn chắc hẳn cựu là càng thêm cao cấp hát rượu thạch giống quỷ. nghe nói cái đồ chơi này tuy nhiên không cách nào tiến hành cự ly xa phi hành nhưng ở gần không lại dị thường linh hoạt đối với không năng lực tương đương lợi hại nhìn xem chúng ô lóng lánh răng nhanh cùng bóng luốt sạp bén hiển nhiên vợ dạ cả đạo pháp sư đám bọn họ không ít ở phía trên hạ công chính giữa trên đài cao đứng thẳng vài món khối lỗi hoặc là nói là man chủ cồn r ố i cùng hai cái thạch tượng quỷ đồng dạng mấy cổ man chủ cồn r ố i khác biệt cũng chủ yếu thể hiện tại chế tác tài liệu bên trên từ trái đến phải tài liệu phẩm chất dần dần tăng lên thạch man chủ cồn r ố i thiết man chủ cồn r ố i kim mang ấu còn có cuối cùng cái này đúng kim cương man chủ cồn r ố i hay là thủy tinh man chủ cồn r ố i cuối cùng một cái man chủ cồn r ố i thân thể hơn phân nửa trong suốt dưới ánh mặt trời có c h ú t hiện ra đạm lắm sắc lôi cự nhớ rõ nguyên bản trong trò chơi bợ dạ cả đà man chủ cồn dối có một loại số lượng tương đối ít kim cương man chủ cồn dối chẳng lẽ tự là cái này? dùng kim cương xanh thật là xa xỉ từng đã là bợ dạ cá đạ thật sự giàu có lại để cho người khiếp sợ a hoàng kim man chủ quần r ố i kim cương man chủ quần r ố i cũng không biết là vị nào pháp ra xếp đặt thiết kế cái này được hạng gì thổ hào nao đường về mới có thể xếp đặt thiết kế chế tạo ra cái này man chủ quần r ố i cái này nếu là đặt ở hắn lôi cựu trên người muốn tạo một cái hắn vẫn không thể đi bán thận nếu như không cẩn thận hư mất một cái hắn vẫn không thể đau lòng thổ hết u y mà vong được rồi trước không nhìn rồi lại nhìn hắn liền không nhịn được muốn thân thủ bản hồi ra ba tỏa cao đại ở bên trong diện tích lớn nhất còn phải kể tới ngoài cùng bên phải nhất cao đài đồng thời nó cũng là bắt mắt nhất đương nhiên luận lực hấp dẫn hay là trốn vào thạch khôi l ố i tối thẩm hắn lên hai gã t h ẳ ngực n g lộ nhũ tinh tráng đàn ông đương nhiên yên lặng lộ ra được cơ bắp nghệ thuật chỉ ở hông eo tầm đó vây quanh một t r ư ờ n g giả thú lôi cựu sắc mặt đỏ lên đương nhiên khẳng định không phải những người khác trong nội tâm muốn cái chủng loại kia nguyên nhân nguyên nhân chân c h ỉ n h đúng tại hắn ánh mắt chuyển qua thân cao chừng mười em mở trên thân hai người lúc một cổ bàng nhiên vô cùng áp lực đống nhiên hàng lâm ép tới hắn toàn thân đều hơi kèm túi xuống đi dưới mắt mặt đỏ lên xác ch cái này cổ áp lực là vật gì lại là như thế nào tác dụng trên người hắn lôi cựu một bên ra sức đối kháng h u y áp một bên nhanh chóng suy nghĩ hắn phi thường xác định cùng với khẳng định tại chú ý lực chuyển qua hai cái c ự nhân trên người trước khi cái này cổ áp lực căn bản không tồn tại hoặc là nói không có chút nào hàng lâm đến trên người hắn phía trước la tranh thần sắp n g h n g trọng đột nhiên nhớ tới tộc trưởng tựa hồ còn chưa trưởng thành có lẽ không có gặp được qua cùng loại tình huống quay đầu lại nhìn lên lôi cựu sắp mặt thầm nghĩ một tiếng quả nhiên sau đó hắn tựu muốn lui về phía sau ngăn trở đảo chủ ánh mắt ngăn cách cái này cổ áp lực trước khi thối lui đến lôi cựu bên cạnh nam cung thấy thế đột nhiên tiến lên thân thủ kéo lại la tranh không có để ý tới la tranh trận mắt cũng không có ngăn chặn lôi cựu ánh mắt nam cung đã đến gần chút ít nhỏ giọng mở miệng đạo chủ vững chắc tinh thần vung lòng thân thể đây là đẳng cấp cao sinh vật tinh thần uy hiếp nhằm vào chính là tinh thần dùng lực lượng cơ thể đi ngăn cản đúng không có hiệu quả k ỹ thật u trực tiếp nhắm mắt lại hiệu quả là nhanh nhất chỉ là nam cung cũng không có nói lôi cựu theo lời nghe theo phát hiện áp lực đúng là chậm dã yếu bớt bất quá yếu bớt quá trình không có thể tiếp tục đến áp lực biến mất gọi đối phương cao đẳng sinh vật lôi cửu cảm giác cảm thấy có chút không được tự nhiên phản phất tại trong lúc vô hình làm thấp đi nhân loại bản thân tựa như hay là xưng hô bọn hắn siêu giai tánh mạng a khổng lồ hình người sinh vật siêu giai tánh mạng một phần của b ợ dạ c a đạ ba cái yếu tố tổng hợp mà bắt đầu hắn thân phận đã miêu tả sinh động cái này tự là thái thản sao a nhân loại ngươi vậy mà biết rõ thái thản một mực ôm hai tay ở bên cạnh xem cuộc vui nhi cổ đình tựa hồ rất kinh ngạc đã từng chứng kiến văn hiến trong c o qua ghi lại cùng suy đoán trên thực tế ta sẽ giải thích cũng không nhiều phía trên đối với thái thản có hai loại suy đoán một loại bọn họ là cự nhân tộc đúng đã lấy được đặc biệt lực lượng cự nhân tộc mặt khác một loại bọn họ là tối đỉnh cấp ma pháp cấu giả bộ sinh vật cũng không biết loại nào chính xác vậy bây giờ ngươi đã gặp được chân chính thái thản bọn hắn ngay tại trước mắt của ngươi như vậy ngươi cho rằng là loại nào tình huống loại thứ nhất lôi cựu trả lời chém đinh chặt sắt vì cái gì nhân loại chẳng lẽ ngươi cho rằng vợ dạ cả đã không thể chế tạo ra được như vậy mà pháp cấu giả bộ sinh vật ha ha đương nhiên sẽ không đây chỉ là trực giác của ta ngoài miệng nói như vậy lôi cựu trong lòng nghĩ nhưng lại bản thân ngươi nói q u ả đúng ta xác thực không cho rằng các ngươi tạo đi ra trực giác cái gì tự nhiên là nói mỏ hắn sở dĩ nhất định là loại thứ nhất tình huống hoàn toàn là vì vừa mới thu được một đầu hệ thống nhắc nhở、đinh. n g tại nơi này thế giới trò chơi nội mặc kệ tại cái gì thời điểm hệ thống nhắc nhở cái kia đều là có đủ tuyệt đối tính chính xác nếu như thái thản đúng cấu giả bộ sinh vật mặc dù bọn hắn khi còn sống có thể do quản lý đến sinh vật hàng ngũ nhưng là sau khi chết lại chỉ có thể được xưng tụng hải cốt dùng di thể cái từ này t i u không thỏa đáng tựa như bên kia vị kia bay đèn thần còn sống thời điểm đúng ma pháp sinh vật chết cũng chỉ sẽ còn lại một chiếc phá đèn hải cốt mặt khác lôi i ể u suy đoán đệ nhất trên đài cao thạch tượng ủy cùng đệ nhị trên đài cao bốn đài man chụp cổn dối có lẽ còn có thể khởi động nhưng cái này hai g ã thái thản khẳng định đã bị chết nếu không chính là một cái đèn thần nào có tư cách tại hai ga thái thản trước mặt bb mặc dù hắn chiến lược xuất sắc có thể đạt tới chín mươi cũng không nên khiến cho cái gì là siêu giai trước khi cùng nam cung nói chuyện t h ê m lúc lôi cửu nghe hắn đề cập qua một miệng chiến lược ít nhất phải vượt qua nhân loại tu luyện có khả năng đạt tới cực hạn một trăm mới có tư cách được xưng là siêu dài tánh mạng đoán chừng tại từng đã là vợ dạ c ả đạ căn bản cũng không có dám bay nói chuyện với thái thản đ e n thần tồn tại đương nhiên những suy đoán này lôi cửu nhất định là sẽ không nói ra khẩu vị này lam gia đại thúc có lẽ tại thái thản trước mặt không đủ xem nhưng muốn diệt bọn hắn không chút nào vấn đề cũng không có người ở dưới mái hiên nên co lại phải co lại hắn hay là quản tốt miệng của mình thì tốt hơn trên đài cao hai gã thái t h ả n tạo hình bên trên thân thể to lớn tương tự. duy nhất coi như dễ làm người khác chú ý khác nhau t i ể u thuộc bọn hắn kiểu tóc nói thật hai vị tiểu tóc đều vô cùng ừ suy nghĩ khác người một vị tóc chuẩn bị dựng đứng phía trên thỉnh thoảng có hồ quang điện hiện lên mặt khác một vị tiểu tóc cùng loại tổ chim phía trên còn sống nhờ một cổ tiếp cận trong suốt luồng khí xoáy nghĩ đến vị tiêu cột thu lôi hội tiểu tóc đúng lôi điện thái thản mà tổ chim tiểu tóc nên l à như vậy phong bạo thái thản lôi cự suy đoán khi bọn hắn còn sống lúc hai vị bề ngoài khác nhau có thể sẽ càng lớn ví dụ như toàn thân quấn quanh lấy lôi đình quanh người vòi rồng vờn quanh cái gì bất q u á đã hiện tại bọn h tựa như tinh thần uy n hiếp cái lưu lại bộ phận đồng dạng bọn hắn t r ô n nắm giữ đặc thù huy năng cũng chỉ còn lại có như vậy một kia hiện ra khi bọn hắn trên tóc về phần hai gã thái thản tướng mạo dù sao đều không có hắn lôi cửu đẹp trai không cần để ý quy một chương mười lăm lôi cửu lựa chọn chương mười lăm lôi cửu lựa chọn đã xác định thái thản đúng sinh vật mà ni h cổ đinh còn nói ba tòa trên đài cao đều là bờ dạ cả đả ma pháp tạo vật như vậy lôi cửu ánh mắt một lần nữa hội tụ đến hai gã thái thản trên tóc tại nơi đó cất giấu cái gì kỹ thuật thái thản vốn là cự nhân một loại từng đã là bọn cũng không chuẩn bị lôi điện hoặc là phong bạo lực lượng mà giao phó bọn hắn những lực lượng này đúng bởi giả cạ đạo pháp sư về phần ban cho phương thức nghĩ đến t i ể u làn nhi cổ đinh theo như lời ba loại ma pháp kỹ thuật một trong lôi cựu đem vô hạn phân tích kỹ năng tập trung đệ nhất tòa cao đài mục tiêu trên người không kỹ năng ẩn chứa ma pháp công nghệ chế tạo kỹ thuật hai hạng đặc thù, thuật, tượng, ảnh, thuật. đặc thù vật liệu bằng đá hoạt hóa kỹ thuật sơ bộ phân tích tốn hào một kim tệ thời gian năm tiếng đồng hồ hoàn toàn phân tích tốn hào một nghìn kim tệ thời gian một trăm tiếng đồng hồ ma tượng huyết ảnh Hóa sinh kỹ thuật, sơ i n h thuật, kỹ s bộ phân tích tốn hoàn kim tệ, thời gian 5 tiếng tệ, hồ. h đồng o toàn phân tích tốn hào, kim tệ, thời gian 120 tiếng gian đồng hào, hồ. kim sơ bộ phân tích hoàn phân toàn t í có h phân tích, Sơ bộ c phải hay không chịu là nghi cổ đinh theo như lời kỹ thuật nhập môn lại đem ánh mắt chuyển hướng đệ nhị tòa cao đài khóa kỹ năng định mục tiêu trên người không kỹ năng ẩn chứa ma pháp công nghệ chế tạo kỹ thuật ba hạng ma pháp tài liệu xử lý kỹ thuật man chủ cổn dối khung kỹ thuật kháng ma kỹ thuật ma pháp tài liệu xử lý kỹ thuật sơ bộ phân tích tốn hào một kim tệ thời gian một tiếng đồng hồ hoàn toàn phân tích tốn hào 15 kim tệ thời gian s a u tiếng đồng hồ man chủ c ồ n dối k h u n g kỹ thuật sơ bộ phân tích t ố n hao 5 kim tệ thời gian 10 tiếng đồng hồ hoàn toàn phân tích t ố n hao 200 kim tệ thời gian 50 tiếng đồng hồ kháng ma kỹ thuật sơ bộ phân tích t ố n hao 10 kim tệ thời gian 5 tiếng đồng hồ hoàn toàn phân tích t ố n hao 5.000 kim tệ thời gian 200 t i ế n g đồng hồ man chủ c ồ n dối trên người cái này ba hạ n g kỹ thuật giá cả khác biệt thật lớn lại nói cái gì kê ma pháp tài liệu xử lý kỹ thuật nam cung có lẽ cũng biết không y ta lại đến nhìn xem cái kê hai gã thái thản mục tiêu trên người ba hạ kỹ năng cự nhân chiến đấu thuật cự nhân luyện thể thuật cự nhân r è n thuật cự nhân chiến đấu thuật phân tích t ố n hào một trăm kim tệ thời gian mười tiếng đồng hồ cự nhân luyện thể thuật phân tích t ố n hào năm trăm kim tệ thời gian hai mươi tiếng đồng hồ cự nhân r è n thuật phân tích t ố n hào năm mươi kim tệ thời gian một trăm tiếng đồng hồ ẩn chứa ma pháp kỹ thuật h ạ n nhất sinh vật phù văn cấu giả bộ kỹ thuật sinh vật phù văn cấu giả bộ kỹ thuật sơ bộ phân tích t ố n hào mười kim tệ thời gian sáu tiếng đồng hồ hoàn toàn phân tích t ố n hào năm trăm kim tệ thời gian ba mươi lăm tiếng đồng hồ ừ cùng phía trước hai cái bất đồng thái t h ẳ n trên người đúng có kỹ năng mong rằng đối với phương nếu như còn sống kia hàng trong ngoài có thể phân tích kỹ năng nhất định sẽ thêm nữa phân tích kỹ năng hòa giải tích kỹ thuật cũng tồn tại khác nhau kỹ năng phân tích một bước đúng chỗ không có sơ bộ phân tích hoàn toàn phân tích hai bước hơn nữa tốn hao giá tiền vậy mà cùng hoàn toàn phân tích kỹ thuật xếp hạng cùng một cái số lượng cấp lên lại để cho lôi cựu rất khó hiểu theo lý thuyết kỹ thuật thân là đ ể nhất sức sản xuất có thể thôi động nghiêm chỉnh cái thế lực phát triển tốn hao có lẽ vượt xa quá chỉ có thể một người sử dụng kỹ năng mới đúng thú chi cái này ba cái kỹ năng nghe cũng không thế nào lợi hại đồng thời áp dụng tính cũng rất kém còi nhưng vô hạn phân tích đặc ú trúc n hắn lôi một người chuyên trúc kỹ năng, chẳng thống hắn này, nhất toàn chức đại tông g giới thuộc một thế hệ cửu duy chức về với vị lôi lẽ lại. là đối đại sư Đây kỹ đ biệt chiều cố. Thậm chí Thậm cái nhắc à y di t í c nhiệm bản h vụ t â nhở kỹ năng phân tích cuối cùng nhất tốn hao là danh sách chối liệt ra số lượng kỹ thuật phân tích cuối cùng nhất tốn hao là tốn hao kim tệ số lượng trò chơi năm thì ra là thế nói cách khác giai đoạn trước tại kỹ thuật bên trên phân tích bên trên c o i ưu đãi trò chơi thời gian càng về sau phân tích kỹ thuật cũng lại càng quý đã hiểu rõ hệ thống căn bản không có chiếu cố ý của hắn hắn cũng không có gì hay xoắn suýt nếu quả thật gặp khó lường kỹ thuật mặc dù lại đau lòng tiền hắn nên hoa vẫn phải là hoa hiện tại đa tưởng vô ích bất quá hoàn toàn phân tích sinh vật phủ văn cấu giả bộ kỹ thuật vậy mà chỉ cần năm trăm kim tệ so thạch tượng ủy trên người cái kia hai cái kỹ thuật đều muốn tiện nghi hắn vẫn thật không nghĩ tới h ẳ n là bên trong còn có cái gì tin tức quá ít sau này h ã y nói trước tiên đem trước mắt cái này quan đi qua ni h cổ đinh trước khi nói ba tòa b ậ đá mỗi một tòa phía trên đều ẩn chứa hạng nhất b ở dạ cả đại đ ỉ n h phong ma pháp kỹ thuật mà ở hắn có thể phân tích danh sách ở bên trong ngoại trừ thái thản trên người chỉ có hạng nhất kỹ thuật bên ngoài thạch tượng ủy trên người có hai hạng man chủ cồn dối trên người có ba hạng cái kia lôi cửu ánh mắt chậm rãi lược qua mấy hạng kỹ thuật đại khái sàng chọn một lần thạch tượng ủy trên người viễn ảnh hóa sinh kỹ thuật man chủ cồn dối, dối không kỹ thuật thái thản trên người sinh vật phù văn cấu giả bộ kỹ thuật ni cổ đinh trong lời nói chỗ chỉ. có lẽ t i u là cái này ba hạng kỹ thuật a lôi c ử u hiện tại trên người tổng cộng chỉ có mười một kim tệ đặt thành sung túc nhân lực tài nguyên một thành tựu i ban thưởng mười kim tăng thêm tân thủ lễ bao đưa tặng một trăm ngân tệ mười một kim tệ căn bản không cách nào hoàn toàn phân tích ra cái gì hạng nhất kỹ thuật mặt khác thời gian bên trên cũng không cho phép bây giờ cách mặt trời xuống núi tối đa còn thừa bảy cái giờ đồng hồ không đến cho nên lôi c ử u có thể lựa chọn chỉ có sơ bộ phân tích đồng dạng bởi vì thời gian nguyên nhân sơ bộ phân tích tựu cần mười tiếng đồng hồ man chủ cổn rối khung kỹ thuật trực tiếp bài trừ còn lại chỉ có ma tượng huyết ảnh hóa sinh kỹ thuật cùng sinh vật phù văn hứng cấu giả bộ kỹ thuật sơ bộ phân tích m a tượng huyết ảnh hóa sinh kỹ thuật cần hai kim tệ sinh vật phù văn hứng cấu giả bộ kỹ thuật cần mười kim ở trong lòng lên lôi cựu càng thiên hướng so sánh tiện nghi chính là cái kia bởi vì hắn cảm thấy dù n g hiện tại hoàng hoàng đ ả o vật tư tích lũy mặc dù cái này hai hạng kỹ thuật phân tích thành công cần có tài liệu hắn cũng gom góp không đồng đều gom góp không đồng đều tài liệu kỹ thuật cựu không cách nào chuyển hóa làm sức sản xuất cựu không cách nào trực tiếp thôi động hoàng hoàng đạo phát triển mà trong tay hắn mười một kim nhưng là bây giờ hoàng hoàng đạo toàn bộ tiền số lượng dự trữ cho nên đối với lôi cửu mà nói, tốn hao càng ít trong tay hắn có thể lưu lại tiền lại càng nhiều bất quá lôi cựu liếc nhìn một bên làm ra đèn thần hắn tin tưởng nếu như hắn phân tích đúng sinh vật phù văn cấu giả bộ kỹ thuật tại ni cổ đình chỗ đó sẽ nhất định có thể đạt được rất cao đánh giá cùng cá nhân hảo cảm dù sao đối với cái này vị có chút cao ngạo đèn thần mà nói thạch tượng quỷ cùng man t r ụ c khổn dối đều quá là rồi thật sự rất khó bị hắn để vào mắt mặc dù lôi cựu đã lấy được tương ứng kỹ thuật đối với ni cổ đình mà nói kỳ thật cũng cựu có chuyện như vậy nhi sinh vật phù văn cấu giả bộ kỹ thuật lại bất đồng có lẽ cái này kỹ thuật mặc dù hiện thế cũng không cách nào tìm được có thể chịu tại sinh vật hiện tại lại để cho lôi cựu đi nơi nào c h i ề u cự nhân đây nhưng nó dù sao sáng tạo ra tiền sử siêu d i a i tánh mạng thái thản kèm theo cao lớn bên trên quan g cồn sáng mặc dù nó thật sự không cách nào mang đến thực tế tính chỗ tốt nếu là có thể bằng chi cùng lam gia đèn thần kéo lên quan hệ Wow, đảo chiến lực có phục cái lúc, cựu cần như thể thuyết phục hắn nhập thăm khát hòn đảo lúc, lôi tiểu không cần phải như thế kinh hồn quái kia, tại lôi tiểu nếu bọn, tăng vật à, đạm dò ngoại trừ vừa mới bắt đầu liên tục s á u đầu bỏ mình thông chi hệ thống một mực l ặ n g im vì cái gì bởi vì mặt khác đảo chủ cũng bị hù đến quá phải cẩn thận cẩn thận thăm dò điều tra hòn đảo thẳng đến hòn đảo thăm dò hoàn tất hoặc là xác nhận không có nguy hiểm về sau mới dám tiến hành dung hợp thao tác không có biện pháp phía trước kết quả quá dọa người rồi không cẩn thận không được ca lôi cựu thậm chí suy đoán mỗi vị đảo chủ thăm dò đệ nhất toàn ngoài đảo tất nhiên đều tồn tại một đạo khảo nghiệm có thể thông qua vậy ngươi đi dung hợp hòn đảo không thông qua song đời có lẽ sẽ không lúc trước sáu vị nghĩa sĩ có lẽ chỉ là sở hữu tất cả không có thông qua trong đám người xui xẻo nhất mấy cái nhưng là rất hiển nhiên muốn kiếm chỗ tốt nhất định là không có cửa đâu ba cái cao đài đã hoàn thành bất luận cái gì hạng nhất kỹ thuật nhập môn đều có thể đem chọn cái di tích đóng gói mang đi cái kia căn cứ hoàn thành khó dễ độ sở được đến ban t h ư ở n g nhiều ít khẳng định tựu rơi vào trước mặt vị này đèn thần trên người chín mươi chiến l ự c tại hiện tại mà nói đúng một cái cự thô vô cùng đ u ổ i kiên cố hữu lực núi d ử lớn chỉ cần có hán cái gì lối điệu cái gì loại nhỏ gô lìn bộ lạc cái kia cũng không phải công việc cơ hội đã bày ở trước mặt lối cửa vậy khẳng định là muốn bắt hết góc tranh thủ một chút hạ quyết tâm lôi cựu tuyển định sinh vật phù văn cấu giả bộ kỹ thuật phát động vô hạn phân tích kỹ năng người chơi tốn hao mười kim tệ bắt đầu phân tích sinh vật phù văn cấu giả bộ kỹ thuật phân tích trình độ sơ bộ phân tích hao phí thời gian sáu tiếng đồng hồ q một chương m ộ ư ơ i sáu ủy khuất nam cung chương m ộ ư ơ i sáu ủy khuất nam cung hệ thống thông cáo thần long đảo dung hợp hòn đảo thành công ban thưởng hòn đảo danh vọng năm trăm h ệ thống thông cáo chị và đảo đảo chủ hệ mệt gan to bằng trời cưng ép đánh tám mươi tám cấp tiền sử di tích ngủ say long quốc gia chị và đảo bị thức tỉnh thủ hộ cự chỉ và đảo bị diệt hệ thống thông cáo tam bản tử hậu cung đảo dung hợp hòn đảo thành công ban thưởng hòn đảo danh vọng năm trăm l i k i c u dùng kỹ năng phân tích sinh vật phù văn cấu giả bộ kỹ thuật lúc mặt khác đảo chủ cũng không có nhàn rỗi tại sáu gã đảo chủ xong đ ờ i hệ thống thông cáo phát ra sau ba h hệ thống rốt c ụ c không hề lạc im thông cáo không ngừng chuyển đến có thành công cũng có thất bại hòn đảo bị phá hủy vừa mới bắt đầu lôi k i ự u trong nội tâm cũng có một ít s ố ruột nhìn xem người chơi khác nguyên một đám thành công hắn sợ chờ mình phân tích hoàn tất lục lọi đến hòn đảo dung hợp phương pháp lúc cái kia một trăm cái ban thưởng danh lạch đã s bất quá bực bội cảm xúc cũng không có tiếp tục bao lâu hắn tựu tình ngủ k ỳ thật cẩn thận ngắm lại đệ nhất danh ban thưởng một nghìn hòn đảo danh vọng về sau chín mươi chín tên ban thưởng đều là năm trăm danh vọng cái này ban thưởng nhiều không lôi cựu không rõ lắm hòn đảo danh vọng có trọng yếu bao nhiêu nhưng chịu mạo hiểm hòn đảo bị hủy nguy hiểm mà đi hiểm cũng không quá đăng giá nhìn xem hệ thống đối với bị phá hủy hòn đảo đảo chủ đám bọn họ đều đưa cho cái dạng gì đánh giá chỉ vì cái trước mắt suy thần cụ thể gan to bằng trời tất cả đều là phản diện tài liệu giảng dạy a chỉ là dù vậy cũng không thể ngăn trở người chơi đảo chủ đám bọn họ b mặc kệ con đường phía trước nhiều gian k h ó hiểm ý nguyên người trước ngã xuống người sau tiến lên lôi cựu quyết định trung thực ở chỗ này chờ đợi kỹ năng phân tích hoàn tất ai biết lách qua ni h cổ đinh đi tìm d u n g hợp hòn đảo phương thức có thể hay không chọc g i ậ n hắn tại đối mặt mạnh hơn chính mình sinh vật có trí có lúc lôi đúng cựu đúng cự tuyệt đi sóng n g ắ m lại vừa rồi hệ thống trong thông báo cái kia tòa bị phá hủy trì và đảo ngủ say long quốc gia ta tích cái vê đốt có vê đốt ở đằng kia vị đảo chủ công kích di tích lúc hệ thống có lẽ sẽ có cảnh cáo nhắc nhở à dù sao tám mươi tám cấp cái này nguy hiểm đẳng cấp bảy ở cái kia vị tia đảo chủ cũng thật có thể hạ thủ được vâng đối với bài danh cùng ban thưởng cố chấp lôi c ử u nhẹ nhõm rất nhiều lại bắt đầu muốn đông mua tây vốn còn muốn cùng nghi cổ đình tâm sự bộ đồ một chút gần như gần hơn một chút quan hệ đáng tiếc vị này đèn thần đại nhân tỏ vẻ tại hoàn thành hắn tuyên bố nhiệm vụ trước không nghĩ nói chuyện với bọn hắn nếu không một khi lôi c ử u mấy người không cách nào hoàn thành nhiệm vụ hắn cựu không có ý tứ hạ sát thủ đương nhiên cũng đừng nghĩ đến ly khai những người khác không sao cả nhưng thân là đạo chủ lôi c ử u một khi lựa chọn ly khai tự động coi là bông thà cho khảo nghiệm khoe miệm cứng ngắc giật giật nhìn xem lam gia quái thủ chỉ bên trên nổi lên ma pháp hà quang lôi cửu chỉ có thể trung thực vương lại lần nữa mở miệng tâm tư nghiêng đầu trầm tư một hồi đã đối phương chỉ hạn chế hành động của hắn hắn ý định lại để cho la tranh bọn hắn đi làm ít chuyện nhi thu thập một chút hòn đảo tình huống lại để cho la tranh mang theo cái kia hai gã binh sĩ đi đem ngoại trừ di tích bên ngoài hòn đảo loại bỏ một vòng về phân chính hắn dù sao không thể ly khai làm ra đại thúc ánh mắt chỉ có thể trung thực cùng nam cung trao đổi khởi liên quan đến, đến ba tòa cao đài một ít phát hiện như đang tại phân tích sinh vật phù văn cấu giả bộ kỹ thuật nam cung không chỉ không biết thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua nhưng thạch tượng quỷ trên người hai hạng kỹ thuật man chủ cổn dối trên người ba hạng kỹ thuật hắn ngược lại là biết rõ m ộ t ít mặc dù không phải rất hiểu rõ ít nhất cũng đã được nghe nói đặc biệt là cái kia phân tích tốn hao ít nhất về ma pháp tài liệu phương diện hắn hiểu rõ tối đa người làm phép đám bọn họ sử dụng ma pháp tài liệu chủ yếu nơi phát ra có hai cái phương diện một là theo tự nhiên giới trực tiếp thu hoạch hai là thông qua ma pháp phòng thí nghiệm đến hợp thành ma pháp phòng thí nghiệm kiến tạo độ khó cao sao lôi cựu đã đến hào hứng nói như thế nào đây ma pháp phòng thí nghiệm đối với kiến trúc yêu cầu không cao chỉ cần địa phương khá lớn thông rõ tính hài lòng là được quyết định nó thực tế công nam tính đúng phụ trách phòng thí nghiệm người làm phép năng lực mạnh yếu phòng thí nghiệm thiết bị tốt hay xấu cùng với chúng ta có thể cung cấp tài liệu toàn diện tính cùng với số lượng không chuyên nghiệp nghiên cứu viên đơn sơ thiết bị lựa thiếu mà thấp đẳng tài liệu đúng trèo chống không dạy nổi cái gì hữu dụng nghiên cứu a lôi cựu gật đầu nam cung ý tứ minh s á c nói đúng là trong thời gian ngắn căn bản không có kiến tạo tất yếu nhà cái kia nói rõ chi tiết nói trực tiếp cách thu hoạch có thể theo tự nhiên giới trực tiếp thu hoạch ma pháp tài liệu cũng chia hai loại một loại đúng sinh vật trên người khí quan dịch thể hoặc là tổ chức một cái khắc loại đúng khoáng vật trước khi la tranh đã từng cùng đạo chủ đại nhân nhắc tới qua linh chi linh thực linh thảo còn có ma thú hắn chỗ sản xuất tài liệu không đơn thuần là tóc đỏ loại luyện thể cần thiết d ự vật đồng thời trong đó đại bộ phận cũng là ma pháp tài liệu ma khoáng vật loại ma pháp tài liệu đồng dạng tương đối í thấy t bất kể là phân bố hay là số lượng dự trữ đều so bình thường khoáng vật muốn hy hữu nhiều như vậy sao thoạt nhìn những n à y linh thực ma thú cùng quán g hiếm thấy vật cái gì tự tương đương với phi thường khan hiếm chiến lược chữ bị bất kể là cường hóa cá nhân chiến lược hay là tăng lên kỹ thuật trình độ đối với chúng nhu cầu đều rất lớn tại loại này hòn đảo trên bản đồ muốn điên cuồng làm ruộng làm nuôi dưỡng nhất định phải không t i ế c bất cứ giá nào mở rộng hữu hiệu diện tích thay lời khác mà nói chính là muốn tận khả năng nhiều tận khả năng nhanh đến rung hợp chiếm đoạt khác hòn đảo Mở r hoàng hoàng cái cái hào hào kế kế、so、ộ những g o tài liệu này đích danh sưng cùng thuộc tính cùng chức nghiệp chiến tranh cũng không có bao nhiêu chỗ tương thông bất quá thân là toàn chức đại tâm sư tài liệu học phương diện chi thức dự trữ rất phong phú lôi cựu cũng là có thể không lúc chen vào vài câu phân tích của mình gặp hai người trò chuyện được lửa nóng phiêu ở một bên trang khốc nhi cổ đình có chút không chịu ngồi yên lẫn rồi vừa bắt đầu chỉ là c h i khởi lỗ thai nghe thời gian dần trôi qua một cái nhịn không được t i ể u diễn biến thành ba người thảo luận theo nhi cổ đinh hắn đây là đang vốn nắn trước mắt hai cái vô tri nhân loại đối với một ít ma pháp tài liệu sai lầm nhận thức nhưng trên thực tế tiền sử thế giới cùng hiện tại ma pháp tài liệu vậy khẳng định là có khác nhau dù sao thời gian qua đi cảnh vật thay đổi thương h ả i tăng đ i ể n biến hóa không chỉ có riêng đúng văn minh tại thời gian lôi kéo xuống mọi sự văn vật không có bất kỳ sự vật có thể bảo chứng mình ở thời gian dài trong sông vị trí một mực không phát sinh biến hóa Làm là là mình ra sai, đại thúc tự nhiên thuốc tự không cho là chính mình có sai, nhưng hắn có sẽ bởi vậy theo song phương mỗi người phát biểu ý kiến của mình diễn biến là kịch liệt tranh luận quá trình như chiều hướng phát triển không thể tranh n ẽ nhìn xem ni h cổ đ ì n h càng phát ra lam o a hoa sắc mặt không thế nào đầu nhập lôi cựu cảm giác không ổn cái này nam cung bình thường cảm giác rất ổn một người con a như thế nào thời khắc mấu chốt dối dắm Cái tuy nhiên trong nội tâm nộp phun hai cái dù mục đầu có thể lôi cựu còn phải nghĩ biện pháp nói sang chuyện khác không có biện pháp một khi sự tỉnh chuyển biến xấu chiến lược nhất áp chế hắn nhất định là bị thương nặng nhất chính là cái kia Cơ hồ mái n tại ba can ma man tấm theo tài trụ mãi mới đem phương luận điểm, lưới, Lôi luận liệu lên. phương rời đến huyện ảnh cùng man chủ cổn dối đi Cửu chuyển cùng cổn khuyên huyện pháp ảnh song đến đây hai phương diện lên nam cung chi thức dự trữ rõ ràng chưa đủ chỉ có thể trơ mắt nhìn nghi cổ đinh giả bộ ít ừ như vậy tốt nhất giả bộ ít thành công nghi cổ đinh tâm tình tự nhiên sung sướng bắt đầu lại để cho lôi c ử u miễn đi bị người đạo tiêu hủy nguy cơ đồng thời đối với huyền ảnh man chủ cổn rối phương diện rất hiểu rõ cũng xâm nhập không ít đây chính là đối phương miễn phí cung cấp duy nhất cảm thấy không vui cũng chỉ có nam cung bất quá lôi cựu tỏ vẻ vì hoàng hoàng đảo gia quốc nghiệp lớn cũng chỉ có thể lại để cho hắn thể t để lại q một chương mười bảy sinh vật phù văn cấu giả bộ kỹ thuật chương mười bảy sinh vật phù văn cấu giả bộ kỹ thuật ngay đã bắt đầu hạ lạc hồng lượt tây nữa bầu trời dáng đỏ kết nối hạ quan g biển xanh hệ thống sở tác sở vi đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là thủ lúc sáu cái giờ đồng hồ một phần không nhiều lắm một giây không ít đinh sinh vật phù văn cấu giả bộ kỹ thuật sơ bộ phân tích hoàn tất ngay tại lôi cựu trong túi quần trị còn lại có cuối cùng cái t i ê một trăm ngân tệ lúc trong đầu của hắn đột nhiên trào vào đại lượng tri thức một bên ni c ủ đinh đã sớm ngừng chủ động tiết lộ tình báo m a n chủ cổn dối tương quan loại này phóng thủy hành vi hai tay ôm cánh tay chằm chằm vào lôi cựu tay phải ngón trỏ thỉnh thoảng ở trên cánh tay trái điểm nhẹ một bộ thời gian nhanh đến, đến rồi đại thúc ta trong chốc lát nhất định sẽ giải quyết việc chung t u y ệ t sẽ không bởi vì vừa rồi vui sướng trao đổi mà nương tay t h ầ n s á c ni cổ đinh đèn thần lôi cựu kêu lên cái này sưng hô lúc biểu lộ bên trên bao nhiêu đúng có chút mất tự nhiên ni cổ đinh cái đồ chơi này kỳ thật có lẽ gọi tử thần mới càng thỏa đáng a đã từng có bao nhiêu người địa cầu bởi vì nó mà chết chắc hẳn mà ngay cả thần cũng không biết ta ta tại nghiên cứu đệ tam tỏa cao đài lúc có chút thu hoạch. Ừ. Ni g h cổ đinh mắt to hạt trâu t r ư ờ n g cái này lôi c ử u đáp án thật đúng là có chút vượt quá dự liệu của hắn a trên thực tế thân là đèn thần hắn bản thân tựu không chuẩn bị rất mạnh chủ động tính công kích c ử u tính cách tương đối ôn hòa đáy lòng cũng không có thật sự tiêu diệt lôi c ử u một chuyến ý định nếu không cũng sẽ không có trước khi cái loại đầy tiết lộ huyết ảnh m a n chủ cồn dối tương quan kỹ thuật tình báo vụ trộm phóng nước hành vi lại để cho ni g h cổ đinh không nghĩ tới chính là lôi c ử u khắc phục khó khăn dĩ nhiên là để tàn tỏa cao đài thái thản nhưng là trước khi hắn và dưới tay hắn cái kia tên pháp sư chú ý rõ ràng là thứ nhất đệ nhị hai tòa cao mà ngay cả hiện tại bọn hắn trô đứng vị trí cũng là tại một hai lượng tòa cao đài tầm đó đối phương trên cơ bản sẽ không như thế nào tại đệ tam tòa cao đài phụ cận dừng lại qua ni h cổ đinh thật muốn mở miệng hỏi hỏi ngươi chừng nào thì nghiên cứu ngươi dùng cái con kia con mắt nghiên cứu cách mười đến mấy mét xa nghiên cứu ánh mắt của ngươi đúng thiên lý nhãn hay là kính lốt không ngờ như thế lúc trước hắn phóng nước xem như mị nhãn bức cho mủ loài nhìn cái kia thiệu cho ta xem nhìn ngươi cái gọi là thu hồi ra ni cổ đinh sắc mặt lại n ó i lam n ó i lam mà bắt đầu hiển nhiên tâm tình không phải rất mỹ rượu bất quá chỗ chức trách hắn phải giải quy biểu hiện ra di tích trong ký thác chính là bờ dạ c ả đ ạ m một vị đại pháp sư nguyện vọng trên thực tế giám sát trận này khảo nghiệm tiến độ rõ ràng cho thấy hệ thống đại thần lôi c ử u có chút mộng bức nháy mắt mấy cái làm không rõ lắm tình huống đối phương mặt như thế nào sanh thành như vậy tại đây trong thời gian thật ngắn hắn đến cùng đã trải qua cái dạng gì mưu trí con đường trải qua kỳ quái vừa rồi rõ ràng khá hoàn hảo mắt nhìn thấy chính mình muốn báo cáo thành quả rồi như thế nào đột nhiên đã đến chuyển biến lớn như vậy trong nội tâm tuy nhiên mộng hắn hành động bên trên thật không có biểu lộ quá nhiều trực tiếp xuất ra một đoạn than bút sớm nấu hát n i á n h cây do nhi cổ đinh cung cấp trên mặt đất bắt đầu chữ như gà bới thông qua vô hạn phân tích kỹ năng phân tích đi ra phù văn đúng trực tiếp khắc ở lôi cựu trong đầu phù văn sở hữu tất cả tương quan c h i thức tổng số theo hắn tự nhiên mà vậy cựu nắm giữ chính xác tinh vi không cần lại thông qua đại lượng luyện tập đi nắm giữ cho nên mặc dù trong tay nắm chỉ là một đoạn tinh tế thiêu hòa côn mà chịu tại hắn k ắ c phù văn quảng trường mặt đất phố chính là tương đối thô g á p nham thạch hắn chỗ vẽ ra đến phù văn hay là cho người một loại rất tinh tế cảm giác n h i cổ đinh vốn là không thế nào để ý không có nhìn vài lần t i ệ u muốn phá giải sinh vật phù văn cấu giả bộ kỹ thuật nói đùa gì vậy đúng n g ư ơ i ngốc hay là ta sắt r a xanh đèn thần quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến r ố i ra hai tay dùng sức xoa hai mắt bởi vì quá mức khiếp sợ hơi kém không có đem mình con mắt cho đâm mẫm mẫm vạn năng pháp sư ở trên hắn nhìn thấy gì cấu giả bộ phù văn đúng tạo thành k h í hệ sinh vật phù văn cấu giả bộ mười lăm cái chủ yếu phù văn một trong cái kêu bên cạnh đúng cùng cái này phù văn liên quan mạch văn đệ tam tỏa trên đài cao hai gã thái thản trên người bọ chỗ chữ khắc vào đồ vật phù văn cấu giả bộ đều là do mười bốn thêm một cái phù văn đem chúng kết nối đến cùng một chỗ mạch văn chỗ cấu thành nay cấu giả bộ có thể trên diện rộng đề cao lực lượng của bọn hắn phòng ngự các hạng khẳng tính cũng giao phó bọn hắn sử dụng lôi đình hoặc là phong bạo năng lực phù văn cấu giả bộ một khi chữ a khắc vào đồ vật thành công cũng bắt đầu dùng có hiệu lực cấu giả bộ phù văn sẽ dần dần làm nhạc mạch văn càng là trực tiếp biến mất cho nên hai gã thái thản trên người phù văn cấu giả bộ kỹ thuật có thể nói căn bản không có khả năng bị người phá giải hắn là làm sao bây giờ đến nghi cổ đinh chăm chú nhìn lôi cựu mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị trên thực tế tuy nhiên cao đài hoàn toàn chính xác có ba tòa nhưng hắn căn bản là không muốn qua có người có thể phá giải sinh vật phù văn cấu giả bộ kỹ thuật mở cái gì quốc tế vui lùa phải biết rằng tại bờ giả c ả đạ tổn thế chính là cái kia thời đại anh hùng nhiều lần lên g i a cường cũng thế thái thản cũng không phải không có bị người nguyên vẹn bắt được qua nhưng không có bất luận kẻ nào bất luận cái gì thế lực có thể thành công phục chế cái này kỹ thuật trước mắt cái này nhỏ yếu nhân loại hán dựa vào cái gì đương nhiên đúng bằng hệ thống kỹ năng rồi nếu như biết r o ni cổ đinh nghi vấn lôi cựu nhất định sẽ lớn tiếng trong lòng như thế trả lời đối với hệ thống đại thần mà nói không có gì là không thể nào như vậy phù văn ngươi nắm giữ mấy cái sau nửa ngày ni h cổ đinh rốt c ụ c thu hồi chính mình cái k i a trương c h ấ n kinh mặt chậm rãi mở miệng mười sáu cái mười bốn cái thông dụng phù văn tăng thêm gió lôi hai cái thuộc tính phù văn tính cả kết nối những này phù văn mạch văn ta đều nắm giữ cái gì ngươi tất cả đều nắm giữ toàn bộ phù văn cấu giả bộ gặp ni h cổ đinh lần nữa lâm vào khiếp sợ lôi cựu giống như hiểu được vị này đèn thần trong miệng kỹ thuật nhập môn cùng hệ thống theo như lời sơ bộ phân tích tựa hồ cũng không phải một sự việc con a ít nhất tại sinh vật phù văn cấu giả bộ cái này kỹ thuật lên đúng có xuất nhập mà ngay cả lôi cựu cũng không nghĩ tới hệ thống cái gọi là sơ bộ phân tích dĩ nhiên là cái cấu giả bộ toàn bộ cho phục chế xuống như vậy hoàn toàn phân tích đoán chừng là đem chọn cái sinh vật phù văn cấu giả bộ kỹ thuật sở hữu tất cả chi thức toàn bộ đới ra đấu từng phù văn ý nghĩa mạch văn kết nối quy tắc những này hết thể bao hàm ở bên trong cái kia đến lúc đó h ắ n có phải hay không có thể tự hành xếp đặt thiết kế khai phát mới đích phù văn cấu giả bộ sao nói thí dụ như thổ hệ phù văn cấu giả bộ hai gã thái thản trên người rõ ràng cho thấy khí hệ trong đầu nghĩ đến lôi k i ể u d ư ớ i tay không dừng thoảng qua hơi đem trọn vẹn lôi đ ỉ n h phù văn cấu giả bộ cho vẽ lên đi ra về phần phong bạo phù văn cấu giả bộ coi như xong cái đồ chơi này đường còn quá nhiều họa vẽ một bộ cũng rất mệt mỏi đương nhiên bởi vì công cụ có hạn độ chính xác cái gì tự nhiên không cách nào bảo đảm bất quá đường vân nguyên mạch tính hắn vẫn có thể c a m đoan ngay tại hắn rơi xuống cuối cùng một số lúc hệ thống nhắc nhở vân g lên đinh người chơi nắm giữ kỹ năng mới sinh vật phù văn cấu giả bộ chữ khắc vào đồ vật này kỹ năng là không có phẩm cấp cấp phụ trợ kỹ năng kỹ năng hiệu quả cùng tương quan kỹ thuật nghiên cứu tiến độ chịu tải tài liệu khắc độ hoàn thành tương quan trước mắt nắm giữ cấu trang thiết kế đồ hai lôi đình thái thản phong bạo thái thản đinh người chơi đạt được năng khiếu cấu trang nhập môn lại đem ánh mắt chuyển hướng mặt đất cái kia bước hắn vừa mới hoàn thành tác phẩm lên một chuỗi hệ thống tin tức hiện hiện không có hiệu quả phù văn cấu giả bộ không có hiệu quả nguyên nhân chịu tải tài liệu là không phải sinh vật kết cấu tổ chức cấu trang hoàn thành độ mười một phần trăm chịu tải tài liệu sao có ý tứ xem ra cái này hai bộ thái thản phù văn cấu giả bộ căn bản là không phải bình thường nhân loại có thể thừa nhận mà ngay cả khí lực cường hãn tóc đ ộ loại cũng không được cũng không biết nếu như toàn diện phân tích rồi có thể hay không nghĩ biện pháp giảm xuống chịu tại nhu cầu Cuối cùng, kết quả thật đúng là như là hắn vừa bắt đầu sở liệu bình thường cái này kỹ thuật trong ngắn hạn hoàng hoàng đ ả o căn bản không dùng được yêu cầu quá cao chỉ có thể gửi kỳ v ọ n g vào chờ về s a u đã có tiền nhàn rỗi đem hắn nguyên vẹn phân tích đi ra nhìn xem có thể hay không làm ra giảm xuống nhu cầu phiên bản đơn giản hóa hoặc là khai phát hệ khác phù văn cấu giả bộ đen thân đại nhân không biết hiện tại tại đây chúng ta có tính không thông qua được khảo nghiệm của ngươi ừ nha khúc khục h ú c mừng các ngươi thông qua được nhìn xem phản phất bị sự thật đà kích đến hoài nghi nhân sinh lam gia chẳng hắn lôi cựu nết khoe miệng phía dưới đã đến nên thu hồi mùa q một chương mười tám người chơi bài danh chín mươi chín chương mười tám người chơi bài danh chín mươi chín đinh đèn thần ni cổ đinh gia nhập liên minh hoàng hoàng đạo tuyên thệ hướng ngài thuật phục chúc mừng người chơi ni cổ đinh quy hàng lôi cựu tự nhiên mừng rỡ dị thường lại cũng không ngoài ý mớn chuyện lần này kiện thưởng phạt rõ ràng cho thấy căn cứ độ khó lựa chọn cùng độ hoàn thành đến tính toán đã thất bại cái tiết tự nhiên không có gì hay nói nếu như thành công cuối cùng có thể được đến cái dạng gì b ấ n thường hẳn là xem lôi cựu lựa chọn tiến công chiếm đóng cái đó hạng kỹ thuật cùng với hoàn thành thế nào trên thực tế Đối với có được với vô có hạn phân tuy í c c h hỗ trợ An Giang lôi ự mà nói, độ hoàn thành nói, công việc căn bản không cần phải lo lắng, ảnh hưởng cuối cùng nhất ban thưởng, việc phải cuối độ h lo a là nhiên i i Cổ đ n đ ố với loại thái i ba bất kỹ thuật bất đồng thái độ. Tuy h đồng độ. n là dựa vào duy nhất kỹ năng a n gian bất quá lôi cựu không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối vô hạn phân tích cái này kỹ năng bản thân chính là hắn thực lực một bộ phận không phải coi như là a n gian đó cũng là tại hệ thống ngầm đồng ý ở dưới hắn tỏ vẻ tâm không h o ả n hốt ni cổ đinh đào chủ hòn đảo như thế nào dung hợp đón ni cổ đinh một bộ ta căn bản nghe không hiểu người đang nói cái gì ánh mắt lôi cựu bất đắc dĩ xem ra còn phải chính mình lục lọi la tranh hòn đảo đích chính trung tâm vị trí ở đâu nhắm mắt lại đem trước khi thăm dò qua hòn đảo địa đồ trong đầu hơi lố một lần la tranh mở mắt ra hẳn là quảng trường mặt phía bắc cái kia phiến diện tích lớn nhất tàn hoàn gật đầu trước hết để cho ni h cổ đinh đem trên quảng trường ba tòa cao đài trở về vị trí cũ lôi cựu vung tay lên đi cùng đi tàn hoàn vị trí cũng không xa một chuyến chỉ dùng không đến năm phút thời gian cựu chạy tới đem làm lôi cựu bước vào tàn hoàn khu vực cái kia mực khắc hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên đinh người chơi bước vào hòn đảo trung tâm khu vực nay hòn đảo ở vào hoàng hoàng đ ả o phạm vi thế lực một trăm km hòn đảo đẳng cấp bình phương ở trong có thể tiến hành d u n g hợp xin hỏi người chơi phải trăng xác nhận d u n g hợp tình bạn nhắc nhở bên ngoài hòn đảo khả năng tồn tại không biết phong hiểm người chơi lựa chọn d u n g hợp lúc cần cẩn thận xác nhận d u n g hợp phong hiểm hắn đã giải quyết d u n g hợp thỉnh cầu đã thụ lý t h ỉ người h n chơi đối với hòn đảo tiến hành d u n g hợp điều chỉnh hệ thống nhắc nhở rơi xuống hai tòa hòn đảo mô hình xuất hiện tại lôi cựu trước mắt quay đầu nhìn nhìn một đám thủ hạ theo phản ứng của bọn hắn đến xem cái này hai cái hòn đảo mô hình bọn họ là nhìn không、tới. hoàng hoàng đ ả o địa hình là toàn mở lôi cựu bọn hắn hiện tại thân ở tòa hòn đảo này ngược lại là còn có một chút giải rác bóng đen bao trùm rất hiển nhiên l à tranh bọn hắn thăm dò còn không hoàn toàn bất quá có lẽ không ảnh hưởng toàn cục thoáng nghiên cứu trong chốc lát hơn nữa hệ thống chỉ đạo lôi cựu đã trên cơ bản phải biết như thế nào tiến hành dung hợp thao tác với tư cách dung hợp chủ thể hoàng hoàng đ ả o đúng chỉ có thể vào đi mỉm cười điều chỉnh nhưng lại phải là tuyển định dung hợp kết nối vị trí mà cái này tòa xác bị dung hợp hòn đảo lôi cựu có thể đối với hắn tiến hành cắt sau đó liệu nhận được hoàng hoàng đạo biên giới có thể thao tác tính rất lớn bị d đúng hoàng hoàng đ ả o đẳng cấp một bình phương dưới mắt hoàng hoàng đ ả o chỉ có một cấp cho nên lôi cựu tối đa có thể đưa bọn chúng chỗ lập tòa đảo này cắt thành bột khối bất quá tòa đảo này địa hình cũng không phức tạp hoàn toàn không cần cắt bởi vì nó thái bình thản rồi cơ hồ không có gì p h ậ p phồng cây rừng cũng không nhiều hoàn toàn có thể trực tiếp cùng hoàng hoàng đ ả o nông khu khai khẩn thông thẳng với mở rộng nông khu khai khẩn diện tích đã không cần cắt lôi cựu trực tiếp lựa chọn dung hợp tại hòn đảo khe chấn động náy mắt bọn hắn vị trí cái này mảnh nhỏ tản hoàn khu vực đột nhiên n ư ớ vỡ cũng không thấy rõ là từ đâu cái vị trí bỗng nhiên bắn ra một đạo ánh sáng đến trực tiếp đánh chúng xa xa trên quảng trường tượng đá đầu gối phải đúng là trước khi gửi thần đèn vị trí lộ ra bên trong hốc tối lô k h ẳ n g ngọc rõ ràng nếu như lôi cựu bọn hắn không có t r ư ớ c giải quyết ni cổ đinh vấn đề mà là trực tiếp chạy đến nơi đây đến dung hợp hòn đảo cái kia bị cưỡng ép tỉnh lại ni cổ đinh có thể hay không bởi vì rời giường khí cái gì trực tiếp đậu thủ thật sự rất khó nói ít nhất không giống lúc chức dễ nói chuyện như vậy đó là nhất định được đương nhiên cái này chỉ có thể coi là đúng thứ hai khảm cái thứ nhất khảm, Thì thật ì t h hay là trước khi di tích bên ngoài biến mất cái kia tầng vòng bảo hộ nếu như nam cung không có khảo cổ năng khiếu hoặc là năng khiếu đẳng cấp không đủ bọn hắn còn phải cỡ n g é p đánh bởi vì dung hợp hòn đảo mấu chốt vị trí là ở di tích bên trong a cũng không biết phía trước vị kia bị long phun cái chết hay mệt hòn đảo vị trí trung tâm có phải hay không đã ở long quốc gia di tích bao phủ xuống lại để cho hắn không thể không lựa chọn mạo hiểm đánh chấn động tới cũng nhanh đi cũng nhanh vốn cần nhìn ra xa hoàng hòn đảo lúc này đã trực tiếp liên thông lôi cựu thậm chí có thể chứng kiến xa xa vốn đang tại nông khu khai khẩn bận rộn đám nông dân giờ này khắc này, Bọn h ắ đảo đảo hoàng hoàng vậy mà xông t h i trước một trăm tên cái này thật đúng là ngoài ý muốn kinh nghỉ vốn hắn cũng đã không ôm hy vọng rồi dù sao buổi chiều hệ thống thông cáo có chút nhiều tại thả lỏng trong lòng về sau cũng tựu không hề đi chú ý rồi hắn còn tưởng rằng sự thành công ấy đã sớm phá trăm nữa nha chỉ là bởi như vậy xế chiều hôm nay trực tiếp xong đời người chơi cũng không í t ta. đã hệ thống náo nhiệt như vậy đều không có thể gom góp đủ một trăm n g ư ờ i hiển nhiên những cái kêu bên trên t v đảo chủ đám bọn họ hắc hắc tuyệt đại bộ phận đều bị miễn phí đưa đi k é o á đại lục đem làm b ả o hiểm người chơi đi hòn đảo tên hoàng hòn đảo đảo chủ cựu tiêu hòn đảo đẳng cấp một cấp tổng diện tích sáu một km hai t một mươi km hai hòn đảo danh vọng năm trăm linh năm không có tiếng t â m gì hòn đảo nhân khẩu một một trăm hai mươi tám hòn đảo thành thị số lượng、không. hòn đảo dân tâm tám mươi người trên đảo dân tràn ngập nhiệt tình nguyện ý đi theo ngươi kiến thiết mỹ hảo gia viên hòn đảo hôm nay luyện mới nhân khẩu một trăm ba mươi tám hòn đảo đẳng cấp lương thực số lượng dự trữ ba mươi lương thực ngày tiêu hao lượng người đồng đều lương thực tiêu hao hòn đảo dân t â m một trăm trò chơi năm ấy hòn đảo tổng hợp thực lực một hòn đảo nhân khẩu tài nguyên sản lượng sản xuất tổng giá trị kinh tế tổng sản lượng văn hóa tổng sản lượng quân sự tổng số lượng tổng hợp giá trị hòn đảo trạng thái dung hợp cunodong cột độ ba mươi ngày bị dung hợp hòn đảo diện tích cảm giác cùng hoàng hoàng đảo không sai biệt lắm có lẽ đồng dạng đúng bán kính một km diện tích ba m ư ơ i bốn km vương tiêu chuẩn dây chuyển sản xuất sản phẩm kết quả dung hợp về sau tổng diện tích cái ra tăng lên ba km vuông xem ra dung hợp hòn đảo diện tích đúng có giảm bớt bất quá nghĩ đến đây t a m bình phương km thổ địa trên cơ bản đều phi thường thích hợp khai khẩn thành ruộng tốt lôi c ử u miệng như thế nào đều không khép được đây chính là ba trăm h e c t a r e a trước khi hoàng h o à n g đảo tổng cộng cũng chỉ khai ra một trăm hai mươi hectare đ i ể n cái này trực tiếp lật ra hai lần nhiều bốn trăm hai mươi hectare đồng ruộng trên cơ bản đã tiếp cận hắn gieo trồng hạn mức cao nhất rồi dù sao trong tay hắn chỉ có hai mươi tấn cây mô loại lỗ mì loại ngược lại là thêm nữa chút ít bất quá hắn muốn giữ lại loại lúa m ù vụ đông dù sao về sau mấy tháng thẳng đến vụ thu trước khi hắn còn có thể dung hợp mấy lần hòn đảo c ạ i ruộng diện tích chắc chắn tiếp tục mở rộng cái kia tháng sau dung hợp hòn đảo nếu như khai ra mới đích cày ruộng t i u loại một ít rau quả đã có rau quả ít nhất hải ngư cách làm bên trên có thể đa dạng hóa một ít và không thì bữa này đốn chỉ có cá khô canh cá sinh hoạt thật sự lại để cho hắn có chút tuyệt vọng hắn một mực đang lo lắng như thế đơn điệu sách dạy nấu ăn thời gian dài chỉ sợ sẽ mất dân tâm vừa mới trong đầu đã định mới điền khai khẩn kế hoạch thời gian vẫn tương đối nhanh nếu như càng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến l ú a mị vụ đông gieo trồng cho nên hôm qua mới quyết định phân phối cho lý tuyển dùng để tổ kiến đội xây cất đại lượng nhân thủ lôi c ử u còn phải thu hồi đại bộ phận một lần nữa đầu nhập tiến đồng ruộng bên trong về phần lý tuyển c h ỗ đó chỉ có thể chờ một chút cũng may theo nhân khẩu tiếp tục luyện mới lôi c ử u đang chừng không dùng được một vòng thời gian lý tuyển đội xây cất vẫn có thể đủ tổ kiến lên trong đầu sửa sang lại hảo kế hoạch lôi c ử u mang theo bốn người một đèn thần phản hồi nơi chú quân tại bên trong ruộng bận rộn một ngày nông phu đám bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng chắt thành chồng chất nói chuyện phiếm lúc này bọn hắn nghị luận tối đa tự nhiên là mới nhiều ra đến mảng lớn đất bằng một ít mắt sắc đã chứng kiến đảo chủ đại nhân hướng bên này đi tới vừa định nhắc nhở mọi người đã bị trôi nổi đi theo sau lưng lôi cựu không rõ làm ra sinh vật cho d o a sợ thoáng qua từng tiếng quái vật a lập tức vang vọng đồng ruộng địa đầu q u y một chương mười chín thuộc về hoàng hoàng đảo đèn thần chương mười chín thuộc về hoàng hoàng đảo đèn thần quay đầu lại lôi cựu có chút áy náy nhìn xem n nhì i cổ đinh cái này bọn hắn kém kiến th cùng những người này so sánh với đến trước khi đèn thần xuất hiện lúc chỉ là khẩn trương để phòng mấy người quả thực quá chấn định quái vật quái vật cọng lông tuyến a không thấy hắn cái này đảo chủ đi ở phía trước sau nghi cổ đinh l ú n n ú n v a i hắn có thể nói cái gì chẳng lẽ lại đang tại lao đại mới m ặ t khai phun hay sao nói sau hắn cũng không sẽ bởi vì người khác vô chi mà tức giận chỉ cần không phải về ma pháp phương diện là được thay thế lôi cửu cũng không có ở đây chuyện này bên trên nhiều lời phân phó hai gã binh sĩ đi tìm tất cả người phụ trách đến phòng làm việc của hắn họ còn lại bốn người tiếp tục đi về phía trước tại n ô n g khu khai khẩn cùng tân sinh địa vực dung hợp vị trí một đoàn người chú lưu lại một hồi cẩn thận quan sát qua đi lôi cựu gật đầu không hổ là hệ thống ra tay một chút dấu vết cũng nhìn không ra tựa như cả hai vốn chính là nhất thể đồng dạng rất tốt nếu có cái gì gặp khó khăn không chừng những ngày hiếm thấy vô cùng đảo dân vừa muốn cả ra cái gì yêu thiêu thân không dám tới vùng đất mới vực khai khẩn đồng ruộng đó cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy ừ trong chốc lát họ còn phải bố trí cái nhiệm vụ mới lại để cho tất cả người phụ trách trở về nhiều tuyên truyền tuyên truyền đây là tới từ ở thiên thần sức mạnh to lớn đúng thiên thần đối với hoàng hoàng đạo đạo dân đám bọn họ vất vả cẩn cù làm việc tay chân ban thưởng chỉ cần mọi người tiếp tục bảo trì loại này c h ú c phúc về sau còn có thể thường xuyên phát sinh lôi cựu trong đầu chuyển đã xong hèn hạ ngu dân ý niệm trong đầu đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có lo lắng xem xét ni cổ đinh thuộc tính thật sự là chuyện khi trước quá nhiều hắn nhất thời đem quên đi 277, n g ũ say sau、so、đến nay thuộc về phong ấn trạng thái tuổi không t r ư ớ n g trung thành 69. trạng thái bình thường t r ư ớ c nghiệp pháp sư luyện kim thuật sĩ chiến l ự c 92-92. c h ỉ huy 85-85. c h i n n lực 90-90. chín h trị 55-55. thiên phú lôi thần lờ vợ một trời sinh thân cận lôi điện đối với khí hệ lôi điện loại ma pháp trời sinh tinh thông phóng ra lôi điện loại ma pháp lúc tổn thương đề cao 101. năng khiếu thi pháp t ô n g sư 82-82 cấp thi pháp lúc tổn thương đề cao t á Chiến chiến 68, 68 c h kỹ năng thuật sòm la minh tư pháp ba tháng ba năm hai năm cấp chủ động kỹ do thần minh cấp đại ma pháp sư sòm lạ sáng tạo thần tiên ma quái chuyên trúc minh tư n g pháp tối cao có thể đến thần minh cảnh giới tự thần tiên ma quái chủ đen thần sòm lạ sáng chế này minh tư pháp về sau sở hữu tất cả đèn thần thần tiên ma quái thần tiên ma quái chủ tự động nắm giữ này minh tư pháp tia chấp tiễn tháng m ộ ư ơ i năm một trăm m mươi cấp khí hệ lôi điện loại đơn thể công kích ma pháp phóng ra công kích địch nhân tạo thành tổn thương đồng thời có sát xuất khiến cho địch nhân tê liệt tia chấp hậu thuẫn một mươi năm m ư ơ i năm cấp m ộ ư ơ i năm khí hệ lôi điện loại đơn thể thủ hộ ma pháp người làm phép quanh người c h e kín d ù đ á n kết nối tia chớp ngăn cản từ bên ngoài đến công kích dây chuyển tiết chớp hai mươi hai mươi hai mươi cấp khí hệ lôi điện quần xã tổn thương ma pháp trúng mục tiêu mục tiêu sau sẽ tia chấp sẽ nhảy lên công kích phủ cận sinh vật cường lực tổn thương ma pháp mắt lẹ m è o lúc có thể nhảy lên công kích năm lần chú thích bởi vì tia chấp tốc độ quá nhanh người làm phép rất khó khống chế dây chuyển tia chấp nhảy lên mục tiêu công kích như địch ta hôn chiến lúc không đề nghị sử dụng để tránh nội thương lôi minh bạo đạn 21-21-25 cấp khí hệ lôi điện quần xã tổn thương ma pháp có thể bạo tạc nổ tung năng lượng cao lôi đạn tạo thành phạm vi suất cao cao điện áp đại lượng tổn thương công kích gia tốc tháng m ộ năm một cấp khí hệ tăng ma pháp thủ thuật người tốc độ công kích tốc độ di chuyển trên diện rộng đề cao t h á n g n ă m g cấp, t h ổ hệ phụ t r ợ một a pháp, g mươi năm một h mươi năm cấp thổ hệ một n g đề cao h thuật n g ư ờ i p h ò năm g ngự n vật lý n ngự g lực. kỹ thuật, 15 -15 cấp 15, dung hợp phụ trợ ma pháp cần tinh thông ngự nước kỹ thuật ngự hỏa kỹ thuật ngự đất kỹ thuật ngự khí kỹ thuật mới có thể dung hợp có thể đề cao thủ thuật người bốn hệ nguyên tố kháng tính Phi hành kỹ thuật, 20 -20 -20 cấp, hành thuật, thất chuy kỹ đã 19-19-25 c ấ p đã thất truyền tiền sử thủy hệ phụ trợ ma pháp giao phó thủ thuật người mặt nước hành tàu năng lực tiếp tục tiêu hao người làm phép ma lực minh tưởng cảnh giới tâm minh thiện minh t h â minh m nhập định thâm định t í n h định tâm minh thần minh trang bị gửi hồn thần đèn đặc thù loại trang bị có thể trên diện rộng đề cao đèn thần khôi phục năng lực đèn thần có thể tự chủ lựa chọn tại gửi hồn thần đèn nội ngụ say Chú thích, có được gửi hồn thần đèn thần tiên ma quái thần tiên ma quái chủ mới có thể bị xưng là đèn thần thi pháp hộ hoản đặc thù loại trang bị thần tiên ma quái đám bọn họ cũng không thích pháp trượng cho nên v ở r ạ cả đạo pháp sư đám bọn họ tại chế tác thần tiên ma quái lúc trực tiếp vì bọn họ đã làm ra khảm nạm tại cổ tay chỗ hộ hoàng đến phụ trợ thi pháp thi pháp tốc độ đề cao 20%, m ư p h ầ a pháp uy lực đề cao 20%. t r ă toa kỵ không thể trang bị tuổi 277 t u ổ i cái gì không cần đi để ý tại hải đảo chiến tranh trong còn phải lại ngốc 500 năm lôi cựu bản thân cựu là cái lao bất tử bất quá tuổi mang đến ưu thế cựu làn i cổ đình sở h ư u tất cả thuộc tính cũng đã phát triển đến hạn mức cao nhất chỉ là 69 độ trung thành có chút thấp tuy nhiên vượt qua sáu m u cũng không vô cớ phản bội chạy trốn nhưng là liền bảy mươi cũng chưa tới trung thành ngươi cũng không thể trông cậy vào hắn sẽ có rất cao tự chủ tính tích cực lôi k i ự u cũng không phải cái loại này rất biết thu mua nhân tâm người ít nhất ngoài miệng tùy tiện nói nói lưu hai giọt cá sấu nước mắt có thể lại để cho người cảm động đến rơi nước mắt công việc hắn là làm không được như loại này thời điểm hắn i ể u càng thêm bội phục một vị họ lưu hoàng thúc biết nói sẽ khóc hành động bạo bề ngoài a hắn không có gì có thể dựng xào thấy bóng đích thủ đoạn hắn hoàng hào o n g đ ả hiện tại cũng là không có tiếng t â m gì mà như ni cổ đinh như vậy đèn thần cũng không phải cái gì tiểu tốt biểu hiện ra giả trang bộ dáng căn bản không có khả năng có tác dụng gì cho nên hắn duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có câu kia đường xa thì mới biết sức của ngựa lâu này mới biết được nhân tâm ni cổ đinh chiến lực trí lực song cao đã sớm tại lôi c ử u trong dự liệu nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là l à m r a đại thúc vậy mà sẽ có tám mươi lăm cao như vậy đích chỉ huy còn có một chiến thuật tông sư n ă n g khiếu cái này thật đúng là thích ngay ngóng đã đã trở thành thủ hạ của mình tự nhiên là càng mạnh càng tốt nghĩ đến tại t ừ n g đã là vợ dạ cả đạ ni cổ đinh khẳng định không đơn thuần là một vị đại pháp sư trợ thủ đồng thời cũng tất nhiên đúng một g ã thông soái nếu không mặc dù hắn có thiên phú chỉ huy thuộc tính cũng không có biện pháp phát triển đến tám mươi lăm cái này hạn mức cao nhất về phần hắn thống lĩnh lôi cựu suy đoán có lẽ cựu là thần tiên ma quái cùng thần tiên ma quái chủ đối với thần tiên ma quái thần tiên ma quái chủ còn có đèn thần s ư n g hô lôi cựu ngược lại không có gì nghi vấn bởi vì tại anh hùng vô địch bối cảnh ở bên trong ni g h cổ đinh chủng tộc cựu là thần tiên ma quái về phần hệ thống bỏ t h ê m cái có được gửi hồn thần đèn thần tiên ma quái cựu là đèn thần thiết lập hắn cũng không có gì đáng kinh ngạc dị đoán chừng là căn cứ ngoại trừ chỉ huy cao ngoài dự đoán mọi người nghi cổ đinh luyện kim thuật sĩ thân phận cũng làm cho lôi cựu trong nội tâm sướng nở hoa chỉ cần có thể lấy tới ma pháp tài liệu về sau ma pháp của hắn phòng thí nghiệm luyện kim phòng thí nghiệm kế hoạch cũng không sao trở ngại đương nhiên những này kỳ thật cũng không phải để cho nhất hắn kích động địa phương nhất làm hắn hưng vấn đúng nghi cổ đinh nắm giữ hai cái thất truyền tiền sử ma pháp phi hành k ỹ thuật cùng lăng ba vi bộ cái này đều đúng cấp chiến lược ma pháp a phi hành kỳ thuật cũng không cần nói tại trong ngắn hạn không có khả năng phát triển ra không quân trong thế giới ma pháp này công dụng có bao nhiêu lớn không cần nói cũng biết một cái khác lăng ba vi bộ Tại hòn đảo nếu như chỉ n dựa vào ni cổ đinh một cái cho mấy người thi pháp không có vấn đề nhưng nếu như muốn muốn đem hơn mười 10, hơn trăm người đưa lên này với hắn mà nói sẽ phải mặn giả muốn đại quy mô hữu ích thiết thực nhất định phải, phải nhanh một chút tận hơn bồi dưỡng pháp sư đến lúc đó giống ha ha ha ha xem hai giang cùng hắn nghe rằng q một chương hai mươi bị thiến tưởng tượng chương hai mươi bị thiến tưởng tượng ai lôi cựu đột nhiên hoàn hồn hơi kém đã quên tuy nhiên hắn không phải pháp sư nhưng hắn có vô hạn phân tích kỹ năng a có lẽ cũng có thể học sẽ cái này hai cái thất truyền mà pháp a nghĩ vậy hắn lựa chọn vô hạn phân tích kỹ năng ánh mắt nhắm ngay ni h cổ đinh quả nhiên phi hành k ỹ thuật cùng lăng ba vi bộ đều là có thể phân tích chỉ là giá cả nhà lôi cựu thử nhai r ă n g mười nghìn kim tệ một cái hệ thống người đoạt tiền cho dù hắn hiện tại cái hoàng hoàng đ ả o đóng gói bán đi cũng không đáng một vạn kim tệ a đồng dạng đúng kỹ năng giá cả trên lệnh muốn hay không lớn như vậy a chẳng lẽ lại là vì vượt qua chức nghiệp học tập kỹ năng thoáng cái lôi cửu học tập cái này hai cái ma pháp kỹ năng tâm tư t i u phai nhạt quá phí tiền không nói dùng tóc đỏ loại vậy cũng thương trí lực phát triển hắn nhất định là sẽ không tại trí lực càng thêm một chút không có ở đây trí lực càng thêm một chút ma lực tổng sản lượng tự nhiên không thể đi lên ma lực tổng sản lượng không thể đi lên mặc dù hắn học được cái này hai cái ma pháp cũng duy trì không được bao dài thời gian duy trì không được bao dài thời gian hắn dám đối với chính mình dùng sao đến lúc đó không phải thai nạn trên không i ự u là thai nạn trên biển hắn cũng không phải là cái loại này sẽ dùng tiền đi thủ đoạn tìm đường chết người hay là trung thực dựa vào ni cổ đình a dù sao thần đèn trong tay hắn hắn lúc nào cần chỉ cần đừng quên cái thần đèn mang lên là được bất quá theo phân tích cần thiết tốn hao kim tệ nhìn lại cái này hai cái ma pháp học tập độ khó nhất định thấp không được rất có thể tại trí lực bên trên còn có điều hạn chế nhất định phải đạt tới bao nhiêu trí lực mới có thể học tập đến lúc đó hệ thống sẽ không xen vào nữa hắn muốn một số hạn chế miễn trừ phi a cái này hai cái cấp chiến lược ma pháp muốn đầu nhập thực chiến gánh nặng đường xa không có nghĩ rằng a hắn tưởng tượng mới vừa vặn cho phép c ấ t cánh tự thái giám hắn không biết là mà ngay cả tại t ư n g đã là vợ g i cá đạ c ũ như g k ô n thế ể thực t hiện cái này. hai cái ma pháp đại quy mô hữu ích, h cái phân tích phân tích cái này mô một một thân thân có học h cầu tập yêu ê n g i khả năng tốt đáng tiếc thần tiên ma quái quân đoàn hy vọng cũng không có l ờ i hong tiếng ve không nhiều lắm để lôi cựu vừa đi vừa c h ấ n an điền bên cạnh n ô n g phu nói cho bọn hắn biết ni cổ đ i n h đúng mới gia nhập liên minh hoàng hoàng đ ả o đại ma pháp sư tính cách thiện lương hữu hảo học thức bên bác không phải quái vật gì mọi người không cần sợ hãi thân là một mực cùng đảo dân đám bọn họ đồng cam c ợ k hổ lao tâm lao lực đảo chủ mọi người đối với lôi cựu hay là rất tin phục bằng không mỗi ngày mệnh chết việc cực cũng chỉ có cá ướp mối ăn thời gian dân tâm đã sớm bá bá xuống mất đã đảo chủ đều nói như vậy đúng vậy a đúng không mặc kệ người khác tin hay không dù sao bọn hắn khẳng định tín tuy nhiên tin đảo chủ mà nói đã không hề kinh hô chạy thục mạng bất quá nông phu đám bọn họ trong lúc nhất thời hay là không cách nào tiếp nhận cái này cao ba bốn thước phiêu phủ ở không trung không có nửa người dưới lam làn da to con quá đặc dị có hay không trong miệng nói xong đúng vậy a đúng vậy a đảo chủ nói rất đúng a có thể bọn hắn sợ h a i rụt rè biểu hiện thật sự không có gì sức thuyết phục đối với cái này lôi c ử u tỏ vẻ hắn cũng rất bất đắc dị a loại sự tình này nhi bắt buộc là không thể nào chỉ có thể chờ thời gian lâu rồi ở chung nhiều hơn sợ h a i cùng đề phòng mới có thể chậm rãi tiêu tán chậm rãi bước đi thong thả hồi trở lại văn phòng lý tuyển hắc căn bọn hắn đã đến kỳ thật lần này làm việc nhiệm vụ thay đổi khá lớn chỉ có ly tuyển cùng hắc căn hai người sở dĩ cái những người khác kêu đến một là thông báo một chút hòn đảo dung hợp công việc lại để cho bọn hắn trở về nhiều tuyên truyền tuyên truyền tỉnh phía dưới những người k i a mỏ mẫm chuyển thổi p h ù n g gió hai là cái ni cổ đinh giới thiệu cho mọi người nhận thức một chút lại để cho lôi cựu thỏa mãn chính là tuy nhiên hắn những n à y thủ hạ cũng không có thể b á i kiến bao nhiêu đại các mặt của xã hội bất quá ít nhất đầy đủ trầm ồn c h ấ n định nguyên một đám ồn thỏa điếu ngư này nhiều lắm là liếc về phía ni cổ đinh ánh mắt có chút kinh dị mà thôi nên lời nhắn đủ công việc đều nói xong kế tiếp lại đến cơm tối thời gian mọi người nối đuôi nhau mà ra. Tiến về trước phần ni cổ đinh lôi cựu cũng hỏi qua rồi nhân loại đích thực vật hắn là tham ăn chỉ là năng lượng bổ sung hiệu suất không cao lắm mà thôi vẫn còn so sánh không lần trước đến thần đèn trong hếp mắt trong chốc lát như thế hắn cái thần đèn hướng nam cung trong tay vừa để xuống lại để cho hắn phụ trách đ à n bài người mang theo ni cổ đinh đi đi dạo nhìn xem lam gia trắng hắn hóc lưng lại như mèo bay ra cửa lôi cựu ngừng chân trầm tư Hắn lần đầu cảm đã đến khai điển, khẩn điển lửa trong. trước h hắn ấ y này gái a o đó lôi cựu đơn độc đem di tích khu cho kéo lên hàng rào cách ly khai di tích trong sân rộng những cái tia chịu tải kỹ thuật thật thể trước hết đặt ở vậy đi dù sao hắn cũng không có thích hợp hơn vị trí an t r í chúng về phần di tích kiến trúc dùng cái chủng loại kia gạch đã lại lần nữa biến trở về người nghèo lôi cựu không có cam lòng dùng tiền phân tích trực tiếp chạy tới hỏi n g i cổ đinh biết được bên trong trộn lẫn một loại ma pháp tài liệu dùng chi kiến thành kiến trúc chẳng những càng chắc chắn còn có rất cao nguyên tố k h á n g tính ma pháp tài liệu nghe xong cái này lôi cựu trực tiếp bỏ cuộc truy vấn đảo chủ hắc căn đại nhân để cho ta tới ngài tại đây lại lĩnh một đám nông cụ vài tên tóc đỏ loại nông dân điên nhiên nhi chạy đến tìm lối cựu lôi cựu lấy ra một đám đại khái trăm cái nông cụ đem đi đi nhìn xem mấy người khiêng cái quốc giang bá bóng lưng rời đi hắn lông mày cao lại tiến vào trò chơi trước tại hệ thống chỗ đó mua sắm nông cụ đã không nhiều lắm xem ra được một lần nữa cho lang vĩnh n i n h tiệm thợ rèn chuyển ít nhân thủ vốn chế tạo hai mươi thanh đao kiếm nhiệm vụ tiểu không thoải mái hiện tại lại có rất nhiều nông cụ nhu cầu tiệm thợ rèn bên kia khẳng định bận không qua nổi đưa tay vừa định kêu lên bên cạnh nông phu do dự một chút lôi cựu càng làm để tay rơi xuống những sự tình này nhi hay là hắn tự mình đi, đi một chuyến tiệm thợ rèn nhắn nhủ tin tưởng thích hợp、hơn. Còn、nữa ngoại trừ tiệm thợ rèn kiến tốt ngày đó đi lộ liễu một chút mặt bên ngoài hắn còn không có nhìn kỹ qua tiệm thợ rèn cụ thể cái gì tình huống ở trên đảo điều kiện có hạn hiện tại tiệm thợ rèn cái kia thực không là bình thường đơn sơ bên ngoài một vòng bằng gỗ t ư ờ n g đây bên trong mấy gian n h à gỗ trong sân vài tòa rèn sắt lâu dài hai tay để trần lang vĩnh linh mang theo thủ hạ thợ rèn cùng đám học đồ đang tại lau mồ hôi như mưa linh linh đang đang châm biếm âm thanh rậm rạp thỉnh thoảng hôn tạp suy suy âm thanh xuất hiện đúng, đúng đỏ khối sắt vào nước thanh âm đúng thời trần đám thợ rèn mồ hôi nhỏ thiết trên đài l có học đ ồ ngẫu nhiên ngẩng đầu lúc thấy được lôi cựu t h ấ p giọng nhắc nhở bên cạnh l a n g vĩnh ninh l a n g vĩnh ninh ngẩng đầu quả nhiên gặp được đảo chủ xuất hiện đem trên tay k ì m sắt cùng rèn sắt truy đưa cho vị kia học đồ nhỏ giọng phân phó vài câu l a o trong lòng bàn tay lại xoa xoa mồ hôi trên c h á n lúc này mới nên hướng mới từ cửa ra vào vào thân ảnh đảo chủ ừ khổ cực lôi cựu gật đầu mỉm cười đối với đối phương vất vả cần cù cho khẳng định tôn trọng người khác lao động mới có thể đạt được mọi người kính yêu mà hát <cười> hát nên phải đấy gãi gãi cái làng vĩnh ninh không có ý tứ nhất ngôi lôi cựu cũng không đùa hắn trực tiếp đem mình ý đồ đến nói rõ ràng về sau lại nhìn lướt qua trong lò rèn bố cục n g ư ờ i tại đây xem ra được xây dựng thêm mới được nếu không cho dù thêm người cũng không có địa phương ốc ta bên này tối đa lại thêm một cái bếp l ò là đủ rồi đánh nông cụ cùng chế tạo binh khí bất đồng trực tiếp một lần đánh đi ra là được không cần phải như vũ khí như vậy phải điệp rèn hai mươi rèn đã ngoài một ngày có thể đánh đi ra không ít bất quá đảo chủ cần tăng số người một ít đ ả o quáng nhân thủ muốn đại lượng đánh chế nông cụ quan sát tiêu hao lượng nhất định sẽ tăng thêm m ã n liệt lôi cự gật đầu chuyện này hắn đương nhiên minh bạch mấy trăm năm trước khi hắn cũng đã làm qua thợ rèn tự mình tới một chuyến chỉ là vì cái sự tình chứng thực muốn tăng số người nhân thủ liền từ hôm nay luyện mới ra đến trong dân cư ra a được hồi trở lại văn phòng cùng nam cung nói một tiếng vừa trở lại cửa phòng làm việc không đợi đi vào tự gặp vội vàng mà đến thang vĩnh tân làm sao vậy nước luộc đạo chủ hôm nay chúng ta lại phát hiện hai cái bắt cá một chút ta nghĩ lại để cho liền thợ một bên kia một lần nữa cho ta thêm mấy cái thuyền đánh cá cái này không đến tìm đạo chủ ngươi phê duyệt đã đến mà q u y một chương hai mươi mốt tịnh dạ tư chương hai mươi mốt tịnh dạ tư lại phát hiện hai cái nói cách khác tổng cộng sáu cái bắt cá một chút lôi cựu trầm âm trước khi bốn cái bắt cá một chút có cái gì không thay đổi nói thí dụ như vị trí bảy cá lưu lượng đạo chủ ngươi vừa nói như vậy thật đúng là tuy nhiên không thế nào xa nhưng nguyên lai、like、bốn cái bắt cá một chút vị trí xác thực đột nhiên chạy hướng vị trí bảy cá lưu lượng cũng biến lớn chút ít cho nên ta mới muốn nhiều hơn mấy cái thuyền đánh cá mà không đơn thuần là mới tăng hai cái bắt cá một chút cái kia bốn đầu như vậy sao lôi cựu có một phòng đoán mới bắt đầu ngư nghiệp tài nguyên là sáu hoàng hoàng đ ả o vốn nên có sáu cái bắt cá một chút sở dĩ trước khi chỉ có bốn cái hẳn là hoàng hoàng đạo diện tích quá nhỏ rồi căn bản an bài không khai sáu cái bảy cá lưu hiện tại hoàng hoàng đ ả o diện tích mở rộng cái này hai cái một chút bị bổ sung mà bảy cá lưu lượng tăng trưởng mới được là đối với hòn đảo diện tích mở rộng thực tế ban t h ư ở n g đương nhiên những thứ này đều là h ắ n phỏng đoán muốn chứng minh là đúng chỉ có thể đợi chút nữa tháng lại lần nữa dung hợp hòn đảo lúc sau về trước văn phòng cùng nam c u n g đã nói sai nhân thủ đạo cặn s á t công việc đi ra về sau lôi cựu cùng thang vĩnh tân đi thợ mộc xưởng tìm liền thợ mộc cuối cùng đã định mười bảy đầu thuyền đánh cá tổng số bổ sung số người còn thiếu đồng thời đem bảy cái g i trúc cũng đổi đi rồi cuối cùng nhất có thể bảo chứng từng bắt cá một chút có ba đầu thuyền đánh cá hạ trò chơi bắt cá bận rộn ở giữa tiến vào trò chơi sau thứ hai cuối tuần cứ như vậy đi qua mới tăng ba trăm h e c t a r e đồng ruộng khai khẩn hoàn tất lại để cho lôi cựu nhẹ nhàng thở ra hiện tại còn mùa không tính muộn chắc có lẽ không ảnh hưởng đến cây ngâu ngày mùa thu hoạch cùng l ú a mì vụ thu một tuần này nhân khẩu một mực dùng mỗi ngày một trăm năm mươi tốc độ tại tăng vọt lại để cho hắn thất vọng chính là không có bất kỳ đơn thuộc tính hạn mức cao nhất vượt qua bảy mươi nhân tài xuất hiện chiến lực vượt qua sáu mươi tóc đỏ loại đều bị la tranh điểm đi mấy cái trí lực hạn mức cao nhất sáu mươi hơn tóc đỏ loại thì là bị nam cũng đã muốn đi giúp hắn xử lý chính vụ đồng thời ngẫu nhiên h ộ i giáo bọn hắn một ít chủ cột ma pháp c h i thức về phần minh tưởng cái kia phải đợi đ ả o chủ đại nhân trước tìm được ma pháp tài liệu tân phong lan nói sau loại này tuy nhiên không phải linh thảo lại đối với sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu không t h ấ p thảo không phải rất thông thường nam cung cũng không có tự mình tìm kiếm ngắt lấy qua loài cỏ này cho nên hắn biết đến cũng chỉ là thông qua sách vợ lên giải đến cái kia chút ít cũng không thế nào tưởng tận tin tức ví dụ như loài cỏ này bình thường sinh trưởng tại núi cao khu cái bóng sườn núi ừ biết rõ tin tức này trong ngày hôm ấy chúng ta đạo chủ đại nhân vòng quanh hoàng hoàng đạo đi bộ một vòng cuối cùng thất vọng mà về bởi vì h ắ như p vậy tự làm cho một ít người năng khiếu hạn mức cao nhất khả năng đạt tới tông sư thậm chí đại tông sư nhưng trước mắt đẳng cấp chỉ là cấp đại sư tinh thông cấp thậm chí là nhập cấp cửa nói cách khác những người này cần chậm rãi bồi dưỡng chậm rãi phát triển có thể trực tiếp dẫn đầu khởi một cái làm việc đội ngũ người trên thực tế cũng không nhiều đương nhiên những n à y lôi c ử u cũng không phải quá để ý tăng thêm thiếu đi vậy dùng nhân số đi bổ sung dù sao cày bừa vụ xuân đã chấm dứt hơn phân nửa sức lao động được giải phóng trong tay hắn nhân lực sung túc vô cùng được nhờ sự giúp đỡ này lý tuyển đội xây cất cũng rốt cục kéo đã đến hắn nhiệm vụ thứ nhất tự la cải biến xây dựng thêm đảo chủ văn phòng đồng thời cũng là chỗ ở của đảo chủ lôi c ử u vốn là không đồng ý cái này kiến trúc trình tự nhưng thủ hạ ngay ngắn hướng nhấc tay ủng hộ thậm chí từng đợt từng đợt chạy tới làm công tác của hắn cuối cùng nhất không lay chuyển được lôi cựu chỉ có thể gật đầu đây không phải hắn sĩ diện cái láo, hắn có thể thể chính thức thi công ngày mai mới bắt đầu hôm nay đúng lôi cựu tại đây tòa bằng gỗ trong kiến trúc ở cuối cùng một đêm trong lúc nhất thời trong nội tâm liên tiếp hắn thậm chí có chút ít ngủ không được hai tay gối lên sau đầu lôi cựu trong bóng đêm mở to hai mắt nhìn qua mơ hồ không rõ trần nhà cảm xúc bắt đầu khởi động cũng không biết mặt khác đảo chủ đám bọn chúng tiến độ như thế nào có bao nhiêu người khẩu sao mở bao nhiêu cải ruộng có hay không vận may ra hỏa luyện đi ra đặc biệt ngưu bức nhân tài cũng không biết có bao nhiêu người chơi lựa chọn đảo chủ thân phận bắt đầu vì phòng ngừa đại lượng người chơi tuyến hạ sâu trôi tận lực suy yếu thế lực lớn ưu thế bất luận là tại tiến vào trò chơi trước tư nhân trong không gian hay là trò chơi bắt đầu giai đoạn người chơi ở giữa trao đổi bị hạn chế phi thường chết cho tới bây giờ lôi c ử u cũng không tìm được có thể cùng người chơi khác liên hệ phương thức như vậy máy rời còn muốn chơi bao lâu hắn cũng đồng dạng không biết kỳ thật nói thật lên như vậy lẳng lặng làm ruộn g phát triển hắn hay là rất ưa thích nhưng là nhiều khi đáy lòng đống nhiên sẽ xuất hiện cái loại này muốn cùng các b ằ n hưu chia sẻ một chút kinh nghiệm tâm đắc nghĩ cách thật là máy liệt Đây là một loại một còn ô không khác, nhưng không không bông độc lộ lộ Chanh, Cung cùng khác, cách cảm cho của có cảm, có cái, chỉ là không biết khi nào, hệ thống mới có chế. thể Tuy thường trở thành thổ tình rất ít, thể thổ tình biết thống thể thông tin hiện. nhiên họ nhân nhưng hắn hưu. hưu hắn nhưng như khi hệ hạn mới Nam bọn nào bằng năm bằng vẫn nào, qua, vậy mấy La là dù ra có mặt khác đảo chủ phụ cận hòn đảo vòng bên ngoài vậy là cái gì bộ dáng toàn bộ vô tận trong b i ể n rộng lại có bao nhiêu mới lạ cùng kinh hỷ đang chờ b ọ n hắn còn có c â y bữa vụ xuân chấm dứt những cái kia hệ thống kiến trúc kiến thiết cũng nên đăng lên n h báo tuy nhiên chúng thật sự phi thường quý nhưng theo cái kia cũng không tính tưởng tận miêu tả ở bên trong có thể nhìn ra chúng tác dụng cực lớn mậu dịch bến cảng có thể dựa vào về sau tạm thời hắn còn không có phát hiện người chơi khác hàng đảo cho dù phát hiện hắn cảm thấy khai chiến khả năng muốn xa so s o n g phương hòa bình tiến hành mậu dịch lớn hơn về phần hướng hệ thống bán ra tư liệu sản xuất đổi lấy k i n t ệ hắn tỏ vẻ tư liệu sản xuất loại này trọng yếu vật tư tạm thời còn không có, có dư thừa lương thực cái đồ chơi này tại tương đối dài trong một đoạn thời gian hắn đều khó có khả năng bán ra vật liệu gỗ cùng khoáng sản trước mắt hoàng hoàng đảo tài nguyên số lượng dự trữ cũng không cao đồng dạng khả năng không lớn bán ra có này ít điểm còn phải giữ lại tự cho là đúng tóm lại tại hoàng hoàng đảo mở rộng tới trình độ nhất định trước khi mậu dịch bến cảng tác dụng rất nhỏ gác lại chân chính hấp dẫn lôi k i ự u đúng trung tâm nghiên cứu quân doanh thông thiên tháp cùng tướng hồ n tháp chức nghiệp giả đại s ả n h cùng công từ thứ hai quân cơ sử lần nữa trung tâm nghiên cứu tại lôi k i ự u lý giải ở bên trong cùng hắn nói nó là gia tốc có chút khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh tốc độ chẳng nói là tại đối với mấy cái này khoa học kỹ thuật được xuất bản tiến hành hạn chế hải đảo chiến tranh thế giới c ở mở độ rất cao rất nhiều thứ người làm ra đến t i ự u là làm ra đã đến mà ở thế giới trò chơi trong đã sinh sống 500 năm trăm n ă m các người chơi chi thức lượng đúng tuyệt đối không thể khinh thường tuy nhiên muốn chưa từng đã có làm ra máy chạy bằng hơi nước động cơ đốt trong các loại đồng đ ồ n g không thể nói phi thường nhẹ nhõm nhưng đây tuyệt đối ngăn cản không được các người chơi bao lâu thời gian nấu sắt kỹ thuật phong kín kỹ thuật cái này hai hạng vừa đột phá cũng không sao còn hải tính tính toán tối đa cũng cựu là vài năm thời gian ít nhất đối tượng lôi cựu như vậy toàn năng cao thủ đến thời gian dài như vậy như vậy đủ rồi nhưng là nếu như hệ thống cái nấu sắt luyên thép máy chạy bằng hơi nước động cơ đốt trong máy phát điện những vật này toàn bộ bỏ vào sở nghiên cứu cơ chế hạn chế khoa học kỹ thuật phổ biến tốc độ cái kia các người chơi muốn buồn b ự c hệ thống cưỡng ép hạn chế tại không có giải khai hạn chế trước khi mặc dù ngươi làm ra vật dụng thực tế tới cũng không làm việc cái thế giới này đúng hệ thống nói tính toán hãn t i ự u là không nói lý lẽ như vậy ngươi có thể có biện pháp gì mà lôi k i ể u hy vọng nhanh t r o n g kiến tạo trung tâm nghiên cứu cũng không phải muốn đ ổ i cái gì nghiên cứu tiến độ cái kia đồ chơi tiến trình cơ bản đều tại hệ thống dưới sự khống chế sớm một chút nhi m ộ ộ t một chút nhi ý nghĩa không phải rất lớn hắn chân chính muốn xem đúng đến tột cùng có nào thứ đồ vật đúng không có bị hệ thống bỏ vào trung tâm nghiên cứu hạn chế tiến độ có rảnh tử có thể trốn vào nếu như hệ thống thực các như vậy đem hắn có thể nghĩ đến đường tất cả đều phá hỏng vậy hắn cũng nhận biết sớm làm bông tha cho cái này mạch suy nghĩ tại cái khác phương diện cố gắng miễn cho lãng phí thời gian cùng tinh lực Quy Quân kiểu này chương Chương cái trúc có tình. tình. doanh, không định như mộng dàng mộng dàng kiến vốn đúng sớm đẹp đẹp dễ dễ lôi ý h ắ ngoài cảm c thấy hay là nhanh h là n ó dựng lên đến thì tốt hơn. Nếu quả thật đụng phải có chút không phải nhân l thì tốt thật chút phải phải quả có ạ lạc, i chiến tiểu Nhi người bộ bọn la lên cũng Cung cùng cổ muốn Nam mấy đấu, không tranh, đình hắn người xông thể ra lôi c ử u đối với quân doanh có thể chuyển chức võ tướng thông xoáy cùng quân sư c h ứ c nghiệp đều rất cảm thấy hứng thú dù sao so về hiện tại tiếp xúc đến những ma pháp này cái gì võ tướng thiết lập cẳng có đủ hoa hạ đặc sắc lại để cho hắn thân cận thông thiên tháp thứ này tầm quan trọng không cần nói cố biết ma luyện kỹ xảo để cao chiến lược bất kể là thân là đảo chủ lôi cựu hay là ở trên đảo muốn tăng lên chiến lược đám nở bờ cờ, cờ đều cần cái này kiến trúc chắc hẳn tại kéo á đại lục mỗi tòa hệ thống trong thành thị tòa kiến trúc này đều là át không thể thiêu a chờ quân doanh dựng lên đến từ về sau trong quân doanh bộ tuy nhiên có thể cung cấp quân sự huấn luyện nhưng binh tướng đám bọn họ muốn đề cao cá nhân chiến lược chủ yếu còn phải thông qua thông thiên tháp đến thực hiện dù sao hoàng hoàng đạo lên không có có thể cung cấp đi luyện cấp giác quái nếu như hỏi lôi k i ử u hắn đối với thông thiên tháp được không kỳ đáp án tự nhiên là khẳng định thông thiên tháp đã tên là tháp nghĩ đến nó là phân tầng trong lòng của hắn rất rõ ràng không cấp chính mình chiến lực liền chiến năm cặn b á đều không bằng có thể mới gặp tại vài năm thậm chí vài thập niên、nội. hắn đại khái đều chỉ có thể ở đ á y tháp bộ vị bồi hồi rồi sự thật t i u lạc như vậy làm cho không người nào lại ai bàn về đối với lôi cựu lực hấp dẫn mạnh nhất đem làm thuộc tướng hồn tháp hắn hay là lần đầu nghe nói dùng phương thức như vậy đến đạt được danh tướng chiến lược trò chơi trước kia nếu không t i u là làm thu phục chiếm được nhiệm vụ nếu không t i u là dựa vào đặc thù đạo cụ đến lại để cho danh tướng tìm nơi nương tựa hoặc là thuần phục như loại này trực tiếp khiêu chiến ừ không cần phải nói khiêu chiến độ khó khẳng định đột phá phía chân trời lại để cho người chơi đảo chủ đám bọn họ các loại hoài nghi nhân sinh nghĩ đi nghĩ lại lôi cựu dần dần lâm vào hoảng hốt cuối cùng ngủ Trong ngậu, Hán không chân thì vốn là lặng lặng nổi trung, cùng sóng trên biển, vai vai, là mặt trời vai sóng vai, dưới chân trên mặt biển, tắc đông ứ n g đấy v số được ra chỉ ra l vi đại bộ mà pháp q u â nhiên Đồng n hắn rút ra bên hông trường kiếm chỉ hướng xa xa một tòa cực lớn hòn đảo h ạ vũ nhiễm mẫn lưu bố lý nguyên bá lý tôn hiếu triệu vân quan vũ cho ta nát b ấ y đối phương tường thành thuộc hạ tuân lệnh n khương tử nha trương lương quách gia gia cát lượng triệu phổ lại để cho đối diện kế sách còn có pháp thuật toàn bộ cho ta tìm ngồi tôn chủ công lệnh n tôn vũ bách khởi hàn tín h o á khứ bệnh tào tháo chu du trần khánh chi lý tĩnh nhạc phi xuất lãnh đại quân đ ổ i theo trở san bằng cái này tòa khổng lồ đạo đế quốc của chúng ta sẽ thấy cũng không có địch thủ à lôi cựu hăng hái vung v ậ y bắt tay vào làm t r ù n g kiếm vâng n nhìn xem vô số lương thần bánh tướng áp hướng trong gió thu điệu hữu hòn đảo lôi cựu cảm thấy mỹ mãn đồng thời đắc ý c ư ờ i to ha ha ha ha ha ha ha ha ha a i ô i ba b ảnh rơi xuống đất tiếng văng lên lôi cựu một tay lau c h á n đứng lên chỗ đó cô lấy cái mới xuất lô ba o lớn siêu mới lạ ta dễ dàng ngư ta thật vất vả làm m ộ n đẹp vậy mà dùng phương thức như vậy thanh tình t cũng không biết vị kia cho mình hòn đảo mệnh danh là tam bản tử hậu cung đảo người chơi tam bản tử hiện tại có hay không vượt qua thê thiếp như mây hậu cung sinh hoạt ai vị này tam bản tử tựa hồ hay là đệ tam cái thành công dung hợp hòn đảo n h ư u nhân lúc ấy có thể so sánh hắn yếu linh trước nhiều nghĩ đến cái này lôi cựu vốn cựu không thế nào mỹ rượu tâm tình lập tức càng kém rồi hắn như thế không ngại cực khổ lao tâm lao lực kết quả lại vẫn không sánh bằng một cái không đến điều đạo chủ sao thiên lý ở đâu a vốn đang đối với cái này ở hai tuần lễ chỗ ở có chút quyến luyến lôi cựu lúc này đột nhiên cảm thấy kỳ thật cái tại đây thoái thác trùng kiến cũng không tệ ừ hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận đây là bởi vì tâm tình không tốt mà g i ậ n chó đánh mẹo ăn xong điểm tâm chắc bụng lôi cựu tâm tình cuối cùng điều chỉnh tới lúc này hắn chính nhìn xem lý tuyển dẫn đầu đội xây cất tại vừa mới bị dỡ xuống đảo chủ văn phòng di chỉ bên trên thi công chủ yếu thi công tài liệu đúng đã điều phối nấu chế hoàn tất xì mắng bởi vì ở trên đảo không có phát hiện t h ậ h cao mới xuất lô xì mẳng cứng lại tốc độ rất nhanh cho nên đội xây cất đều là q u ấ y một chút sau đó mấy người một người một cái x ẻ n chia hết nhanh chóng bôi ở đã đối với tốt cục gạch bên trên phụ trách xếp hợp lý đo lường tính toán đo những này không phải rất hao phí thể lực nhiệm vụ phân công tựa như bình thường công nhân cùng kỹ sư bất quá xét thấy tóc đỏ loại loại này bình thường đồ công nhân cái kia siêu cường làm việc hiệu suất mặc dù tương lai hoàng hoàng đ ả o toàn diện phổ biến tư hữu hóa ai kiếm được nhiều thật đúng là khó mà nói ở bên cạnh vạch mấy cái thi công vấn đề về sau đội xây cất tiến nhập trạng thái lôi cựu lập tức nhàn rỗi cùng trọng yếu vô cùng lại chỉ tiếp tục một đoạn thời gian ngắn cày b ừ a vụ xuân bất đồng lôi cựu không có ý định tham dự đến đội xây cất cụ thể làm việc trong đi hiện tại không có hắn chuyện gì rồi trong lúc đó thanh nhàn xuống hắn trong lúc nhất thời cũng có loại không có việc gì cảm giác đương nhiên loại ý nghĩ này khẳng định không thể để cho dọn đi tạm nếu không mặc dù vội vàng chân không chạm đất mặc dù lôi cựu đúng đạo chủ đoán c h ừ n g nam cung cũng nhịn không được nữa sẽ chạy tới đưa hắn biến thành băng côn thanh tỉnh thanh tỉnh đã tạm thời vô sự tiện tay mở ra hệ thống kiến trúc danh sách hắn ý định lại nghiên cứu một chút tối hôm qua ngủ trước cân nhắc cái kia chút ít hệ thống kiến trúc do xét một lần những n à y hệ thống kiến trúc kiến trúc điều kiện lôi cựu sắc mặt m ộ t khổ vật liệu gỗ đất xét hai loại tài liệu hoàng hoàng đ ả o ngược lại là có có thể vật liệu bằng đá cùng kim tệ nha một nửa là quán g sát một nửa là mỏ than hắn phụ cận cái k i a chút ít cục đá căn bản cắt không đi ra cái gì tốt vật liệu bằng đá lại có tựu i là kim tệ rồi đừng nói hắn hiện tại chỉ có một kim cho dù lúc trước hắn không tốn cái k i a mười kim cơi tích kỹ thuật trong tay kim tệ cũng không đủ kiến tạo cho dù là giá trị chế tạo thấp nhất quân doanh công khai đi giá năm mươi kim tệ vật liệu bằng đá ngược lại là dễ giải quyết bởi vì lôi cựu một cái dung hợp mục tiêu chọn vùng núi địa hình hòn đảo cho dù phụ cận đều không có núi cao nhưng ai nói thấp núi tựu không sản cục đá sao hiện tại khó làm cho chính là kim tệ cái đồ chơi này hắn ở trên đảo căn bản không thể trực tiếp sản xuất ra mỏ vàng mỏ bạc đồng mỏ ba loại có thể tiền đúc kim loại hoàng hoàng đ ả o bên trên một loại đều không có g i ả n thực quan sát cùng mỏ than khác nhau đều không có thiếu hắn tựu rất cảm tạ hệ thống hơn nữa mặc dù tìm được kim loại h i ế m mỏ hệ thống có thể hay không cho phép hắn tiền đúc còn muốn khác nói tiền tiền tiền lôi cựu vào đầu hiện tại hắn duy nhất có thể nghĩ đến trong ngắn hạn có thể đạt được tiền t á i phương thức cũng chỉ có thành tựu i phần thưởng chỉ là không biết gây ra thành tựu sung túc nhân lực tài nguyên hai cần bao nhiêu nhân khẩu năm nghìn hay là mười nghìn lại nói còn có hay không mặt khác thành tựu i có thể gây ra đối với một cái thế lực mà nói phát triển cơ bản nhất nhu cầu có hai cái một là nhân lực hai là lương thực chắc hẳn ngũ cốc phong đăng cái này thế lực thành tựu i hẳn là có cũng không biết tiêu chuẩn đúng bao nhiêu mặt khác sản phẩm ngư nghiệp có tính không ở bên trong sản phẩm ngư nghiệp bản thân có cái gì không thành tựu i có thể đ ạ thành t muốn biết tiền muốn có chút cử chỉ điên rồ lôi cự lại bắt đầu cho phép c ấ t c á n h ta hai mắt dần dần mất đi tiêu cự tư duy phiêu h phiêu không biết phiêu hướng cái nào dị độ không gian q một chương hai mươi ba kinh hỷ chương hai mươi ba Kinh hỷ. tại đây mọi sự cất bước khai hoang thời đại mỗi người đều muốn vất vả cần cù làm việc muốn không coi ai ra gì đứng đờ người ra nhi đúng không bị cho phép mặc dù người kia đúng đảo chủ cũng không được không biết có phải hay không là liền hệ thống đều không quen nhìn lôi cựu thoát ly quảng đại lao động nhân dân quần thể lười biếng hành vi một cái đột nhiên xuất hiện tay đưa hắn tư duy tốn trở về thế giới trò chơi sự thật đảo chủ đại nhân đảo chủ đại nhân tỉnh táo lại lôi cựu phát hiện một tay chính khoác lên trên vai của hắn nhẹ nhàng lắc lư hiển nhiên là muốn đánh thức hắn ngầm đầu nhìn lên nguyên lai、like、là la chanh a chỉ là người tay kia treo ở không trung mớn gặp lôi cựu hoàn hồn ánh mắt nhìn mình chằm chằm nâng lên tay phải la t r a n h ngượng ngùng thu hồi bàn tay trong nội tâm thở phào một cái khá tốt tộc trưởng kịp thời tỉnh lại bằng không chính mình muốn bất kính thật không hố là tộc trưởng đứng đấy đều có thể ngủ sợ tới mức hắn còn tưởng rằng tộc trưởng đột nhiên phát động kinh nữa nha tuy nhiên nam c u n g nói lý ra cùng tất cả mọi người đã t h ô n g khí tất cả mọi người muốn xưng hô lôi cựu là đạo chủ bất quá tại la t r a n h trong nội tâm đạo chủ hắn vĩnh viễn đều là bọn hắn tộc trưởng nhìn xem la chanh buông tay phải lại thu hồi khoác lên trên bả vai hắn tay trái lôi cựu k h ỏ miệng co cắp rút không có tiếp t ừ lôi cựu lúc này mới chú ý tới la t h a n h đằng sau còn đi theo người thật sự là bởi vì cùng la tranh cái này to con so với cái kia tóc đỏ loại thanh niên thân hình muốn nhỏ nhắn xinh xắn rất nhiều vì tận khả năng giảm bớt công tác của mình lượng lôi cựu giao phó nam cung bộ phận đảo chủ quyền hạn có, có t h bởi như vậy không chỉ có sẽ không xuất hiện loạt lưới nhân tài còn thuận tiện nam cung bọn hắn sửa sang lại hồ sơ cùng đệ đơn hộ tịch cái này quyến hạn đúng nam cung độ trung thành để cao đến chín mươi về sau lôi cửu mới quyết định giao phó hắn dù hiện giai đoạn nhân khẩu luyện mới lượng mặc dù chỉ có nam cung tự mình một người có thể điều tra mới người mơ hồ thuộc tính cũng có thể vội vàng tới đại khái đương nhiên chờ về sau hoàng hoàng đ ả o phát triển lớn mạnh nhân khẩu bạo tăng lôi cựu sẽ trở thành lập chuyên môn hộ tịch hồ sơ c ụ hắn cũng không phải là bóc lột dưới tay mình tuần lũ ra cùng những cái k i a tạ i hiện hữu nguyên vẹn hành chính hệ thống trong theo thành lập thôn trang bắt đầu không ngừng phát triển lớn mạnh trò chơi bất đồng hải đảo chiến tranh ở bên trong ở trên đảo hết thể hệ thống đều cần đảo chủ đán bọn họ chưa từng đã có kiến thiết hiện tại ở trên đảo hành chính hệ thống rất đơn sơ chi nhánh cơ cấu rất ít phân công cùng chức năng cũng không phải quá mức tin tưởng việc lớn việc nhỏ việc vặt vanh ông đồn tựa như cổ đại huyện cấp hành chính cơ cấu chỉ có vài tên quan viên cộng thêm một ít lại viên muốn phụ trách toàn bộ huyện cao thấp tất cả lớn nhỏ sở hữu tất cả sự tỉnh đương nhiên theo hoàng hoàng đạo không ngừng phát triển đã đến khi tất yếu bất đồng chức năng cơ quan tất nhiên sẽ đơn độc tách ra đến bất quá những này đều hẳn là thời thế cần thiết nước chạy thành sông mà không phải từ trên số dưới muốn một bước đúng chỗ trực tiếp thành lập khởi đại lượng các loại cơ quan cùng ngành đối với hiện tại hoàng hoàng đạo mà nói bộ phận hành chính cửa nhiệm vụ còn không có có nhiều đến cần phân ra một đống lớn ngành đến xử lý trình độ đó là đối với có hạn tài nguyên lãng phí ừ nói một nghìn đạo một vạn lôi cựu thủ hạ cũng không đủ hành chính nhân tài mới thật sự là trọng điểm được rồi bây giờ trở về q u y trước mắt đến xem chúng ta bị thụ nam cung cùng la tranh chú ý tiểu thiên tài đến cùng có cái gì kinh người thuộc tính Tính Trung tộc, tính, Tuổi, Trung thành, Trạng thái, danh, hàng công nhân nam. bình thường. Giới cử. Trước loại. trí lực bốn mươi t á chính trị tháng 1 ộ t m năm n thiên phú thống xoáy ngàn quân lờ vờ ba với tư cách quân đội thống xoáy lúc chỉ huy thuộc tính đối với giới trướng tăng thêm bao trùm nhận số để cao 53, tăng thêm hiệu quả để cao 53, quân đoàn kỹ c ộ t đổ giảm xuống 32. dùng binh như thần lờ vờ một chỉ huy quân đội phát động phi thường quy công kích như đánh lén giác công bối kích bấy giờ nước công hỏa công trở lúc lại càng dễ thành công mà lại mỗi cuộc chiến đấu phát ra cái thứ nhất công kích loại quân đoàn kỹ tạo thành tổn thương gia tăng một một trăm đối với địch phương phi thường quy công kích chống cự năng lực đề cao thay đổi nhìn thấu đối phương n g u kế năng khiếu kiếm pháp nhập môn tháng chín năm bốn sáu cấp sử dụng kiếm lúc tổn thương đề cao chín phần trăm chiến thuật nhập môn tháng một năm tám một cấp thống binh lúc chiến đấu chiến thuật hoàn thiện tỷ lệ chấp hành tỷ lệ đề cao một phần trăm quân lược nhập môn tháng hai năm chín không cấp quân đoàn ký hiệu quả hai quân đội dị thường trạng thái kháng tính đề cao hai phần trăm kỹ năng trụ cột rèn thể quyền năm năm năm cấp chủ động kỹ rèn luyện ra thịt cường độ trụ cột luyện thể quyền pháp đối với gân cốt có vi lượng tăng lên hiệu quả trung cấp rèn thể quyền tháng một năm một không m ộ ư ơ i cấp chủ động kỹ rèn luyện ra thịt gân cốt tiến giai luyện thể q u y ề n pháp có thể rất nhỏ cường hóa m à n g dược vật luyện thể một tháng tám năm một không cấp bị động kỹ tóc đỏ loại chuyên trúc kỹ năng theo kỹ năng đẳng cấp đề cao dược vật luyện thể hiệu suất dần dần đề cao luyện thể cấp độ luyện thịt da thịt gân cốt màng huyết bẩn trang bị không toa kỵ không ta lập cái đi hàng công cử sao ngươi thật sự là vậy mới tốt chứ lôi cửu mỉm cười vô vô bả vai của đối phương trên mặt ổn được một đám trên thực tế trong nội tâm đã sớm hô to gọi nhỏ bắt đầu chỉ huy hạn mức cao nhất chín mươi ba trí lực hạn mức cao nhất tám mươi mốt còn có hai cái như bức thống binh thiên phú ngươi là muốn lên trời sao giống ha ha thỉnh đồng ý hắn trong lòng trước cười to ba tiếng lại nói đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trí lực hạn mức cao nhất cao như vậy đích tóc đỏ loại xem ra tóc đỏ loại cũng không phải thật t i ể u không xảy ra quy cao nhân tài chỉ là bởi vì cơ bắp mới càng phù hợp bọn hắn làm việc chuẩn tắc cho nên cao trí lực người mới sẽ tương đối ít thấy mà thôi phần trăm ừ cái này phải là cái phần trăm vấn đề tuyệt đối không phải biến dị tóc đỏ loại trong xuất hiện a quy cao tại sao có thể là biến dị đương nhiên số này giá trị chỉ có thể đại biểu hàn công cử chỉ số thông minh bình thường nếu như hắn muốn làm pháp sư như vậy thực xin lỗi mặc dù hắn trí lực thuộc tính rất cao cũng không được đây là nhân chủng hạn chế hệ thống văn bản rõ ràng quy định tóc đỏ loại không thể đem làm pháp sư không có đạo lý có thể giảng bất quá tuy nhiên đem làm không luật cũ sư nhưng chỉ số thông minh bình thường chuyện này bản thân đối với một vị hợp cách thông x o á y mà nói đây tuyệt đối là phải cho nên lôi cựu mới có thể cao hứng như vậy nếu như hàn công cử thuộc tính đúng chỉ huy hạn mức cao nhất chín mươi ba trí lực hạn mức cao nhất năm mươi vậy hắn tuyệt đối sẽ tiếp hận đến trực tiếp lấy chính mình đầu gặp trở ngại hàn công cử hán được rồi bởi vì cái nào đó tên là hài âm vấn đề tên của hắn hoàn toàn chính xác có chút công cử công cử ừ nếu như không nói chuyện luận hài âm vấn đề cái này kỳ thật ngoài ý muốn chính là cái coi như không tệ danh tự la tranh nói đúng tốt như vậy hạt giống phải hào hào bồi dưỡng hơn nữa là từ giờ trở đi lập tức lập tức không giống các người chơi ít nhất cần phát triển mấy trăm năm mới có thể đạt tới cùng nở tờ cờ chống lại tình trạng chỉ cần bồi dưỡng phương pháp thỏa đáng đám nở t cờ chỉ cần vài năm vài chục năm tối đa hai mươi mấy năm thời gian cái anh trẻ nhỏ thời kỳ gáy mất có thể phát triển đến bình phong như vậy tưởng tượng đảo chủ đám bọn họ trong thời gian ngắn có thể mong muốn chấm dứt lối sống độc lập phương thức tựa hồ chỉ có một loại trao đổi cùng mặt khác đảo chủ người chơi tiến hành chiến tranh ách trao đổi thất bại sẽ hai bàn tay trắng lại nói tiếp đảo chủ thật sự là loại cao nguy trước nghiệp nghĩ vậy bị cực lớn cảm giác nguy cơ bao phủ lôi cựu toàn thân siết chặt cảm giác mình hôm nay có chút vô cùng lười nhắc rồi hắn được tìm một chút nhi việc để hoạt động tốt bình tĩnh một chút tâm tình La lai là lòng lôi là lệ Chanh, giao giao ta A. A, ta hay công cử tiểu giao cho rồi. Vâng, tiểu giao cho ta. công cử, cố gắng à, hy vọng tương lai có thể trở thành sắc bén nhất tiến công chi chúng chứng Mặc có chút cửu khích công cử hàng Hàng hy thể thành nhất hoàng hoàng đảo bình định hết thể định, hào hào khích lệ hàng ngươi Vâng, gắng vọng tương ngươi, bén tiến ngại. nỗi này tiền tiểu tiểu trở bất rồi. mâu, đảo vị dù lôi c ử u thật sự phi thường coi trọng t ô n mệnh đạo chủ đại nhân vốn một mực biểu hiện rất trầm tính hàn công cử cũng có chút kích động bất kể nói thế nào hắn hiện tại thuộc tính cũng không cao tuy nhiên nam cùng cùng la tranh hai vị đại nhân biểu hiện lại để cho hắn có chút phỏng đoán tiềm lực của mình có lẽ rất cao nhưng hắn hay là không nghĩ tới cũng tìm được đạo chủ coi trọng như thế dù sao còn trẻ a nếu là mười năm về sau hàn công cử dưới mắt khẳng định so với hắn cái này đạo chủ biểu hiện còn ổn lôi cựu cảm t h ắ n cong lên hai tay rời đi ta dân chúng ngày hôm nay thật cao hứng q một chương hai mươi b ố không rõ sinh vật tập kích sự kiện chương hai mươi bốn không rõ sinh vật tập kích sự kiện đem làm một đám thủ hạ lần nữa tìm được lôi cửu lúc hắn đang tại tiệm thợ rèn trong ở trần l a o mồ hôi như mưa dùng làm việc đến bình tĩnh tâm tình đây là hắn tại chức nghiệp chiến tranh trong lưu lại tật xấu làm như vậy là để mặc dù trong lòng tình kích đ ộ n g lúc cũng sẽ không biết bởi vậy chậm trễ tu luyện kỹ năng thời gian lôi cửu lúc trước sở dĩ chọn tóc đỏ loại thân thể khỏe mạnh có thể thích ứng các hạng làm việc cũng là nguyên nhân một loại dù sao mặc dù trí lực điểm số phát triển làm cho ngươi rất thấp cũng sẽ không biết thật sự ảnh hưởng đến hắn chỉ số thông minh mà đối với nhà mình đảo chủ rèn sắt tay nghề lang vĩnh linh đúng khen không dứt miệng chỉ tiếp đảo chủ đại nhân thợ rèn năng khiếu đẳng cấp quá thấp thực tế tăng thêm hiệu quả cơ h ộ không có có thể mặc dù là như vậy đánh đi ra thỏi sắt cũng gần bằng với lang vĩnh linh vị này tông sư vượt qua tiệm thợ rèn trong mặt khác sở hữu tất cả thợ rèn cùng học đồ nhìn xem vù vù vù thoáng cái tràn vào đến bảy tám người mà dẫn đầu đúng là nam c u n g cùng phụ trách bắt cá đội thang vĩnh tân lôi cựu biết rõ đây là có công việc thả tay xuống ở bên trong sống ly khai rèn sắt lô đại i đến bên c n nhắc h t ớ một t h ù nhân g xuống, dùng dung nước trên trực sức rầm rầm đầu đầu, tiếp từ rót lắt dày thể, hơn đem so với lớn bắt ọ t trực nước vung hướng Nam Cung. chuyện gì như sao? Đại nhân, về sau gì phi, tiếp đi Đại sao? ra đó Xảy b cá đội có hai cái bắt cá một chút lần lượt lọt vào trên biển không rõ sinh vật tập kích có ba người bị thương tổn h thương có nặng hay không cái kia không rõ sinh vật mục tiêu hẳn là ngư dân đám bọn chúng cá lấy được bởi vì chỉ là bị ảnh hưởng đến cho nên đều là chảy ra không nghiêm trọng lôi cựu than khẽ một hơi đem một nửa nhi tâm thả lại trong bụng người không có việc gì là tốt rồi hiện tại bắt cá đội ngư dân đám bọn họ Thế n cá cá cá ừ cái kia còn lại tự là giải quyết tập kích bọn hắn không rõ sinh vật rồi cũng không biết có phải hay không là đồng nhất cái lôi cựu lần này hào không giả bộ biểu hiện thật ra khiến bắt cá đội ngư dân đám bọn họ đã hiểu lầm gặp đảo chủ nghe được tin tức về sau phản ứng đầu tiên tự là quan tâm thương binh tình huống đệ nhị phản ứng thì là còn lại những người khác an toàn tất cả mọi người cảm động không muốn không muốn mà ngay cả nam cung cũng nhịn không được nữa gật đầu khiến cho lôi cựu có chút không rõ ràng cho lắm tình huống hiện tại không phải là phi thường khẩn cấp sao các ngươi cái này đều cái gì biểu lộ lôi cựu trước cùng mọi người cùng đi xem thương binh nhìn thấy s á c thực không có gì vấn đề về sau lúc trước hắn phân phó người đi gọi l à tranh cùng ni cổ đình cũng đã đến đồng thời tới còn có năm tên dân binh không có hệ thống kiến trúc quân danh không cách nào chuyển chức chính thức binh sĩ đi đi với ta nhìn xem tình huống trên mặt biển sáu chiếc thuyền đánh cá phiêu tại bắt cá một chút phía trên thang vĩnh tân mang theo ba gã ngư dân phân loại hai chiếc trên thuyền hạ cho chơi bắt cá các bốn con bốn một một cá cá、no、co theo u y ề n b trước khi bị tập kích ngư dân thương binh miêu tả hung thủ tập kích bọn hắn lúc chỉ có bộ phận tứ chi lộ ra mặt biển xem bề ngoại hình tựa hồ là nào đó cực lớn nào bất quá theo bọn hắn biết tôm cua đều là không ăn cá hơn nữa dưới mặt biển bóng mờ rất cực lớn nếu như là t ô m c u a một loại sinh vật thân thể cùng ngao tỷ lệ có chút không giống cho nên bọn hắn không cách nào xác định kẻ tập kích rốt cuộc là cái gì sinh vật bóng mờ nổi lên tốc độ cũng không khoái chỉ cần sớm chú ý tới mặc dù dùng thuyền đánh cá tốc độ đều có thể né tránh hiện nhiên hung thủ cũng không phải tốc độ hình sinh vật biển ly khai nổi lên bóng mờ bao trùng khu không cần vung qua xa phân phó một câu lôi cựu tiếp tục c h ầ m c h ầ m vào mặt biển không lớn một hồi thương binh đám bọn họ trong miệng cái tia đối với ngao dỗi ra mặt biển lúc này hung thủ chủ thể thân thể đã gần sát mặt biển một mực chú ý mọi người đã có thể mơ hồ thấy lôi cựu sờ lên cái c ằ m thế giới trò chơi thật đúng là không thiếu cái lạ hắn m u ố n tưởng rằng hung thủ sẽ là một cái khổng lồ bá vương tôm hoặc là bá vương của các loại không nghĩ tới vậy mà sẽ là một cái rùa biển một cái chân t r ư ớ c mọc ra một đôi phiên bản dài đại ngao rùa biển có người nhận thức đây là cái gì sao không hiểu tự hỏi dù sao hắn không phải thế giới trò chơi dân bản địa đối với thế giới nhận thức độ cản không nổi những này thủ h ạ đáng tiếc mọi người nhao nhao l ắ t đầu hiển nhiên tất cả đều không biết đào chủ lôi cựu rất kinh ngạc mở miệng dĩ nhiên là ni cổ đinh chẳng lẽ cái này rùa biển cũng là tiền sử giống người nhận thức Nhì cái ổ đinh đạ đều ngươi tại trêu chọc nét mặt của ta, bờ giả tại khi, tới giờ nét quanh năm văng sơn mạnh chỗ cao, tại thức tính biển, nhận chọc chỗ thức cho tới bây giờ đều chưa thấy qua biển, làm sao có thể nhận thức. lít làm mắt, mặt trêu mặt ta, tuyết trùm trước ta vẻ vào của cả cao, có c bao qua sao bờ bây ở kia vậy ngươi còn nói cọn lông tuyến ta là muốn nhắc nhở đạo chủ tuy nhiên ta không biết đây là cái gì sinh vật nhưng ta có thể khẳng định đối phương trên lưng mai rùa là cao cấp ma pháp tài liệu nghiền nát sau có thể hành động tương đương cao cấp trợ lực minh t ư ơ n g phấn dùng cái này mai rùa nhỏ trên sự trợ giúp ngàn người nắm giữ minh tưởng hoàn toàn không thành vấn đề lôi cựu khiếp sợ ngay sau đó con mắt tự đỏ lên đồng thời đối với phía dưới vẫn còn kỳ vọng mỹ thực d ô biển lộ ra kinh người sắc cơ có thể dự đoán thực lực sao có thể hay không không tổn thương cầm xuống mặc dù là nổi lên lòng tham lôi cựu cũng không có bị hắn giấu kín hai mắt có chút trầm ngâm nghi cổ đinh mở miệng lần nữa trực tiếp ra tay ta cũng không có nắm chắc đối phương ngoại trừ hai c ẳ n g thân thể khác bộ vị đều giấu ở dưới mặt biển nước biển tuy nhiên dẫn điện nhưng là khiến cho lôi điện uy lực quyết tán suy giảm tốc độ thật nhanh mặt khác mặc dù trước kia không có gặp phải qua ta cũng biết quy loại sinh vật phòng ngự cao không chỉ là nó trên lưng mai rùa còn có no cứng rắn chất làn ra hơn nữa phi thường cường hãn sinh mệnh lực nếu như một k í c h không có thể làm nó đối phương rất có thể sẽ trực tiếp c h ầ m xuống bởi như vậy chúng ta đem không thu hoạch được gì bất quá bất quá cái gì nam cung hàn băng loại ma pháp rất thích hợp tình hình dưới mắt trước mắt mặt biển rất bình tĩnh nước biển lưu động tốc độ cũng không khoái chỉ cần dùng diện tích che phủ tích tận khả năng đại hàn băng ma pháp đem phủ cận chỉnh thể đông cứng mặc dù làm cho không chết nó chúng ta cũng có thể trực tiếp đem hàn kéo về bên cạnh bờ một khi lên bờ mặc dù đối phương có chút buộc sự vậy cũng không đủ nhịn lôi cựu hơi kém nhịn không được mắt trận trắng nhi nguyên lai、like、chỉ cần nam cung ra tay có thể ổn vậy ngươi còn nét mực như vậy cả buổi không thấy d ư ớ i nước tên hướng t i a cũng đã truy s ắ p không kiên nhẫn được nữa sao nam cung không có vấn đề a nam cung gật đầu nhẹ nơi này cách ở trên đảo không xa mặc dù đối phương có thể dãy ruộng ma lực của ta cũng có thể duy trì lớn nhất tiêu hao đừng muốn đông cứng p h ụ cận toàn bộ t h ủ y vực nhìn một cái nhìn một cái người ta nam cung nhiều thông khoái nói chuyện làm việc nghi dọn lôi cựu tỏ vẻ chính mình phi thường hài lòng vậy thì bắt đầu a lôi cựu ra lệnh nam cung tay phải chỉ hướng mặt biển bắt đầu nhậm chú ngữ nhanh chóng rất nhanh hắn chỉ nghe được hàn băng a cái gì một đạo sáng bạch sắc công kích cựu xuyên tấu nước biển đánh trúng ngao quy mọc ra hai cảng rùa biển tên gọi tắt bạch sắc băng xương tại ngao quy trên người nổ tung chung quanh nước biển bắt đầu cấp tốc ngưng kết rõ ràng cảm giác được đối phương vốn là chậm c h ạ m tốc độ lần nữa kịch liệt hạ thấp đây là xương đống tân tinh sao đột nhiên chú ý tới nam cung chức chỉ tay phải lôi cựu đôi mà nóng lên nhìn xem dưới tay mình chủ lực pháp sư lại muốn tay không đi phóng thích ma pháp cái này thực mất mặt tháng sau dung hợp có vùng núi hồn nhất định phải nhìn xem có hay không thích hợp chế tác pháp trượng vật liệu gỗ mặc dù là cấp thấp nhất pháp trượng vậy cũng so tay không cường à. quả thực hơi kém lại để cho lôi cựu cái này đảo chủ xấu hổ trí tử lôi cựu nghĩ ngợi lung tung hợp lý khẩu nam cung lại hướng về phía ngao quy quanh người bắn m ộ ư ơ i cái khúc côn cầu phần đông khúc côn cầu nổ bùng vốn đã t ạ i ngừng kết nước biển lập tức cứng lại thành một đống đem ngao quy vây ở chính giữa thành công q một chương hai mươi năm mai rùa chương hai mươi năm mai rùa dựa vào nam cung một đường vất vả duy trì mọi người rốt cục thành công lại để cho đóng băng ngao quy mắc cạn đã đến trên bờ cát mấy chương lưới đánh cá giữ được ngao quy lộ ở bên ngoài hai cảng nam cung tại ngao quy phía trước trên bờ biển lại đông lạnh ra một đầu nhân công b ă n g nói la tranh mang theo năm tên binh sĩ đem cái này chừng mấy chục vạn cân trọng ngao quy đóng băng cho kéo đến khoảng cách trên bờ biển trăm mét xa địa phương kể từ đó mặc dù một mực tại cố gắng rẽ ruột khối băng chói buộc ngao quy thoát khốn muốn trở lại hải lý vậy cũng phải hỏi một chút ni h cổ đinh có đồng ý hay không mới được cách mấy mét sâu nước biển ni h cổ đinh lôi điện ma pháp sẽ bị nghiêm trọng suy yếu đã không cách nào trực tiếp trọng thương ngao quy cũng không cách nào ngăn cản nó chạy trốn nhưng đã đến trên bờ hhh mười ph Cái quái này đầu quái vật kẻ h quanh người khối đại bộ phận hòa tan hầu như không ổ n người băng tan g lồ đại bộ cầm đầu đúng là ngạo kiều ô m cánh tay đứng ở một bên trang khốc da màu xanh nửa người trang hán ni cổ đinh vốn là đối với ni cổ đ i n h ca ngợi một phen đối với loại này ngạo kiều mà nói miệng ca ngợi có đôi khi thậm chí so cho hắn thực tế chỗ tốt đều hữu dụng đón lấy lại để cho người hồi trở lại nơi chú quân gọi nhà bếp đại đội trực tới xử lý cái này cái hoàng hoàng đạo vùng biển con ba ba tinh lôi cửu mang theo mọi người lại lần nữa ra biển tuy nhiên suy đoán tập kích hai cái bắt cá một chút đều là cái này một cái ngao quy nhưng việc này quan bắt cá đội an toàn qua loa không được lôi c ử u cảm thấy hay là lại xác nhận một chút càng bảo hiểm cho nên mỗi nhử bấy dập hành động còn phải lại tới một lần về phần n ă n g cung chỉ có thể bị liên lụy rồi vốn tiêu hao t i ự u không nhỏ hắn còn phải lại đi theo đi một chuyến trên thuyền lôi c ử u t i u phân p h ó hắn nắm chặt thời gian khôi phục h o a n g hôn cùng thu hoạch lớn hai chiếc thuyền đánh cá lần nữa tại bắt cá một chút phiêu đã vượt qua ba tiếng đồng hồ lôi cựu phất phất tay xem ra uy hiếp chỉ có cái kia một cái xong việc đi rồi mọi người kết thúc công việc ngày mai lao thang các ngươi có thể bình thường đi ra bắt cá lôi c ử u mệnh lệnh vừa ra sáu chiếc thuyền đánh cá bắt đầu trở về địa điểm xuất phát la tranh cùng vài tên dân binh thậm chí đã thảo luận khởi cái con kia khổng lồ nga o quy thì đến cùng cái gì vị đạo được không ă n hết nga o quy thì sao sống không biết mây trăm năm có lẽ so với hắn lôi c ử u tuổi đều đại thì khẳng định lao không được có thể hay không ngai động đều hay nói bất quá ngẫm lại la tranh đám này cơ bắp đám b ồ n g tử cô dễ h n cái kia phó tốt tuổi cái kia khoa trường cán hợp lực so cá xấu đều muốn lợi hại hắn lại cảm thấy chính mình thuần túy là vớ vẫn quan tâm n h i cổ đinh cái này ngao quy thịt thật sự không có gì trọng dụng cố gắng dùng hàm răng xé rách một khối nấu xong ngao quy thịt lôi cửu hỏi bên cạnh ni cổ đinh đối phương trước khi thuyết pháp lại để cho hắn có chút thất vọng vốn tưởng rằng lớn như vậy một cái sắp thành tinh ngao quy ngoại trừ có thể chế tác minh tưởng phấn mai rùa các bộ phận giá trị có lẽ cũng không thấp mới đúng đáng tiếc đạo chủ cái này cái ngao quy ừ tạm thời như vậy kêu to lên duy nhất đặc điểm chính là sống được lâu hình thể đại m à thôi liền ma thú đều không tính là về phần nó trên lưng mai rùa ta nghĩ hẳn là nó từng tại hải lý có chút địa vực đụng phải qua đặc thù linh thực hoặc là khoán vật không biết vì sao sắp nhập vào bộ phận mới biến thành tương đối hy hữu ma pháp tài liệu về phần nó trên người khác bộ phận cũng không chứa cái loại n ầ y thành phần cũng cũng không sao giá trị a thực xin lỗi nó tựa hồ còn có một tác dụng ni h cổ đinh chỉ chỉ lôi cựu trong tay khối thịt cái gì có thể rèn luyện khoang miệng bốn phía cơ bắp ni h cổ đinh nói thật ta cái gì n g ư y i kỳ thật cũng không phải bởi vì muốn hoàn thành là bờ dạ cả đạ tìm kiếm người thừa kế nhiệm vụ mới bị một lần nữa phong ân a ừ cái t i ê đạo chủ nghĩ sao ngươi hận dấu quá lệnh dễ dàng cái người đ ô n g lệnh cho nên những cái kia đại pháp sư đám bọn họ vì mình thân thể thể lực cân nhắc không thể không thu ngươi quá thứ nghe lời ngươi ý tứ tùy tiện một cái ma t h ú đều nếu so với cái này cái ngao quy còn muốn lợi hại hơn cái này cùng lúc trước là tranh t u y ế t pháp tựa hồ không hợp a lúc trước hắn nói yếu nhất ma tú h chiến lược vượt qua năm mươi có thể đơn độc đánh chết nhưng hôm nay cái này cái đại con ba ba đừng nhìn bọn hắn đối phó bắt đầu giống như rất nhẹ nhàng nhưng ra tay thế nhưng mà một cái tám mươi chiến lược cùng một cái chín mươi chiến lược không thể như vậy so còn muốn xem giống có thể dài lớn như vậy ngao quy b ả n thân thực lực cựu không kém người bình thường dường như khó đối phó. Nếu như nó thực thành công m a t h ú thực lực cũng muốn so với bình thường m a t h ú cường. t ự a như đối với nhân loại mà nói một cái con thỏ m a t h ú kỳ thật cũng không nhất định so một cái nổi g i ậ n voi khó đối phó hơn. A lôi cựu đã minh bạch, ý là còn phải xem c h ủ của ta. c h ủ còn không được, chứ năm c ặ n b ã điều tt, í mặc dù người biến thân rồi hay là liệu bất quá người ta cao phú đẹp trai. Muốn thành công nghị tập, kích, hoặc là hệ thống nhập vào thân hoặc là trở lại đi qua, nếu không. Cũng chỉ có thể chuyển thế lập lại rồi, còn tất hai. Tà đi, tất đạt người. mà ngay cả ma thú thế giới đều như vậy sự thật sao không có ở đây cái này nhà nước chưa rồi vốn hắn cũng không phải cái gì thuần khiết điều t ì t ì luận xuất thân nhưng hắn là tiêu chuẩn hào phú quý công tử chỉ có điều hết thảy bị chính hắn làm hư mà thôi hiện tại hắn buông tha cho trên địa cầu hết thảy leo lên thực dân phi thuyền sắp sửa n h ê n h đón là toàn khởi đầu mới chuyện cũ như g n khói cựu lại để cho hắn theo gió phiêu tán a ách vừa mắng song ni cổ đ ì n h chính mình t i ể u phạm vào sĩ diện c á i lá bệnh lôi cựu lập tức nghĩ lại gần đây không biết vì cái gì thỉnh thoảng tư duy sẽ tự động cho phép cất cánh không thể làm như vậy được nhiều lắm cân nhắc chút ít sự thật công việc thiếu muốn những thứ này có không có mắt nhìn trong tay cái k i a khối cả bồi cái cắn xé tiếp theo đầu cạnh góc lao thịt lôi cựu quyết định tiếp tục cùng nó chiến đấu h a n g hái mau chóng tiêu diệt nó đây cũng là sự thật phấn đấu một bộ phận ừ là như thế này đúng vậy đinh người chơi thiệt tình là dân sự tích tại đảo dân gian truyền lưu đạt được chân thành k ì n h yêu hòn đảo dân tâm năm ồ a lạc chuyện gì xảy ra nghe được hệ thống nhắc nhở lôi cựu mặt mũi tràn đầy một bức tuy nhiên hắn cảm giác mình làm còn có thể có lẽ không thuộc về cái tia loại cần bị đảo người nhưng là sự thích tại đảo dân gian truyền lưu lúc nào làm xuống đại sự nhi chính hắn như thế nào không biết trên thực tế đại sự nhất định là không có chẳng qua là ban ngày bị đảo chủ thân thiết quan tâm trước quan tâm thương binh chân thành nhận thấy động ngư dân đám bọn họ tại buổi tối thời gian ăn cơm tự phát là lôi cựu tiến hành tuyên truyền hơn nữa cái này hai tuần nhiều thời giờ đến nay lôi cựu cùng đảo dân đám bọn họ đồng cam cộng h ổ cùng vì cùng làm cùng thực tại thực tế hành động bên trên phi thường có đủ sức thuyết phục cuối cùng nhất thúc đẩy lần này đột phát tính nhân tâm chỗ hướng sự kiện phát sinh đương nhiên trong đầu vòng vo vài vòng về sau những n à y lôi cựu đại khái là có thể suy nghĩ cẩn thận hắn làm không rõ ràng lắm chính là tại sao có đêm nay vậy là cái gì gây ra hoặc là thuốc hóa dân tâm tăng lên sự kiện phát sinh suy tư cả buổi kết luận là được không rõ ràng lắm không biết dù sao tiếp tục bảo chỉ là được rồi ngày hôm sau lôi cựu đem nam cung ni cổ đinh đưa tới còn có ngày hôm qua cùng một chỗ la t r á n h một chuyến khi bọn hắn trước mặt là một bộ siêu đại số mai r ù a phía trên r ầ m rạp pha tạp mà phong cách cổ xưa hoa văn lôi cựu cảm thấy cái đồ chơi này nếu như cầm bắt được trên địa cầu đi chỉ vào mai rủa trên lưng đường vẫn nói là hà đồ lạc thư đoan chừng đều có không ít người tin tưởng thứ này như thế nào nghiền nát ni cổ đinh lườm lôi c ử u một mắt không có lên tiếng nhìn coi ni cổ đinh vừa mới bỏ lên trên bảy mươi độ trung thành lôi c ử u không thế nào thoải mái cái này độ trung thành thấp cựu là không tốt nhất là có thực lực đối với hắn hở hứng lạnh lẽo một bên nam cùng đứng ra cho đảo chủ giải vây cũng không phải như thế nào phiền thoái chỉ cần dùng đại truy đem hắn đập nát thành khối nhỏ lại tiếp tục dùng truy nhỏ gõ thành khối vụn sau đó trực tiếp dùng máy cán nghiền là được rồi thuộc về mảnh tính sống không cần cái gì kỹ thuật chỉ là so sánh tốn mà thôi nói xong nam cung liếc mắt la tranh cùng dưới tay hắn dân binh đám bọn họ một mắt ý tứ không cần nói cũng biết nhìn sức lao động ở đây đã có sẵn lôi k i ự u l a tranh sáu người q một chương hai mươi sáu hai nạn xấu hổ chương hai mươi sáu hai nạn xấu hổ trải qua một tầng tầng sàn trọn đi ra cuối cùng nhất lôi k i ự u đã nhận được hơn một kg minh thường phấn khô giáo qua đi do vài tên nữ tính tóc đỏ loại mang lên hắn mới văn phòng về phấn la tranh bọn h sáu cái làm đến một nửa chạy đến tìm hắn chết sống không muốn lại đã làm lại để cho bọn hắn vung mạnh đại truy có thể nhưng là cầm truy nhỏ tiểu m ạ n tinh tế mại phấn bọn hắn có thể chịu không được nhìn vẻ mặt khổ tướng la tranh lôi cựu cũng vô tình ý khó xử chính mình vị trung tâm bộ hạng cái nhiệm vụ giao cho vài tên nữ tính tóc đỏ loại xem như lại để cho la tranh bọn hắn giải phóng tiếp tục chơi bọn hắn r ã huấn huấn luyện giã ngoại đi đáng thương hàn công cử vừa bởi vì la tranh bị trinh điều nghỉ ngơi hai ngày lập tức vừa muốn trở lại khổ hải đã m à i tốt rồi la tranh bọn hắn hiệu suất không tệ lắm ngồi ở đối diện nam c u n g đứng dậy đi tới thân thủ bắt một chút minh t ư ờ n phấn dùng ngón tay trả sát lại phóng tới dưới mũi mặt nghe cuối cùng dùng đầu lưới liếm lấy một chút bột ngày hôm qua giữa t r ư a bọn hắn t i ể u kiên trì không nổi nữa đã chạy tới tìm ta cọ sát cả bồi chân chính hoàn thành nhiệm vụ đúng vừa rồi vào những cái kia là dân nam c u n g xứng sở đón lấy có chút buồn cười lắc đầu cũng không có ở chuyện này bên trên nhiều lời ni cổ đinh đại pháp sư ánh mắt rất chuẩn những này xác thực có thể cho rằng cao cấp minh t ư ở n g phấn ừ về phần nói thứ này cái kia lại để cho người buồn nôn b ị đạo hh ắ c ắ có c trợ giúp người trẻ tuổi nâng cao tinh thần cũng coi như không được cái gì tác dụng v ụ a k ó như vậy ăn thuộc hạ đề nghị đảo chủ đại nhân vẫn là không nên nếm thử cho thỏa đáng bằng không đợi một lát sẽ ăn không vô c ơ tối được rồi kỳ thật ta cũng không có lòng hiếu kỳ lớn như vậy gặp nam cung ánh mắt hoài nghi lôi cửu cố ý cường điệu một lần thật sự đảo chủ đại nhân làm sao vậy như thế nào không ăn hết cơm không biết ta nghe nói đúng không có khẩu vị à không phải là sinh bệnh đi à sẽ không đâu nam cung đại nhân nhìn qua đảo chủ rồi đi ra sau còn nợ nụ cười nếu là đảo chủ thật sự sinh bệnh rồi nam cung đại nhân làm sao có thể cười được cũng đúng a đảo chủ đại nhân người là thiết cơm đúng thép dừng lại không ăn đ ó i bụng đến phải sợ cơm miệng là tranh thật sự ta nếu là dừng lại chưa ăn cơm ta đều được Cơm m i ệ ngay n g còn chưa trưởng thành không ăn cơm sẽ nghiêm trọng lực ảnh hưởng lượng phát triển được rồi ta không nói t h â n đặc biệt bảo không có trưởng thành đêm đã khuya thật buồn nôn thật là một cái không xong ban đêm trong đầu phóng thích hết cuối cùng tầng ngoài ý niệm trong đầu lôi cựu rốt cục mơ mơ màng màng đã ngủ ngày hôm sau điểm tâm lôi cựu tự nhiên là ăn hết bởi vì la chanh nói quá đúng dừng lại không ăn hắn thật sự thật đói bụng của hắn dùng lôi minh giống như thanh â m nghiêm trọng hướng hắn kháng nghị hơn nữa tự chủ diện sát dạ dày nôn mửa dục vọng vì hắn ăn uống hành động bình định hết thể chứng lại Ăn xong điểm theo â m lôi c ự vẻ ngoài bên trên xem cùng với lao bắc kinh tứ hợp viện không sai biệt lắm tối đa là được kiến trúc diện tích càng lớn chút ít phòng ốc độ cao cao hơn một chút có phải là vì chiếu cố ni cổ đinh như vậy hình thể Cho cho vách tuy nhiên tại vẻ ngoài bên trên tìm không thấy đảm nhiệm hạ lượng điểm có thể nói ít nhất đủ giám chắc có thể giữ ấm không làm mưa đã hoàn toàn thỏa mãn nhà ở cơ bản cần tại trước mắt giai đoạn này cái này đã đủ rồi không phải sao về phần đảo chủ cửa ban công mặt vấn đề nha ừ chờ lý tuyển thẩm mỹ năng lực tăng lên hoặc là có so sánh thông kiến trúc nghệ thuật nhân tài sau khi xuất hiện rồi nói sau đi vào cửa sân ngồi bắc triều nam đúng phòng nghị sự họp địa phương bên cạnh có một cửa nhỏ n h ì có thể đi thông hậu viện nam cung bên trái xương phòng văn phòng không xuất ra đi lại không họp thời điểm thân là đảo chủ lôi cựu phần lớn thời gian cũng đứng ở cái kia phải xương phòng tác dụng tương đương với phòng bí thư các hạng chính vụ người phụ trách chủ yếu đều tụ ở bên kia đối diện phòng nghị sự bên phía nam đứng gửi hộ tịch hồ sơ địa phương đứng ở trước cửa do dự một cái t r ớ c mắt lôi cựu đầy cửa ra đi vào trái xương phòng đục lỗ nhìn lên nam cung quả nhiên đã bắt đầu tình hình kinh tế công tác hiện tại thời điểm vẫn còn tương đối sớm hắn phải nắm chặt cái này đoạn người tới không nhiều lắm thời gian tận khả năng hơn đã định một việc đương nhiên đều là chút ít so sánh d ư n m giả lại không cần lôi cựu vị này đảo chủ tự mình đi đánh nhị quyết định sự t ì n h nghe được tiếng bước chân tiến đến nam cung tranh thủ thời gian ngẩng đầu lên nhịn sau đó m ặ t không biểu tình túi đầu xuống tiếp tục tình hình kinh tế công việc đảo chủ sớm thanh âm cực độ vững vàng nghe không hiểu bất luận cái gì cảm xúc tính p h t phòng lôi cựu tại chỗ đứng lại thần xác hoài nghi chằm chằm vào nam cung nhìn hồi lâu sửng sốt không có thể nhìn ra đối phương là không phải đã âm thầm cười phá cái bụng giả bộ cùng không có chuyện người tựa như một chút sơ hở cũng nhìn không ra đến hắn phát giác chính mình còn cần ma luyện ít nhất cái này b ả y ba không mặt cảnh giới hắn so nam cung nhưng là phải kém xa cuối cùng nhất lôi c ử u chỉ có thể b ô n g tha cho hắn cũng không thể trực tiếp hỏi lối ra a bởi vì nhịn không được lòng hiếu kỳ vụ trộm đến minh tưởng phấn s a u đem mình cho đáng ghét đến ăn không ngon như thế thai nạn xấu hổ mặc kệ đối phương trả lời thế nào xấu hổ đều là hắn cho nên nói sang chuyện khác đúng phải cái kia nam cung buổi tối hôm qua minh tưởng phấn phát đi xuống a hiệu quả như thế nào đây tổng cộng chín cá nhân thuộc hạ lựa chọn đều là trí lực hạn mức cao nhất vượt qua sáu mươi ít nhất có thể d ạ o bước tiến lên trung cấp pháp sư cái này cánh cửa người nói đến hiệu quả trước mắt mọi người còn chưa tới báo cáo đại nhân muốn biết chỉ có thể chờ lâu trong chốc lát trí lực sáu mươi đúng trung cấp pháp sư cánh cửa nói cách khác năm mươi thì có tư cách trở thành chính thức pháp sư sao đúng vậy lôi cửu ngoài ý muốn không thể tưởng được trở thành pháp sư cánh cửa ngược lại là ngoài ý muốn thấp chín mươi chín phần trăm đã ngoài tóc bạc loại trí lực hạn mức cao nhất đều có thể vượt qua năm mươi coi như là tóc đỏ loại vượt qua cái này đầu tuyến cũng có thể vượt qua nửa số đương nhiên có thể vượt qua sáu mươi tựu phượng mao lân, lân r á c xem nhà mình đ ả o chủ biểu lộ nam c u n g còn tưởng rằng đ ả o chủ n g ạ i ít người mở miệng giải thích sơ cấp pháp sư chiến lược rất yếu ma lực tổng sản lượng cũng không nhiều liền hỏa cầu đều trà sát không được mấy cái bồi dưỡng giá trị không cao lắm nếu là tương lai hoàng hoàng đ ả o đã có ổn định minh t ư ợ n g phấn nơi phát ra ngược lại là có thể bồi dưỡng một đám bởi vì một ít tất yếu luyện ra công kim loại phường cần bọn hắn hiện tại vẫn là không nên lãng phí cái này thu hoạch ngoài ý muốn đến cao cấp minh tưởng phấn rồi lãng phí ừ a cái kia bảy mươi trí lực tựu là cao cấp pháp sư cánh cửa vượt qua tám mươi tựu là đại ma pháp sư sao đúng vậy bất quá loại này phân chia phương thức cũng không tin h xác thực trên thực tế có lẽ nghiêm khắc dựa theo minh tưởng đẳng cấp đi phân chia pháp sư đẳng cấp bình thường mà nói trí lực hạn mức cao nhất phân chia c ũ n g có thể đạt tới minh tưởng cảnh giới đều là tương xứng nhưng trường hợp đặc biệt khẳng định cũng là có cái kia đại ma pháp sư phía trên cao cấp ma pháp sư phía trên đều gọi là đại ma pháp sư không có lại cao t r ư ớ c danh đẳng cấp chức danh mà thôi chỉ là vì minh sắc phân chia thực lực cùng địa vị phân chia quá nhiều gia vị không có gì tất yếu ai như vậy sao thực tế tình huống tối c ù như g n ấ t hay chiến là l muốn xem ợ c giá thế r ị Tuy n i i ê n c h n tình huống phi thường hiếm thấy, nhưng lược là vượt vị thấy, qua giai phi hiếm kỳ h phải tuyệt đối không có. Loại nhân vật này, bình thường không phải có đủ cường đại thiên phú, tự là nắm giữ nào đó phi thường hại Cho danh chỉ tham khảo, không cần quá để ý. Như thế, ô n này, cường nắm nào năng. nên nói, cũng cần g giữ đối Loại đại lợi loại tuyệt vật tự trước một quá đủ đó để kỹ k có. có là là ý. thật lôi cựu bình thường nhất chú ý cũng không phải lực sĩ đẳng cấp ma pháp đẳng cấp cái gì mà là chiến lược cụ thể chiến lược Xem ra, hắn quả nhiên là rất hắn nhiên quả là sáng sớm ánh sáng mặt trời mới lên tinh không vật lý lôi cửu đứng tại bờ biển nhìn xem thủ hạ bận ẩn rộn hôm nay bọn hắn đem chấp hành hai ngày trước định ra thăm dò kế hoạch bởi vì n g o à i đảo bên trên khả năng tồn tại nguy hiểm nhân tố cho nên lần này đi theo ngoại trừ hoàng hoàng đảo mấy cái cao chiến lược bên ngoài còn có toàn bộ một ư ơ i sáu tên dân binh về phần hàn công cử hiện tại còn quá q u i bắp ở lại ở trên đảo chính mình huấn luyện được bảo hộ đối tượng ở bên trong ngoại trừ đảo chủ lôi cửu cái này trọng yếu nhất bên ngoài còn có hai gã khảo sát nhân viên khảo sát mục tiêu đặt ở lương phẩm vật liệu bằng đá cùng trọng yếu khoáng vật bên trên tuy nhiên lôi cựu bản thân cũng có thể gánh vác khảo sát nhiệm vụ nhưng chỉ có một mình hắn mà nói hiệu suất thật sự cao không đứng dậy lúc này mới lại tăng bỏ thêm hai gã cần bảo hộ đi theo nhân viên la tranh phụ trách chỉ huy dân binh đội ngũ ni h cổ đinh tiếp thân bảo hộ đ ả o chủ nam cung bị lôi cựu ở lại ở trên đảo tòa c h ấ n theo ở trên đảo nhân khẩu càng ngày càng nhiều ở trên đảo công việc dần dần nhiều dần dần tạp nam cung cũng càng ngày càng bận rộn đơn giản điều động không được tuy nhiên nam cung cũng không có hướng hắn phản nạt qua có thể lôi cựu có thể nhìn ra cho dù có thể chịu được loại này một tệ nhưng hắn hay là hy vọng có thể thường xuyên ra ngoài đi một chút chỉ là ngoại trừ nam cung bên ngoài hoàng hoàng đ ả o trước mắt không có mặt khác có thể lành n ề chính bên trên cầm cái người trừ phi lôi cửu bản thân nguyện ý ngồi ở văn phòng nhưng điều này có thể sao lôi cửu đúng tuyệt đối không chịu khâu ngồi phòng làm việc cho nên nam cung vấn đề cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở hệ thống có thể mau chóng cho hoàng hoàng đ ả o luyện ra cái cao chính trị nhân tài khoảng cách hoàng hoàng đ ả o gần đây sáu tòa hòn đảo ở bên trong một tòa đã bị dung hợp còn lại năm tòa hòn đảo tự là hôm nay thăm dò mục tiêu đạo chủ đại nhân đã chuẩn bị hoàn tất lôi cửu sông la tranh gật đầu vậy lên thuyền lên đường đi lúc này đây bọn hắng tới tại nơi g này l tiểu hải đảo rậm rạp thế giới nếu như khiến cho tạo thuyền kỹ thuật rất lại phía sau cái tia đến lúc đó bị đánh cửu hoàn toàn đáng đời phòng ngừa chú đáo hòn đảo tình huống tiến vào vững bước phát triển giai đoạn về sau loại này trong tương lai cực kỳ trọng yếu kỹ thuật phải trước thời gian làm ý định đối với tạo thuyền nghiệp loại này mặc dù kỹ thuật không ngừng phát triển sản xuất chu kỳ một mực đều tương đối dài ngành sản xuất công tượng cùng thuần thục ô n g nhân tích lũy đồng dạng cần trước thời gian kế hoạch mọi người toàn bộ lên thuyền lôi cựu chỉ vào một tòa gò núi hình dáng hòn đảo mở miệng đi trước này tòa đảo hắn hiện tại hàng đầu mục tiêu đúng có thể dùng cho hệ thống kiến trúc lương phẩm vật liệu bằng đá tiếp theo mới được là khắc khoáng sản đương nhiên nếu là có vàng bạc đồng mỏ loại này kinh hỉ hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt tuy nhiên hy vọng không phải rất lớn là được so sánh với đến vùng núi địa hình luôn lại càng dễ ra mỏ cho dù cái tìm được thay、cao. vậy cũng có thể thay đổi thiện xi mảng tính năng giảm xuống đội xây cất thi công khó khăn tám ga dân binh tiến vào khoang thuyền ngọn nguồn mái trèo vị vào chỗ không lâu ở vào mái trèo thuyền hai bên tám t ă n t r ư ờ n g mái trèo bắt đầu tự động bắt đầu huy động đối với thu hoạch lớn có thể lên tàu ba bốn mươi người cái này chiếc xong mái trèo thuyền tới nói lôi cựu một chuyến hai mươi người xuất đầu quy mô gánh nặng cũng không lớn tại tám ga cường tráng dân binh dưới sự nỗ lực mái trèo thuyền tốc độ rất nhanh bốn mươi phút tải hữu ngay tại mục tiêu hòn đảo lại gần bờ đây là đệ nhị tòa bị lôi cựu mệnh danh là số một đảo hòn đảo về phần bên trên một tòa số một đảo. Đã bị dung hợp. tòa đảo này diện tích đồng dạng tại ba km vông suốt đầu trên thực tế tạo thành quay t r u n g quanh hoàng hoàng đ ả o tầng thứ nhất đảo liệm dây xích sáu tòa hòn đảo đều cùng mới bắt đầu hoàng hoàng đ ả o lớn nhỏ không sai biệt lắm chỉ có tại xa hơn chỗ mới có thể chứng kiến diện tích càng lớn hòn đảo lôi c ử u cũng phái người thăm dò qua phát hiện tại tầng thứ nhất đảo liệm dây xích bên ngoài vùng biển có mạch nước ngầm dùng trước mắt đội thuyền lớn nhỏ trình độ chắc chắn mà nói rất khó đột phá mạch nước ngầm phong tỏa đạt tới những cái kia hòn đảo đương nhiên nếu như muốn, muốn mạnh mẽ thông qua h ắ n cũng không phải không có cách nào dựa vào ni cổ đình ph bên ngoài hòn đảo cũng không an toàn lúc trước cái kia một vòng dung hợp hòn đảo hệ thống trong thông báo có thể nhìn ra bất quá nếu như không phải đảo chủ người chơi đi dung hợp hòn đảo chủ động trêu chọc những n à y phiền thoái những ngày nguy hiểm nhân tố cũng không bộc phát những ngày nguy hiểm bị hệ thống cưỡng chế thiết lập thành công gây ra tính nhưng là ai cũng không dám c a n đoan bên ngoài vùng biển cũng là như vậy vạn nhất c h â đó sinh vật có thể mãnh liệt tính công kích cùng xâm lược tính tại hoàng hoàng đảo vững bước mà rất nhanh phát triển giai đoạn tự bảo vệ mình thủ đoạn cũng không phải rất sung túc dưới tình huống hắn sẽ không dễ dàng phạm hiểm hiện giai đoạn làm gì chắc đó mới được là thích hợp nhất hoàng hoàng đảo đúng hắn dừng chân căn bản hắn không thể cầm an nguy của nó đến mạo hiểm húng chi hắn cũng không đánh không chuẩn bị chi trận chiến hiện trong tay hắn nắm giữ tình báo còn quá ít liền tính nhắm vào an bài đều không có cách nào làm tùy tiện hành động cũng không phù hợp tính cách của hắn cũng không phải hắn bạo thủ chỉ là hắn không thích đánh bạc vật k h tuy nhiên có thể mang đến kinh hỉ nhưng cũng không đáng nghỉ lại Theo hắn, cũng không đủ tình báo trèo c h ố n g mạo hiểm cái kia chính là đánh bạc đem hết thẻ tất cả đều giao cho vận khí hành vi cũng là không chịu trách nhiệm hắn cũng không nhận có thể đương nhiên nếu mà có được tình báo trèo c h ố n g đó là bác bỏ định mạo hiểm muốn coi được chỗ có lớn bao nhiêu số một đảo bên cạnh bờ không có bãi cát chỗ nước cạn hoặc là đất bằng lôi cựu một chuyến đem thuyền buộc tại một khối nô lên trên tảng đá trực tiếp bắt đầu đi lên cả tòa đảo tự là một m t o a n ú i nhỏ núi nhỏ cây cao lâm sâu xâm nhập vài bước về sau cũng chỉ có thể nhìn thấy theo pha tạp trong lá cây ngẫu nhiên xuyên qua đến vụ vật ánh mặt trời côn trùng kêu vang tiếng chim hót th chỉ là lôi cựu nhìn không tới những n à y đ i ề u thân ảnh chúng tự a hồ tập trung ở tàn cây chỗ cao cũng không biết đúng loại cái gì đ i ề u số một đ ả o động v ậ t tài nguyên rõ ràng so hoàng hoàng đ ả o còn cũng có chức bị dung hợp di tích đảo muốn phong phú nhiều sóc con t h ỏ hầu tử số lượng nhất khả quan hắn còn chứng kiến hồ ly sơn dương lộc t h u đại hùng còn có xả ai đó là t r ồ n uy đừng dọa hù nó n ị a cháy mau thối chết rồi trên núi thổ n h u n m cùng thảm thực vật bao trùm tỷ lệ rất cao trên cơ bản nhìn không tới lộ thiên cục đa khu ngược lại là bờ biển loạn thạch mọc lên san sát như rừng thạch bích tùy ý có thể thấy được chỉ có điều những cái kia cũng không phải hắn phải tìm hợp cách vật liệu bằng đá hệ thống kiến trúc cần lương phẩm vật liệu bằng đá phân hai loại một là tính chất so sánh cứng rắn đá hoa cương hai là độ cứng tương đối khá thấp đá cầm thạch đương nhiên nếu như là càng thêm hy hữu cầm thạch vậy thì càng tốt hơn bất quá đáng tiếc chính là mặc dù lớn lý thạch cùng cầm thạch chủ yếu hóa học thành phần đều là cả có ba có thể thông qua một cái tên hậu tố đúng thạch một người khác là ngọc có thể nhìn ra cả hai chúng nó hy hữu trình độ khác biệt đến lôi cự không có cao như vậy chờ mong có thể phát hiện đá lại để cho mọi người ngoài ý muốn chính là xanh ung tươi tốt một ngọn núi đỉnh núi lại không cái gì thảm thực vật đây là một tòa rất mạnh núi mọi người khó hiểu nhìn xem bọn hắn đạo chủ không rõ những lời này là có ý gì nó đều ngốc rồi làm sao có thể không được mọi người hai mặt nhìn nhau mờ mịt nhìn nhau căn bản không hiểu cái này n ạ n h lại nói có mạnh hay không cùng ngốc không ngốc có quan hệ gì sao mặt khác núi còn có thể sử dụng có mạnh hay không đến đánh giá đạo chủ mà nói thật sự là càng ngày càng sâu áo đạo chủ đại nhân lộ ở bên ngoài nham thạch có không ít đúng đá hoa cương hay là hai gã phụ trách khảo sát nhất chuyên nghiệp không ngừng xuống nghe bọn hắn đảo chủ ở đằng kia vâng nghĩa mấy câu công phu thì có thành quả ừ lôi cựu lạnh nhạt gật đầu trên thực tế hắn mới vừa lên lúc đến cựu đã nhìn ra nếu không ở đâu ra tâm tình vâng nghĩa hắn bình tĩnh biểu hiện để cho thủ hạ đám bọn họ trong nội tâm đều là chấn động chẳng lẽ đảo chủ sở dĩ nói ngọn núi này rất c ư ờ n g là vì tại đây có thể tìm được cần đồ vật trong lúc nhất thời đảo chủ thân ảnh trong lòng bọn họ lại một lần nữa bắt đầu cao lớn q một chương hai mươi tám công kích lợn rừng chương hai mươi tám công kích lợn、rừng. cái này tòa bị lôi cựu xưng là rất mạnh núi cho bởi ọ n hắn mang đến vì ở trên đảo lượng mưa coi như sung túc nguyên nhân nhu nhược lúa nước hoàng hoàng đ ả o không cần thêm vào đối với đồng ruộng tiến hành tưới tiêu có thể mặc dù chỉ là cung cấp đảo dân đám bọn chúng hàng ngày dùng nước bằng ở trên đảo cái kia hai mắt tiểu tuyển tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ nổi năm nghìn người chi phí d u n g h o a n g h o a n g đảo nhân khẩu tăng trưởng tốc độ tại hạ lần dung hợp hòn đảo trước sau nhân khẩu có thể đạt tới năm nghìn cho nên sau dung hợp mục tiêu phải có đủ nước ngọt tài nguyên lôi cửu đem mục tiêu định tại vùng núi cũng là bởi vì cái này địa hình tựa hồ lại càng dễ phát hiện con suối cái gì ngươi hỏi hắn tại sao phải cho rằng như vậy ngươi không thấy trên địa cầu các loại sơn tuyển bán có nhiều hòa sao đã trên địa cầu có thể có nhiều như vậy sơn tuyển có thể cung ứng hơn mười ước người thêm vào dùng để uống không có đạo lý hắn tại đây núi sẽ không có tuyển liền mấy ngàn trên vạn người đều trèo trống không đứng dậy ha. tuy nhiên đã lửa xém lâu ngày nhưng hoàng hoàng đạo hiện tại còn không có xuất hiện dùng nước thiếu tình huống ngoại trừ lôi cựu nam cung sai bên ngoài ý thức được cái này nhãn tuyển nước tầm quan trọng không có mấy cái cho nên la tranh bọn hắn hơn nữa là tại tán thưởng cái này nước s u ố i uống ngon thật có chút ngọt các loại mà ngay cả bên cạnh m i cổ đình cũng không có gì phản ứng đương nhiên điều này cũng không thể trách hắn tại đã từng chiếm cứ vùng núi bờ dạ cả đạ cho tới bây giờ sẽ không phát sinh qua thiếu nước loại vấn đề này cho nên trong lúc nhất thời không có ý thức được cung tình có thể nguyên đá hoa cương mắt to tuyển chỉ dựa vào hai điểm này lôi cựu liền quyết định tiếp theo dung hợp mục tiêu t ự u là tòa đảo này xuống núi lúc mọi người hành động lộ tuyến tựu không giống lúc đến như vậy một đầu thẳng tắp chạy đỉnh núi vì tận khả năng mở rộng tìm tòi thăm dò pha vi bọn hắn đi qua đường tương đ ư ờ n g khúc c h ế t ồ làm sao vậy ni cổ đinh cùng trên mặt đất hành tàu lôi cựu bọn hắn so với vốn hình thể thì càng là cao lớn hay là phiêu tại cao vài thước vị trí ni cổ đinh tầm mắt muốn khoáng đạt nhiều lắm đặc biệt là tại một ít rừng cây không tính dày đặc địa phương hắn có thể chứng kiến nhiều thứ hơn à phía dưới có một mảng lớn mạch ta còn tưởng rằng cả tòa núi cũng chỉ có núi dương thụ cùng vân s a m cây ni cổ đinh cũng hiểu được chính mình có chút lớn kinh tiểu cái rồi ngựa khí bình thản xuống bạch hoa lâm núi dương thụ vân s a m cây nếu như không phải ni cổ đinh nhắc đến lôi cựu thật đúng là không có chú ý những n à y loại cây hắn đều biết cho nên sẽ không đặc biệt chú ý lúc này bị một nhắc nhở như vậy hắn đột nhiên nhớ tới những n à y loại cây như thế nào ta đột nhiên nhớ tới tựa hồ có loại động vật đặc biệt ưa thích tại mùa hạ tựa hồ núi dương lâm bạch hoa lâm cùng vân sam trong rừng hoạt động chúng còn nữa thích cá núi cao thảo điện có nguồn nước cái chủng loại kia thảo điện、Ai? còn thực giống như so ự chỉ có cây chống nhìn không là có rừng cây đỡ, nhìn không tới b a nhiêu. Rốt cuộc là cái cuộc Rốt là gì động với ậ t thường Lợn rừng. Bọn hắn bình dùng lôi cựu nương trọng ni cổ đinh cũng không phải quá để ý bất quá là lợn rừng mà tôi h coi như là bầy heo rừng có hắn tại cũng không đủ để thành lý hiếp đảo chủ đại nhân vừa nói như vậy giống như chúng ta cùng nhau đi tới ăn quả động vật ngược lại là phát hiện không ít ăn thịt động vật nhưng lại một c h ỉ cũng không có gặp được đúng vậy a nếu là bình thường lợn rừng lôi cựu cũng không phải quá để ý đừng nói ni cổ đình cùng la tranh hai n g i cho dù trong đội ngũ tùy ý một gã dân binh đều có thể đơn giản dọn dẹp một đám lợn rừng nhưng một đường đi xuống ngọn núi này ăn cỏ động vật tài nguyên số lượng rõ ràng hơn có chút vượt xa người thường hắn lo lắng chính là nếu như gặp được một đám tiến hóa là ma thú lợn rừng trên thực tế lôi cửu lo lắng cũng không phải là dư thừa cũng không lâu lắm một đoàn người lại đụng phải b ầ y heo rừng ma thú b ầ y heo rừng ba đầu vượt qua hai em m cao trọng đạt mấy tấn đại lợn rừng mang theo hơn mười đầu tiếp cận một mét tiểu lợn rừng tại phát hiện bọn hắn về sau trực tiếp phát khởi công kích thấy bọn nó nhìn sang ánh mắt đó là tương đương không hữu hữ bảo hộ đạo chủ la tranh hét lớn một tiếng ngăn tại phía trước nhất trực diện ba đầu đại lợn rừng trong dáng góc lớn nhất chính là cái kia dân binh trong đội ngũ đi ra hai người mặt hướng khác hai đầu đại lợn rừng ba người dội ra hai tay làm tiếp bóng hình dáng xoay người nửa ngồi đây là mớn không đợi lôi c ử u mở miệng phanh phanh phanh ba tiếng chầm đục la tranh ba người chuẩn sắc dùng hai tay ghìm chặt lợn rừng phần cổ chỉ là mặc dù bọn hắn lực lớn vô cùng cũng không có biện pháp thoáng cái đứng vững công kích lên lợn rừng đám bọn họ chi sống tới lực hai chân ngăn không được sau hoa bị lợn rừng đỉnh lấy lui về phía sau đó n lấy lại là liên tục chầm đục thanh âm sáu gã dân binh tạo thành đệ nhị bậc thang đoạn chống đỡ ba người lui về phía sau thân hình giúp bọn hắn chặn đánh cũng tháo bỏ xuống lợn rừng c h ù n g kích lực rốt cuộc ba đầu đại lợn rừng thế sông bị ngăn cản ngăn tại đệ tam bậc thang đoạn bức tường người chỗ tổng cộng một ư ơ i bốn tính cả là tranh m ộ ư ơ i năm người thành công lệnh đã khởi xướng công kích đại lợn rừng đám bọn họ ngừng lại đây cũng chính là tóc đỏ loại nếu là bình thường người địa cầu đã đến mặc dù một cái liền binh lực trồng chất một khối cũng chống cự không nổi cái này trận công kích đây cũng không phải là bình thường lợn rừng, chỉ nhìn một cách đơn thuần hình thể nhỏ nhất một chỉ cũng được vượt qua 3 tấn, chỉ một vượt được qua lần a tranh kia qua trước mặt cái kia cái, tuyệt đối vượt qua 4 tấn nặng. Cái này thật thể trở. nặng, này nhân cưỡng ngăn cái cái, cái lực có đối là sự l ép ngăn trở. Lần đầu lôi c ử u phát hiện hắn cũng không có chân chính nhận thức đến chiến lược số này giá trị chỗ đại biểu ý nghĩa những n à y dân binh đám bọn họ trước mắt chiến lược cơ bản đều tại năm mươi cao thấp bồi hồi chỉ có cùng la tranh cùng một chỗ chính diện đối kháng lợn rừng hai người chiến lược tiếp cận sáu mươi như vậy chiến lược lực lượng cũng đã như thế khoa trương sao nếu để cho bọn hắn ném ném lao sẽ không trực tiếp vung ra hơn một nghìn m thành tích c la tranh có thể hay không vượt qua một nghìn năm trăm m nhớ tới cổ đại có chút địa vực tựa hồ có chuyên môn ném lao để đối phó kỵ binh ném lao b ì n h n g ắ m lại có thể đem thiết ném lao ném ra hơn một nghìn em mờ xa ta là cái đi sợ h ạ i đến phát r u n có thể tuyệt đối không chỉ kỵ binh à. ngoài ngàn mét một thanh ném lao một cái lỗ thủng áo giáp đoán chừng đều gánh không được cái gì binh chủng thấy có thể không sợ h ạ i à. lôi cựu lâm vào nghĩ ngợi lung tung lúc còn lại hai gã dân binh đã lệnh đằng sau đi theo công kích tiểu lợn rừng đám bọn họ đều chạy hướng bọn hắn phương thức trực tiếp bên trên chân đạp đầu h e o tiểu lợn rừng đám bọn chúng thể trọng hoàn toàn không cách nào cùng đại lợn rừ dân binh đám bọn họ tùy ý một cức có thể cải biến chúng công kích lộ tuyến không đáng để lo mấu chốt hay là tại đại lợn rừng trên người mặc dù ngăn cản được lợn rừng thế sông cũng không có nghĩa là chúng sẽ không có uy hiếp x o n g tới đích thật là lợn rừng nhất thường dùng công kích phương thức nhưng miệng của bọn nó đồng dạng không phải bài trí là phi thường có đủ tính chất uy hiếp công kích vũ khí lợn rừng đúng ă n tạm tính động vật chúng thế nhưng mà ăn thịt đáng tiếc ca nhìn xem la tranh bọn hắn cùng lợn rừng phân cao thấp lôi cự đột nhiên thở dài một tiếng vốn cũng định ra tay ni cổ đinh x ư sở đáng tiếc cái gì dùng cái này ba đầu đại lợn rừng hình thể, nếu như có thể thuần hóa. thật tốt kỵ binh hạng nặng tọa kỵ a chỉ là chỉ là nhân loại trong lịch sử giống như không có như vậy ví dụ một l à trên địa cầu không có cao như thế đại có thể cung cấp tới lợn rừng thứ hai lợn rừng chân căn bản không thích hợp khoảng cách dài buôn tập thứ ba lợn rừng tính tình cũng không giống ngựa tốt như vậy không chế trong quân đội đúng không thể lựa chọn không cách nào không chế tọa kỵ đ ả o chủ tâm thật đúng là đại a ngươi sẽ không cho rằng la tranh bọn hắn đã n ắ m chắc thắng lợi trong tay đi à có ý tứ gì những này lợn rừng cũng không phải là bình thường g i thú là ma thú ma thú lôi cựu xứng sở sau đó kịp phản ứng không tốt Quy một chương không hài lòng thăm dò chương hai mươi chín không hài lòng thăm dò ngay tại lôi cựu kinh hô lúc một đống số l ư ợ n g vượt qua mười khỏa bán kính vượt qua một mét cự thạch tại mọi người trên đỉnh đầu mấy mét cao vị trí ngưng tụ thành hình mắt thấy muốn rơi đập mà lúc này nam c u n g đã từng nói qua mà nói lần nữa hiện lên lôi cựu trong óc m a t h ú kỳ thật t i ể u là sẽ ma pháp giá thú chúng tiến hóa thân thể trở nên mạnh mẽ bí i lớn chủ yếu là vì để cho thân thể có thể thừa nhận nguyên tố trong người trực tiếp lưu thông lúc sinh ra tổn thương không đợi hắn làm ra chỉ thị tiếp theo cự thạch hướng phía dưới rơi đập ngay tại lôi cựu chừng lớn mắt hạt châu thấm than mạng ta xong rồi thời điểm. mười đạo bạch sắc lôi đ ỉ n h nhao nhao đánh trúng cự thạch ầm ầm trong nổ vang cự thạch nhao nhao tiêu tán lại không có chút đá vụn b ù i rơi xuống bên cạnh nghi cổ đinh thổi thổi vẫn còn hơi nước mười ngón tay may mắn đá rơi chỉ có mười khối nếu không ngón tay của ta đầu đã có thể không đủ dùng rồi thời gian bên trên căn bản không kịp tiến hành đợt thứ hai thi pháp lôi c ử u nháy mắt mấy cái cái kia cự thạch như thế nào sẽ bị tia chớp k í c h bạo nhưng lại liền hai cốt đều không có những n à y lợn rừng đúng thổ hệ vừa rồi chúng ta trên đỉnh đầu rơi đập cự thạch đúng chúng phóng thích là thạch thuật miễn miễn cưỡng, cưỡng có thể đ Về p h ầ ngươi cự c t h ạ nói thành đúng u l u vậy ta chỉ đúng hiếu kỳ hiếu kỳ mà thôi một đầu ngón tay ha ha ngươi vừa mới rõ ràng dùng mười ngón tay đầu kỳ thật cho dù ta không ra tay loại trình độ này đ á rơi ma pháp la tranh bọn hắn cũng có thể dùng nắm đấm cưỡng ép đánh nát chỉ có điều bởi như vậy bọn hắn muốn t r ư ớ c thừa nhận dưới tảng đá lớn rơi đích trúng kích mà cái kêu ba đầu lợn rừng cũng sẽ mượn này thoát khốn đương nhiên nếu như chúng ta đều không ra tay lấy thực lực của chúng ta ngược lại không đến mức như thế nào chỉ có điều đảo chủ ngươi sẽ trở thành một chương mới lạ bánh nhi bánh nhi ha ha ta thành bánh bánh nhi ngươi thật cao hơn sao ngươi cái này hẩn giấu thật đúng là lạnh được rồi thoạt nhìn hải đảo chiến tranh bên trong đích ma pháp cùng chức nghiệp chiến tranh khác nhau rất lớn、à. v ề phần trước khi đảo chủ ngươi cảm thấy t i ế c h ậ n sự tình kỳ thật cũng không phải là không có tiền lệ chuyện gì lợn rừng tọa kỵ cũng tại chúng ta thời đại kia có một loại gọi là gỗ lìn xấu xí sinh vật có trí khôn bọn hắn đã từng thành công thuần hóa qua lợn rừng nhưng lại huấn luyện thành xây dựng chế độ lợn rừng kỵ binh bộ đội bất quá bọn hắn chỗ huấn luyện chỉ là chút ít bình thường lợn rừng dù sao lấy thực lực của bọn hắn ha ha gỗ lìn thân thể của bọn hắn cao có phải hay không so bình thường nhân loại muốn thấp hơn không ít ừ như thế đúng vậy lôi cự gật đầu nếu là cùng nhân loại thân cao đồng dạng c ư i bình thường lợn rừng lúc cái k i a chân không đều được khúc mới có thể không kéo lấy điện lại đây ni cổ đinh mắt nhìn vẫn còn dốc sức l i ề u mạng dãy rủa đ ấ u sức ba đầu đại lợn rừng giơ hai tay lên xì xì thử điện quang liên tục lập lòe nhảy lên mười đạo lôi đ ỉ n h đã bay thẳng trên xuống trong tiếng nổ vang trên đỉnh đầu vừa mới ngưng tụ lợn rừng đám bọn họ thoát khốn hy vọng lần nữa bị ni cổ đ i n h vô tình phá hủy lôi cựu hiện tại có chút xoắn suýt vốn hắn đã chết tâm bất quá nghe được ni cổ đình thuyết pháp trong nội tâm lại ngứa mà bắt đầu tuy nhiên lợn rừng kỵ binh xác thực không thế nào em thay nhưng này có thể cùng mấy lần số lượng chiến lược toàn bộ vượt qua năm mươi tóc đỏ loại cứng rắn đỉnh ma thú nếu để cho hắn chính lôi c ử u lên mà ngay cả một đầu tiểu lợn rừng đều có thể nhẹ nhõm hành hạ hắn một trăm lượn đạo chủ trực tiếp tiêu diệt chúng ta ta cũng không biết như thế nào thuần hóa lợn rừng chớ nói chi là chúng cũng đều là ma thú rồi ngay vậy lôi c ử u lần nữa nhìn về phía vẫn đang tại d â y ruộ đại lợn rừng còn có một lần nữa xông về đến tiểu lợn rừng đám bọn họ cuối cùng nhất lắc đầu la chanh bung ô ra chúng la chanh cùng mặt khắc dân binh đám bọn họ nghe được mệnh lệnh trực tiếp bung ra những này đã bị bọn hắn liên hợp lại đè sấp ở dưới đại l ba đầu đại lợn rừng lập tức d â y r ù a mà lên nhanh chóng rời xa thẳng đến ngoài mấy chục thước mới dừng lại h ừ h ừ chờ tiểu lợn rừng đám bọn họ tiến đến hội hợp b ậ y heo rừng tập kết h o à n tất ba đầu đại lợn rừng lại hướng về phía lôi cựu bọn hắn hừ hừ cả bội cuối cùng quay người rời đi xem ra là cảm thấy làm mất quá không nghĩ lại đánh cho đi tiếp tục hướng dưới núi thăm dò đội ngũ lại lần nữa chuyển đội thành thăm dò đội hình sau đó không lâu tại một mảnh khe núi ở bên trong tìm được vài cọn tên là mềm g a i tâm lăng linh thảo theo la chanh nói mềm g a i tâm lăng đúng một loại có thể dùng đến luyện thể thảo、dược. chỉ là dùng hoàng hoàng đ ả o dưới mắt điều kiện còn không cách nào tu kiến có thể rời t r ồ n g linh thảo thảo dự viên liền phù hợp địa điểm đều không có cho nên cái này vài c ọ g mềm dai tâm lăng chỉ có thể tạm thời ở tại chỗ này dù sao hơn nửa tháng về sau tại đây cũng sẽ bị hoàng hoàng đ ả o d u n g hợp sớm muộn gì đều là trong nồi cho nên một đoàn người cũng không có gì hay đáng tiếc về sau bọn hắn lại đang giữa sườn núi lại phát hiện quạng sắt thạch tuy nhiên quạng sắt cũng không phải hiện tại hoàng hoàng đ ả o nhu cầu cấp bách nhưng trong nhà có mỏ luồn kiện đáng giá cao hơn công việc không phải không có người sẽ ghét bỏ mỏ hơn đã đến chân núi bờ biển mọi người tìm được mái t r è thuyền dành trước thuyền nghỉ ngơi la Chanh. Cách lần sau hòn đảo dung hợp còn có hòn hợp hơn sau nửa lần dung đảo tranh h huấn luyện a. không có chuyện nhiều á các cái n ngày ngươi luyện cùng này một đại gia tử lợn g gia bắt từ tới một tại một tử đầu đảo đây đại mai, A, có sẽ số ừ n Vâng. g đấu đấu sức đấu sức. l c h a đối với mệnh lệnh này cũng không bài xích hắn cảm thấy cái này cũng vẫn có thể xem là một cái huấn luyện tốt biện pháp bởi vì không có chính quy quân doanh sở hữu tất cả huấn luyện hạng mục đều được dựa vào la c h a n h đến tìm địa phương tiến hành n h i cổ đinh nhìn lôi cửu một mắt không có mở miệng đảo chủ đang suy nghĩ gì hắn rất rõ ràng trước khi không có hạ lệnh tiêu diệt lợn rừng toàn ra hắn sẽ hiểu đảo chủ đây là còn chưa hết hy vọng hắn cũng không phải có ý kiến gì không chỉ là hắn đối với loại này dựa vào thời gian đến mài tính nhẫn mại đích thủ đoạn cũng không thế nào để sướng mà thôi đương nhiên dù sao phụ trách chấp hành người cũng không phải hắn hắn chắc chắn sẽ không nói thêm nữa nếu như việc này có thể thành đối với hoàng hoàng đạo mà nói hoàn toàn chính xác coi như là kiện công việc tốt dù sao dưới mắt hoàng hoàng đạo sức chiến đấu thật sự thiếu t h ố n nhanh thanh biên chế càng là liền một cái nguyên vẹn tiểu đội đều không chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi tham dò đội lại lần nữa xuất phát hoa hướng phía dưới cái đảo nhỏ chạm vào tối lôi cựu một chuyến bình an quỹ đạo bọn hắn đã đem đệ nhất đảo liệm dây xích còn lại năm tòa đảo toàn bộ thăm dò hoàn tất ngoại trừ đệ nhất tòa đảo thu hoạch không tệ bên ngoài còn lại hòn đảo thật sự rất lại để cho lôi cựu thất vọng cũng không phải nói những n à y hòn đảo không có tài nguyên mà là không có hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tài nguyên còn lại bốn tòa hòn đảo trong đó ba tòa kẻ rộn u g tài nguyên phong phú cái này ba tòa trong đảo còn có một tòa có mỏ than so hoàng hoàng đảo chính là cái kia càng làm muốn lớn bên trên không ít đệ tứ tòa ở trên đảo đồng dạng có một mắt đại tuyển thảm thực vật càng thêm rậm p h ồ thịnh ở trên đảo bao trùn cơ bản đều là g là phi thường thích hợp dùng để chế tác đ ồ dùng trong nhà chờ vật tốt nhất vật liệu gỗ không có đá cầm thạch không có thạch cao không có kim loại hiếm mỏ thậm chí liền ma tú h còn sót lại chủng tộc cũng không có phát hiện chỉ là bốn tòa lại so với bình thường còn bình thường hơn đảo nhỏ bởi vì số một đảo phát hiện lôi cửu đối với một tòa khác ở trên đảo cái kia mắt đại t u y ể n không có nhu cầu ít nhất trong ngắn hạn nhu cầu không lớn về phần cây ruộng trong tay hắn l ú a mì hạt giống đại khái có thể gieo hạt 600 h e c t a tuy nhiên hoàng hoàng đảo trước mắt chỉ có bốn h e c t a cây ruộng nhưng cách vụ thu còn có gần sáu tháng cây ruộng phương diện hắn cũng không đội nói cách khác ngoại trừ số một đảo bên ngoài mà các hòn đảo mặc dù d u n g hợp trong thời gian ngắn cũng không thể cho hoàng hoàng đảo mang đến bất luận cái gì tăng lên ngoại trừ diện tích nếu có thể ở đệ nhất đảo liệm dây xích tìm được hắn cần lôi cựu vốn định làm gì chắc đó đáng tiếc xem ra hắn muốn sớm tìm kiếm càng bên ngoài những cái kia hòn đảo tình báo đây không phải hắn muốn đánh của bác cũng không phải hắn muốn từ lúc miệng cái này đúng sự thật bức b á c h à hung chi đã có tình báo trèo chống mạo hiểm vậy cũng không thể xem như đánh bạc ừ không có lông bệnh hiện tại đã đến n g cổ đình phát huy chân chính giá trị lúc sau Quy một chương phóng p h ra, ra o là vì thăm dò đệ nhất đảo liệm dây xích bên ngoài mạch nước ngầm mang bọn hắn bỏ ra rất nhiều nhân lực vật lực kết quả lại chỉ lục lọi ra một sự kiện cái này đầu mạch nước ngầm mang là hoàn toàn phong bế gắt gao đem chọn cái đệ nhất đảo liệm dây xích vây quanh ở bên trong căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì một đầu có thể an toàn đi ra ngoài đường biển kết quả như thế tự nhiên lại để cho những cái kia thử đảo chủ đám bọn họ thất vọng bởi như vậy chẳng phải là ý nghĩa cái kia cái thứ nhất thành công dung hợp hòn đảo la đức đảo tại thăng cấp cấp hai hòn đảo bài d a n h tranh đoạt trong ý nguyên sẽ là đệ nhất đệ nhất đảo liệm dây xích hòn đảo lớn nhỏ cơ bản giống nhau không có người tin tưởng đây là t r ù n g hợp nhắc tới cùng hệ thống không có sao đánh chết bọn hắn đều sẽ không tin đích nếu là hệ thống thiết lập cái kia mặt khác đảo chủ người chơi hòn đảo tình huống khẳng định đều không sai biệt lắm nói cách khác tất cả mọi người cần dung hợp ba tòa đảo mới có thể để cho mới bắt đầu hòn đảo diện tích vượt qua một mươi k dung hợp một hòn đảo cần ba mươi ngày cái số này quá c h ỉ n h t ề rồi hẳn là hệ thống cưỡng chế quy định cd mà ảnh hưởng nhân tố đoán c h ừ n g tựu là bản đảo cùng bị dung hợp hòn đảo đẳng cấp trên lệ căn cứ phía trên phân tích rất dễ dàng được ra suy luận chỉ cần kế tiếp hai lần dung hợp hòn đảo lúc không có phát sinh ngoại ý muốn do đó chậm trễ thời gian cái kêu các người chơi hòn đảo tấn trước hai cấp lúc bài danh cơ hồ cùng thành công dung hợp hòn đảo trước sau trình tự không có khác nhau như vậy sao được chỗ tốt không thể đều bị phía trước những người kia lấy được cho nên mới phải có đại lượng đảo chủ người chơi không ngừng phái người phái thuyền muốn dùng đội thuyền cùng nhân mạng đi chuyến đi ra một đầu có thể thực hiện đường rẽ vượt qua đường biển đến bởi vì tại tầng thứ nhất đảo liệm dây xích bên ngoài còn có diện tích càng lớn hòn đảo chỉ cần có thể dung hợp một tòa người chơi bản đảo lập tức có thể lên tới hai cấp hòn đảo đáng tiếc hệ thống hạn chế cũng không phải tốt như vậy đột phá bọn hắn đầu nhập tất cả đều trôi theo dòng nước không có thu hoạch bất luận cái gì hồi báo hôm nay lôi cựu cũng ý định nhảy vào cái danh to này bất quá tình huống của hắn cùng với k á c đảo chủ đám bọn họ cũng không giống nhau hắn muốn đuổi tại hòn đảo dung hợp cd chấm dứt trước nắm chặt thời gian thăm dò một lớp nói không chừng có thể gặp được so số một đảo thích hợp hơn hòn đảo dù sao diện tích càng lớn xuất hiện tài nguyên khả năng cũng sẽ tùy theo để cao nói sau nếu như lần sau dung hợp một cái diện tích khá lớn hòn đảo hắn hoàng hoàng đảo trực tiếp có thể lên tới hai cấp á cùng mặt khác đảo chủ đồng dạng hắn cũng cho rằng tại hòn đảo tấn trước hai cấp lúc hệ thống nhất định sẽ phát thường lệ tựa như trước kia đ u ổ i chiến lược trò chơi người chơi cái thứ nhất đem chính mình thôn trang thăng cấp đến thành trấn sẽ có ban thường đồng dạng đối với thứ nhất lôi cựu kỳ thật cũng không cố chấp nhưng ở có hy vọng dưới tình huống hắn cũng không có đạo lý không tranh thủ không phải tranh thủ chủ thần ban thưởng cái này là đảo chủ đại nhân để cho ta vương toàn bộ hoàng hoàng đảo làm việc cùng ngài đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy lý do kỳ thật nghe được lôi cựu giải thích nam cung trong nội tâm đã đã tiếp nhận chỉ là hay là tránh không được có chút tiểu h ạ n khí t h â nếu như tại đệ nhất đảo liệm dây xích bên ngoài tìm được tài nguyên phong phú hơn hòn đảo chúng ta đây hoàng hoàng đảo phát triển tốc độ đem nhanh hơn cũng không phải đi núi chơi trời nước nói sau ngươi lão ngồi ở trong phòng làm việc cũng rất buồn b ự c mượn cơ hội này đi ra vương lòng một chút cũng không tệ vương lòng ha ha coi như hắn tin chưa nam cung minh bạch lần này cần xuyên qua mạch nước n g à mang có thể mang người không nhiều lắm ni cổ đinh nói phi hành k ỹ thuật chỉ có thể đối với sinh vật sử dụng cho nên mang theo cả con thuyền bay qua cái gì cũng đ ừ n g nghĩ hơn nữa duy trì ma pháp này tiêu hao phi thường to lớn cho nên đảo chủ chỉ có thể ở tận lực tinh giản đội ngũ quy mô đồng thời bảo trì đội ngũ chiến đấu lực dùng ứng đối đột phát tình huống đã mọi người đến đông đủ vậy chúng ta tự xuất phát、thuyền. hay là trước trận cưới cái k i a chiếc mái chèo thuyền chèo thuyền người vẫn là dân binh bất quá không phải ngày đó chèo thuyền cái k i a tám vị hôm nay thay phiên bởi vì la tranh cùng với đảo chủ cùng một chỗ hành động còn phải có dân binh phụ trách chèo thuyền thủ thuyền cho nên trước khi định ra cũng áp dụng gần mười ngày đích mỗi ngày đánh dừng lại lợn d ừ n g một nhà kế hoạch chỉ có thể tạm dừng một ngày chờ cái này một vòng thăm dò kết quả đi ra sau lại nói hai giờ về sau mái chèo thuyền rốt c ụ c đi vào mạch nước ngầm mang biên giới lôi cựu hướng về phía la tranh gật đầu ý bảo nhận được mệnh lệnh la tranh n â n g lên đặt ở đuôi thuyền một khối lớn vương tâm văn gỗ đón lấy hai tay phân biệt bắt lấy tấm ván gỗ dài d ọ c b e n rồi với cánh tay xoay e o cầm lấy tấm ván gỗ phía bên trái hướng phải qua lại vận động nửa người trên một hai ba ô phương tấm ván gỗ trực tiếp bị la tranh bình quăng đi ra ngoài cả chiếc mái chèo thuyền theo động tác của hắn kịch liệt lắc lư đồng thời l ù i về phía sau hơn một mét tại trọng lực dưới tác dụng bay ra vài trăm mét tấm ván gỗ cuối cùng nhất ba chít chít xích một tiếng hồ tại trên mặt biển la tranh vung ra là một khối đã làm không thấm nước xử lý cây khô bản theo lý là có thể một mực p h i u phủ ở trên mặt biển thẳng đến bị sông lên tòa nào đó hòn nào nhưng này khối tấm ván gỗ vừa mới hồ đến trên mặt biển không bao lâu chỉ là sóng vị bại nhộn nhạo mặt biển đột nhiên đã có động tĩnh một cái vừa vặn cách k h á c tấm ván gỗ một vòng to vòng xoáy đ ỗ n g nhiên xuất hiện nhanh chóng đem tấm ván gỗ t h ố n vệ liền cái nấp cũng không đánh sau đó trực tiếp biến mất chỉ để lại nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh mặt biển mấy người hai mặt n h ì nhau n tuy nhiên trong nội tâm đã có dự cảm nhưng này đúng tình huống như thế nào hoàn toàn không giảng khoa học ca đối mặt như thế quỷ dị tình huống hiển nhiên hay là thân là thế giới trò chơi dân bản địa nam cũng bọt hắn thích ứ n g năng lực càng mạnh hơn nữa lôi cự còn đang ở người lúc bọn hắn đã bình tĩnh trở lại cũng đã tiếp nhận đã sớm nghe nói trên đại dương bao la cái gì việc lạ cũng có thể phát sinh hôm nay thật dài kiến thức cũng cứ như vậy quả nhiên không hổ là hệ thống đại thần hắn thiết lập dễ dàng như vậy đã bị đám lở tờ cờ đã tiếp nhận đã làm trễ lại không ít thời gian lôi c ử u không hề nghĩ ngợi lung tung các ngươi tám cái bảo vệ thuyền chú ý đừng lâm vào phía trước cái kia khủng bố khu vực chờ chúng ta trở về cùng tám g ã trèo thuyền dân binh đám bọn họ dặn dò một tiếng lôi cựu mời đến mi cổ đinh da màu xanh đại t h u c gật đầu hai tay giơ lên cao nhẹ giọng niệm cả bởi lôi cựu căn b ả n nghe không rõ chú n ữ theo hắn hai cổ tay chỗ kim sắc hộ hoàn hảo quan g lập lòe lôi cựu cảm giác một cổ sức nổi đ ỗ n g nhiên hình thành bao vây lấy thân thể của hắn hướng lên nắm mượn này chống cự lại bởi vì trọng lực mà sinh ra c h ó i buộc tại hiện lên đại khái một mét độ cao về sau nổi lên quá trình đình chỉ tuy nhiên còn có thể tiếp tục bay lên nhưng không có gì tất yếu bay lên hạ thấp quá trình càng lãng phí ma lực nhìn xem cùng chính mình phi ê u phủ ở đồng dạng độ cao l à tranh cùng nam cung lôi cựu tiếp được dân binh đưa tới thần đèn ni cổ đinh không thể ly khai thần đèn qua xa xuất phát trong dâu dài mới được là người lùn bản thể lôi cựu bọn hắn tuy nhiên bị phi hành kỳ thuật giao phó lơ lửng năng lực nhưng không có đại địa cung cấp lực cản bọn hắn mặc dù trên không t r u n g c ấ c bước cũng không cách nào hành tẩu đã khống chế không được di động phương hướng cũng khống chế không được tốc độ di chuyển nếu như lúc này đến một hồi gió lớn đ o á n chừng bọn hắn toàn bộ được bị thổi chạy di động phương hướng cùng tốc độ quyền khống chế tất cả đều nắm giữ ở nhi cổ đinh cái này người làm phép trong tay kỳ thật chỉ là duy trì lấy mấy người trôi nổi chỗ tiêu hao ma lực cũng không phải rất lớn nhưng trôi nổi đồng thời bất kể là hướng lên hướng phía dưới hay là tiến lên lui về phía sau đối với ma lực tiêu hao đều muốn thành đường công tăng lên tốc độ di chuyển càng nhanh tiêu hao tăng lên lại càng khoa trương nếu như từ hiệu suất phương diện đến cân nhắc tốc độ kia tự nhiên là càng nhanh càng tốt như vậy mới có thể giảm bớt thời gian đi đường nhưng vì để cho ni cổ đinh giữ lại đầy đủ đưa bọn chúng một chuyến đưa trở về ma lực làm như vậy tự nhiên không thể làm cho nên hiện tại bọn hắn chỉ có thể dùng gấp ba tại mái chèo thuyền tốc độ bay đi tiến lên bọn hắn việc này mục tiêu này đây hoàng hoàng đ ả o là bán kính 20 km nội lớn nhất một hòn đạo đệ nhất đảo liệm dây xích bên ngoài mạch nước ngầm tuyến phong tỏa khoảng cách hoàng hoàng đạo t km nửa giờ sau một đoàn người đến cái này tòa lôi cựu trong miệng số hai đảo bởi vì sớm muộn gì đều bị dung hợp đến hoàng hòn o g đảo cho nên hòn đảo danh tự hắn khởi vô cùng tùy ý, ý như đệ nhất đảo liệm dây xích trong ngoại trừ số một đảo bên ngoài cái kia bốn tòa không có gì đặc sắc đảo nhỏ thậm chí liền lại để cho hắn dùng con số đến mệnh danh tư cách đều không có hơn nữa cái gì số một số hai các loại danh tự có thể lặp lại lấy ra dùng nguyên lai số một số hai đảo bị dung hợp còn sẽ có mới đích bổ sung dù sao cái này danh hiệu chỉ đại biểu lôi cựu trong suy nghĩ dung hợp ưu tiến độ đúng rồi ni đi cổ đinh ngươi có thể bay rất cao h i ệ nhiên n lôi cửu hỏi chính là ni h cổ đinh bản thân mà không phải phi hành k ỹ thuật bởi vì phi hành k ỹ thuật phi hành cực hạ n độ cao lúc trước hắn đã hỏi rồi đáp án dĩ nhiên là một vài mét ngược lại là đủ cao nếu để cho ma lực không nhiều đủ người sử dụng rất có thể bay lên đi lên tự do vật rơi xuống tại sao hiện tại trạng chẳng như giải khai cùng thái ầ n đèn liên đầu, Lôi tối hệ, cao có cửu cao căn bay 1.000M 10M. hưu. không lắt độ bản c được h nào quan làm đ sát ề u 1 0 0 0 g mờ khẳng định đã đủ rồi ít nhất tầm mắt đã đầy đủ khoáng đạt đáng tiếc một khi ni cổ đình cùng thần đèn ngăn ra liên hệ hắn môi cuối tuần phải ít nhất cung cấp cho ni cổ đình một khối ma lực kết tinh lại để cho hắn dùng đến duy trì bình thường ngưng hình ma lực kết tinh đúng một loại phi thường hy hữu tài nguyên khoáng sản bình thường tại nguyên tố kết tinh mỏ đội có sát xuất x e n lẫn nguyên tố kết tinh mỏ bản thân cũng rất rất hiếm thân là nó khả năng x e n lẫn mỏ ma lực kết tinh hy hữu trình độ có thể nghĩ rất hiển nhiên lôi cựu làm cho không đến ma lực kết tinh cho nên muốn giải phóng ni cổ đình đó là không có khả năng tàn i ệ m mắt nhìn thấy nhanh đến giữa、trưa. không có thời gian xoắn suýt mọi người đã bắt đầu số hai đảo thăm dò hành trình tòa đảo này so về số một đảo d ù sao muốn lớn không ít tuy nhiên trong lúc nhất thời không cách nào chuẩn xác tính toán nhưng mười km vương đã ngoài là có thể khẳng định vốn cần thăm dò diện tích cựu đại hơn nữa nhiều hơn nam cung vị này tại thể lực bên trên cản trở pháp sư mặc dù chỉ là tiến hành trên đại thể thăm dò bọn hắn cũng phải nắm chặt thời gian tranh thủ tại ngày hoàn toàn đêm đen đến trước kia phản hồi mái trèo thuyền tụ hợp số hai đảo địa hình trên đại thể có thể phân hai bộ phân đại bộ phận đúng vùng núi tại vùng, núi vùng phía nam có một đoạn chiếm cứ tổng thể một phần năm diện tích thung lũng bình nguyên lôi cửu một chuyến lên bờ địa điểm là ở núi mặt phía bắc ngọn núi này so về toàn bộ số một đảo đều đ ạ i nhưng động vật tài nguyên lại không phải rất nhiều bất kể là ăn cỏ hay là ăn thịt liền phi đ i ể u trên cơ bản đều nhìn không tới càng không có ma t h ú thông t í c h lại để cho một đường đi về phía trước mọi người rất nghi hoặc kỳ quay a tại liên tục phát hiện ba cái con suối về sau lôi cửu nhịn không được lên tiếng hoàn toàn chính xác có hô có sung túc nước tài nguyên tươi tốt thực bị côn trùng tựa hồ cũng không tính thiếu nhưng cũng rất ít chứng kiến chim bay cá nhảy loại động vật vừa mới lướt qua đỉnh núi nam cung đã mệt mỏi thở không ra hơi nam cung hãy để cho la tranh lưng có người đi gặp mượn nói chuyện công phu nam cung trực tiếp tê liệt ngã xuống tại một gốc cây nghiêng mọc ra bên cây lôi cửu nhịn không được m ở miệng không không cần sau lưng ta mà nói một khi có đột phát tình huống hội sẽ ảnh hưởng lá tranh có thể ngươi như vậy dừng lại muốn lại đứng lên thế nhưng mà rất tốn sức ngươi leo núi kinh nghiệm quá ít đảo chủ có chút không đúng ừ vừa rồi ta còn không phải quá xác định nhưng hiện tại vị trí này rõ ràng có thể phát hiện không ít còn sót lại dấu vết cái gì dấu vết săn bắn dấu vết trên đảo này có người hẳn là chỉ là có một điểm để cho ta không nghĩ ra đúng cái gì những này dấu vết độ cao thấp thần kỳ càng giống đúng một ít tiểu hài tử tạo thành kỳ quái tiểu hài tử lôi cựu trong đầu trực tiếp loại ra đến hai cái ý niệm trong đầu bán thân nhân hay là người lùn mười phút đồng hồ sau nam cung rốt cục có thể tự mình đứng lên đến bốn người lại lần nữa xuất phát mọi người tiến lên lúc chú ý cảnh giới a lôi cựu nhắc nhở vừa vặn ra khỏi miệng thanh âm của hắn phảng phất hóa thành lời tiên đoán chỉ dẫn hai bên trong rừng cây đột nhiên vang lên tất tiếng sột soạt tốt thanh âm kéo không dứt tuy nhiên không biết đến chính là cái gì bất quá rất hiển nhiên nghe song t ự u minh bạch số lượng bên trên đúng không phải ít mọi người nhanh chóng điều chỉnh trận hình là tranh phía trước nam cung cùng n h i cổ đình phòng thủ hai cánh trái phải lôi cửu tự nhiên là trung thực dừng lại ở chính giữa tuy nhiên là trung thực dừng lại ở chính giữa tuy nhiên hắn tự xưng là chiến đấu kỹ thuật cũng không yếu mặc dù là người chơi bên trong đích đại thần hắn cũng có tín tâm đi lên đối với hai chiều đương nhiên điều kiện tiên quyết là song phương thuộc tính trang bị kém không nhiều lắm nhưng hắm lúc này chỉ có không cấp thuộc tính thật sự quá thấp đối thủ lại là trừ phi là như bình thường tiểu hình thể dã thu như vậy chiến một c ạ p bã nếu không hắn x u n g lên rất có thể xuất liên tục chiều cơ hội đều không có liền trực tiếp bị miễu sát vừa làm tốt phòng ngự trong rừng cây đi từ từ cọ đ ồ n g xuất hiện mười cái tròm dâu dài những n à y tròm dâu dài nguyên một đám đang mặc áo vải đầu đội mũ sát cơ bắp c ư ờ n g tráng mỗi người trong tay còn mang theo một thanh đại thiết truy nếu như không phải thân cao tất cả đều tại một em m ở một cao thấp cái k i a khí thế tất nhiên tương đương d ọ a người như thế thân cao hơn nữa mặt mũi tràn đầy tròm dâu dài không sai những này đúng người lùn bán thân nhân tuổi thọ phổ biến không cao hơn ba mươi tuổi Cho nên mặc dù tại thân cao bên trên cùng người l ồ n không sai biệt lắm nhưng bản thân nhân đám bọn họ đều rất mặt mỏng hơn nữa chưa bao giờ lưu dâu ria so sánh với đến các người l ồ n tựu i đặc biệt ưa thích lưu dâu ria bởi vì tập tục nguyên nhân nữ tính người l ồ n bình thường sẽ không ra ngoài ly khai khu quân cư mà nam tính người l ồ n lại mỗi người một tay tròn dâu dài cho nên tại mọi người trong nhận thức biết tròn dâu dài trực tiếp đã trở thành người l ồ n phù hợp nhìn xem lần lượt từng cái một t r ô n ở dâu dài trực t t r o n g căn bản thấy không rõ tướng m ạ n mặt cũng không biết người lùn tầm đó là thông qua cái gì đến phân chia thân phận chẳng lẽ dâu dịa mới được là bản thể? Thế nhưng mà ở trong mắt lôi cựu dâu mép của bọn hắn giống như cũng không có gì khác nhau mà lôi cựu sở dĩ còn có công phu đón mò, hoàn toàn là vì hắn một mực tại chú ý la tranh cùng nam cung biểu lộ tại đây giúp t h ấ p t h á p chế tròm dâu dài bông xuất hiện về sau hai người bọn họ biểu lộ rõ ràng vông lòng không ít Hiện nhiên, tuy nhiên đám này người lồn nhân số、so、với bọn hắn nhiều, cần phải、so、chiến lược, đó là không、được. Như thế nào đây? chủ, tuy nhiên không biết bọn họ là người nào loại, bất quá có thể khẳng định, những lũ tiểu nhân này chức trách, hẳn là phụ trách người với biết người loại, tiểu này lồn bọn cần nào bọn nào tuy tuy bất quá đây? đám đó được. Đạo là là lược, lũ số so so có c h ắ c không được ở trên đảo căn bản nhìn không tới mấy cái động vật nguyên lai、like、đều bị đám này thẳng lồn cho ăn hết sạch rồi đám này cơ bắp vừa được trong đầu ra hỏa chẳng lẽ không biết có thể tiếp tục phát triển sao l i ê n lưu loại cũng không biết về sau các ngươi đừng muốn lại ăn thịt đều cái gì thực lực chiến lược phổ biến tại ba mươi bốn mươi t à hưu cùng hoàng hoàng đ ả o cái kia chút ít bình thường đ ả o dân không sai biệt lắm nếu như chúng ta muốn tổ săn bắn đội mà nói bằng vào loại này chiến lược khẳng định vào không được ai không phải là so một đám người lồn cường sao nữ khí dùng được chứ như vậy kiêu ngạo la tranh trong miệng bình thường đạo dân chỉ tự nhiên là tóc đỏ loại những cái kia không đạt được nam cung tiêu chuẩn không cách nào học được ma pháp trở thành pháp sư tóc b ạ c loại chiến lược trên cơ bản tiếp cận vậy không mà ngay cả không cấp lô i cựu đều có thể một người chọn một hội những n à y người lồn tuy nhiên nguyên một đám cơ bắp d á n chắc lực lượng cảm giác rất c ư ờ n g nhưng không chịu nổi tóc đỏ loại so với bọn hắn cơ bắp càng khoa trường thú chi tóc đỏ loại cao hơn bọn hắn đại a đồng dạng đúng cơ bắp đại hán ai khổ người càng lớn ai thì càng cường cũng không phải rất khó lý giải a ba mươi bốn mươi chiến lược tóc đỏ loại đúng những đến tuổi kia tương đối đại một chút đã tiến vào trung niên hoặc là tiếp cận trung niên đạo dân thanh thiếu niên đám bọn họ còn không đạt được trình độ này bất quá cũng không thể bởi vậy t i ể u nhận định đám này người lùn thực lực yếu đi dù sao trên tòa đảo này con mồi đều bị bọn h ắ năn hết sạch rồi cho dù có cá lọc lưới đoán chừng không phải con thỏ t i ể u là t h ư ờ n g chuột cái này không có chút nào tính chất uy hiếp động vật cho nên những người này không chừng vẫn thật là đúng bình thường người lùn t h ư ờ n g dân mà không phải cái gì chuyên môn săn bắn đội ảm ảm đối diện một vị hẳn là đầu lĩnh người lùn lôi c ử u vẻ mặt mờ mịt bạn thân ngươi đang nói cái gì tại hải đảo chiến tranh thế giới hán ngự tiếng phổ thông đúng với tư cách nhân loại đệ nhất chính thức thông dụng ngữ cho nên trước khi gặp được nghi cổ đinh lúc đối phương mới mở miệng t i ể u là lưu loát mà tiêu chuẩn tiếng phổ thông lôi c ử u thật không có như thế nào lưu ý hắn còn tưởng rằng hệ thống thiết lập t i ể u là như thế bất quá đối lập một chút tình hình dưới mắt tình huống đã rất rõ ràng ta hán ngự bốn sáu cấp giấy chứng nhận vậy mà không có thể bao trùm đến sở hữu tất cả trí tuệ tộc đản xem ra đời ta gánh nặng đường xa ngẫm lại tiên hiệp thế giới ma huyễn thế giới bất kể là thượng c nhất định có đại lượng v i ê m hoàng tử tôn kẻ xuyên việt đám bọn họ người trước nga xuống người sau tiến lên cũng lưu lại dấu chân phổ cập tiếng phổ thông chẳng qua là cơ bản nhất thao tác mà thôi không nghĩ tới chúng ta thế giới trò chơi vậy mà rớt lại phía sau kéo xa chỉ có điều ngôn ngữ không thông không cách nào trao đổi đã có thể khó làm trước khi tại luồng thứ nhất hòn đảo dung hợp con nước lớn ở bên trong bị gỗ lìn bộ lạc tiêu diệt cái kia bản thân sở dĩ xong đời không phải là bởi vì ngôn ngữ không thông à. cũng không nhất định dung hợp hòn đảo nói do tựu là muốn cướp người ta địa bàn nếu như song phương thực lực kém không nhiều lắm hoặc là người chơi chiếm cư ưu thế cái kia còn có đàm phán khả năng nếu không kết quả chính là nhất định n ô n ngữ trao đổi cũng chỉ có thành lập khắp nơi song phương thậm chí nghĩ đàm trên cơ sở mới có thể phát huy tác dụng cho nên nói nhiều như vậy ý là cái kia bản thân cái chết kỳ thật cũng không oan quan tài b ả n vững vàng địa phương à sai rồi bề ngoài giống như người ta chỉ là bị ném đi châu á đại lục tiến hành mạo hiểm nhân sinh cũng không có nằm tiến trong quan tài quan tài b ả n cái gì cái kia tự nhiên là không có ảm ảm lôi cựu lại trấn kinh rồi lần này huyên thuyên không còn là người lùn rồi dĩ nhiên là ni cổ đinh hắn vậy mà biết nói người lùng ữ đúng rồi hắn một cái người tiền sử vật thì tại sao biết nói tiếng phổ thông ảm ảm ảm lôi cựu nghi hoặc hợp lý khẩu ni cổ đinh đã cùng đối phương trò chuyện lên làm ngợi c ặ buổi phát hiện song phương căn bản cũng không có dừng lại ý tứ lôi cựu thật muốn tại ni cổ đinh cái ó t đánh lên một chút không thấy được nhà của ngư i đạo chủ đại nhân tại bực này đều nóng lòng sao thật sự là một chút nhãn lực tình đều không có trước cho chúng ta nói nói dưới mắt rốt cuộc là cái gì tình n g a lại nói tiếp ni cổ đinh vị này ra màu xanh tráng hắn trực giác thật đúng là không phải là dùng để chứng cho đẹp nói chuyện cao hứng thời điểm lại vẫn có thể phát giác được nhà mình đ ả o chủ đáng o niệm lôi c ử u đương nhiên không biết ni cổ đinh người ta đúng lời qua tại từng đã là đã tưởng trước kia trước kia đang cùng người tán gâu lúc hắn cũng đã là cái này bức đức hạnh một khi trò chuyện bắt đầu sẽ không hết không có thường xuyên tính đem tránh sự nhi đem quân đi chỉ có điều khi đó ni cổ đinh trên đỉnh đầu thế nhưng mà có chủ nhân cùng chiến lược g â y yếu lôi c ử u bất đồng ni cổ đinh chủ nhân đúng mở dạ cả đạn nổi danh đại pháp sư chiến lược đó là gạch thẳng đánh dấu có thể một chút cũng sẽ không n g n g t r i u hắn b A không thập l c à n vội trước tiên là nói về nói ngôn ngữ công việc trước khi ta còn không có thật không có chú ý ngươi một cái tiền sử văn minh di lão vậy mà biết nói hán ngữ tiếng phổ thông ừ đảo chủ ngươi đang nói cái gì ạ h được rồi mặc kệ như thế nào trải qua ni cổ đinh như vậy một giải thích lôi cựu trong lúc nhất thời ngược lại thật không biết hỏi cái gì tốt rồi được rồi cái kia nói một chút người thăm dò tình báo a về cái này người lùn bộ lạc đầu tiên trên tòa đào này là một tòa cỡ chung người lồn bộ lạc tổng nhân khẩu có chừng năm trăm nhiều người bọn hắn tộc trưởng gọi edga hèm đã ngoài đã xong đã xong này một ít thứ đồ vật ngươi cùng hắn nét mực thời gian dài như vậy n h i cổ đinh không hài lòng rồi cái gì gọi là này một ít thứ đồ vật đảo chủ ngươi còn muốn biết cái gì phải biết không đều đã có sao hơn nữa ta cùng bọn hắn lại không biết m u ố n bộ đồ tình báo như thế nào cũng phải trước chấp nối a bằng không thì người ta làm sao có thể tùy tiện cái bộ lạc tình báo tùy tiện tiết ra ngoài ngươi đem làm những này người lồn ngốc nha lôi cựu không nói gì hắn đây là bị đôi sao kỳ thật ni cổ đinh muốn nhất nói ý tứ hẳn là đầu ngươi có vũng h ô a sách bảy mươi suất đầu trung thành a có lẽ hành vi của hắn xác thực có ít như vậy không quá thỏa đáng nhưng nếu như đúng l à tranh bọn hắn những n à y trung thành qua chín mươi mặc kệ hắn lôi cựu nói rất đúng đúng là sai ít nhất bọn họ là không có khả năng dùng loại này ngự a khí cùng hắn vị này đ ả o chủ nói chuyện thời khắc mấu chốt hay là nam cũng đáng tin cậy biết do nói sang chuyện khác đến hóa giải đ ả o chủ xấu hổ ni cổ đinh pháp sư như lời ngươi nói bộ lạc cỡ trung phân chia tiêu chuẩn gì nhân khẩu số lượng sao tự nhiên k h n g phải tại chúng ta thời đại kia bộ lạc t bộ, bộ lạc cơ trung nhỏ h chiến a lược hạn mức cao nhất phải vượt qua tám mươi lăm nếu không mặc kệ ngưỡng như thế nào tự xưng ngoại giới cũng không có người thừa nhận chỉ có có được chiến lược vượt qua chín mươi cơn giả hãn bộ lạc mới có thể xưng khởi cơ lớn bộ lạc bất quá cùng mở giả cả đạ so với bất kể là bất nhập lưu khu quân cư hay là cỡ lớn bộ lạc hoặc là thành t h ấ n đều không nhiều lắm khác nhau b vợ dạ cả đã đúng khổng lồ thành t h ấ n đương nhiên không phải b vợ dạ cả đã đúng chùm vương quốc trong tay nắm giữ lấy bảy tòa khổng lồ thành chỉ có có được như siêu giai tánh mạng cái loạn này chiến lược vượt qua một trăm mới có thể quan tri dùng cự chữ mà chùm t i ể u là khổng lồ bộ lạc khổng lồ thành t h ấ n đầu lĩnh thứ lạnh i lưu thì như thế nào còn không phải xong đời lôi cựu trong lòng nói t h ầ m đương nhiên lời này khẳng định không thể tố chi tại khẩu nếu không n h i cổ đinh không chuẩn hiện tại cựu sẽ khiến hắn biết một chút về cái gì gọi là khởi nghĩa vũ trang chương ba mươi ba vùng núi người lồn bộ lạc hiện tại lôi c ử u trong nội tâm tốt nhất kỳ đúng hệ thống sẽ như thế nào phân chia danh thần các danh tướng chiến lược đúng vừa bắt đầu đưa bọn chúng phân chia đến chiến lược một trăm và trở xuống đích nhân loại hạn chế khu vực thông qua có chút nhiệm vụ thí luyện chờ giải khóa hoặc là tiến giai một trăm chiến lược đã ngoài hay là trực tiếp vừa xuất hiện cựu là toàn thịnh thuộc tính chiến lược hắn chưa từng có hoài nghi tới đỉnh phong nhất lịch sử võ tướng cái k i a chiến lược tất nhiên là vượt qua một trăm đã ở trên đảo người lồn đúng hạng trung bộ lạc hơn nữa tổng số chỉ có năm trăm n g ư ờ i tới lại nhìn trước mắt những này người lùn chiến l ư ợ c mong rằng đối với phương trong bộ lạc cao đ ẳ n g chiến l ư ợ c số lượng sẽ không rất nhiều bởi như vậy có ni cổ đinh c h ấ n trang tử rất nhiều chuyện thì có nói chuyện về phần nói đánh lôi cựu trong nội tâm căn bản sẽ không cái này nghĩ cách hiện tại hoàng hoàng đ ả o ngoại trừ dưới mắt vài tên cao thủ bên ngoài chỉ vẹn vẹn có lực lượng vũ trang chính là một ư ơ i sáu tên chiến lực năm mươi sáu mươi dân binh những người này là lúc sau hoàng hoàng đ ả o bộ đội hạt giống hy sinh một cái hắn đều đau lòng húng chi dưới mắt bởi vì mạch nước ngầm mang hạn chế bọn hắn căn bản là không qua được một khi khai chiến đối phương cũng chỉ có dưới mắt bốn người này số lượng nhất định là không đủ t h ú n g chi ba người bọn hắn còn muốn phân tâm bảo hộ lôi cựu cái này đào chủ trở thành vướng v ĩ u cảm giác lại để cho lôi cựu rất là khó chịu có thể tạm thời hắn cũng không có gì hay biện pháp giải quyết tuy nhiên trong lòng của hắn đã có mông lung nghĩ cách chỉ là còn không thế nào thành thục hơn nữa muốn thực hiện cũng muốn tốn hao đại lượng tiền tài cùng tinh lực có thể nói hiện tại chẳng qua là một cái phương hướng mà thôi đôi mắt hạ không có gì trợ giúp bởi vì mạch nước ngầm mang tồn tại thật muốn khai chiến lôi cựu thế tất chọn tại dung hợp hòn đảo thời điểm độc h ủ đến lúc đó hai tòa đảo kết nối đến một khối tự la song phương toàn bộ thực lực so đấu ngươi chết ta sống hòn đảo thuộc sở hữu quyền tranh đoạt tuy nhiên lôi cựu tin tưởng vững chắc thắng lợi cuối cùng nhất nhất định là thuộc về bọn hắn dù sao đối phương có d a màu xanh đại thúc chiến lược nổi bật nhưng cuối cùng nhất tổn thất nhà chắc hẳn có thể làm cho lòng hắn đau nhức không cách nào hô hấp hy vọng người lùn thủ lĩnh không phải cái bẹ lũ ngoan cô a lại nói vừa rồi xem ni cổ đình cùng các người lùn trò chuyện được rất hoan cũng không biết hắn có thể hay không thông qua đều là tiền sử di tộc điểm này kéo lên chút ít gia tình đúng rồi không biết mợ dạ cạ đạ cùng người lùn quan hệ như thế nào ni h cổ đinh lại h u y ê n t viên cùng đối phương nói vài câu vốn là chiếm cứ bốn phía đem bốn người đoàn đoàn bao vây các người lốn thu đội sau đó cựu như vậy đại đại liệt liệt vây quanh chừng lớn mắt hạt châu tò mò nhìn lôi cựu bọn hắn thật giống như chưa từng có bài k i ế n nhân loại bình thường thỉnh thoảng còn chỉ trỏ sau đó h u y ê n t viên nghị luận một phen lôi cựu khó hiểu hỏi ni h cổ đinh ngươi cùng bọn họ nói như thế nào ta như thế nào cảm giác chúng ta thành công xem xét động vật ta nói chúng ta không có ác ý đảo chủ ngươi chỉ là muốn trông thấy bọn hắn t ộ trưởng thân là các người lồn bằng hữu ta sẽ không lừa gạt bọn hắn sau đó bọn hắn sẽ tin sao n h i cổ đinh n h t miệng tuy nhiên bởi vậy nến qua rất nhiều lần thiệt h ò i nhưng đám này thành thật người lùn căn bản là không muốn qua muốn cải biến là một đám rất có thể tin lại để cho người rất đau đầu ra hỏa hai người nói chuyện công phu các người lùn đã đi đầu dẫn đường có mấy cái quay đầu lại hô hai câu tựa hồ là tại thúc giục lôi cựu bọn hắn nhanh lên một chút đuổi theo lôi cựu trước ý bảo mọi người cùng đi theo sau đó tiếp tục phía trước đối thoại lại để cho người đau đầu ừ các người lùn đều là một đám so sánh cảm xúc hóa ra hỏa làm việc gỡ từ lúc tính tình đến tính kỷ luật tương đối kém không phải tốt như vậy quản lý hơn nữa bọn hắn phi thường ưa thích uống rượu mạnh cho nên động một chút lại sẽ đánh nhau ừ lôi c ử u gật đầu cái này thiết lập rất phù hợp văn học mạng giới đối với các người lùn nhận thức người lùn bộ lạc vị trí tại chân núi bụp lên vị trí chỗ đó có một tòa quan sát các người lùn ra ngay tại bị bọn hắn đào lên quặn g mỏ trong đứng tại lối vào lôi c ử u quay người quan sát chân núi kéo dài đi ra cái kia phiến thung lũng phía trên có thể chứng kiến lẹ thẻ khai khẩn dấu vết trên đại thể nhìn lướt qua trong lòng của hắn thì có đếm quay người đuổi theo phía trước người lùn đội n ũ lúc này đã chui vào quặn mỏ, mỏ ngược lại là rất rộng rãi bất qu hơn nữa căn cứ mới dấu vết cũ p h ả n đoán đây hay là trải qua mở rộng hai em mở độ cao lôi cựu muốn tùy thời chú ý để tránh đụng phải đầu về phần đằng sau la tranh chỉ có thể hóc lưng lại như mèo đi tới mà ni cổ đinh đã sớm chạy về lôi cựu trong tay thần đèn bên trong n h o gặp ni cổ đinh đúng ma pháp sinh vật thần đèn bên trong đích v ẻ này làm s á c x ư ơ n g mù mới được là hắn chữ a chân vương cho nên cải biến hình thể cái gì hắn tự nhiên có thể làm được chỉ là bởi như vậy tiêu hao sẽ tăng nhiều tại đây dù sao không phải là của mình địa bàn bảo trì chiến lược thật là có tất yếu Quang mỏ ở bất ê n trong, sáng kiện r chiếu điều kể é m cõi, cách r ấ là lôi cựu chỗ lo lăng phóng xạ hay là độ sáng vấn đề phía trước các người lồn tựa hồ căn bản không có chịu ảnh hưởng không phải rất hình thành đường hầm trong mỏ bọn hắn đi bắt đầu cũng như giống trên đất bằng tuy nhiên tại trong trò chơi đã ma luyện năm trăm năm trải qua lâu như vậy chiến đấu bồi dưỡng loại này được c h i ế u sáng còn gô gây ưu ám hoàn cảnh lôi cựu cũng coi như trải qua không ít bất quá bàn về thích t h ư ớ n g tính cùng những n à y theo vừa ra đời vẫn sinh hoạt ở chỗ này cơ hồ mỗi người đã thức tỉnh mắt nhìn được trong bóng tối các người lùn so với hắn còn kém xa trên không lo thì d ư ớ i lo làm cái gì la tranh cùng nam cung biểu hiện còn không bằng hắn giờ phút này hai người thân hình có chút chật vật bọn hắn bình thường có thể sẽ rất ít gặp được tình huống tương tự g ặ p lên phía dưới nếu quả thật gặp được cái gì đột phát tình huống thật không biết bọn hắn còn có thể giữ lại bao nhiêu chiến lược địa hình hoàn cảnh những yếu tố này đối với thực tế chiến đấu ảnh hưởng là phi thường to lớn hợp lý lợi dụng ngoại bộ điều kiện thậm chí có thể lấy được rất nhiều thoạt nhìn căn bản không có khả năng thành quả chiến đấu những này về sau muốn chú ý nhiều hơn trước kia hắn tuy nhiên không ít đã tham gia đoàn chiến nhưng đều là với tư cách thân thể người tham dự chỉ biết là sói chạy heo đột săn thủ lấy mệnh hắn chưa từng có qua dùng một ngón tay vung người góc độ đi thi lo chiến tranh vấn đề hiện tại hắn đã nhận thức đến phương diện này chưa đủ theo thân phận biến hóa hắn phải mau trong chuyển biến ý nghĩ nếu không không chừng lúc nào hắn thì có thể có hại chịu thiệt liên tục rẽ vào mấy vòng trong lúc đó trước mắt đ ỗ n g nhiên sáng sủa không ít lôi cựu trong đầu những cái kia có không có đồng thời bị đổi u tản ra không còn mọi người nói tại hắc cám trong hoàn cảnh dễ dàng nghĩ ngợi lung tung xem ra thật đúng là hắc hắc mượn ánh sáng mọi nơi dò xét nơi này đúng một cái rất lớn không gian có hơn mười thước cao diện tích đoán chừng có gần vạn mét vông có không ít cây cột đá tán loạn phân bố h i ệ n nhiên là với tư cách thừa trọng dùng đỉnh thưa thất treo một ít đường hầm trong mỏ bên trong đích cái loại cục đá với tư cách buồn sáng cực lực truyền bá phủ xuống không tính sáng lời q u a n huy bốn phía thô giáp trên t h ạ c h bích có rất nhiều đào móc đi ra động ậ t có lẽ t i ể u là các người lốn trụ sở tại không gian trung ương ngoại trừ mảng lớn chống chạy bên ngoài chỉ có mấy tòa nhà khá lớn bằng đá kiến trúc h i ệ n nhiên chỗ đó có lẽ t i ể u là toàn bộ trong bộ lạc gánh vác hành chính chức năm chỗ lúc này tại đây phía quảng trường khu vực có không ít người lốn lũ tới mà s u n g có thể chứng kiến không ít đỏ d ự c bếp lỏ như trong bóng tối làm đẹp tại bánh ngọt bên trên á n h nến nương theo lấy đinh đinh đang không dứt bên thai châm biếm thanh âm cũng có chút ít khí thế ngất trời cảm giác gặp thời cơ không sai biệt l lôi c ử u ngón tay tại thần trên đèn cọ sát đến địa phương rồi ni cổ đinh nhanh rời giường q một chương ba mươi b ố hệ thống biên soạn kịch bản chương ba mươi b ố hệ thống biên soạn kịch bản người lùn thủ lĩnh đồng dạng đúng cái tròm dâu dài giọng rất lớn giọng nói như trung đồng nếu như là trên địa cầu nhất định sẽ bị cho rằng là học sư tử hống xuất thân đây không phải mấu chốt để cho nhất lôi c ử u không nghĩ tới đúng vị này người lùn thủ lĩnh mới mở miệng dĩ nhiên là rõ ràng tiếng phổ thông lại để cho vẻ mặt phiên dịch dục vọng ni cổ đinh thái sát mặt mũi tràn đầy nửa đời không được tự nhiên biểu lộ ha, ha, ha. t ớ n g ư ơ i các lùn lạ. bộ lạc ép gạ thủ lĩnh ta là của người hàng xóm hoàng hoàng đào đảo chủ cựu tiêu ha ha cựu ha, tiêu đảo chủ quá khắc khí đến chúng ta vào nhà nói trong nhà đá bài trí quả thực một mạc đến có thể nói là đơn sơ rồi một t r ư ờ n g tảng đá l ớ n bản liền ghế đều không có một đám người cứ như vậy vây quanh cái bản đ ư ờ n g đấy m ẫ u chốt bàn đá là dựa theo người lùn thân cao xếp đặt thiết kế độ cao cái hơi cao hơn lôi cựu đầu gối tràn g diện bên trên kỳ thật rất xấu hổ bất quá e t gà tựa hồ một chút cũng không có loại này giác ngộ người tới là khách đến thân yêu các bằng hưu nếm thử chúng ta vùng núi người lùn mỹ thực lúa mì thanh khoa mặt ở bên trong trộn lẫn vào đập nát thạch mạn ấm in dấu đi ra tuổi hưởng bánh cái kia mùi thơm tuyệt đối lại để cho người ngón trò đại động khẩu vị mở rộng ra a ha ha ha nhìn trước mắt một b à n tử đen xì bánh nướng lại nhìn một cái ẹt gà cái t i a phó đây là thứ tốt các ngươi ngàn vạn đ ừ n g khách khí với ta thần sắc lôi cựu đột nhiên cảm thấy những này tiền sử di tộc tựa hồ bỏ qua rất khó khăn à. lời này của ngươi nói trong nội tâm sẽ không đau không tranh thủ thời gian cho ở trên đ ả o bị các người lồn ăn sạch gan tuyệt động v ậ t xin lỗi hắn đột nhiên nộ rồi đúng vậy hắn không phải là vì chinh phục cùng thống trị mà đến hắn đến là vì giải cứu những này nhận hết cực khổ sinh linh lại để cho các người lồn thoát ly nước sôi lửa bỏng sinh hoạt sắc mặt có chút cứng ngắc cầm lấy một chương hát bánh trong đầu không ngừng thôi miên chính mình ăn thật ngon ăn thật ngon ăn thật ngon sau đó đặt ở trong miệng k h é cắn ti thực t ư ớ n g rắn r ă n g h ư hết rồi may mắn hắn sớm có chuẩn bị không có quá mức dùng sức nếu không nếu là răng bị c ấ n mất dùng hiện tại điều kiện lại để cho hắn đi đâu ở bên trong trồng răng già đây dùng bên cạnh hàm răng tạp trụ sau đó d ù n g lực xe rách lôi c ử u thật vất vả kéo xuống một khối bánh tại trong miệng qua lại lật ra nhiều lần hắn cũng không có nếm ra chút nào mùi thơm đến đau xót acid c h á t chát cắt chát, bã bất luận cái gì đồ ăn nên có vị đạo hắn đều không có thưởng thức đến tuổi h ư bánh đây gọi toái răng bánh mới đúng chứ từ ngực cuối cùng nhất lôi c ử u cũng không thể hoàn thành đem hắn mớm mục tiêu trực tiếp vớt sau đó âm thầm cho chính kéo kẹt kéo kẹt tốn hơi t h ử a lợi la tranh điểm cái khen thật sự lực sĩ có c ă n đảm trực diện điều này có thể cấn dụng giang đồ bỏ tuổi hương b á n h a hay là nam cung nội tâm nhiều ỉ vào hình thể ưu thế đem thân thể lớn nửa ẩn vào la tranh sau lưng giảm xuống sự hiện hữu của mình cảm giác tại nhìn thấy lôi c ử u cùng la tranh hiện thân thuyết pháp vụ trộm đem trong tay hắc bánh đem thả hồi trở lại trong mâm vì không mất lễ lôi cựu đem chọn miếng bánh cùng nơi cùng nơi như nuốt khối sắt tựa như nuốt cảm giác kia thật sự là khỏi phải nói ra. Như thế nào đây? như thế nào đây trong lòng ngươi sẽ không một chút mấy sao cái này đau xót acid mà khó chịu cảm giác hắn nói cái gì cũng không muốn lại nhận thức mà có chút cứng rắn lời khách sáo trong đầu đi lòng vòng cuối cùng nhất nói ra khỏi miệng nhưng lại một câu như vậy đối mặt vị này biết nói tiếng phổ thông biểu hiện phi thường tốt hào sảng tròm dâu dài lôi cựu trực giác nói cho hắn biết hay là thẳng thắn thành khẩn một chút tốt ha ha ha không thể tưởng được ngươi còn rất thật sự cùng trong truyền thuyết vô cùng rào hoạt nhân loại có chỗ bất đồng a trong truyền thuyết đúng vậy a từng đã là huy hoàng đại thế không hề chúng ta cái này người lùn bộ lạc nhiều thế hệ khốn tại cái này hòn đảo nhỏ đã không biết bao nhiêu năm tháng ngoại trừ người lùn bên ngoài chủng tộc k h á c tin tức cũng chỉ có tại cố lao tương truyền t r o n g còn có lưu dấu vết đều là một đời một đời các lao nhân thông qua kể chuyện xưa phương thức chuyển cho đời sau mà ở trong đó đối với các ngư i nhân loại miêu tả ngoại trừ cường đại bên ngoài giáo hoạt đúng bị đề cập số lần tối đa ha ha ha không nói những n à y trần hạt vừng nát hạt kê công việc chúng ta tâm sự chính đề như vậy cựu tiêu đảo chủ lần này tới mục đích ở đâu tốt gọi ẹ t gạ thủ lĩnh biết rõ của ta hoàng hòn đảo có thể thông qua dung hợp hòn đảo đến không ngừng mở rộng diện tích đằng sau ý tứ không cần nói cũng biết hắn hiện tại mục tiêu thiệu là dưới mắt tòa đảo này lựa chọn đi thẳng vào vấn đề lôi c ử u cũng là cân nhắc qua nguyên nhân chủ yếu đúng như cổ đinh đã lặng lẽ thông c h i q u a hắn rồi toàn bộ người lồn bộ lạc hắn không có phát giác được có thể cho hắn mang đến mãnh liệt cảm giác nguy cơ người trước mắt người lồn thủ lĩnh có lẽ t i ể u là trong bộ lạc mạnh nhất chính là cái k i a chiến lược vượt qua tám mươi lăm cùng vị này không sai bị lắm h ắ n không có phát giác được điều này nói rõ bốn người tại an toàn lên đúng có đầy đủ bảo đảm Còn nữa, hắn vừa mới tại e t g à trước mặt dựng nên khởi một bộ thật sự người gương mặt tựa hồ còn bởi vậy thêm phân không ít lúc này nếu như tính toán thiệt hơn bị phát giác ngược lại không đẹp đã muốn cùng bình giải quyết người lùn vấn đề cái k i a việc này mục tiêu sớm nói xong nói tóm lại đúng muốn nói hư đầu ban nào đối thoại không có nhiều ý nghĩa hiện tại giữa t r ư a đã qua thời gian của hắn cũng rất nhanh mà nói e t g à chờ mặc sau đó một tiếng thở dài ngày hôm nay cuối cùng đã tới sao cái này ra ngoài ý định phản ứng thế nào c á i ý tứ hẳn là năm trăm năm trước phật tổ đem các người đặt ở ngũ hành sơn hạ thời điểm đã nhắn nhủ tốt rồi hôm nay có thần tăng tự đông thổ đại đường mà đến Phi phi phi. đến n tổt c ù gặp là ai sao. kịch thấu g lôi cựu thần sắc n g h i hoặc e d ga r mở miệng giải thích trước thời đại trung m ạ n phần đông đại lục sụp đổ trời sập đất sụt nham thạch nóng c h ả y đổ một mảnh tận thế tiến đến lên giống đang lúc các vị tổ tiên nhắm mắt chờ chết thời điểm có một cái v ĩ đại thanh â m vang vọng trong đầu của bọn hắn may mắn chiếu cố các ngươi cho các ngươi có thể tại tận thế đ à o thoát cố gắng sinh tồn chuyển thừa đi xuống đi đại lục cuối cùng đem đoàn tụ văn minh tất nhiên lại hiện ra huy hoàng về sau các vị tổ tiên lại đột nhiên xuất hiện tại đây tòa ở trên đảo sau đó sinh sôi nảy mở đến nay hôm nay xem ra cái kia vĩ đại tồn tại nửa câu sau lời tiên đoán đại lục cuối cùng đem đoàn tụ văn minh tất nhiên lại hiện ra huy hoàng chỉ có lẽ t i ể u là cựu tiêu đảo chủ hàng o hoàng đ ả o ai hệ thống kịch bản đúng như vậy ghi lấy sao h ả i đảo chiến tranh thế giới giờ mới bắt đầu vô luận là các người lùn bản thân hay là đám bọn hắn nhận thức đều là do hệ thống đại thần miêu tả tốt cho nên kỳ thật cái gọi là thật lâu trước đây thật lâu đúng không tồn tại đương nhiên cái này cũng không chậm chế hệ thống cầm cái này mà nói công việc dù sao bất quá là thiết lập cho dù không hề hợp lý địa phương lôi cựu còn dám cùng hệ thống sặc sặc hay sao giống ta hoàng hoàng đ ả o như vậy có thể dung hợp khắc hòn đ ả o tồn tại không ít ta tại đây cũng không phải độc nhất phẩn lôi c ử u đây là ý định thành thật tiểu lang quân làm đến cùng rồi một chút đều không có tàng tư ha ha ha c ử u tiêu đ ả o chủ đủ chân thành ngươi nói điểm này ta đương nhiên minh bạch nếu như chỉ có ngươi một cái muốn đem cái này đầy sao giống như đ ả o nhỏ tất cả đều tụ thành đại lục cái k i a phải đợi đến ngày tháng năm nào được vị này còn là một đầu linh hoạt thì ra là thế điểm này ta vẫn thật không nghĩ tới chân thành biểu hiện đã xong nên t â n bốc thời điểm lôi cựu cũng nghiêm túc ha ha ha uy bạn thân chúng á i k á há c có cứ trước cười chính chương Chương c đều đừng định điều điều định quyết Quy Quyết dễ nói, ngươi có thể cứ mãi há miệng trước, cười to tiếng, thành、sao? Như vậy, sự tình chính là như、vậy. không lĩnh như thế nào? Quy một chương 35, người lồn điều kiện chương 35, Người lồn điều kiện mãi biết gạ thể to ẹt thủ thế h Ừ, sao? ba là sự vậy, vậy, ta người lồn tuy nhiên tính tình không thế nào tốt nhưng chúng ta nhận tình yêu sinh hoạt ưa thích r è n s á t ưa thích uống rượu mạnh chỉ là chúng ta không thích chiến đấu cho nên ta hy vọng chúng ta người lồn có thể không tòng quân nhập ngũ đối ngoại t r i n h chiến à nếu như ngươi không phải thừa nhận người lồn tính tình không tốt ta còn tưởng rằng ngươi nói đúng trùng tóc khác lôi c ử u trong nội tâm thẳng nói thầm người l u ô nưa thích rèn sát ưa thích uống rượu đây đều là lời nói thật nhưng không thích chiến đấu hắn c tự ha ha rồi ẹ t gà ngơi ư ủy vào một bó to râu ria đem mặt che khuất lại để cho người thấy không rõ cụ thể biểu lộ ngươi nên cái gì không biết xấu hổ mà nói cũng dám nói à. c h ắ c không được nói những lời này trước khi ngươi cũng không tốt ý tứ ha ha ha cười to tại lôi c ử u trong ấn tượng p h à m là toàn thân cao thấp dài khắp cơ b ắ p t r ủ n g tộc sẽ không có bất hảo chiến bọn hắn luôn tinh lực quá thừa hơn nữa thân thể so đầu động được nhanh bởi vì khí huyết dâng lên nhất thời xúc động dẫn phát chiến đấu đó là chuyện thường ngày lôi cửu thế nào biết đến bởi vì tóc đỏ loại hắn chính là như vậy a người l u ô n đúng biệt hiệu cơ bác viên hoàng hoàng đảo tóc đỏ loại t i ể u là quý danh cơ bác viên hoàng hoàng đảo hiện tại chính ở vào mới phát cất bước giai đoạn làm việc hơn làm không hết tóc đỏ loại đám bọn họ có rất nhiều huy sái mồ hôi địa phương bất quá đến tương lai sức sản xuất đi lên một bộ phận tóc đỏ loại theo nặng nghề lao động trong giải thoát đi ra lôi cửu muốn đau đầu như thế nào cho bọn hắn tìm được phù hợp phù hợp hướng đi tránh cho bọn hắn nhớ loạn trị an vấn đề kỳ thật mặc dù là hiện tại cũng không phải không có đánh nhau sự tính phát sinh lôi cửu đã nghĩ kỹ, đợi đến lúc hành chính cơ cấu lại hoàn thiện một ít. hắn sẽ đem cảnh sát bộ đội cho làm ra đến đánh nhau h ẩu đả không câu nệ lưu không phạt tiền song phương toàn bộ đưa đi cải tạo lao động kéo xa kéo xa tranh thủ thời gian hoàn hồn đối phương cơ bản thái độ đã có thể xác định nguyện ý tiếp nhận hợp nhất bất quá điều kiện cần kỳ thật lôi cựu trong nội tâm rất rõ ràng ép gạ sở dĩ nói như vậy mục đích chỗ người l ù n số lượng cũng chỉ có năm trăm n h i ề u hơn nữa sẽ không giống hoàng hoàng đào đ ả o dân như vậy có thể l u y ệ n mới tự nhiên tăng trưởng tốc độ là phi thường chậm chạp mà chiến tranh đó là phải chết người hoàng hoàng đào muốn theo một tòa mấy km vông đào nhỏ phát triển trở thành một tòa đại lục trong đó gió thanh mưa máu có thể nghĩ dùng vạn cốt khô để hình dung cái kia đều là nhảy đích ở địa cầu trong lịch sử từng cái đế quốc vật khởi đều là dùng thi sơn cốt hải đúc thành mà thành máu tươi chi lộ những n à y máu tươi có định nhân càng có chính mình edga y tứ bọn hắn có thể xuất lực nhưng không muốn chảy máu bằng không dùng người lùn số lượng quy mô chỉ cần là hoàng hoàng đảo hơi c h ú t đổ máu như vậy một hai lần khả năng sẽ đem người lùn tộc trực tiếp cho lưu không có người lùn khó xử có thể lý giải bất quá mười năm ở trong đạt tới tám mươi chiến lược người lùn tộc muốn tùy thời tiếp nhận chi âm mộ binh lính edga trầm chiến lược vượt qua tám mươi đã xem như tương đương cao đẳng chiến lược nhìn xem vị này đảo chủ người bên cạnh theo cảm giác phán đoán khẳng định so với hắn ẹ t gà hơn chút cũng cũng chỉ có tên kia đền nội, thần a tùy t ờ i đợi chờ c h đảo tại k càng càng hay ô n là vấn đề kia người lùn tộc nhân khẩu số lượng có ít căn bản không cách nào độc lập thành quân nếu như gắng phải đem bọn họ an bài tiến nhân loại trong quân đội cái loại lầy tộc thân cao tập tục hình thái ý thức chờ tất nhiên dẫn phát rất nhiều vấn đề cùng xung đột có chút được không bù mất cũng không có quá lớn tất yếu chỉ cần bọn hắn khả năng giúp đỡ lôi cựu an toàn vượt qua bắt đầu vài năm cái này đoạn thăm dò thời kỳ cao đẳng chiến lược hoang vô kỳ có thể c ô n g thành lui thân rồi muốn làm gì làm gì vậy đi tại đại trên mặt song phương cái này tính toán đã đạt thành trung nhận thức trực tiếp mà nhanh chóng kế tiếp cựu làm một ít tại đại cục bên trên dâu d ị a sự t ì n h ha ha cái kia từ giờ trở đi ta cũng bắt đầu bảo ngươi đạo chủ cái kia đạo chủ ngươi xem có thể hay không trợ giúp chúng ta một đám lương thực ngươi vừa rồi cũng nhận thức hơi lố lương thực của chúng ta mặt khác nếu là có rượu thì càng tốt rồi ta cũng đã mười vài năm không có hưởng q u a rượu hương vị ẹ t gà trà sát hai tay tựa hô có chút không có ý tứ bất quá đối với lương thực cùng rượu hướng tới hãy để cho hắn mở cái này khẩu quả nhiên chắc hẳn các người lồn đáp ứng như vậy thông k h o á i lương thực phương diện áp lực cũng là trọng yếu một trong những nguyên nhân bất quá lôi cựu cũng có chút kính người ta thật vất vả trương lần khẩu bề ngoài giống như chính mình nhưng căn bản cầm không xuất ra như dạng đồ vật đến cái kia kỳ thật chúng ta tới đến hoàng hoàng đ ả o định cư còn chưa tới một tháng thời gian lương thực mới vừa vặn r i e o xuống bây giờ có thể ăn chỉ có hải ngư rượu vấn đề lôi cựu căn bản là không có để chê cười không có lương thực hoàng hoàng đạo cũng không có gì cây ăn quả lấy cái gì cất rượu cá Cũng được chúng ta không kén ăn ừ yêu cầu thấp như vậy hẳn là mà ngay cả cái loại lầy khảo nghiệm hàm răng cùng tiêu hóa năng lực tuổi hương bánh các người lồn hiện tại cũng không cách nào bao ăn no sao các ngươi không xuất ra biển bắt cá trong nước quái vật biển rất nhiều đi ra ngoài bắt cá quá nguy hiểm có chuyện này hoàng hoàng đ ả o bắt cá đội mỗi ngày đều tại trên biển bắt cá ngoại trừ lần trước cái con kia nga o quy sẽ thấy cũng không có đụng phải qua tình huống khác rồi như thế nào nghe đối phương n g ự khí chỉ cần bọn hắn vừa ra biển sẽ đụng phải quái vật biển tựa như lôi c ử u kỹ càng hỏi thăm đ ặ t được ẹt g ạ cho khẳng định trả lời khi bọn hắn trong ấn tượng s ắ c thực chỉ cần vừa ra biển sẽ xảy ra chuyện hơn nữa bọn hắn sẽ không tạo thuyền mỗi lần cưới bè đi ra ngoài đều là có đi không về xem ra các an toàn hẳn là t â n thủ bảo hộ tại phát huy tác dụng cùng với trò chơi kia bắt đầu trước mười năm thời gian người chơi hòn đảo sẽ trực tiếp luyện mới nhân khẩu đồng dạng là vì lại để cho người chơi đảo chủ đám bọn họ có thể ở cái này phiến trên đại dương bao la thành công dừng chân hải dương lớn như vậy hòn đảo nhiều như vậy không nói tựa hồ có lẽ khắp nơi đều là quái vật biển ít nhất lôi cựu sẽ không tại hoàng, hoàng đảo phụ cận báiến cỡ lớn đặc điều phải biết rằng tại đây cũng không phải là ở vào trên địa cầu cái loại này động vật đã quý trọng đến cần bảo hộ thời kỳ đã bên ngoài ở trên đảo có thể phát hiện tẩu thú loài ma thú không có đạo lý loài chim bay loài ma thú t i ể u không tồn tại tựa như vị kia bị lôi điệu tiêu diệt người chơi hòn đảo rõ ràng gần đây tại găng t ứ c có thể rất rõ ràng đối phương trước khi cũng không có b à i kiến lôi điệu tung tích nếu không hắn nào dám đi tìm chết Hiện nhiên, đúng hệ thống không cho phép những này ác điểu cùng phi hành ma thú vi phạm, quái vật biển cũng hẳn là như thế. điểu vi quái biển đúng này cùng cũng vật ác là ma V tại đây không phải cái gì thế ngoại đ ả o nguyên rộng lớn biển cả cũng không an toàn cũng không biết đệ nhất đảo liệm dây xích bên ngoài phạm vi hay không còn tại hệ thống bảo hộ khu vực nội lôi cựu một chuyến đúng bay tới cho nên hắn xác thực không rõ ràng lắm tại đây khối vùng biển mặt biển hành động sẽ hay không tao nộ quái vật biển tập kích bất quá nếu như dựa theo lôi cựu suy đoán cái này hệ thống bảo hộ khu vực rất có thể là dựa theo người chơi hòn đảo phạm vi thế lực đến tính toán nói cách khác khoảng cách người chơi hòn đảo một trăm h ò n đảo đẳng cấp bình phương một trăm km nội không cho phép quái vật biển xuất hiện sinh tồn lúc này trong phạm vi ác điệu phi hành ma tú p ở ở q một u n g h chương ba mươi sáu kinh hỷ phát hiện chương ba mươi sáu kinh hỷ phát hiện thế ở này các người lồn hiểu rõ trên tòa đảo này mỗi một mảnh thổ địa muốn biết ở trên đảo có cái gì tài nguyên trực tiếp hỏi e t g ạ là được rồi căn cứ edgạ thuyết pháp trên tòa đảo này nước ngọt tài nguyên tương đối phong phú mặc dù không có thành hình hồ nước nhưng vài lần khá lớn sơn t u y ể n riêng phần mình thành suối cuối cùng tại thung lũng vị trí tạo thành một đầu sông nhỏ trên núi có tòa đại quan sát vị trí ngay tại bọn hắn bộ lạc chiếm giữ cái kia tấm ảnh thạch cao cũng có bất quá các người lùn bình thường xưng là bạch cao dùng không nhiều lắm chỉ là ngẫu nhiên mới có thể h á i đến sử dụng về phần vật liệu bằng đá edga r n g h i hoặc không phải là cục đ á sao cái kia biểu diễn thì làm được cái gì lôi cửu miêu tả một lần đá cẩm thạch cùng đá hoa cương đặc thù edga tỏ vẻ đá cẩm thạch hắn bay kiến phụ cận thì có về phần cái gì kia đá hoa cương. hắn không có ấn tượng hẳn là không có trong núi không có ma tú h không có da tú h mà ngay cả sóc chuột đồng cái gì tựa hồ cũng đã bị bọn hắn cho vơ vét tiệt trùng nói đến đây vài tên người lùn xoạch xoạch miệng bọn hắn đã rất lâu không có nếm qua thịt rồi đều nhanh quên đó là cái gì hương vị chỉ nhớ rõ có lẽ rất thơm phi thường hương hát trượt chân núi thung lũng bình nguyên tới gần chân núi chỗ có một tòa mỏ than bọn hắn bình thường dùng than đá đều là ở đằng tia đảo cái kêu mỏ than các ngôi đảo được bao sâu sao không có bao sâu cũng tịu hai ba m lôi cựu ha ha rồi tiềm thức thật đáng sợ tại người lùn trong trí nhớ bọn hắn đã ở chỗ này sinh tồn sinh sôi nảy nở vô số năm kết quả thời gian dài như vậy xuống bọn hắn t i u dùng xong ít như vậy t h ằ n đá có lẽ đối với những này bỏ qua cũng không tốt các người lùn mà nói căn bản là sẽ không đi muốn những thứ này cho dù nghĩ đến không hề đối với lại có thể thế nào mỗi ngày nghĩ đến như thế nào mới có thể rất tốt sống sót đã lại để cho bọn hắn v ắ t hết cái kia không tính phong phú ra sức suy nghĩ bất quá những này đều ngại không đến lôi kịu cái gì hắn càng cảm thấy hứng thú đúng ẹ d gà vừa mới nói tại thung lũng bình nguyên trong sinh trường một ít thảo dược nghe nói chủng loại còn không ít có cái gì ngoại thương hoặc là bệnh tật bọn hắn đều xuống núi đối ứng hái ít nhi trở về uống thuốc hoặc là thoa ngoài da hiệu quả thần kỳ thì tốt hơn đối với mấy cái này thảo dược lôi cựu rất xem trọng lúc này t i ể u lại để cho ẹ t gà dẫn hắn đi xem tuy nhiên cảm thấy vị này mới nhận thức lao đại có chút chuyện b é xé ra to bất quá ẹ t gà cũng sẽ không biết tại loại này việc nhỏ nhi bên trên từ chối lập tức khởi hành mang theo mấy người ra người lồn bộ lạc thẳng đến dưới núi mà đi sai hồ thuốc đắng hoàng kỳ gừng dễ bàn lam thậm chí còn có chút ít linh chi tại đây phiến bị các người lồn xưng là dược viên tử địa phương lôi cựu phát hiện đại lượng trong thảo dược lại để cho hắn khiếp sợ cực kỳ khủng khiếp tuy nhiên những này trong thảo dược trên lý luận cũng có thể tại cận ôn đới sinh trường nhưng ở một khối không tính lớn khu vực bên trên giải như thế phồn đa chủng loại h a y để cho hắn khó có thể tin nếu như không phải là không có phát hiện nghiêm trọng trái với thực vật sinh trưởng tập tính ví dụ xuất hiện nói thí dụ như ở chỗ này phát hiện bách thảo c h i vương nhân sâm lôi cựu đều muốn hoài nghi có phải hay không cái này nơi địa có vấn đề bất quá dù vậy hắn cũng đã quyết định về sau cái này khắp thung lũng bình nguyên toàn bộ đều dùng để gieo trồng dược liệu cho nên v nếu như muốn muốn gieo trồng cái này hai loại thứ đồ vật lôi cựu trước hết tìm kiếm được cây hoặc là hạt giống mới được lôi cựu đã từng hỏi la tranh cùng nam cung sau khi thực lực cường đại còn có thể sẽ không sinh bệnh la tranh trả lời đúng tóc đỏ loại sẽ rất ít sinh bệnh bất quá trừ phi luyện thể đại thành đem tạng phủ đều rèn luyện hoàn tất đặt tới ngũ khí triều nguyên t r i cảnh nếu không ai cũng không dám cam đoan mình tuyệt đối sẽ không sinh bệnh nam cung trực tiếp trận mắt t r ư ờ n g một cái nhi tự nhiên sẽ sinh bệnh chỉ là càng cao cấp pháp sư hiểu lại càng nhiều sẽ tận lực tránh cho làm cho chính mình sinh bệnh nhân tố sinh ra nếu như tránh không được kết quả kia cùng bình thường tóc bạc loại đồng dạng bệnh tới như núi sập nói sau nếu như không có nhân sinh bệnh các bác sĩ không được đầy đủ đều thất nghiệp ai có thể chúng ta hoàng hoàng đảo giống như cũng không có ý nghĩa sư a ai nói không vậy chỉ là chúng ta ở trên đảo không sản thảo dược ý nghĩa sư không có đất dụng võ a lúc ấy lôi cửu h ò nói nhưng làm chính mình không chịu trách nhiệm bại lộ không còn một mảnh ngay cả mình ở trên đảo có hay không ý l i ệ sư đều không rõ ràng lắm hiện tại tốt rồi cái kia mấy vị tiếp đãi người bệnh lúc tối đa chỉ có thể dặn dò hai câu hướng nhiều nước sôi chú ý nghỉ ngơi ý l i ệ sư rốt cục có thể trở về quy chức nghiệp trạng thái bình thường nghĩ tới đây lôi cựu quay đầu nhắc nhở nam cung quay đầu lại chú ý xem xét ra một ít dược nông đi ra gieo trồng quản lý dược liệu cần rất chuyên nghiệp tri thức cùng kinh nghiệm không phải bình thường nông dân có thể đảm nhiệm mà tuy nhiên lần này vẫn không thể nào giải quyết tiền vấn đề nhưng thạch cao cùng đá cầm thạch vấn đề giải quyết đồng thời trên tòa đảo này nước ngọt tài nguyên coi như phong phú hơn nữa lại để cho hắn kinh hỷ dược viết tử có thể nói là mùa thu hoạch lớn a a thiếu chút nữa đã quên rồi hắn còn hợp nhất năm trăm nhiều người lùn đều là làm thợ rèn tốt liệu hơn nữa ba vị siêu tám mươi chiến lược người lùn cường giả gia nhập liên minh lần này quả thực lợi nhuận lần ra mười ngày sau trước dung hợp tòa hòn đảo này cứ như vậy vui sướng địa quyết định về phần lúc trước rất vừa ý số một đảo ha ha chỉ có thể trước thật có lỗi khiến nó chờ một tháng nữa nếu như nói hắn có thể mau chóng lấy tới tiền trước mắt còn khiếm khuyết đá hoa cương kiến tạo hệ thống kiến trúc mà nói cùng lắm thì p h ả i người đi số một đảo khai thác dù sao số một đảo thuộc về đệ nhất đảo liệm dây xích đội thuyền đồng hành rất thuận tiện không tính quá phiền t h á i húng chi bởi như vậy hắn rất có hy vọng cái thứ nhất thăng cấp hai cấp hòn đảo a hệ thống ban thưởng ở bên trong đệ nhất danh cùng đệ nhị danh ban thưởng trên l ệ n h rất lớn a có hay không có lần trước cái thứ nhất dung hợp hòn đảo phần thưởng một hòn đảo danh vọng đệ nhị danh trực tiếp luân lạc tới cùng đằng sau chín mươi tám người đồng dạng chỉ có thể cầm năm trăm danh vọng hệ thống đây là đang minh xác nói cho các người chơi đệ nhị dan cáo biệt nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn các người lùn tại ni cổ đinh phi hành kỳ thuật dẫn đạo xuống bốn người tung bay mà đi lại để cho ở lại bờ biển các người lùn trợn mắt há h ố c mộm cái này là cố lao tương truyền trong ma pháp thần kỳ sao thật là lợi hại quả thực cựu là thần t í c h a chờ một chuyến phản hồi t r ở ở mạch nước ngầm mang nội mái trèo trên tuyến lúc chế tạo các người lùn trong mắt thần tích ni cổ đinh hơi kém bị mệt mọi thành công cầu vốn không đến mức như thế chỉ là lại để cho ni cổ đinh không nghĩ tới chính là đường về lúc trước khi đang kia thẳng lùn vậy mà móc ra hai mươi thanh đao kiểm đến không nên như hướng đảo chủ biểu đạt một chút tâm ý kết quả t u là cái này hai mươi cái trọng phải chết vũ khí tương đương với lại để cho hắn mang nhiều bảy tám người nhưng làm hắn cho mệt mỏi cái quá sức ngay từ đầu lôi i ể u đúng không có ý định tiếp nhận đến một lần muốn biểu hiện một chút chính mình thân là đ ả o chủ đại khí thứ hai hắn cũng biết như vậy sẽ tăng thêm ni cổ đinh g á n h nặng chỉ là đang ngắm một mắt những này đao kiếm thuộc tính về sau lôi i ể u nhanh chóng cải biến chủ ý ni cổ đinh thụ không bị mệt mỏi cái gì trực tiếp bị hắn nhét vào sau đầu thậm chí hắn còn trực tiếp nhỏ giọng đối với ed gà mở miệng các ngươi còn có lẽ có một ít tồn kho áo giáp tấm chắn các loại a bởi vì biết rõ Khi thật các nói g cũng ư ờ i lồn lịch chân chính lịch sử trên thực tế cũng chỉ c sử tế c á này một t xong lôi cựu chỉ, chỉ là tranh dù sao các người lùn về sau cũng không cần trên chiến trường những cái kia chỉ thích hợp các người mặc đồ phòng ngự cũng không có đất rụng võ tất cả đều sửa、à. cho nên đồng dạng đúng trận mắt há hốc mồm nhìn qua lôi cựu bọn hắn bay đi thân ảnh Edgar、so、tuy khác cảm t nhiên ma hắn các người tuy nhiên hắn là thợ rèn đại tông sư có thể hắn thật sự làm không được a kỳ thật cũng là lôi c ử u đột nhiên bị kinh hỷ trên ý nghĩ có chút nóng lên phát nhiệt phạm hồ đồ rồi nếu không hắn cũng sẽ không biết nói ra loại này mê sảng đến thay đổi thành phẩm áo giáp nhỏ hơn nữa là đại biến loại này yêu cầu nếu như là tại hắn đầu bình thường thời điểm hắn nhất định sẽ hỏi cắt cái này ngu ngốc yêu cầu là ai đ ề tâm tính a tâm tính còn cần lịch lãm rèn luyện dễ dàng như vậy t i ể u nổ chỗ nào thành a p h i ê u trên không trung bị gió biển t h ổ i lôi cựu lập tức thanh t ỉ n h không ít không phải là hai mươi cái hoàng kim cấp vũ khí sao có gì đặc biệt hơn người Khục, ừ ha ha ha trước hết để cho hắn vụ n trộm sướng trong chốc lát hải đảo chiến tranh ở bên trong trang bị chia làm đồ trắng thanh đồng bạch ngân hoàng kim sử thi truyền kỳ thần thoại bảy cấp vợ như la tranh trong tay bọn họ cầm đao c độ độ á theo thanh đồng cấp bắt đầu mỗi tăng lên một cấp bậc trang bị sẽ nhiều gia hạng nhất thuộc tính thanh đồng cấp hạng nhất kèm theo thuộc tính bạch ngân cấp hai hạng hoàng kim cấp cựu là ba hạng dùng võ khí làm thí dụ những thuộc tính này có thể là tăng cường người sử dụng lực lượng để cao tốc độ công kích kèm theo các thuộc tính công kích theo cấp sử thi bắt đầu trang bị gia tăng thuộc tính phạm vi mở rộng có thể là đặc tính Tỉ như chém sắt tung tué thể như như bùn, vĩnh viễn không bọn, công kích bổ sung bắn tung hiệu quả. Cũng chém chém kích hiệu có mải bổ quả. lôi à này càng là là kèm kỹ kỹ mới theo Trên từng trang hơn chỉ đích. loại năng, dạng bản năng nên cái cơ có rồi. trỗi l đa đều bị cựu sở dĩ kích động là vì thông qua bình thường chế tạo có thể đạt được đẳng cấp cao nhất trang bị t i u là hoàng kim cấp cấp sử thi đã ngoài trang bị chủ tài liệu căn bản là không phải bình thường sắt thép mỗi đồng dạng tài liệu đều rất hy hi hữu cấp bậc càng cao vượt hy hi hữu edga bọn hắn lấy ra những vũ khí này nói rõ cái gì nói rõ những n à y người lùn có thể đánh nhau tạo ra hoàng kim cấp trang bị dù sao lôi cựu không cho rằng é t gạ sẽ hùng hồn đến vừa thấy mặt đã cái lao tổ tông hệ thống lưu cho của cải nhờ hạ quả bọn hắn nhi trực tiếp tính dâng đi ra trình độ nghĩ đến về sau đã có ổn định hoàng kim cấp trang bị nơi phát ra lôi cựu tỏ vẻ chính mình rất vui vẻ phất tay ý bảo có thể lái thuyền hồi trở lại đào rồi hắn rút ra một thanh hoàng kim chiến đào đến cẩn thận quan sát cùng hoàn toàn không cách nào liên hệ áo giáp so với các người l ù n vũ khí chế tạo ngược lại là n g o à i ý m ô n trường mặc dù là la chảnh đến ứng đều có thể tính toán bên trên tiền tay tên đây là một thanh trầm trọng chiến đao sắc bén 88, sử dụng trong quá trình sẽ dần dần giảm xuống cần bảo dưỡng cứng gọi 88, gặp kết cấu tính phá hư sau sẽ hạ thấp tụ lực lực lượng 20. nghiền áp đem làm người sử dụng lực lượng vượt qua đối phương binh khí tương giao lúc hai mươi tỷ lệ đánh ra nghiền áp hiệu quả trực tiếp tướng địch người đánh lui hoặc đánh bại xích viêm tạo thành tổn thương lúc kèm theo hai mươi hỏa thuộc tính cường hóa tổn thương ghi chú do người lùn rèn đại tông sư éd gà hẹm mở dùng trăm rèn thép thiên truy bách luyện mã thành chỉ cần tám mươi tám xích viêm chiến đao mang về nhà vẫy vẫy đầu lôi cựu cái trong đầu ma tính thanh âm vãi đi ra nhìn nhìn lại mặt khác những cái k i a đao kiếm thuộc tính cơ bản giống nhau đều là xích viêm hàng loạt trở về giao cho lang vĩnh n i n h nghiên cứu một chút cũng không biết trong lúc này có phải hay không trộn lẫn k h á c kim loại dựa theo lang vĩnh n i n h thuyết pháp nếu như chỉ dùng bằng sắt h à n tối đa chỉ có thể chế tạo ra thanh đồng cấp trang bị có k h á c kim loại tài liệu mà nói bạch ngân cấp cũng có chút nắm chắc t â y đao này ghi chú trong chỉ nói t r ă m g rèn thép chính là thiên truy bách luyện sau t h o i sắt chưa nói có hay không khác thêm liệu những vũ khí này kèm theo thuộc tính đều không sai biệt lắm hoặc là rèn thủ pháp vấn đề, hoặc là cựu là tăng thêm tài liệu vấn đề đương nhiên lôi cựu đối với cái này ba hạng kèm theo thuộc tính là phi thường thỏa mãn đối với tóc đỏ loại mà nói không có so cái này thích hợp hơn được rồi dù n được các người đúng là bọn hắn thích nhất làm công việc chờ một đoàn người phản hồi ngay đã triệt để đen lại rồi lôi cựu đ o á n chừng có lẽ hơi lố hai mươi mốt điểm rồi tại ở trên đảo lưu thủ tám tên dân binh còn có hàng công cử đang tại bọn hắn buổi sáng xuất phát vị trí chờ đợi mấy người vì bọn họ lưu lại cơm tối chỉ cần thêm chút lửa hâm nóng có thể ăn hết cùng một chỗ ăn c ơ tối về sau tất cả hồi trở lại tất cả ra một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau lôi cựu liền đem ngày hôm qua ở lại trong tay cái thanh kia do ẹt gà chế tạo xích viêm chiến đao giao cho lang vĩnh ninh đi nghiên cứu dù sao la tranh bọn hắn nhân thủ một tay cũng đủ phân nếu như có thể mượn này lại để cho lang vĩnh ninh có chỗ tăng lên thì càng tốt rồi hắn cũng không có cố ý dặn d o không thể hư hao cái gì nghĩ đến thân là thợ rèn lang vĩnh ninh so với hắn lại càng không nguyện ý đi phá hư cái này đủ để xưng là kỹ nghệ kết tinh tác phẩm cho dù tại người l ũ n chỗ đó nó tựa hồ cũng không hy hi hữu hai ngày này lôi cựu một mực cũng đang lo lắng một sự kiện tự la hoàng hoàng đạo theo vị trí của mặt trời bên trên xem hoàng hoàng đảo ở vào bắc b á n cầu cụ thể thuộc về cận ô nới đ khí hậu độ ấm đều rất thích hợp như thế có lợi hoàn cảnh cho dù lôi c ử u tùy ý lây hoay sinh ra nghiêm trọng khí tượng vấn đề tỷ lệ cũng không phải rất lớn nhưng cân nhắc đến hoàng hoàng đảo chỉnh thể quy hoạch kiến thiết phòng ngự hắn hay là muốn đối với hoàng hoàng đảo địa hình địa thế là một cái lựa chọn một đơn sườn núi xu thế t â y cao đông thấp bởi vì thói quen trên địa cầu hoàn cảnh đông cao tây thấp bắc cao nam thấp nam cao bắc thấp cái gì lôi cựu căn bản là không có cân nhắc hai ngọn núi địa thế chính giữa cao bốn phía thấp ba thung lũng địa thế chính giữa、thấp. bốn phía cao lôi cửu hay là có khuynh hướng tây cao đông thấp đơn rộn g d ấ t thế bởi vì thao tác bắt đầu đơn giản địa thế thấp địa phương hướng s ư n đông c h ố n g chất cao địa phương trực tiếp ném đi phía tây là được rồi cần thêm vào chú ý chính là muốn làm tốt phía tây khu bảo vệ môi trường thiên nhiên cùng thông khí cắt hóa đây là có lịch sử giáo hấn ngọn núi địa thế thực hiện bắt đầu độ khó rất cao hơn nữa ngoại trừ lại để cho hòn đảo tại chỉnh thể ngoại hình bên trên càng đẹp mắt bên ngoài cũng nhìn không ra rõ ràng chỗ tốt đến về phần t u n g lũng địa thế có phi thường cao phòng ngự tăng thêm chỉ là loại địa hình này chống lũ phòng lục áp lực sẽ rất đại n g ắ m lại bốn phía vải đầu trường giang hoàng hà cấp bậc nước chạy đều hướng về phía chính giữa rót cái kia được khai một đầu rộng bao nhiêu dòng sông mới có thể an toàn t i ế t hồng a cuối cùng nhất lôi cựu quyết định đem cái này vấn đề cầm bắt được x é lên mọi người cùng nhau thảo luận thảo luận nhìn xem những người khác đúng ý kiến đ ế n gì kết quả lại làm cho hắn rất không vui mừng mọi người vậy mà cơ hồ nhất trí tính ủng hộ phát triển thung lũng địa thế ta là cái đi các ngươi đây là nhiều chú trọng phòng ngự tại sao ư không được hắn phải dùng chính mình phong phú lý luận thay đổi quan niệm của bọn hắn tiến công mới là tốt nhất phòng ngự biết rõ không lôi cựu triệt khởi tay á o ý định khẩu chiến hội nho làm lớn một hồi kết quả ha ha ha hắn bị thuyết phục vốn hắn nghe được nam cung câu kia tiến công đúng tốt nhất phòng ngự những lời này rất có đạo lý không nói chiến thuật bên trên vấn đề chỉ cần không cho chiến h ỏ a đốt tới lãnh địa của mình có thể tránh cho đại lượng tổn thất lúc hắn cho rằng nam cung đúng đứng tại hắn bên kia nhi kết quả quay đầu nam cung đã tới rồi câu nhưng là đạo chủ nói là ở đối phó một cái tối đa đối mặt mấy cái địch nhân lúc sách lược nếu như định quân số lượng rất nhiều đến từ bốn phương tám hướng đến lúc đó chúng ta như thế nào phòng thủ địa lợi ưu thế loại này tự nhiên bình chướng mặc dù chỉ là mảy may cũng đáng được chúng ta toàn lực ứng phó đi tranh thủ người nói tốt có đạo lý lôi cựu tỏ vẻ chính mình không cách nào phản bác đây không phải hay nói dỡn công việc vạn nhất có một ngày hoàng hoàng đạo thật sự lâm vào trong vây công thung lũng địa hình phòng thủ áp lực không thể nghi ngờ muốn không lớn lắm xét thấy hắn trước kia làm người so sánh thất bại trong gia tộc bị thụ coi trong lúc vàng hữu không có trô đến mấy cái thổ lộ tình cảm địch nhân ngược lại là chọc một đồng lớn nam cũng nói đến bị vây công về sau thật đúng là không phải là không có khả năng phát sinh a đã làm người rất thất bại cái kia đang chọn, chọn lên bởi như vậy phòng thủ áp lực giảm nhiều đồng thời mùa đông còn đánh bại thấp đến từ phía bắc vùng biển dòng nước lạnh không khí lạnh lẽo ảnh hưởng mùa hè ngăn cản vùng phía nam vùng biển nhiệt đới luồng khí xoáy tập kích trình độ lớn nhất bên trên giảm bất khí hậu nhân tố đối với đồng ruộng cùng mặt khác phương tiện ảnh hưởng cùng phá hư xem như cái không tệ phương án mặc dù mình đích ý chí không có thể đạt được quán triệt ngược lại là chính hắn đã thành bị thuyết phục một phương nhưng lôi c ử u cũng không phải thập phần để ý bên nào nói càng chiếm đạo lý cựu theo như bên nào đến một người trí năng ngắn nhiều người trí năng dài chính hắn cầm không quá chuẩn công việc phải lấy ra nghị một nghị bằng không phòng nghị sự muốn tới làm gì dùng đương nhiên trọng điểm ở chỗ thủ hạ có thể thuyết phục hắn nếu không còn phải dựa theo hắn muốn đến bây giờ có thể đứng tiến phòng nghị sự người còn thiếu đến tương lai chính mình dưới trướng danh thần võ tướng nhân tài đông đúc khi đó hắn cũng có thể nhận thức một chút chúa công diễn xuất có chuyện gì người phía dưới trước nghị chính hắn ở phía trên ổn thỏa điếu ngư đ à i ngẫm lại cũng rất thoải mái ngày mai chạm vào tối hoàng hoàng đ ả o dung hợp hòn đảo c i、si、đem i đ chống giống lôi cựu tâm tình bây giờ đã có chút không thể chờ đợi được rồi hắn có thể cái thứ nhất thăng cấp hai cấp hòn đảo sao trên thực tế hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc nhiều như vậy người chơi không chừng đã có người có thể vượt qua mạch nước ngầm mang phong tỏa nói thí dụ như có người đi vận khí cất chó trực tiếp cho tới có thể tới thừa lúc phi hành tọa kụ nhưng thật ra là hắn vẫn muốn đi cái này vận khí cất chó đáng tiếc một mực không có kiếm đến cơ hội chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu a đ ả o chủ làm sao vậy nam cung nam cung thanh âm đem ngồi ở văn phòng đứng đờ người ra nhi lôi cựu bừng tỉnh ngày hôm qua chúng ta hoàng hoàng đ ả o nhân khẩu đã đạt tới năm nghìn một trăm năm mươi sáu sau này ba ngày nhân khẩu còn đem tiếp tục tăng trưởng ở trên đảo nước ngọt cung cấp có chút khẩn trương có phải hay không lại để cho la tranh bọn hắn đi chỗ đó hai nhãn tuyển duy trì một chút trật tự không cần trong chốc lát ta đi xem đi dù sao chỉ có không đến ba ngày thời gian cũng không phải trực tiếp đ ọ thủy mọi người đều đặn một đều đặn là được không thèm để ý phất phất tay lôi cựu đột nhiên nhớ tới đúng rồi nam cung đội xây cất tiến độ như thế nào bởi vì hòn đảo nhân khẩu tăng tốc quá nhanh nhà ở áp lực rất lớn mặc dù lôi cựu cùng nam cung đã mấy lần là hắn tăng số người nhân thủ phòng ở cũng không đủ ở đội xây cất kiến tạo đều là cái loại đ ầ y tầng ba kết cấu hồi trở lại chữ lâu dùng người hiện đại ánh mắt nhìn tự nhiên rất chen chúc chật trội có chút lấy ánh sáng không địa phương tốt giữa ban ngày đều tối om cũng là không phải lôi cựu muốn kiến thành như vậy thật sự là bởi vì ở trên đảo thật sự không g à n h ở giữa rồi hoàng hoàng đảo hiện tại lại lớn như vậy một chút địa phương ngoại trừ đồng ruộ khu, khu v căn bản không thừa nổi bao nhiêu diện tích hiện tại mà ngay cả hai bên khu rừng nhỏ đều nhanh bị thanh lý hết có thể muốn chống đỡ nổi năm nghìn người nhà ở ý nguyên khó khăn vô cùng dưới mắt không ít nhà ở trong cơ bản bên trên đều bị giường cho chật ních rồi một cái sáu mươi nhiều bình hộ hình bên trong lách vào mười người có lẽ đảo dân đám bọn họ chính mình kỳ thật cũng không biết là cái này có cái gì bọn hắn đối với nhà ở nhu cầu còn dừng lại tại chắc chắn che gió che mưa chống lạnh chờ cơ bản nhu cầu lên nhưng thân là người hiện đại lôi cựu mặc dù chỉ là nhìn xem trong nội tâm cũng không thoải mái chỉ là dưới mắt ở trên đảo cơ bản tình huống b ả y ở cái kia hắn cũng không được biện pháp tốt chỉ có thể các loại chờ dung hợp hòn đảo mở rộng diện tích sau đó toàn bộ cho bới ra đồ trọc tre tuy nói tại không có thuốc nổ đích niên đại dỡ bỏ xi mảng kiến trúc có chút khó khăn bất quá tại tóc đỏ loại thiết truy xuống những này cũng không phải công việc một đúa truy bạo lấp ký tưởng mấy truy oanh sập một gian phòng vài phút phá hủy một ngôi lầu nghe được nam cung trả lời lôi cử gật đầu lại để cho lý tuyển phố ộ t đầu theo tiệm thợ rèn đến khu vực khai thác mỏ xi、si、mảng đường tổng cộng không đến năm trăm linh m x a ba ngày thời gian có lẽ đã đủ rồi chờ dung hợp mới hòn à o lại lại để cho hắn tiếp tục che lâu cũng không biết những cái kia lựa chọn chỉ một tóc bạc loại bắt đầu người chơi đúng giải quyết như thế nào nhà ở vấn đề lượng cơm ăn tiểu nhân tóc bạc loại người nọ khẩu bạo tăng tốc độ nhưng là phải càng lớn hoàng hoàng đ ả o gấp bội a hơn nữa tóc bạc loại tiến hành lao động chân tay lúc đáng thương hiệu suất không phải là màn chơi chiếu đa ta như vậy tưởng tượng lôi cựu tâm tình lập tức chuyển biến tốt đẹp ngẫm lại lúc này chính mình đạo dân đám bọn chúng đãi ngộ tuy nhiên khả năng vô cùng như nhân ý nhưng n g n g tương đối có lẽ coi như hậu đã gặp nhà mình đảo chủ hư phát điệu hát dân gian đi ra ngoài giải quyết nước ngọt khan hiếm mang đến vấn đề nam cung l ắ t đầu không rõ tâm tình của hắn vì sao lại tươi đẹp bắt đầu lần nữa đạp vào số hai đảo lôi cựu chỉ dẫn theo la tranh cùng n i cổ đinh đi trước thiết chủ y bộ lạc sau đó tại ẹ t g ạ cùng đi xuống đi tìm số hai đảo vị trí trung tâm may hệ thống đem những n à y hòn đảo đều biến thành hình tròn nếu không một cái bất quy tắc hình dạng lại nơi nào đến trung tâm cũng không rõ ràng lắm hệ thống vì cái gì quy định không nên tìm được hòn đảo vị trí trung tâm mới có thể mở ra dung hợp tiền hạng t h n g không có khả năng sở hữu tất cả hòn đảo đều là hình tròn a như lúc này có quen thuộc hòn đảo hoàn cảnh người lùn dẫn đường vị trí trung tâm rất dễ dàng tìm được nếu là lần sau dung hợp càng lớn hòn đảo không nữa người quen thuộc hoàn cảnh hắn chẳng phải là còn phải trước tiên ở ở trên đảo làm một lần đo vẽ bản đồ hành động đi xác định hòn đảo vị trí trung tâm muốn hay không phiền toái như vậy hy vọng về sau sẽ có cải biến a trong nội tâm phần n à n bốn người đến địa phương tại đây vị trí cách người lùn bộ lạc thẳng tắp khoảng cách rất gần chỉ có điều các người lùn ở tại dưới mặt đất hơn nữa đào man sâu cho nên đi thời gian mới hơi trường một trúc nhi nhìn trước mắt đơn sơ cục đá tế đàn lôi cựu trong nội tâm lập tức lộ bộ một chút bị dự cảm bất tường b ạ phụ e dạ nơi này là chuyện gì xảy ra trước khi không có nghe ngươi đã nói a mang thiết sơn còn có như vậy cái địa phương ừ đạo chủ đại nhân nơi này có cái gì đặc thù đ ấ y sao bất quá là một tòa phá bệ đá mà thôi đúng ngươi nói đúng vậy cái này xác thực chỉ là một tòa phá bệ đá có thể hắn lo lắng chính là cái này sao trên bệ đá như vậy rõ ràng trận pháp đường vân ngươi nhìn không thấy sao trường lớn như vậy t r ó n g mắt đúng lấy làm gì hắn tuy nhiên không biết trước mắt trận pháp này đường vân nhưng cho hắn cùng loại cảm giác tại c h ứ c nghiệp chiến tranh trong thật sự bái kiến nhiều lần lắm tuy nhiên hệ thống cải biến cơ bản quy tắc có từng trải qua chơi đua trận pháp sư hắn có thể khẳng định cái này rõ ràng tựu là một tòa phong ấn pháp trận con mẹ nó hệ thống AI đã phi thường rõ ràng rồi muốn dung hợp tòa đảo này có thể a chỉ là ngươi một dung hợp sẽ mở ra bệ đá phong ấn bên trong bị phong ấn đồ vật cũng sẽ bị p h o n g xuất đến lúc đó phát sinh chút gì sự t ì n h ngươi nên chính mình ôm lấy a cái gì túi bất trụ ha ha cái này hẳn là một tòa phong ấn pháp trận nói xong lôi cựu nhìn về phía ni cổ đinh dù sao hắn mới được là chuyên nghiệp、à. thì ra là thế n h i cổ đinh ngươi cái này phản ứng gì a a đúng rồi đúng hắn gấp hồ đồ rồi cái đồ chơi này cũng không phải là ma pháp trận mà là trận pháp thuần túy hoa hạ nguyên tố cùng n h i cổ đinh chức nghiệp cũng không có gì liên hệ người ta làm sao có thể nhận thức như thế nói đến trong lúc này phong ấn đồ vật cũng hẳn là thuộc về hoa hạ hệ thống khả năng lớn nhất rồi đúng yêu hay là ma ta là ậ cái đi bất kể là cái nào lôi cựu cảm giác bằng bọn hắn hiện tại đích thủ đoạn căn bản không đối phó được một cái cần bị phong ấn lên ra hỏa không phải thực lực không đủ mà là thủ đoạn không nhiều đủ ứng phó không được hay nói d ỡ n cái này đủ tư cách bị phong ấn cái nào không phải một đống lớn kỳ quỷ năng lực rất khó bị giết chết dễ dàng giết sớm đã bị giết chết ở đâu còn dùng được phong ấn làm sao bây giờ q u y một chương ba mươi chín không cách nào tránh khỏi chiến đấu chương ba mươi chín không cách nào tránh khỏi chiến đấu dung hợp hay là không dung hợp đây là bày ở lôi cựu trước mặt lựa chọn dung hợp cần đánh chịu phong hiểm vạn nhất trong phong ấn ra hỏa bọn hắn đánh không lại cái kia không dung hợp tựu tương đương với triệt để bông tha cho tranh đoạt cái thứ nhất tấn trước 2 cấp hòn đảo cơ hội, đồng thời đem trước mắt thể sau đương hướng cơ bông hòn đồng phong ấn này vấn để đảo đem đề với về cái hội, cái dài, cho cấp có kéo lôi ạ i dài có thể, lại có thể kéo dài bao lâu. l cựu đã đã nhìn ra ngoại trừ la tranh cùng nam cung cái này hai cái cho hắn giữ thể diện hệ thống về sau luyện đi ra nhân khẩu trên cơ bản đều là người trẻ tuổi mặc dù tiềm lực không thấp nhưng cần phải thời gian phát triển dưới mắt chiến lược đánh đánh ma thú bình thường còn có thể cao đẳng chiến đấu bọn hắn căn bản tham dự không t i n đến đó cũng không phải trong ngắn hạn có thể giải quyết cho nên hắn mới có thể để ý như vậy cái t i ê ba gã vượt qua tám mươi chiến lược người lùn thật sự là bởi vì gấp tiêu a cẩn thận phân tích một phen lợi và hại lôi c ử u phát hiện tại trong ngắn hạn hoàng hoàng đ ả o cao đẳng chiến lược có lẽ rất khó lại có rõ ràng tăng lên có ni cổ đinh lại thành công thâu tóm người lùn bộ lạc có thể nói đối phương cao đẳng chiến lược đã viễn siêu người chơi khác nếu như ngay cả hắn đều không đối phó được trong phong ấn g i a hỏa cái kia hệ thống không có đạo lý tại đệ nhất đảo liệm dây xích bên ngoài t i ể u an bài như vậy độ khó cao nhiệm vụ a nghĩ như vậy lôi c ử u sớm đã cái vị kia bị cự long một hơi thổi thành cho bụi người chơi đem pini cái kia hay là tại đệ nhất đảo liệm dây xích hệ thống hoàn toàn chính xác đối với người chơi hòn đảo phụ cận ho nhưng là luôn luôn trường hợp đặc biệt không phải nhất là đối với sớm bước ra đệ nhất đảo liệm dây xích các người chơi ai biết hệ thống có phải hay không để cao độ khó tóm lại sự thật kỳ thật không hề giống lôi c ử u phân tích cái tia dạng hết thể phát triển còn phải xem vận khí của hắn tốt hay xấu chỉ là lôi c ử u cũng không biết những này tại hắn phân tích ở bên trong cái này sóng lật t u y ể n khả năng không lớn cho nên hắn quyết định đã làm như là đã làm ra quyết định kế tiếp cựu là hào hào chuẩn bị đầu tiên muốn đem nam cung tiếp đến nhiệm vụ này giao cho ni cổ đình về phần thần đèn lại để cho chính hắn cầm nếu không hắn căn bản không có ly khai rất xa sau đó hắn yêu cầu các người lùn võ trang mà bắt đầu không chỉ là ba gã chiến lược qua tám mươi bảy mươi chiến lược đã ngoài người lùn cũng tổ chức hai mươi tên lôi cựu thuyết phục ét g ã cũng không có tiêu bao n h i ê u khí lực tuy nhiên hắn hứa hẹn không cho chưa đủ tám mươi chiến lược các người lùn tham dự chiến tranh nhưng dưới mắt tình huống thuộc về trường hợp đặc biệt uy hiếp đúng phát sinh ở các người lùn trên địa bàn cách bọn họ ở lại địa phi thường chi gần một khi xảy ra vấn đề bọn hắn sẽ trở thành bị thai họa cá trong trậu những n à y người lùn chiến sĩ kể cả ét gà ở bên trong nguyên một đám đỉnh mũ quảng giáp bao cùng đồ hộp t ự như toàn thân lóe da kim loại sáng không có sẽ cùng ẹ t gà nhắc tới sửa áo giáp quy cách công việc dù sao hắn cũng biết cái k i a không đáng tin cậy bất quá các ngươi cũng không cần phải sớm như vậy lấy ra khoe khoang à ni cổ đinh đến một lần một hồi cần phải nhiều cái tiếng đồng hồ dù sao vì bảo trì chiến l ự c trở lại đệ nhất đảo liệm dây xích nội hắn sẽ đ ắ p xuống cưới mái chèo thuyền trở về chính giữa thời gian hắn sẽ trở lại thần đèn nội hồi phục ma lực nhìn một cái trên đầu đại mặt trời lúc này đúng là vào lúc giữa trưa các ngươi cũng không sợ che ra nó rôn vì vậy hắn rất ngay thẳng hỏi lên mà ét gà trả lời càng ngay thẳng không có chuyện chúng ta người lùn ưa thích rèn sát ưa thích rèn Đã sớm k i ngay h n h nhiệt i ệ m độ c o lò lửa k h ả nã g h về tây ì n n h bộ hoàn xem chừng tại đề. xế chiều n g ba giờ hơn chung lúc ni cổ đinh cùng nam cũng đã đến cách dung hợp hòn đảo si đi thành s ố không còn không hề đến hai giờ mọi người quyết định chờ một chút cũng không phải nói không có những biện pháp khác bất kể là ma pháp trận hay là hoa hạ trận pháp cưỡng ép đánh vỡ đều là một đầu có thể thực hiện đường đi chỉ là tại không thông trận pháp tìm không thấy mắt trận dưới tình huống cường công đoán chừng muốn lãng phí không ít khí lực trong thời gian ngắn còn không nhất định có thể thành công không bằng chờ đợi thời gian luôn đặc biệt dài dang dặc đối với nhìn chằm chằm vào hệ thống giao diện lên dung hợp hòn đảo còn thừa thời gian lôi cựu thì càng đúng như thế khi thời gian còn thừa lại cuối cùng một phút hắn thở dài ra một hơi thời gian cuối cùng đã tới chắc hẳn mọi người cũng chờ nóng lòng đi à. kết quả hắn vừa quay đầu lại chứng kiến nhưng lại gần gần xa xa một r ú n r ú n trò chuyện với nhau thật vui đống người nhi nam cung cùng nhi cổ đ ì n h đang đứng tại dưới bóng cây tranh luận cái gì mà ngay cả trung thành và tận tâm la tranh lúc này cũng không có làm đái sau lưng lôi k i ự u mà là vẻ mặt thèm thuần vớt ve ẹt gà áo giáp lôi k i ự u sắc mặt tối sầm xem ra sau này mình phải tìm một cái càng thêm hợp cách thị vệ mới được còn có một phút mọi người chuẩn bị sẵn sàng đảo chủ lên tiếng mọi người tranh thủ thời gian tập hợp chờ mọi người dọn xong trận hình cuối cùng một phút đã qua vốn lũ ám hòn đảo dung hợp tuyển hạng lần nữa kích hoạt đồng thời hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên đinh Người c hòn ơ i bước vào h đảo trung tâm khu nay hòn vực, đảo ở vào hoàng hoàng đ ả o phạm vi thế lực một trăm km hòn đảo đẳng cấp bình phương ở trong có thể tiến hành dung hợp xin hỏi người chơi phải trang xác nhận dung hợp tình bạn nhắc nhở bên ngoài hòn đảo khả năng tồn tại không biết p h o n g hiểm người chơi lựa chọn dung hợp lúc cần cẩn thận a giống cùng lần trước hệ thống nhắc nhở hoàn toàn đồng dạng xem ra mỗi lần dung hợp hòn đảo hệ thống đều thông lệ cảnh cáo xác nhận dung hợp đinh hòn đảo bên trên tồn tại không biết phóng lớn Dung hai ợ p quá trình thể không đ tòa đảo giả thuyết n phân thật thể xuất hiện bởi vì không thể phân cách lôi cựu trực tiếp đem tòa đảo này hướng hoàng hoàng đảo đông bắc mặt vừa để xuống hai tòa đảo bắt đầu dung hợp hoàng hoàng đảo chính bắc khu vực khai thác mỏ thẳng liền các người lùn ở lại ngọn núi này về phần dưới núi cái tia phim trường không ít dược liệu thung lũng chém xéo sôi theo hoàng, hoàng đảo phía đông bắc cái tia phiến còn thừa không có mấy khu rừng nhỏ cuối cùng nhất kéo dài đến nông khu khai thận một tòa hình tròn phân bố hòn đảo không thông qua c á t trực tiếp dung hợp nhưng là sẽ ăn tươi không ít diện tích cho nên lần này chấn động càng thêm rõ ràng kịch liệt dung hợp chấm dứt chấn động tùy theo đình chỉ lôi cựu ngầm đầu chung quanh phát hiện ngọn núi kia đầu rõ ràng so với trước cao hơn không ít hệ i nhiên n bị ăn sạch cái kia bộ phận diện tích cũng không phải hư không tiêu thất thạch đất đều bị hệ thống dùng để đẩy tiểu học cao đ ẳ n g núi độ cao đinh hòn đảo dung hợp hoàn tất đinh người chơi dung hợp hòn đảo lúc phá hủy tiền sử phong ấn phong ấn đã mất đi hiệu lực thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn、sàng. chưa nói hòn đảo tấn cấp cũng không nói ban thưởng công việc. xem ra nhất định phải chờ thông qua được khảo nghiệm hệ thống mới có thể nhận định lần này d u n g hợp đúng thành công lôi cựu rất nhanh lui về đi vào các người lùn cùng la t r a n h sau lưng cùng nam cung nghi cổ đinh đứng chung một chỗ mở miệng nhắc nhở bởi vì hòn đảo d u n g hợp động tĩnh mà hết nhìn đông tới nhìn tây các người lùn chuẩn bị chiến đấu giống một tiếng đinh thai nước góc giống lên một tiếng theo dưới b ệ đá phương vang lên q u y một chương bốn mươi đ â m máu chương bốn mươi đ â m máu nương theo lấy giống lên một tiếng mọi người nhìn thấy phá dưới b ậ đá mặt đất nhanh chóng hở ra đã không có nguyên vẹn trận pháp chấn áp chỉ bằng một ít bình thường hòn đá căn bản là ép không được phía dưới tồn tại ầm ầm cách cách cách cách đã bị từ dưới trên xuống sức lực lớn t r u n g kích vậy đá lập tức vỡ vụn vỡ vụn hòn đá tại nhấc lên trong đuổi mù bay loạn chung quanh tạo thành một cổ làm cho người ta sợ hai đá vụn mưa bao nhiêu đồ hộp tựa như các người lùn căn bản không thèm để ý những này đá vụn n ệ n trên người bọn hắn ngoại trừ một ít đinh đinh đang đang tiếng vang bên ngoài không có thể lại lưu lại cái gì cùng các người lùn đứng chung một chỗ la tranh cũng không quan tâm những này đá vụn mặc dù đập chúng hắn cũng sinh ra không được cái gì sát thương đầu tiết h ắ n há lại chính là đá vụn có thể dung chuyển bất quá hắn có chút bận tâm quay đầu lại nhìn thoáng qua tại phát hiện nam cung hàn băng thuẫn đem la tranh ba người bảo vệ về sau liền phóng hạ tâm bố néo quay đầu lại chuẩn bị ninh địch bụi mù tràn ngập mọi người thấy không rõ lắm tình hình bên trong chỉ có thể cảm giác được đối phương hình thể rất cực lớn cảm giác gáp bách rất đủ l ó e ra ánh sáng màu đỏ hai mắt như trung đồng bình thường giống lại là một tiếng giống to sóng âm chấn động bụi sinh ra từng vòng không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán bụi sóng không đợi cái này trận sóng âm rung động tán đi một cái thân dài tám chín m gần bốn mét cao cự thú rác khí thế những ư ờ i theo đầy trời bụi trong lao ra thẳng đến lôi c xích viêm người lùn chiến đoàn tránh đi miệng thú vị trí chống cự trúng kích tập trung mục tiêu công kích cự thú đầu gối hàng phía trước é t gà đột nhiên giống to xoay người chỉnh cố đưa trong tay đại búa vung hướng sau lưng sau đó mạnh liệt vùng trực tiếp bổ về phía cự thú đầu dùng é t gà thân cao mặc dù tăng thêm vung đến đại búa hắn cũng đừng muốn chém tới cự thú đầu đang lúc lôi cự trong nội tâm nổi lên n g h i hoặc một đạo hồng quang theo lưới búa bay thẳng mà ra bổ về phía cự thú đầu con mẹ nó kiếm khí a không phải đúng búa khí ai tổng cảm giác tốt lạo vốn lôi cựu cho rằng các người lùn những n à y cơ bắp viên c ù n g tóc đỏ loại giống nhau là đi luyện thể đường đi không nghĩ tới bọn hắn vậy mà luyện khí a một đám phản đồ bạch trường này một thân cơ bắp thân là luyện thể đảng lôi cựu cũng không phản đối người khác luyện khí hắn chỉ là phản đối cơ bắp viên đám bọn họ chạy tới luyện khí mà thôi theo ẹt g ạ phát động công kích mặt khác các người lùn nhau nhau ra tay bất quá chỉ có trong đó hai gã người lùn đấu khí có thể như ẹt g ạ như vậy ly khai vũ khí chói buộc phóng tới cự thú hai cái chân trước đầu gối vị trí còn lại chỉ có thể làm được dùng đấu khí đi kéo dài công kích khoảng cách làm không được ly thể xem các người lùn đấu khí nhan sắc đã biết rõ cái tia xích viêm người lùn chiến đoàn danh tự cũng không phải tùy tiện gọi bọn hắn tu hành tất nhiên đều là hỏa thuộc tính đấu khí thậm chí là hoàn toàn giống nhau một loại đấu khí tu luyện pháp cho nên bọn hắn chế tạo đi ra xích viêm chiến đao toàn bộ kèm theo hỏa thuộc tính công kích có phải hay không tới có nhất định được liên hệ đối mặt khí thế hung hung cự thú nam cung cùng n h i cổ đình cũng song song đưa tay phóng thích đơn thể công kích ma pháp t i ê u chấp khúc côn cầu xuất kích một trước một sau phân biệt phóng tới đối phương đầu cùng bước chân đối mặt phần đông công kích cự thú căn bản không có dừng lại ý tứ miệm khổng mà là dùng sức cuống hấp những cái kia phóng tới thân thể hắn từng cái bộ vị đậu khí ma pháp công kích phảng phất nhận lấy dẫn rát toàn bộ hướng về nó trong miệng q u o n đi chờ sở h ư u tất cả công kích toàn bộ cửa vào cự thú miệng rộng đột nhiên khép lại suy trong lỗ mũi phun ra một hồi khói trắng sau đó sẽ không có sau đó rồi cự thú đã gần trong g ă n tấc thời khắc mấu chốt còn muốn xem ta đại la tranh chỉ thấy hắn t u é t ra miệng rộng dữ tợn cười cười tay phải cầm chặt xích viêm chiến ao tay trái để lại sống dao bụp lên vị trí trực tiếp định hướng cự thú cắn tới miệng lớn Cô xích viêm chiến đao toàn bộ khảm nhập cự thú trên môi trong thịt thẳng đến đội lên hàm răng của nó mới dừng lại đến phát ra một tiếng kim loại va chạm giống như g i ò n vang la tranh dùng sức đệ lại sống d a o tay trái theo thân đao toàn bộ lâm vào cự thú huyết nhục ở bên trong toàn bộ nửa người trên đều bị đối phương huyết cho ngâm cái thông thấu đông nhiên bị thương cự thú cũng không có như những gia thú khác như vậy nổi giận tiến công mà là đột nhiên lui ra phía sau hai mắt cảnh r i á c chằm c h ầ m vào la tranh đao trong tay giống như rất kỳ quái thứ này vậy mà có thể gây tổn thương cho đến nó lôi cự chi hoán khẩu khí sẽ bị thương là tốt rồi sẽ bị thương chứng minh là chứng tay bọ hoàng kim cấp v sắp bén độ đúng đầy đủ các cự thú làn da cơ bắp đối với nó tạo thành tổn thương nhìn thấy xuất hiện cự thú hắn kỳ thật t i ê n tâm không ít bởi vì hắn không có từ đối phương trên người cảm thấy tinh thần c h ấ n nhiếp cái loại nảy siêu d a i tánh mạng chỉ môi h ắ n có u y áp như vậy bọn hắn thì có mà liều không đến mức tuyệt vọng về phần bắt đầu trực tiếp n ư ớ t các người l ồ n đầu khí nam cung cùng n h i cổ đinh ma pháp cái kia chiêu chắc hẳn hẳn là chuyên môn nhằm vào năng lượng công kích đối với thật thể vật lý công kích cũng không có tác dụng ừ có lẽ a không nên dùng đấu khí ly thể công kích trực tiếp lên cho ta đi chém đi đánh cái đấu khí dùng để tăng phúc phát lực cùng tốc độ tranh thủ thời gian mở miệng lớn tiếng nhắc nhở các người lùn chú ý đón lấy lôi cựu chuyển hướng hai gã pháp sư nam cung không nên trực tiếp công kích cựu thú công kích hắn r ơ i chân mặt đất ngoại trừ chúng ta những người này vị trí vị trí đều cho ta đông thành b ă n g mặt ni cổ đinh ngươi đi bên cạnh phối hợp tác chiến cựu thú lại tiến công ngươi t i ể u công kích nó bên cạnh tận lực tránh đi nó cái kia há muộn nếu như có thể tìm được miệng của nó đủ không đến địa phương công kích hai người gật đầu làm theo cựu thú miệng của nó đủ không đến phun có thể nói đến cùng đối với nó mà nói vậy cũng chẳng qua là bờ môi phá mà thôi lúc trước sở dĩ lui về phía sau là vì không nghĩ tới la tranh trong tay chiến đao có thể gây tổn thương cho đến nó giống nghiêng đầu suy tư cả bội b ê ngoài n giống như cũng không nghĩ tới tiêu diệt lôi cựu bọn hắn lại không cần bị thương phương pháp xử lý c ự thú bực bội hét lớn một tiếng lần nữa xông lên lần này la tranh đứng ở đội ngũ trước n h ấ t đầu các người lùn có chút hướng hai bên phân tán chờ c ự thú cùng la tranh lại lần nữa tiếp xúc các người lùn một t r ô i trôi chạy địa nhấp nỗ làm theo hai bên nhanh chóng lăn đến c ự thú dưới thân hai mươi ba cái chiến ao trọng kiếm đại búa tạch tạch tạch toàn bộ chém tới cựu chân trước đầu gối cùng đầu gối vị trí phía sau lôi cửu nhịn không được cảm thán đám này người lùn trước kia tất cả đều là luyện địa nằm đ a o xuất thân a hơn nửa thức thô đầu gối chỗ trực tiếp bị phần đông binh khí tá khai một nửa cự thú đ ạ i thống nó không nghĩ tới không chỉ như trước người kia vũ khí có thể làm bị thương nó còn lại vậy mà cũng đều có thể tại trong trí nhớ của nó nhân loại vũ khí trong tay có lẽ rất khó làm thương tổn hại đến nó mới đúng bất quá hiện tại nó đã bất chấp suy nghĩ những thứ này đau đớn kịch liệt khiến nó nổi giận ra sức quay đầu đem la t r a n h vung đạp đạp đạp lui về phía sau và bước nó đem miệng h à đến lớn nhất trực tiếp xông những cái tiết như nắm đồng dạng vây quanh ở nó chân trước chúng quanh bình sắt đầu đám bọn họ nuốt đi tránh mau ngàn vạn đừng để bên ngoài nó nuốt mất lôi cựu nhắc nhở coi như kịp thời tuyệt đại bộ phận người lùn đều t r á n h qua t r á n h n ẽ bất quá c ự thú động tác rất tấn mãnh cuối cùng nhất vẫn có hai cái người lùn không có thể t r á n h thoát bị c ự thú miệng rộng bao lại liền nhai đều không có nhai trực tiếp một mụn cho nuốt edgà vừa thấy hai mắt lập tức cựu đỏ lên cả g cả... à n cả g a đáng giận xuất sinh lao tử liệu mạng với người、à. lần nữa lăn đến cự thú chân trước đầu gối chỗ e p gà hai tay bắt lấy lại bữa một cổ màu hồng đỏ thấm nhanh chóng bao trùm đến lớn b ú a lên sau đó cả người hắn đều nhanh nhanh chóng xoay tròn xoay tròn e p gà tựa như một cổ màu đỏ gió lốc ven cấp tốc cắt cự thú phải chân trước đầu gối huyết n ụ c bay tán loạn ở bên trong tựa hồ không thể ngăn cản gió lốc ven bắt đầu xuất hiện cổ họng cổ họng cổ họng tiếng va chạm hiển nhiên đây là công kích được xương cốt với nuốt mất hai người cự thú bị này trọng thương không để ý tới công tới la tranh miệm rộng trực tiếp cháo hướng é gà nó đối với cái này lệnh nó trọng thương năm cực độ cự thị không nên bắt hắn có thể đối diện hắn đỉnh đầu rơi xuống trong miệng rộng đột nhiên chuyển ra một cổ cường hoành hấp xả lực lại để cho hắn căn bản không có ly khai hắn bao phủ p h ạ m vi mặc dù là nằm lộn một vòng lăn cũng sẽ ở trên nửa đường bị hấp trở về nói thì c h ầ m mã xảy ra thì nhanh mắt thấy vị này người lùn thủ lĩnh lập tức muốn bước lúc trước hai gã người lùn theo gót t h n g thân miệng thú cựu t h động tác đột nhiên dừng lại Quy một chương 41, cấp 2 đảo. Chương 41, cấp Cự tác hòn hòn thú động đảo. đảo. không nên đưa hắn vào chỗ chết hợp lý khẩu đúng là hắn nắm chặt phát ra tốt thời cơ liên tục ba cái lôi minh bạo bắn ra kích cơ hồ lập tức rút sạch hắn hơn phân nửa ma lực lại để cho hắn s ắ c mặt một hồi tái nhuận thành quả phi thường rõ ràng ngoại trừ miệng bên ngoài cự thú thân thể khác bộ vị quả nhiên không có thôn vệ năng lượng công kích năng lực ba cái lôi điện chi cầu trực tiếp tại cự thú phần đeo nổ trói mắt bạch quang lòng lánh đinh hai nhức góc nổ mạnh nổ v a n g trực tiếp đem nó nửa người n ư trọi lại để cho cự thú dừng lại không chỉ là lại để cho thành tấn huyết n ụ c trực tiếp hoại từ bỏng càng chủ yếu đúng lôi điện đối với thần dừng một lúc sau cự thú miệng rộng mới phát ra một tiếng thê lương thống hảo miệng thú chạy trốn ép gà gào thét lớn nhắc nhở bị cự thú miệng rộng bao phủ lúc trong miệng của nó sẽ sinh ra một cổ khó có thể kháng cự hấp xả lực mọi người cẩn thận nhất định không thể bị chính diện bao lại nói xong hắn lại lần nữa lăn trở về cho cự thú cạo chân thịt mặt khác người lùn lấy lại bình tĩnh toàn thể hóa thân bộ nemot bắt đầu ở không ngừng nhấp nô h trong đối với cự thú tiến hành phanh thây xé xác gầy thân công kích thống hào âm thanh còn chưa rơi xuống cự thú mới phát hiện lựa chọn của nó cần trả giá cao vẫn chưa xong dám bỏ qua la tranh công kích nó hiển nhiên không nghĩ tới hậu quả thật không ngờ nghiêm trọng trên cổ trực tiếp bị mở đầu hơn nửa thước sâu lỗ hổng máu tươi không cần tiền tựa như p h ú n ra ngoài đáng tiếc chiến đao cắt nhập góc độ không phải rất tốt không có thể hình thành vắt ngang tổn thương chém ra cự thú động mạch hoặc là khí quản liên tục gặp trọng thương cự thú triệt để điên cuồng c u n c bạo vung vẩy l ã o đ ạ i liền nuốt mang cắn công kích lộn xộn không tự trở nên càng thêm khó có thể tranh né trước sau lại có hai gã không kịp trốn tránh người lồn bị nuốt la tr vai trái cùng phía sau lưng lưu lại mấy cái lô máu may mắn hắn hình thể so các người lồn lớn hơn nhiều cự thú một ngụm nuốt không hết nếu không lôi cựu hôm nay muốn đau nhức mất đại tướng rõ ràng chuyển hướng xuất hiện tại nam cung kiến công cái kia một khắc hắn tiếp tục tại cự thú chân sau phụ cận chế tạo mặt băng hành động rốt cục lấy được hiệu quả điên cồn u g vung vẩy đầu tiến công cự thú dùng sức quá mạnh làm cho phải chân sau dịch một chút vị trí rơi xuống lúc trực tiếp một cự thú vội vàng hoạt động trái chân sau ý định một lần nữa thăng bằng ổn định kết quả tự nhiên là phí công không có mặc phòng trực dày nó tả hữ chân đồng dạng rồi phần sau thân bành trèo lên thang cái ngã cái g i ă n chắc phần sau thân cái này một ném không sao có thể cự thú lúc này hai cái chân trước bên trên thịt đều nhanh bị các người lồn cho cạo sạch cực lớn quán tính xuống chỉ nghe răng rắc một tiếng cự thú hai cái chân trước trực tiếp phế đi bịch cái này cự thú triệt để ngã quỵ mọi người thấy chuẩn cơ hội một loạt trên xuống trực tiếp leo đến trên người của nó tránh đi cự thú miệng rộng phạm vi công kích đao chém bớ bổ phản phất không đem nó băng thành thịt v ụ n thể không bỏ qua thắng cục cơ bản đã định bất quá vì phòng ngừa bị cự thú liều chết kéo đệm lừng mọi người lúc công kích cũng không có bông lòng cảnh giác cuối cùng nhất vô lực xoay chuyển trời đất cự thú không có thể lại đứng lên té trên mặt đất đi đời nhà ma thân thể khổng lồ ngoại trừ đầu coi như nguyên vẹn bên ngoài trên cơ bản khắp nơi huyết n ụ c mơ hồ mất máu quá nhiều phản kích càng ngày càng vô lực cự thú bị la tranh một k í c h toàn lực đem cổ chém đứt hơn phân nửa đây là một k í c h trí mạng nhất tuy nhiên đã lấy được cuối cùng nhất thắng lợi nhưng ét gà một chút cũng vui mừng không đứng dậy ngồi sổn một bên thắng thở một trận chiến này người lùn tổn thất bốn gã hảo thủ lại để cho lòng hắn đau quá sức bên cạnh lôi cự lại để cho người tranh thủ thời gian cho la tranh băng bó những người còn lại bên trong tiêu thụ thương thế của hắn nghiêm trọng nhất cũng may không có thiếu cánh tay gãy chân nội tạng cũng không có bị thương dùng thân thể của hắn tố chất dưỡng cái mười ngày nửa tháng sẽ không công việc đi đến hẹt gà trước mặt vỗ vô, vô bờ vai của hắn hẹt gà ngươi ngồi xổm ở đây làm gì vậy tranh thủ thời gian dẫn người đem cự thú giải phâu bắt nó dạ dày t ú i t ú m ra đến a bốn người bọn họ thế nhưng mà bị nuốt sống hiện tại có lẽ còn chưa có chết ai đúng vậy bọn hắn lại không thấy bị cắn rơi đầu cũng không có bị mấm mà là bị nuốt sống a ta cái này đi cảm ơn đảo chủ đại nhân nhắc nhở ta cái cái bữa nhanh đi chiến đấu tiếp tục thời gian không ngắn chậm thêm cho dù bốn người không có bị tiêu hóa đoán chừng cũng sẽ bởi vì hít thở không thông mà chết trước mặt mọi người người đem cự thú dạ dày túi mở ra quả nhiên phát hiện bốn gã người lùn có lẽ là bởi vì bị phong ấn thời gian quá dài dạ dày quá lâu không có công tác cự thú trong dạ dày bãi tiết dịch dạ dày rất ít cho nên bốn người trên người h á o giáp đều không sao cả bị ăn mòn ngược lại là bởi vì hít thở không thông nguyên nhân bốn người cũng đều hôn mê trước hết nhất bị nuốt hai gã người lùn thậm chí lâm vào cơn sốc trạng thái nhìn thấy ẹ n gà hướng về phía hai người ngược dừng lại quả đấm cùng truy lôi cự vừa muốn đi lên ngăn ai nghĩ đến cái tia hai gã cơn sốc người lùn vậy mà trực tiếp tỉnh hắn trực tiếp thu hồi bước ra cái tia cái c h â n trong nội tâm tựa như châu phi m ê n h m ô n g đại thảo nguyên các loại thần thú chạy như đ i ê n m ạ qua chứng kiến ẹt gã mấy cái thai to cạo t ử đem hai gã khác trong hôn mê người lồn phiến tình lúc lôi cựu đã có thể rất nhạt định hợp lý một cái ở ngoài đứng xem rồi ừ có lẽ đần biện pháp có đôi khi xác thực càng trực tiếp hữu hiệu, hiệu chỉ là biện pháp này tuyệt đối không thích hợp đầy đất bóng người mọi người ngàn vạn không nên bắt trước cũng không biết được hay không được hữu ích thiết thực đến tóc đỏ loại chiến trường cấp cứu bên trên Đinh. Trải qua một phen lục chiến. người chơi thành công đánh chết bị phong ấn yêu thú hòn đảo dung hợp thành công chúc mừng người chơi hệ thống thông cáo hoàng hoàng đảo đảo chủ cựu tiêu thành công đem hòn đảo tấn chức hai cấp ban thưởng loại nhỏ mỏ vàng một tòa số lượng dự trữ một vạn kim tệ ai cái này đã xong lớn như vậy chuyện này nhi chẳng lẽ không có lẽ công bố ba lượt sao nói sau nói ban thưởng mỏ vàng đúng không tệ có thể không có lẽ một lần nữa cho cái gì đệ nhất thiên hạ đảo các loại tăng thêm một đống lớn danh hiệu sao một vạn kim tệ hay là cần hắn tốn hao nhân lực cùng thời gian nhất định mới có thể lấy được tay một vạn kim tệ sao có thể so ra mà vượt mang tăng thêm danh sưng cái k i a đồ chơi thế nhưng mà một mực có tác dụng cái này ban thưởng là thật tâm không có đạt tới hắn mong muốn lôi k i ự u rất thất vọng hậu quả vô cùng ừ kỳ thật cũng không có gì hậu quả đinh chúc mừng người chơi cái thứ nhất đem hòn đảo tấn trước hai cấp ban thưởng loại nhỏ mỏ vàng một tòa thỉnh lựa chọn mỏ vàng tọa lạc vị trí còn t u y ể n cái gì trực tiếp ném tới nguyên lai khu vực khai thác mỏ đằng sau cùng mới dung hợp mang thiết sơn chỗ giao giới đinh người chơi hòn đảo đạt tới hai cấp k ở i mở đảo chủ cá nhân hồng thư công năng thỉnh tại hòn đảo hành chính trung tâm trong phạm vi sử dụng tà đi phong tỏa giải trừ mặc dù chỉ là mở cái hòm thư nhưng cuối cùng có thể cùng các bằng hữu liên hệ rồi hành chính trung tâm a không phải là phòng làm việc của mình hiểu rõ mặc dù hiện tại đặc biệt tưởng nhớ trực tiếp bay trở về phòng làm việc của mình cho các bằng hữu phát biểu kiện nhưng dưới mắt còn có một đống sự tình cần kết thúc công việc minh bạch chính mình cái đảo chủ trách nhiệm c h o lôi cửu vẫn có thể ổn được vốn là chấn an động viên một phen hơi kém tổn thất không nhỏ các người lùn lại để cho bọn hắn về trước đi nghỉ ngơi càng chuyện cụ thể ngày mai nói sau về phần cự thú thi thể lôi cựu cầm đi đầu lâu cùng dạ dày túi lại cắt hai cái chân sau còn lại đều để lại cho người lùn hh ắ c ắ c tuy nhiên còn lại trên cơ bản cũng đã bị b ă m rồi nhưng thịt nát cũng là thịt n h t bốn người phản hồi phân phó la tranh phái người đem vẫn còn đệ nhất đảo liệm dây xích vị trí tiếp ứng tám tên dân binh gọi về đến lại để cho nam cung gọi người cho các người lùn tiễn đưa một ít cá đi cuối cùng đem c ự thú hai cái chân sau giao cho nhà bếp đại đội trưởng an bài một trận lôi cựu trở lại phòng ngủ của mình ý định tại cơm t ố i trước trước phát mấy phong biểu kiện đi ra ngoài q u y một chương bốn mươi hai bằng hữu tín chương bốn mươi hai bằng hữu tín trở lại phòng ngủ lôi cựu đem mình vung đến trên giường hòm thư chỉ là đơn giản hai chữ qua đi vậy mà thực sự một cái giả thuyết lục sắc hỏng thư xuất hiện tại hắn trước mắt ừ không phải email loại này lao ngoan đồng ta chỉ tại trên tv bãi kiến nói thầm một tiếng lôi cựu thân thủ mở ra hòm thư bên trong nằm một đồng tín trận mắt chừng một cái lôi cựu đem những này giả thuyết phong thư lấy ra mơ hồ quét mắt một vòng gửi thư người ừ có sáu phong là mình chỉ vẹn vẹn có năm cái hảo hữu gửi đến trong lòng hắn chỉ có tại năm trăm năm dài rằng giặc trong thời gian vẫn đang không có đã đoạn liên hệ mới có thể xưng là hảo hữu cho nên ngoại trừ cái này sáu phong bên ngoài hảo hữu danh sách trong những người khác gửi đến tín hắn không thế nào để ý thuận tiện nhắc tới không có thêm qua h ả o hữu lẫn nhau tầm đó thì không cách nào tiến hành thư từ qua lại bởi vì hệ thống biêu cục cho rằng song phương không có đối với phương thư từ qua lại địa chỉ hắn hiện tại h ả o hữu danh sách bên trong đích người đều là ở trên cái trong trò chơi thêm vốn có thể tức thời thư từ qua lại đích h ả o hữu đến cái trò chơi này trực tiếp thoái hóa thành bạn qua thư từ cái kia gửi hai phong thư đích h ả o hữu tên là thân bạch dạ đúng cái đẹp trai đến kinh động toàn bộ thế giới tiểu bạch kiểm tính cách tiện vô cùng ta hữu tiểu cựu từ thân khải、Chấm. tự biên tự diễn nhiều lời một đống tiểu tử ngươi muốn cái gì vậy mà chạy tới chơi cái gì đào chủ n g ư ơ i trước kia chơi đuổi nhiều như vậy t r ư ớ c nghiệp kinh nghiệm không đều phế đi ai mỗi ngày ngươi cũng thực không cho ta b ấ t lo hàn giang tuyết ngươi thiết phấn đồng chí biết rõ ngươi chạy tới đem làm đào chủ rồi thế nhưng mà phát tốt một trận tính tình ai đào chủ thật phiền phức hệ thống nói các ngươi tạm thời còn chưa khai thông h ồ n g thư thu được thư tín chỉ có thể tạm tồn cũng không biết ngươi chừng nào thì mới có thể chứng kiến ca phong thư này ta bên này tình huống còn có thể b ạ o hiểm giả người chơi nơi sinh đều là tùy cơ hội cũng may hệ thống cũng không có hạn chế chúng ta thư từ qua lại thủ hạ ta cái k i a giúp các huynh đệ hiện tại trời nam b i ể n bắc trò chơi cũng bắt đầu mười ngày cùng ta đoàn tụ chỉ có mười mấy người thảm cũng may của ta thân thân vợ tại đây tầm mười người chính giữa nếu không chấm nếu là bởi vì nhất thời quản bất trụ chính mình mà nạp mặt khác phi tử về sau tánh mạng có thể lo à. đúng rồi cùng ngươi nói một tiếng lý vô hồi tiểu tử kia cũng giống như ngươi nghĩ không ra đi làm đạo chủ cái này phá hệ thống đ i cái tín còn có c h ư a viết mấy hạn chế tốt rồi không nói nhiều nếu như ngày nào đó ngươi bị người tiêu diệt đến tìm ca cùng một chỗ đánh về đi huynh đệ chúng ta đồng lòng đạo chủ tính toán cái bóng đây là đệ nhất phong kế tiếp đệ nhị phong cựu ca ngươi lợi hại đại p h á ta t bên trên tv hơn nữa còn là thứ nhất hệ thống có hay không cho ngươi bịa một cái thế giới đệ nhất đ ả o chủ hát trượt cái khác ta không biết hệ thống ban thưởng ngươi một t o à loại nhỏ mỏ vàng ta có thể thấy được tranh thủ thời gian trợ giúp tiểu đệ một nghìn tám trăm kim tệ tiểu đệ hiện tại dùng tiền đều là đếm lấy tiền đồng tại dùng tiền ngày ấy tử khổ a còn có hoàng hoàng đạo khởi cái gì phá danh tự nếu là ta khẳng định gọi vô địch hạm đội đảo nhiều y phong khí phách ha ha ha ha ha cái cái bữa đếm lấy tiền đồng dùng tiền gửi một phong thơ hệ thống muốn thu một n g â n tệ b i ể u phí ta tin người mới có quỷ phía dưới cái kia phong đúng tô hiểu tuyển chính là phía trên tiện nhân kia theo như lời hắn vợ đúng cái đại mỹ nữ tính cách dịu dàng hào phóng bất quá thủ đoạn rất c ư ờ n g thân bạch dạ có thể kéo lũng một nhóm lớn người cố định đi theo hắn tô hiểu tuyển tuyệt đối không thể bỏ qua công lao ừ mặt khác thân bạch dạ bị từ bỏ khắp nơi lưu tình tật xấu cũng là tô hiểu tuyển thủ đoạn thể hiện tô mỹ nữ tín cùng thân bạch dạ đệ nhị phong thư đồng dạng đều là vừa mới ghi chúc mừng lôi cựu cái thứ nhất tấn t r ư c hai cấp hòn đảo đương nhiên nội dung cũng không giống như nàng lão công như vậy không biết、điều. còn lại ba phong phân biệt đến từ hảo hữu trương nô xài hàn giang tuyết cùng lỗ trí xanh lại nói tiếp lúc ban đầu nhận thức trương nô xài cùng lỗ trí xanh lúc trang diện không tính quá hữu hảo nguyên nhân gây ra đương nhiên đúng thân bạch dạ phá miệng lúc ấy tại chức nghiệp chiến tranh công chính tại cử hành một cái không chính thức trận đấu lôi cửu thân bạch dạ còn có tô h i ể u tuyển ba người đi tham gia náo nhiệt đi dạo đi dạo đi dạo, thân bạch dạ đột nhiên dậm chân cười ha ha lôi cửu không rõ ràng cho lắm chiếu vào hắn cái ốt cho một cái tát ai mươi bốn ha, ha ha người đánh ta làm gì vậy ngươi nhìn xem cái này trương vô kỵ vsc lỗ trí thâm cách đó không xa vừa mới đi xuống này lúc này sắc mặt đen kịt hai người t ự là trương nô xài cùng lỗ trí xanh lôi cựu che mặt xài phát âm cùng t u ổ i đồng dạng có thể hay không đừng tại trước mặt mọi người khoe khoang người vô chi cũng may có một lợi hại tô mỹ nữ tại đây song phương không có bắt đầu đánh nhau mà thân bạch dạ ưu điểm lớn nhất cựu là đủ tiện hơn nữa nguyện ý cười làm l à n h mặt tướng mạo bên trên còn thêm phân thường xuyên q u a lại mấy người cũng cựu quen thuộc cuối cùng cái k i a hàn giang tuyết tựa như thân bạch dạ nói đúng lôi cựu phèn sơ mộ phèn sắn cái gì đương nhiên đúng phen sắn có thể kiên trì chơi nhiều như vậy c h ứ c nghiệp hơn nữa mỗi chơi một cái c h ứ c nghiệp cũng đều có thể đụa sò、so、s a n h sáu nàng trong thơ hoàn toàn chính xác có p h ả n n ả n lôi cựu v ư ơ n g tha cho ưu thế của mình đi chơi cái gì đ o c h ủ bất quá cuối cùng vẫn là đưa lên chúc mừng cho nên nói lôi cựu đích hảo hữu kỳ thật cũng chỉ có như vậy một cái tiểu đoàn thể trừ lần đó ra một cái cũng không v ề phần còn lại cái kia hai ba mươi phòng đều là thật lâu không có liên hệ chứng kiến vừa rồi hệ thống thông cáo đến chắp nối trước cho thân bạch dạ trở về một phòng sau đó lại cho mặt khác bốn người hồi âm rất lâu không có viết viết chữ rồi Có c h ú ta không quá thói quen, quá t ự hồ là trong truyền thuyết mất ghi cái h nhị phong còn không có viết xong, thân bạch dạ hồi âm đã tới rồi, tốc độ này, hoàn toàn không chủ. ứ n còn xong, này, toàn giống một vài tiền đồng dùng tiền g Ai Ta biết viết tới rồi, vài tốc một đệ đã độ có c âm dạ là cái đi cái kêu hoàng hoàng đạo đạo chủ thật là ngươi a ta còn lo lắng đúng trùng tên k i a mà chỉ là bởi vì ngươi tại chức nghiệp chiến tranh trong một mực đều dùng cựu tiêu danh tự để ngựa vạn nhất phía dưới mới đã viết đệ nhị chúc mừng phong thư lôi cựu thật đúng là đã quên chuyện này người chơi trò chơi tên là có thể lặp lại nếu thật là người k i t i ê u là cựu tiêu người chơi thành công thế giới thứ nhất cái kia không có thể cầm bắt được đệ nhất chính mình nhận được những này chúc mừng tín lúc tâm tình là bực nào ta đây sát lôi cựu quyết định hồi trở lại hết năm cái hào hữu những người khác tín hờ hững sẽ hắn thế giới đệ nhất đ ả o chủ công việc khá nhiều loại làm sao có thời giờ cùng bọn hắn tốn hơi t h ừ a lời tất cả đều là chút ít đầu cơ hợp ý p h ầ n tử ngay tại lôi cựu bận rộn tại đọc thư viết thơ thời điểm trên thế giới người chơi đặc biệt là đạo chủ các người chơi bị khiếp sợ đã đến lúc này nói cái gì đều có ta là cái đi cái này hoàng hoàng đ ả o đ ả o chủ cựu tiêu đến tột cùng làm gì sao hắn hòn đảo như thế nào đột nhiên từ hai cấp sao ta ngay cả một lần hòn đảo cũng còn không có dung h ợ p qua hệ thống ta muốn dễ pot có người ăn gian không có khả năng bên ngoài cái kia mạch nước mà mang hắn lại như thế nào quá khứ a đưa ta thế giới đệ nhất chỉ là một tòa loại nhỏ m ỏ vàng mà thôi không có cầm bắt được cũng không có gì đáng tiếc xem ra tìm được biện pháp vượt qua mạch nước mà mang không chỉ ta một cái a đặt được tiểu điêu hay là trầm trúc nhi nếu không cái này thứ nhất vẫn có thể đủ tranh một chuyến đã như vậy t i ể u không cần phải nóng n ả y làm gì chắc đó tốt ngu ngốc sự thật trung hoa hạ đã cường đại như thế rồi như thế nào trong trò chơi cũng đoạt bất quá đáng giận đệ nhất cứ như vậy không có không được ta phải nắm chặt thật vất vả đã có như vậy một cơ hội mặc dù không có cầm bắt được thứ nhất cầm đệ nhị cũng được à lần này bên trên tv thế nhưng mà liền đảo chủ danh tự cùng một chỗ nếu như có thể bắt lấy cơ hội này vậy sau này hình nhi có phải hay không tranh giành tranh giành tranh g i n h đã biết rõ tranh giành rõ ràng ban thưởng đơn bạc vô cùng cựu vì những cái kia hư danh ha, ha. một đám thằng ngu Các người cái chú ý sự thành công ấy huy hoàng lại có ai còn nhớ do những cái kia hòn đ ả o bị diệt ra hỏa ta được ổn không thể bị những n à y táo bạo bóng người tiếng nổ tâm tình cười đến cuối cùng người mới cười đến tốt nhất tựa như vài ngàn năm trước tam quốc thời kỳ tư mạng ý đồng dạng cựu tiêu ha ha là ngươi sao không thể tưởng được ngươi cũng có cần đấu tranh anh dũng một ngày bất quá cũng đúng không có ủng hộ của gia tộc trừ mình ra đấu tranh anh dũng bên ngoài ngươi cũng không có gì thủ đoạn không giống chúng ta chỉ cần an an ổn không nóng không vội phát triển về sau tự nhiên sẽ có thủ hạ đem chính mình hòn đạo tiện đưa tới cho chúng ta điểm tâm chương c lúc lại để cho nam cung sau khi ăn sòng phái người đi msg mặt khác người phụ trách cùng đi phòng nghị sự mọi người giúp nhau nhận thức nhận thức vốn chuyện này bình thường đều là la tranh đi làm cân nhắc đến hắn ngày hôm qua phụ bỏ tổn thương hay là tận lực thiếu đi đi lại lại chút ít ra như vậy thương thế cũng tốt được nhanh chút ít cho dù đêm qua đã đã nghe được không ít tiếng gió, nhưng khi tận mắt thấy chỉ có một mét xuất đầu ba gã tròm dâu dài lúc vài tên nòng cốt vẫn đang không thể thiếu kinh dị thỉnh thoảng cầm ánh mắt hốt hốt ét g ạ ba người bọn hắn lôi cựu đã cắt đứt ánh mắt của bọn hắn trao đổi cho thủ hạ giúp nhau giới thiệu một phen về sau muốn nhìn có rất nhiều cơ hội hôm nay họp mục đích đúng quyết định các người lồn a n trí vấn đề lôi cựu đã có nghĩ săn trong đầu hơn nữa đối với chuyện này trong lòng của hắn cũng không có gì do dự cho nên trực tiếp nhảy qua thảo luật k â u do hắn đến tuyên bố chính sách các người lồn y nguyên có thể tại nguyên lai、like、trong bộ lạc tụ cưu đồng thời các người lùn phải cùng bình thường đảo dân đồng dạng tuân thủ hoàng hoàng đảo chế định các hạng quy định cùng với về sau sẽ ban bố sở hữu tất cả pháp luật pháp quy không thể làm đặc thù hóa cũng không có đặc thù đánh ngộ hoàng hoàng đảo cam đoan sẽ không chiêu mộ binh lính chiến lược thấp hơn tám mươi người lùn nhập ngũ đồng thời bảo đảm các người lùn cùng với k h á c đảo dân ngang hàng quyền lợi bảo hộ người lùn không bị kỳ thị chủng tộc lôi k i ử u nói những trách nhiệm này cùng nghĩa vụ kỳ thật đại bộ phận đều là chút ít khái niệm tính đồ vật cho tới bây giờ hoàng hoàng đảo còn không có, có ra sân khấu qua bất luận cái gì pháp, luật pháp quy bình thường có cái gì xung đột hoặc là tranh chấp đều là do địa vị rất cao người nếu như k h ô n g phục nhiều lắm là nao đến nam cung c h ỗ đó dù sao hiện tại lôi cựu còn không có có gặp đ ư ợ c qua cần hắn tự mình ra mặt giải quyết xung đột vấn đề loại tình huống này tự nhiên không phải kế lâu dài bất quá hiện tại hoàng hoàng đảo liền một cái chính quy bộ đội đều không có cảnh sát cái gì càng là không thấy nhi công việc không có chấp pháp cơ quan cùng chấp pháp giả cho dù dựng lên pháp đó cũng là bài trí đương nhiên nhân khẩu lại như vậy gia tăng số giới những sự tình này lôi cựu cũng nhất định phải cân nhắc rồi nếu không một khi phát sinh ác tính sự kiện lại không có thể kịp thời xử lý hoặc là xử trí không hợp lý chẳng những sẽ làm cho đảo dần đám bọn họ sinh ra bất mãn hàng dân tâm các ò thể người h lồn đối với lôi cựu an bài không có gì bất mãn trách nhiệm cùng nghĩa vụ đều rất rõ ràng kỳ thật bọn hăng cần chẳng qua là đảo chủ lôi cựu thái độ mà thôi đón lấy lôi cựu thật không có nhắn đ ủ cái gì mới làm việc hiện tại ở trên đảo sự vật vận chuyển đã có minh sắc quá trình nam cung vất vả thành quả cũng không cần phải hắn hạng nhất hạng nhất đi an bài bất quá cuối cùng hắn cường điệu một sự kiện các vị đều là ta hoàng hoàng đ ả o nòng cốt nhưng theo hoàng hoàng đ ả o càng lúc càng lớn càng ngày càng mạnh các ngành các nghề chén đĩa cũng đi theo lớn lên các ngươi mỗi người cần quản lý sự t ì n h quản lý người cũng càng ngày càng nhiều vì không bị phi tốc phát triển đại thế bỏ xuống mọi người làm việc ngoài cũng muốn chăm chú học tập cố gắng để cao mình cùng lúc đều tiến ta chỉ không đơn thuần là học tập biết chữ đang ngồi các vị bên trong cũng không có không biết chữ ta chỗ chỉ đúng các vị chuyên nghiệp năng lực không thể rơi xuống lúc trước các ngươi trổ hết tài năng nguyên nhân vốn chính là bởi vì cao cấp năng khiếu cùng kỹ thuật ta nghĩ các ngươi trong nội tâm đều là rất rõ ràng về phần quản lý phương diện tận khả năng học tập a nếu như thật sự làm không được có thể đi nam cung châu đó xin chuyên nghiệp thư ký tới giúp các ngươi xử lý tương quan vấn đề ta đối với các ngươi yêu cầu chỉ có một tại lĩnh vực của các ngươi các ngươi muốn cam đoan chính mình vĩnh v i ệ n đúng nhất chuyên nghiệp bằng không cam đoan ngươi có một nhất chuyên nghiệp thủ hạ cũng thành ta không hy vọng đem làm ta hỏi các ngươi người nào đó trên người lúc hắn trả lời ta nói không biết cho thủ hạ tiêm cho mũi thuốc dự phòng đốc xúc bọn hắn không nên lười biếng về sau phất tay ý bảo bọn hắn t á n đi về sau lôi c ử u cùng nam cung thương lượng một chút mỏ vàng khai thác phái công sự nghi sau đó thừa dịp hắn không chú ý lại từ trong văn phòng chạy tới thân là đảo chủ tự nhiên không cần phải lén lút chỉ có điều lao cái làm việc toàn bộ vùng cho thủ hạ làm hắn cũng có một ít không có ý tứ kỳ thật thực không phải hắn lười biếng hắn là có lấy cớ á không đúng là có lý do hắn muốn vân a n một chút lá tranh lại nói tiếp hoàng hoàng đảo dân binh đội thật sự đáng thương cho tới bây giờ bọn hắn liền cái nơi đóng quân đều không có lăn lộn bên trên bình thường tập hợp địa điểm tại tây nam cái kia phiến bị chặt hết bên khu rừng nhỏ bên ngoài một ít nơi tương đối yên lặng bờ biển lôi cựu lúc này chuẩn bị đi trước chỗ đó nhìn xem tuy nhiên hắn đã phân phó la tranh muốn hắn hảo hảo ở tại gia t ĩ n h dưỡng bất quá hắn cảm giác cảm thấy la tranh không có thể có thể ở trên giường nằm ở hàn g công cử tiếp tục cho ta dơ lúc này mới bao lâu thời gian ngươi tựu không kiên trì nổi rồi tuổi còn trẻ cứ như vậy hư chỗ nào thành tương lai lão bà ngươi sẽ ghét bỏ ngươi đừng muốn lười biếng cho ta hảo hảo luyện đội trưởng ta nội tình t r a n lệch cần tiến hành theo chất lượng ngươi không thể cầm những người khác tiêu chuẩn tới yêu cầu ta à? đ ả o chủ đại nhân nói rồi cái này gọi là cụ thể vấn đề cụ thể phân tích chẳng lẽ ngươi có nghe chăng đ ả o chủ đại nhân mà nói ta đương nhiên nghe đ ả o chủ đại nhân mà nói có thể ta nhớ được đêm qua đ ả o chủ đại nhân nói lại để cho đội trưởng ngươi hai ngày này dừng lại ở ra nghỉ ngơi thật tốt ngươi như vậy chạy đến trùng gió đối với miệng vết thương rất bất lợi a hào tiểu tử tại chỗ này lợi ta ngươi yên tâm thân thể của ta tốt lắm cũng không giống như ngươi hư một đám nếu không hai chúng ta đến so so xem ai kiên trì thời gian dài、tốt. đến lúc đó đội trưởng của ngươi miệng vết lại rách đến lúc đó đào chủ đại nhân hỏi tới ta khẳng định ăn ngay nói thật lạc quan đ o á n chừng ta có thể một tuần lễ không cần nhìn thấy ngươi h ạ số tiểu tử không thể so với coi như xong đám người bọn họ chạy tới khi dễ đám kia lợn rừng t i ể u thừa tiểu tử ngươi một cái tại đây theo giúp ta chỉ là ngươi cũng quá không có tí sức lực nào rồi cái này cũng không làm vậy cũng không được n h ả m chán chết rồi đội trưởng kiên là tốt rồi hảo dưỡng thương sớm tốt lưu loát rồi ngươi còn không phải muốn làm gì làm gì vậy đạo lý ta tự nhiên minh bạch có thể ta chính là đ á i bất trụ a đi vào phụ cận lôi cựu nghe được la tranh cùng hàn công cử đối thoại có chút một cười thật đúng là lại để cho hắn đoán gặp la tranh quả nhiên là nằm không được ai đảo chủ đại nhân hàng công cử lúc này chính đưa lưng về phía biển cả chắt trung bình tấn hai tay nâng một khối tảng đá lớn đầu ngâm đầu vừa hay nhìn thấy trước mặt theo trong rừng cây đi ra lôi k i ể u lôi k i ể u hiện tại thuộc tính tuy nhiên không được nhưng kinh nghiệm năm trăm năm chiến đấu dưỡng thành có chút thói quen một mực bảo lưu lấy ví dụ như đi đường y m ắng sẽ không tự giác gần tảng khí t ứ c giảm xuống tồn tại cảm giác cho nên đưa lưng về phía hắn la tranh căn bản không có phát giác ha ha ha tiểu tử chiêu này nhi lúc trước ngươi đã dùng qua ta cũng sẽ không lại bị lừa rồi hôm nay đừng nói là đảo chủ Coi như là sáng thế chủ thần đã đến ngươi cũng phải cho ta tiếp tục kiên trì lôi k i ể u nhịn không được n ế t miệng xem ra trước khi bọn hắn cũng đã đấu không ngắn thời gian À, sáng thế chủ thần ngược lại là không có tới chỉ có một tiểu tiểu đạo chủ đã đến không biết la tranh đại nhân muốn thế nào q u y một chương bốn mươi bốn g o à i ý muốn phát hiện chương bốn mươi bốn g o à i ý muốn phát hiện đạo đạo chủ đại nhân sao ngươi lại tới đây à ta vốn ngồi ở trong phòng làm việc đột nhiên nghe được sáng thế chủ thần thần dụ nói thủ hạ ta có người không đem hắn để vào mắt ta nghe xong cái này còn chịu nội sao Yêu phiên t à xác sáng thế h ủ thực ầ n nhân truyền tông tới, nhìn xem rốt cuộc là ai lớn gan như nhân nói chuyện tranh n đại đem đảo đại tới, ai cười. thế、tử. Ha ha, ha ha, đảo chủ xem ta rốt tử. La cuộc g là đúng hay nói dỡn có thể ta như thế nào nhớ rõ ta ngày hôm qua tự a hầu nghiêm lệnh người nào đó muốn dừng lại ở trong nhà nghỉ ngơi kia mà chẳng lẽ là ta hồ đồ rồi hay là trước mắt đều là ảo giác đảo chủ đại nhân cái này không thể trách ta à ta căn bản cũng không có giữa ban ngày ngủ đích thói quen vai trái cùng phía sau l ư n g bị thương làm khó chịu làm sắp lại không thoải mái còn không bằng đi ra đi một chút gặp la tranh một bộ vẻ mặt đau khổ biểu lộ lôi c ử u k h o á t k h o á t tay được rồi không muốn nằm coi như xong đừng cho ta bán khổ tướng vừa vặn ngươi thoạt nhìn giống như rất d ố i r á n h cùng ta đi dạo chơi a đi đâu đi ngày hôm qua chiến đấu cái chỗ kia la tranh gật đầu đuổi theo quay người lôi c ử u báo cáo đạo chủ đằng sau bị vứt xuống hàn công cử đột nhiên lên tiếng lôi c ử u quay đầu lại như thế nào ách thuộc hạ cũng muốn đi theo tới kiến thức một chút nghe đội trưởng nói ngày hôm qua một trận chiến tương đương kịch liệt lôi cựu xác thực chỉ là muốn đi, đi dạo không có gì đặc biệt mục đích cho nên mang theo hàn công cử cùng một chỗ cũng không có gì đuổi theo à? vâng một chuyến ba người đi vào ngày hôm qua địa phương chiến đấu phá bệ đá sớm đã biến mất không thấy gì nữa t r u n g quanh gỗ ghề trên mặt đất trải rộng đá vụn c ù n g huyết tích lại để cho theo ở phía sau hàn công cử xem thẳng tắt lưu hới, nhiều như vậy huyết à. người cho rằng cái kia cự thú trong cơ thể huyết dịch cộng lại đoán chừng so ngơi ư cả người đều trọng nói xong la tranh còn rối ra hai tay so sống khởi cự thú cao lớn đến lôi k i c u khỏe miệng co cắp rút hắn nhớ rõ lúc ấy la tranh non nửa thân thể bị cự thú cắn được trên vai trái chính là cái kia lô máu đúng sâu nhất nếu không phải hắn khí lực xác thực khá lớn ngạnh xanh xanh tạo ra cự thú miệng lúc này sợ là đã sớm trọng thương đến không đứng dậy được đi hả? chỉ là dù vậy hiện tại hắn như vậy vung tay trái vai trái thật sự không đau thấy hắn nước bọt bay tứ tung hướng về phía hàn công cử miêu tả cự thú cường đại cùng chiến đấu kịch liệt quá trình lôi cựu đem ý nghĩ này đã ra trong óc r a súc không thể dùng lẽ thường đi cân nhắc ngày hôm qua cái cự thú ngoại trừ hình thể bên ngoài uy hiếp lớn nhất cự là đối phương cái kia há mổm có thể hấp thu phụ cận năng lượng công kích còn có thể như nuốt viên thuốc đồng dạng trực tiếp nuốt người lùn căn cứ ép gạ thuyết pháp bị cự thú miệm rộng bao phủ ở lúc sẽ có một loại rất mạnh hấp xả lực khống chế được hắn khó có thể làm ra hữu hiệu tranh né nếu như không phải có la tranh cái này có thể chính diện chống lại một hai tồn tại ngày hôm qua bọn hắn tất nhiên tổn thất tham trọng kỳ thật may mắn nhất đúng cái này c ự thú thủ đoạn công kích quá mức chỉ một toàn bộ bằng hám i ệ n g móng nuốt không sắp bén cái đuôi cũng không thể với tư cách công kích vũ khí đi đứng cũng không phải rất linh hoạt cái loạn i ấy khả năng đây cũng là vì cường hóa đầu công kích trả giá cao a tóm lại đây là một chỉ có một chút đặc thù năng lực lại không thể nói rất cường đại đối thủ không có công kích từ xa thủ đoạn không nói thân là vật l ộ n hệ lực lượng của nó có chút không xứng với hình thể của nó duy nhất xem chút cũng chỉ có cái k i a há m u ộ m hệ thống cũng đã nói tuy nhiên đúng bị phong ấn không qua đối phương chỉ là vô danh không có họ yêu thú lại có thể lợi hại đi nơi nào biết sớm như vậy là hơn gọi những người này đến bên trên lưới đánh cá một t ầ n g một tầng trò chơi xuống toàn bộ quá trình chiến đấu tất nhiên nhẹ n h õ n không ít bất quá đây đều là mã hậu pháo nói vớt vôi v ì với hành động không kịp thời chẳng g i ú p í c h được gì ai biết cự thú đến cùng cái gì năng lực nếu như sẽ phạm vi lớn sát thương kỹ năng cái kịp phái một đám chiến lực khá thấp người tham chiến sẽ gây thành bi kịch những cái kia cao chiến lược chỉ biết ưu tiên bảo hộ lôi c ử u cái này đảo chủ an toàn những người khác chỉ có thể tự cầu nhiều p h ú c sáng nay bắt đầu lúc lôi c ử u cẩn thận chú đáo một phen hôn qua chiến lợi phẩm c ự thú đầu lâu phát hiện nó bộ mặt ngược lại là cùng mặt người có chút giống nhau trước khi chiến đấu kịch liệt ngược lại là thật không có phát giác lại hồi tưởng lại thân thể của nó ngoại hình hàm răng hình dạng ngược lại là cùng sơn hải kinh trong ghi lại nào đó hung thú có chút cùng loại đương nhiên cũng chỉ là cùng loại mà thôi dễ thân mặt người hổ răng người chảo mục tại dưới nách đây là sơn hải kinh trong miêu tả bảo hảo cũng tên thao thiết dễ thân mặt người hổ răng ngược lại là chống lại rồi nhưng cái này c ự thú tứ chi cùng người bất đồng con mắt đỉnh tại trên đầu mà không phải dưới nách mặt khác thao thiết tâm như hải nhi mà không phải hống hống hống giống lên một tiếng bất quá nó cái kia trực tiếp nuốt người nuốt năng lượng năng lực ngược lại là lại phù hợp khởi đối với thao thiết miêu tả có chút tương tự có chút bất đồng tổng cảm giác chỉ tốt ở bên ngoài bất quá n g ẫ m lại cũng thế nếu thật là cái kia h u n g thú thao thiết bọn hắn làm sao có thể đánh thắng được ngày hôm qua hoàng hoàng đào khẳng định trực tiếp diệt vong rồi h ắ n cái đó còn có công phu tại đây muốn cái này muốn cái kia lúc này edga mang theo một ít người lồn chạy tới cũng không phải tại ớ mới i đái lôi kiểu cái đón đảo chủ, dù sao vừa mới đã này hơn nữa dùng hiện chủ, sao dù vừa mặt, gặp t hoàng hoàng đây ả o quy qua, buổi kiểu mô, làm phô trương thời điểm. phô lôi cũng chưa lúc chỗ vẫn trương Bọn hắn sở dĩ sẽ đi qua, đúng buổi sáng gần gạ thời khai hết h tới ẹt đi đi, p sở sẽ sẽ, dĩ n phó. Tại đ â dù sao cách các người lùn chỗ ở gần hắn lại để cho các người lùn hỗ trợ thanh lý một chút chiến trường ngày hôm qua chiến đấu quá mức kịch liệt c ự thú phá phong mà ra chính là cái kia vị trí cơ bản bị trôn hơn nữa sắc trời đã tối cho nên thanh lý làm việc tự chuyển đã đến hôm nay lôi cựu cũng không biết phá dưới b ẫ đá mặt còn có thể không có cái gì thu hoạch chờ hắn bất quá mặc kệ kết quả như thế nào chiến trường đúng nhất định phải quét dọn dù sao hiện tại hắn nhàn rỗi cũng không có chuyện k h cái này không thể để cho nam c u n g nghe được bốn mươi năm mươi cái người lùn thanh lý cả buổi dưới bậy đá mặt mới tính toán làm cho sạch sẽ ngày hôm qua c ự thú từ này ở bên trong phá phong mà ra lưu lại như vậy một cái hố to nơi này chỗ sườn núi phụ cận đều là thạch khu cho nên v u n g hô bốn phía đều là tầng nham thạch ngoại trừ cục đá tự là cục đá không có gì phát hiện ngoại trừ đáy hố ngồi sổm năm sáu mét sâu đáy hố lôi cựu sờ lên bốn phía mặt đất nhìn về phía một bên đại ga đây là phía đá t r ò n g dâu dài gật đầu đúng phong ấn bản thân một bộ phận edgà lắc đầu cái này khối phiến đá chất liệu rất đặc thù cùng vũng hô t r u n g quanh còn có xây bậy đá cái kia chút ít vật liệu đá hoàn toàn bất đồng độ cứng càng là cao bất khả tư nghị đ ó lấy hắn chỉ chỉ chính mình bên chân một đạo nhẹ nhàng vết cắt lại run rẩy sau lưng đại búa đây là vừa rồi ta một kích toàn lực lưu lại ở dưới dấu vết l i ê n một cái đạo kia không lắm rõ ràng vết cắt lôi cửa im lặng chắc không được edgà sẽ cảm thấy phiến đá độ cứng quá trường hắn đại búa thế nhưng mà hoàng kim vũ khi à thú chi hắn hay là toàn lực ra tay cái này phiến đá thoạt nhìn có cổ qu vốn cho rằng chỉ là với tư cách phong vấn một cái chính thể hiện tại xem ra có tất yếu đem nó sốc lên chờ các người lùn lại đục đào trong chốc lát mọi người mới phát hiện cái này khối phiến đá tựa hồ xa so mọi người trong tưởng tượng đại ít nhất hiện tại bọn hắn không có thể phát hiện bất luận cái gì một đạo ven trực tiếp lại để cho la tranh đi tìm lý tuyển lại để cho hắn mang theo đội xây c ấ t người tới lại để cho đội xây c ấ t người tham gia tiền đến một có thể để cao hiệu suất hai các người lùn dù sao vừa mới quy thuật có một số việc hãy để cho càng làm hắn tín nhiệm người tiếp nhận so sánh tốt đây cũng không phải lôi cựu không tin ẹ t gã bọn hắn những n à y người lùn chỉ là có chút sự tình hay là chu toàn một ít tốt nhất về phần phiến đá phía dưới là không phải còn có cái gì có đồ vật gì đó hắn cũng không rõ ràng lắm bất quá hắn suy đoán cần tiếp tục chiến đấu khả năng không phải rất lớn nếu không phiến đá bên trên mới có thể chứng kiến tầng thứ hai phong ấn pháp trận bởi vậy hắn không có lại để cho la tranh đi q u ấ y dày tại văn phòng nam cung cũng đang tại phòng hội nghị nghiên cứu cự thú đầu lâu ni c ổ đinh dù sao có thể muốn gặp tại đây trên cơ bản đều là chút ít cần bán thể là việc hai vị này mặc dù tới cũng chỉ có thể ở một bên làm nhìn xem a đúng rồi một mực đã q u ê n xem ẹt g a thổ tính thính danh ẹt g a hammer chủng tộc người lùn giới tính nam tuổi bảy mươi lăm trung thành bảy mươi bảy trạng thái bình thường chức nghiệp chiến sĩ chiến l ự c tám mươi sáu tám mươi sáu t h ô n g xoái bốn mươi bảy bốn mươi bảy trí lực bảy mươi một bảy mươi một chính trị bốn mươi tám bốn mươi tám thiên phú người lùn chi lực l và ba người lùn trời sinh có đủ cùng hình thể không tương xứng lực lượng cường đại lực lượng gia tăng ba năm mươi rèn thiên phú l và ba vùng núi người lùn đều là trời sinh rèn đại sư rèn s á t x u ấ t thành công ba mươi rèn trang bị ba một tỷ lệ tăng lên một cấp bậc rèn năng khiếu đẳng cấp ba một trăm cấp ngừng phát triển năng khiếu phủ pháp thông sư năm mươi năm năm mươi năm cấp dùng đỗi loại vũ khí lúc tổn thương để cao năm mươi năm khảo sát đại sư bốn mươi chín bốn mươi chín cấp tìm mỏ hiệu suất để cao bốn mươi chín hai đào móc thông sư sáu mươi bảy sáu mươi bảy cấp có thể phi thường hợp lý xếp đặt thiết kế đào móc huy động đường hầm trong mỏ lộ tuyến giảm b ấ t lún thấu nước chờ sự cố tỷ lệ sáu mươi bảy đào móc hiệu suất đề cao sáu mươi bảy ba gen đại thông sư chín mươi bảy chín mươi b ố cấp rèn phương diện quản cơ hội quen thuộc hết thể cùng rèn tương quan tri thức kỹ nghệ rèn sát xuất thành công 9 7 í n r è n ra thành phẩm không thua kém bạch n â n cấp kỹ năng xích viêm đấu khí 20-20-20 cấp mang thiết sơn thiết truy người lùn bộ lạc tổ truyền đấu khí phương pháp tu luyện dùng lực lượng làm chủ thuộc tính khí tu kể cả đấu khí chân khí ưng ơ khí các loại luyện khí lúc chọn chủ yếu tăng cường phương hướng lực lượng hoặc là nhanh nhẹn được gọi là chủ thuộc tính tu luyện ra đấu khí có đủ tính nóng lúc công kích bổ sung cháy hiệu quả liệt viêm búa hai m ư ơ cấp chủ động kỹ tổ truyền phụ pháp cần phối hợp xích viêm đấu khí sử dụng uy lực bất phàm xích viêm chín rèn 20-20-20 cấp mang thiết sơn thiết truy người lùn g bộ lạc chỉ m ô i hắn có cao cấp giải pháp luyện khí giai đoạn ly thể khí cảm giác đan điền tiểu chu thiên phóng ra ngoài ly thể đại chu thiên thông huyền trang bị xích viêm c h i ế n phủ hoàng kim cấp sức nặng 60, sắc bén 88, cứng còi 88, t ụ lực lực lượng 22. nghiền áp đem làm người sử dụng lực lượng vượt qua đối phương binh khí tương giao lúc h a tỷ lệ đánh ra nghiền áp hiệu quả trực tiếp tướng địch người đánh lui hoặc đánh bại xích viêm tạo thành tổn thương lúc kèm theo 25% h ỏ a thuộc tính cường hóa tổn thương sg a sm mọi di cấp sử thi áo giáp sức nặng 66, cứng cỏi 261. t r u cố hình t r ì n h thể thừa nhận hạn mức cao nhất để cao 50%, đã bị trọng kích lúc không dễ biến hình diễm y t ỉ chủ động p h o n g thích áo giáp mặt ngoài bộ phát liệt diễm đối với quanh mình tạo thành bánh liệt cháy tổn thương tiếp tục 10 phút c ú đầu kỳ n ă ngày tự động chữa trị chỉ cần không lọt vào kết cấu tính phá hư có thể tự động chữa trị chữa trị hiệu suất xem biến hình trình độ hư hại mà định ra sgà kính dân đột nhiên lọt vào viễn siêu áo giáp thừa nhận năng lực lúc công kích áo giáp dùng hiến tế bản thân làm đại giới là trang bị người cung cấp một cái tiếp tục mười giây chỉnh thể vòng bảo hộ vòng bảo hộ phòng ngự và sức thừa nhận là áo giáp mười lần ghi chú này áo giáp là edga tân chức r è n đại tông sư lúc tác phẩm cực kỳ kỷ niệm ý nghĩa toa kỵ không nhìn xem trước mắt tròm dâu dài rõ ràng là một chỗ đạo trung niên người lùn làm sao có thể đã bảy mươi lăm tuổi như vậy xem xét người lùn tuổi thọ tựa hồ so nhân loại muốn dạy a bất quá nghĩ lại ở giữa lôi cựu cựu không thèm để ý rồi đây là chủng tộc thiết lập hắn cũng không ôm có thể từ trên thân người lùn tìm được cái gì trường thọ bí quyết hy vọng thân là người lùn đang đ à o m ỏ rèn bên trên một loạt năng khiếu ngược lại không có lại để cho lôi cựu ngoài ý mớn chỉ là lại để cho hắn không nghĩ tới đúng ẹ t gạ kỹ năng danh sách ở bên trong vậy mà sẽ chuyên môn liệt đi ra hạng nhất rèn thuật bình thường tại đảo chủ có thể điều tra đảo dân trong tư liệu không phải chiến đấu kỹ năng đúng sẽ không liệt đi ra tựa như ni h cổ đinh hắn nắm giữ luyện kim kỹ năng thế nhưng mà rất nhiều nhưng hệ thống trong tư liệu đều không có biểu hiện ngược lại là lôi cựu dùng vô hạn phân tích kỹ năng nhắm ngay ni cổ đinh xem xét phi hành k ỹ thuật cùng lăng ba vi bộ phân tích điều kiện lúc phân tích danh sách trong cái ni cổ đ i n h luyện kim cực kỳ nó không phải chiến đấu kỹ năng đều cho liệt đi ra xem ra cái này mang thiết sơn thiết truy người lùn bộ lạc chỗ nắm giữ rèn thuật rất đặc biệt không phải bình thường mặt hàng ừ đã như vậy vậy không thể lãng phí về sau phải hào hào lợi dụng cái khác lại để cho lôi cựu ghé mắt tự là người lùn trên người cái k i a phó tên là edgà ed m m ọ gì ồ áo giáp tuy nhiên hắn cảm thấy các người lùn trong tay có lẽ có sử thi trang bị nhưng lại để cho hắn không nghĩ tới chính là rèn người dĩ nhiên là trước mắt vị này tròm dâu dài hắn còn tưởng rằng sẽ là hệ thống lưu lại đây này hắn lúc trước thế nhưng mà hỏi qua cả tòa mang thiết sơn ngoại trừ cái này tòa quảng s ắ t bên ngoài cũng không có khác mỏ kim loại càng không có nguyên tố mỏ tinh thạch cho nên nói bộ dạng này sử thi áo giáp đúng ẹ t gạ dùng quảng sắt gõ đi ra không có tăng thêm tài liệu khác lợi hại dùng quảng sắt chế tạo ra sử thi trang bị cùng dùng chân quý tài liệu chế tạo ra sử thi trang bị ý nghĩa hoàn toàn bất đồng người phía trước đại biểu siêu việt tài liệu giới hạn nghĩ đến ẹ t gạ cái này tân chức chi tác rất có thể đúng gây ra cái tia cái lờ vờ ba rèn thiên phú đặc thù hiệu quả ba phần ngàn tỷ lệ t không? Không, không cho nên nói cái này sử thi áo giáp tuy nói treo hẹt gạ danh tự chuyện lạ thực bên trên vẫn là hệ thống lưu lại như thế cũng có thể chứng minh hẹt gạ đúng có năng lực rèn sử thi trang bị đối với lôi cựu mà nói kỳ thật cái này đã đủ rồi về phần hắn rèn thiên phú bên trên cái kia có thể tăng lên trang bị đẳng cấp đặc thù hiệu quả lôi cựu cũng không phải rất để ý ba phần ngàn tỷ lệ thật sự quá thấp b ì n hơn quân h k i ệ nữa m cho dù gây ra đặc thù hiệu quả lúc a s gạ chế tạo đi ra trang bị đúng hoàng kim cấp tỷ lệ cũng muốn rộng lớn tại cấp sử thi mà một kiện hoàng kim cấp trang bị tăng lên một cấp còn không phải cấp sử thi mặc dù lôi cựu có thể vì hắn cung cấp cấp sử thi tài liệu cấp sử thi trang bị rèn sát xuất thành công cũng không có khả năng rất cao vừa muốn cầu vừa vận dụng với cái tiêu ba phần ngàn tỷ lệ khả năng thật sự cao không đứng d ậ y nói sau cho dù tương lai hắn tài đại khí thô cấp sử thi tài liệu muốn bao nhiêu cho bao nhiêu vậy cũng phải é t gạ có thể đánh nhau tạo nhiều như vậy mới thành à rèn sử thi trang bị không cần nghĩ mỗi một kiện cũng phải cần hao phí đại lượng tinh lực rèn hàng ngàn hàng vật kiện đây là muốn mệt chết hắn sao đối với thiết c h ủ y bộ lạc người lùn lôi cửu hoàn toàn chính xác muốn cho bọn hắn chuyên môn phụ trách xử lý quang hiếm thấy vật cùng tài liệu rèn cao cấp trang bị cho nên khẳng định không thể như đối lưu nước chế tác đồ trắng như vậy đi quy định nhiệm vụ lượng mà lang linh linh tiệm thợ rèn bên kia phụ trách dân dụng công cụ chế thức trang bị còn có nấu sát luyện thép kỹ thuật chỉnh thể tăng lên có thể nói là chuyên môn phụ trách phạm vi quảng số lượng nhiều nhiệm vụ trọng đại lượng bài tập cả hai chúng nó thuộc về bất đồng phân công phương hướng lẫn nhau không quá nhiễu trở lại cái tiêu kiện sử thi áo giáp nó vẻ ngoài rất giống không có đầu khôi k ỵ sĩ khôi giáp thuộc tính có thể nói rất c ư ờ n g đủ cứng rắn đủ chắc chắn cái này đối với một kiện áo giáp mà nói là trọng yếu nhất cả tính cho dù la tranh cầm trong tay xích viêm chiến đao chém đứt rồi cũng cầm nó không có gì biện pháp thúng chi nó còn có thể tự ngã tu phủ Áo giáp cái cùng cuối kia thi chính là cái kia sử t q một, một chương thật là r bốn mươi sáu thao thiết huyết tinh chương bốn mươi sáu thao thiết huyết tinh lý tuyển trọn vẹn dẫn theo một trăm nhiều người tới tất cả đều là đội xây cất trong đào móc kỹ thuật tốt nhất theo đám người này cao ngựa lớn giúp đỡ gia nhập làm việc tiến độ rõ ràng nhanh hơn rốt cục tại cơm t r ư a cơm một chút trước khi mọi người đem phiến đá bốn phía tất cả đều móc ra nhìn xem cái này bên cạnh trường 2 0 m độ dày t r ư ờ n g 2 m hình vương phiến đá lôi cựu sầu mượn cái đồ chơi này ít nhất cũng có 2.000-3.000 tấn a so với bọn hắn đã từng bắt được cái k i a cái đại ngao quy đều muốn trọng hơn mười gấp hai mươi không tốt làm ra đến a cũng không phải mọi người khí lực chưa đủ coi như là ba n g tấn đối với hơn trăm người tóc đỏ loại mà nói cũng căn bản không coi vào đâu nếu như là ở trên đất bằng căn bản không cần nói nhảm mọi người một giúp đỡ nâng lên đến tự đi mấu chốt nhất chỗ khó ở chỗ phiến đá hiện tại vị trí là ở một cái năm sáu mét sâu trong hầm căn bản bất tiện phát lực ừ cẩn thận ngâm lại la tranh bọn hắn cùng công kích ma thú lợn rừng cứng rắn đỉnh cái kia một màn kỳ thật nếu có hai mươi cái la tranh mặc dù bất tiện phát lực chắc hẳn đem phiến đá từ một bên nhấc lên cũng không tính rất khó khăn đáng tiếc dưới tay hắn không có hai mươi nhiều la tranh cho nên loại tình huống này nhất định phải mượn nhờ tại công cụ cũng không biết ở trên đảo dây thừng có thể hay không chịu được, được trong tay h ắ n cũng không có dây kéo mọi người ăn cơm trước xa xa chứng kiến vài tên tóc đỏ loại phụ nữ mang mấy cái thùng lớn tới lôi cựu biết rõ cơm chưa đã đến giờ xốc lên mấy cái thùng lớn cái nắp nhìn lên bên trong tất cả đều là cá ừ không sai đây thật là hoàng hoàng đ ả o thức ăn không phải đẹp đoàn tiện đưa bên ngoài bán thủ đoạn vẫn phải có chứ một cái nấu một cái c h i ê n một cái a không đúng đằng sau cái kia c h i ê n không có bởi vì ở trên đảo không có dùng ăn dầu bất kể là động vật hay là thực vật một mực không có người ta thường nói nào đó người nào đó làm đồ ăn cũng không có dầu thanh nhìn một cái lôi cựu trước mặt mấy cái thùng lớn thanh đúng đã có dầu cái này thật không có b i t a lôi cựu quyết định chờ sang năm l ú a mì vụ đông cây trồng vụ hè hoàn thành hắn nhất định phải loại bên trên một đám đậu nành đậu nành đậu nành thế nhưng mà thứ tốt chẳng những có thể phong phú ẩm thực nấu đậu nành xào đậu nành x i n h đậu nành mầm mỏ làm sữa đậu nành đậu hủ não đậu hoa đậu hủ còn có thể ép dầu thực vật hơn nữa r a dẫn dầu rất cao ép dầu công nghệ cũng rất đơn giản đậu phộng cũng được chỉ là so sánh với mà nói hắn sản lượng thì không bằng đậu nành đến lúc đó lại nhìn tình huống cụ thể a nếu như sang năm hoàng hoàng đạo cày ruộng đã nhiều đến căn bản không có đầy đủ lương thực hạt giống gieo h ạ t rồi cái kia khẳng định có cái gì hạt giống t i ể u loại cái gì trái lại muốn cân nhắc sản lượng cùng thổ địa lợi dụng hiệu suất vấn đề khâu khục không muốn ít nhất còn phải đợi đến lúc sang năm công việc hiện tại muốn quá nhiều hắn sợ chính mình càng ngày càng khó dùng chịu được trước mắt loại này thức ăn hắn cảm giác mình cũng sắp biến thành một đầu cá ư ớ p mới ăn uống no đủ thoáng nghỉ ngơi cái thực nhi tránh cho trực tiếp làm việc sẽ làm cho xa dạ dày đón lấy tiếp tục nhiệm vụ sự thật chứng minh tóc đỏ loại khí lực xác thực không cần hoài nghi tăng thêm bốn mươi năm mươi người lồn trợ rút dựa vào hơn mười căn cánh tay thô dây thửng một đám người đem một khối tiếp cận ba nghìn tấn nặng phiến đá cho s ố c mà bắt đầu tựa như s ố c lên một trường quan tài bàn nhi bất q u a phía dưới lộ ra không phải là quan tài cũng không phải cương thi chỉ là một gian thách thất hơn nữa ra ngoài ý định nhỏ bên cạnh trường hai m bốn bình phương tròn thách thất rất không chỉ ở vị trí trung tâm có một cái cao một thước cột đá cột đá đỉnh có một hộp đá thách thất bàn đá hộp đá vốn phía trên r ầ m rạp phong ấn đường vân nhưng theo tảng đá lớn bị xốc lên những này đường vân tựa như trong bóng tối bóng mở rầm dạng bị chiếu vào ánh mặt trời nhanh chóng sửa tán lôi cựu xương sở cái này tình huống như thế nào phía dưới rõ ràng cũng là một cái phong ấn đây là chỉ cần mở ra sẽ bỏ niêm phong bên trong sẽ không phải nhảy ra một cái càng thuộc loại trâu bỏ đồ vật đem chúng ta đều đã d i t a trong lòng có chút lo sợ chỉ là hắn trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài cẩn thận đề phòng cả buổi thách thất cùng hộp đá đều không có gì động tĩnh vô dụng lôi cựu phân phó lý tuyền mang theo hai người thủ hạ nhảy vào thách thất cẩn thận tiếp cận hộp đá thàng đến tay của hắn đụng vào hộp đá cũng không có bất cứ dị thường nào tình huống phát sinh thấy thế lý tuyền hai tay mãnh liệt vừa dùng lực đem hộp đá trực tiếp cho hai xuống sau đó hay là cái gì cũng không có phát sinh lý tuyền ba người quay lại lôi cựu cùng tất cả mọi người cùng một chỗ phản hồi mặt đất đem hộp đá đặt ở đất bằng lên chiến lược tối cao mấy cái đứng tại phía trước những người còn lại kể cả lôi cựu cái này đảo chủ ở bên trong toàn bộ triệt thoái phía sau a n mặc sử thi áo giáp é t gạ tí lên r ộ i ra hai tay cẩn thận nâng lên hộp đá cái nắp sau đó nhanh chóng vén đến một bên chính hắn thuận thế hướng về sau lăn mình ba vòng sau đó làm cái phòng ngự tư thái kết quả động tính gì cũng không có xem ra là bọn hắn ngạc nhiên rồi một khi bị giam cắn mười năm sợ t h ư g i ế n g chứng kiến phong ấ n vô ý thức sẽ cho rằng bên trong tồn tại nguy hiểm edg a r nhanh chóng đứng dậy đi đến hộp đá trước nghi hoặc gãi gãi đầu sau đó đem bàn tay nhập hộp đá nắm lên một kiện đồ vật chờ hắn đi vào lô i cựu trước người đem tay phải một trường chỉ thấy hắn mở ra trên bàn tay có một khối bóng bàn lớn nhỏ màu đỏ kết tinh nhan sắc tươi đẹp mỹ lệ như cùng loại bảo thạch đảo chủ bên trong cứ như vậy cái biểu diễn chúng ta bị chơi sỏ ngươi nhận thức thứ này sao xem ra giống như là nào đó khoán vật không biết thứ này cho ta cảm giác không quá giống đúng khoán vật về phần rốt cuộc là cái gì ta có thể nói không được gật đầu lôi c ử u cũng không miễn cưỡng ép ạ dù sao người lùn nói đã rất rõ ràng đem màu đỏ kết tinh lật qua lật lại nghiên cứu mấy lần không có bất kỳ kết quả đột nhiên nhớ tới bên người còn có nhiều người như vậy chờ hắn chỉ thị tranh thủ thời gian phất phất tay cái phía dưới thách thất cột đá đều hủy đi cùng phiến đá cùng một chỗ thu được đến khi đi cuối cùng cái cái này mảnh đất nhi đều cho lấp đầy làm xong chỉ thị hắn lần nữa cái chú ý lực phóng tới màu đỏ kết tinh lên bất quá lần này hắn đã phát động ra vô hạn phân tích kỹ năng không biết tổ chức ngưng kết vật sơ bộ phân tích tối hào mười ngân tệ thời gian mười phút có thể đạt được vật ấy cụ thể tin tức. À, vô hạn phân tích kỹ năng quả nhiên có thể đem làm giám định thuật đến lính dùng cái k i a m ộ ư ơ i ngân tệ tự là xem xét phí hết đã có hệ thống ban thưởng mỏ vàng thì có kim tệ nơi phát ra cho dù lôi cựu hiện tại trong tay y nguyên chỉ có đáng thương một trăm n g â n tệ nhưng m ộ ư ơ i ngân tệ xem xét phí hắn đã không để vào mắt m ộ ư ơ i phút thoáng qua một cái màu đỏ kết tinh tin tức hiện hiện thao thiết huyết tinh do thượng cổ h u n g thú thao thiết một giọt tinh huyết n g ừ n g kết m à t h à n h công dụng một có thể dùng đến bồi dưỡng ma tú h tốn hao một trăm kim tệ m ư ơ i tiếng đồng hồ thời gian có thể phân tích bồi dưỡng tệ cách điều chế này huyết tinh điều phối dự tệ có thể khiến cho một cái sơ cấp ma thú tấn chức trung cấp hoặc là hai mươi cái trung cấp ma thú tấn cấp cao cấp tác dụng phụ trải qua thao thiết tinh huyết bồi dưỡng ma thú càng thêm táo bạo dễ dàng không khống chế được công dụng hai là người chơi cung cấp một cái kỹ năng cùng loại thú bất đồng nhân loại không cách nào trực tiếp hấp thu hung thú tinh huyết bên trong đích năng lượng bởi vì hắn gen có rất mạnh đồng hòa tính hấp thu hậu quả dị thường nghiêm trọng mặc dù trải qua dược tề điều hòa cũng không được có thể thông qua vài loại tương đối quý trọng vật phẩm tiêu trừ thao thiết tinh huyết bên trong đích một ít xung đột gen phá hư hắn cường lực đồng hóa năng lực nhưng là sẽ được phá hư tinh huyết trong đại lượng sinh vật có thể làm cho những này năng lượng tiêu tán người chơi không cách nào hấp thu những này tiêu tán năng lượng nhưng có thể từ đó kế thừa một cái kỹ năng thôn thực hóa tinh thôn thực hóa tinh người chơi có thể nhanh chóng mà đại lượng thôn vệ tiêu hóa đồ ăn ma hạch nguyên tố kết tinh ma lực kết tinh trở bất luận cái gì năng lượng nguyên chuyển hóa làm điểm kinh nghiệm e ít tờ phân tích vật phẩm danh sách tốn hao một trăm kim tệ thời gian mười tiếng đồng hồ ghi chú vài loại vật phẩm so sánh hy hữu giá trị cũng rất cao thỉnh người chơi thận trọng lựa chọn đằng sau ghi chú lôi c ử u căn bản không có đi chú ý cái này kỹ năng ăn cái gì trường điểm kinh nghiệm e ít tờ a có hay không có hắn một mực sổ mượn về sau mặc dù cái thông tin tháp dựng lên đến hắn cũng không có nhiều thời gian đi l u y ệ n cấp đừng nhìn hắn hiện tại cái công việc đều vung cho nam cung có thể theo hoàng hoàng đạo nguyên lai càng lớn càng ngày càng mạnh cần hắn tự mình xử lý sự tình cũng tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều thời gian của hắn tự nhiên càng ngày càng ít hôm nay hắn rốt cuộc tìm được hiểu rõ quyết vấn đề này hy vọng q một chương bốn mươi bảy tại sao giải lo chương bốn mươi bảy tại sao giải lo không có thời gian đi luyện cấp công việc một mực làm phức tạp lôi c ử u hiện tại rốt cuộc tìm được có thể ở cá nhân thực lực phương diện đuổi theo những người khác cước bộ hy vọng mặc kệ thực hiện bắt đầu cỡ nào khó hắn đều khó có khả năng vốn g t h a cho kỳ thật trong lòng của hắn một mực sầu lo đảo chủ các người chơi chỉ có năm lần phục sinh cơ hội chính là sáu cái mạng hậu kỳ đối mặt thế lực khác nhất là không có phục sinh hạn chế thủ đoạn phồn đang mạo hiểm giả người chơi thế lực tất nhiên sẽ gặp gặp trệ giết hơn nữa là người trước n g ã xuống người sau tiến lên thức tự sát thức công kích hoang hoang đạo căn mạnh loại hiện tượng này lại càng rõ ràng chém đầu chiến thuật chưa bao giờ khuyết thiếu người sùng bái nhằ lôi cựu cũng không phải không nghi pháp tóc đỏ loại vốn ra cũng rất dày hắn ý định lợi dụng vô hạn phân tích kỹ năng không ngừng hướng trên người mình trồng chất phòng ngự cùng bảo vệ tánh mạng kỹ năng nếu như tại đẳng cấp bên trên cũng không bị vung xuống đoán chừng hắn cuối cùng nhất có thể cứng rắn đến thích khách căn bản đâm bất động trình độ những thứ này đều là cần về sau một mực cố gắng công việc dưới mắt chuyện này xem như giải quyết có thể đã qua một đoạn thời gian kế tiếp hắn ý định đi nhà mình tiểu mỏ vàng đi thị xác hệ thống kiến trúc phân tích kỹ năng những này dùng tiền nhà giàu đều chờ mỏ vàng sản xuất sôi về phần trên núi thạch cao mỏ cùng đá cầm thạch mỏ hắn phân phó người lùn mang lý tuyển đi thăm dò nhìn tranh thủ mau chóng tiến vào đảo móc giai đoạn còn có số một ở trên đảo đá hoa cương hai ngày trước cũng đã khai thác ra một ít chỉ là giới hạn trong trước mắt đội t h u y ề n vận lực có hạn khai thác quy mô cũng không lớn l i ê n thợ một chỗ đó hắn cũng chào hỏi lại để cho hắn nhiều đầu nhập một ít nhân thủ tạo thuyền để cao vận lực hắn còn nghe nói số một ở trên đảo ma thú lợn rừng toàn ra gần đây sinh hoạt qua rất dày v ò hiện tại vừa nhìn thấy có tóc đỏ loại lên đảo trực tiếp đi trốn mặc dù như vậy còn luôn bị dân binh đoàn dân binh đám bọn họ ngăn chặn dù sao số một đảo tổng cộng cự lớn như vậy lại có thể trốn đến chạy đi đâu. chúng tuy nhiên rất thông minh nhưng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ những này nhân loại đến cùng như muốn náo loại nào loại này mỗi ngày đều lãng phí khí lực đỉnh n g u ngu xuẩn hành vi lần một lần hai còn thành số lần càng nhiều chúng căn bản không có chút nào hứng thú thứ nhất chúng một lần cũng không có thắng quà cùng nhân loại bất đồng bất luận cái gì một đầu lợn rừng đều không có thụ ngược đại khuyên hướng thú chi chúng hay là thông minh ma thú thứ hai, chúng cũng không giống như những khí thế kia vội vàng tên nhân loại kia sao rối rãnh chúng mỗi ngày lên giá phí đại lượng thời gian tìm kiếm đồ ăn bổ sung năng lượng thực tế giống như bây giờ mỗi ngày kịch liệt vận động vừa rồi không có đầy đủ thời gian ăn uống chúng bắt đầu cảm giác thân thể dần dần bị lấy hết nghe nói chuyện này về sau lôi cựu không có gì tỏ vẻ đã những ngày ma thú lợn rừng không có biểu hiện ra thần phục cử động cái kia dân binh đám bọn chúng hành động tự nhiên còn muốn tiếp tục như thế nào làm cho đối phương khó chịu tự làm sao tới kỳ thật hắn cũng không phải không nên phục tùng những ngày lợn rừng ma thú đạo lý cùng người lùn đ ồ n dạng số đến quá nhỏ cho dù có thể thành công thu ph hệ thống cũng sẽ không khiến hắn kiến tạo một cái lợn rừng sao h u y ệ t sau đó mỗi ngày luyện tân g i ả heo ma thú không có đại quy mô hữu ích thiết thực tiến cảnh đối với về sau quân đội kiến thiết mà nói sẽ không bao nhiêu ý nghĩa nếu như nói với tư cách loại thịt nơi phát ra đi nuôi dưỡng hắn theo hệ thống chỗ đó mua vào một đám heo nhà cửu con s o ma thú lợn rừng muốn trung thực nghe lời nhiều lắm chỉ vì hiện tại lương thực khan hiếm mới không có phóng xuất chăn n u ô i hơn nữa hắn hỏi qua la tranh nếu như tiến hành nhân công nuôi dưỡng những ngày ma thú lợn rừng hậu đại đám bọn họ sẽ nhanh chóng thoái hóa là bình thường lợn rừng ma thịt thú dù sao dân binh đội cũng cần bồi luyện đối tượng đã so về thần phục đám này từ lợn rừng càng muốn phối hợp dân binh đám bọn chúng huấn luyện cớ sao mà không làm dù sao tánh mạng ở chỗ vận động mà chạy chạy càng thể lực đối với heo cũng là như thế trong lòng nghĩ công việc lôi cửu ba người đi vào loại nhỏ mỏ vàng tiền tài không phải văn năng nhưng không có tiền đúng tuyệt đối không thể nhất là đối với một gã đảo chủ mà nói càng phải như vậy đem làm hắn không có tiền kiến tạo hệ thống kiến trúc lúc đem làm hắn không có tiền phân tích kỹ năng lúc đem làm hắn không có tiền tại sao giải lo chỉ có kim tệ a hệ thống cũng không có cho lôi cựu tại mỏ vàng tinh luyện kim loại bên trên r a cái gì năn đề khai thác đi ra k h o á n g thạch chỉ cần trải qua vật lý thủ đoạn có thể trực tiếp tách ra cắt vàng viên bi đến chỉ có điều hệ thống tựa hồ vô tình ý v u n g tay ra bên trong đích tiền đúc quyền lợi đem làm tay của hắn chạm đến một thùng cắt vàng lúc hệ thống nhắc nhở vang lên lôi c ử u điếm môi ngươi vị này trí cao đại thần đều nói như vậy rồi hắn còn có khác lựa chọn sao hắn hiện tại thiếu nhất đúng là tiền rồi một ít thùng cắt vàng cuối cùng nhất cái chuyển hóa đi ra năm mươi ba kim tệ lôi c ử u lông mày cao lại cái này chuyển hóa tỷ lệ là chuyện gì xảy ra một quả hệ thống kim tệ hình như là tám hai chính là bốn trăm khắc trọng a năm mươi ba miếng tổng cộng hai mươi mốt hai kg gần bốn mươi hai cân nữa có thể lúc trước cái kia một ít thùng cắt vàng nói như thế nào cũng có bảy mươi cân a tiếp cận bốn mươi hao tổn cái này cũng quá nhiều một chút nhị a tuy nhiên cái này sẽ không ảnh hưởng đến tổng sản lượng dù sao hệ thống minh xác ghi rõ cái này t o a loại nhỏ mỏ vàng có thể sản một vạn kim tệ nhưng sẽ ảnh hưởng đến khai thác hiệu suất vốn hắn cho rằng dựa theo dưới mắt những thợ đào mỏ làm việc hiệu suất một ngày như thế nào cũng có thể ra một trăm năm mươi kim tệ đã ngoài hiện tại có thể sản một trăm kim tệ cũng không tệ rồi q u ò n mỏ tiểu ít như vậy lại lại thêm phái người tay cũng là lãng phí nhân lực a trong nội tâm mặc dù có một chút khó chịu bất quá đối mặt hệ thống cái này đầu thần chân hắn tiểu cánh tay có thể vặn bất quá chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật trên lý luận cái này t o à loại nhỏ nhỏ nhỏ đại khái một trăm n g à y có thể khai thác hoàn tất nhưng cân nhắc đến hậu kỳ mỏ nội tiếp cận k h u k ế t lúc khai thác hiệu suất tất nhiên sẽ có hạ thấp cuối cùng nhất tốn thời gian ít nhất cũng phải một trăm hai mươi ngày nghĩ tới đây lôi cựu thật muốn trực tiếp đem cái này t ò a loại nhỏ mỏ vàng đóng gói cho hệ thống đưa trở về đại thần ngươi trực tiếp cho ta một vạn kim tệ chẳng phải đã xong không nên phí cái này khí lực làm gì vậy cái gì không có khai thác đi ra khoáng sản không thể tính toán hoàng hoàng đ ả o sở hữu tất cả chết cười mỏ ngay tại đảo của ta lên ai dám đến đoạt k h ô cục đương nhiên hệ thống đại thần ngươi muốn đích thân độcũ coi như ta cái gì cũng chưa nói dưới mắt cũng chỉ có thể lại để cho những thợ đào mỏ nhiều khổ cực la tranh tại kiến tạo quân doanh kim tệ đã tới tay cũng không biết l ý tuyển châu đó năm mươi phương đá hoa cường mười phương đá cầm thạch một trăm phương vật liệu gỗ còn có năm trăm phương đất xét chuẩn bị xong không có nếu như chuẩn bị thỏa đáng quân doanh hiện tại có thể trực tiếp kiến tạo rồi nếu không n g ư ờ i đi thúc thúc ai a ta ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn xem la tranh liền chạy mang điên nhi thân ảnh lôi cự u cười lắc đầu hắn biết rõ đối phương thế nhưng mà đối với quân doanh nhắc tới man lâu rồi một bên hàn công cử mắt xem mũi mũi nhị tâm g ấ u giếm chút nào biểu lộ q hoàng hoàng sáng nay h tích kiến diện trúc t hồ hội ô n nhỏ, g nghị chấm dứt lý tuyển tới hỏi tham ăn cư kế hoạch đến tiếp sau dân dụng nhà ở muốn ở nơi nào khai kiến tìm kiếm một vòng hắn chỉ có thể đem mang thiết sơn chân núi bộ phận tìm đi ra ngoài lôi cựu cẩn thận quan sát qua mang thiết sơn khí hậu tình huống rất tốt sẽ không phát sinh đất đá trôi từ trên núi nếu không hắn khẳng định không dám đem phòng ở tiến tới đó đương nhiên tại phòng ở chỗ dựa một mặt hắn hay là phân phó lý tuyển dựng lên một đạo phòng sông tường đến để ngừa vặt nhất nghĩ tới nghĩ lui còn lại địa hình coi như hình thành vị trí diện tích còn không coi là nhỏ tựa hồ cũng chỉ có ở vào giữa sườn núi cái k i a k h ô i nhuốm máu phong ấn chi điện dù sao quân doanh loại này kiến trúc hệ thống chắc chắn sẽ không hạn chế chỉ có thể kiến tạo một cái cho nên tại loại này dùng địa thập phần khẩn trương thời khắc hắn căn bản sẽ không bắt bẻ quá nhiều trực tiếp tại trong lòng đánh nhịp, q u â n doanh t r o n g địa có chút mùi máu tanh tựa hồ cũng không tệ la tranh cũng sẽ không biết phản đối có lẽ cái kia cứ như vậy vui sướng quyết định